t r ư ơ n g một quỷ điện thoại t r ư ơ n g một quỷ điện thoại quỷ không cách nào bị giết chết nhìn rõ quỷ giết người quy luật có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ đường vũ ngồi phịch ở trên ghế salon phía trước ngẫu nhiên phát hình tv trong tay lật xem trên điện thoại di động văn học mạng tiểu thuyết nội dung nhịn không được nắm thật chặt quần áo trên người cái này ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay viết thật có ý tứ còn may là tiểu thuyết bằng không thì bên ngoài đi đầy đường quỷ giết lại rét không chết chỉ có thể dùng hoàng kim phong ấ n làm hắn muốn tiếp tục nhìn xuống lúc đột nhiên trong tay màn hình điện thoại di động một hồi lấp lóe càng là kẹt tại giao diện không cách nào chuyển động chết máy đường vũ tại chơi đ ù a lấy điện t h o ạ i lúc một mực để quảng cáo tv lóe lên một cái biến thành một vị mặt chữ quốc nam tử trung niên đang ngồi bối cảnh có một khối màn ảnh khổng lồ ở phía trên viết quen thuộc chữ để hắn con ngươi co r ụ t lại hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không quỷ không cách nào bị giết chết nhìn rõ quỷ giết người quy luật có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ cái này ba câu không phải liền là tự nhìn tiểu thuyết nội dung sao như thế nào xuất hiện tại trên tv đây chẳng lẽ là trò đùa quái đản bất quá tại cái này ba hàng chữ phía dưới còn có mặt khác một nhóm nội dung thường xuyên kiểm tra tất cả vật phẩm chứng nhận nhãn hiệu có hư hại hay không có hư hại lập tức đi thay mới đường vũ k h ẽ giật mình không biết đây là ý gì không cần thay đổi kênh tất cả kênh đều sẽ biểu hiện đồng dạng nội dung mặt chữ quốc nam tử trung niên một mặt nghiêm túc nói bây giờ bắt đầu g i ả n g nội dung chủ yếu bây giờ toàn cầu linh dị khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng đúng chính là các ngươi nghị quỷ quái xuất hiện đã đạt đến trạng thái chúng ta không cách nào ngăn chặn các ngươi đều thấy sau l ư n g ta các thông báo các ngươi chỉ cần biết hai điểm nhìn rõ quỷ giết người quy luật cùng kiểm tra chứng nhận nhãn hiệu mặt khác hai điểm chỉ là nói cho các ngươi biết đừng làm chuyện điên rộ bất luận cái gì cái gọi là khu quỷ c h i pháp đều là vô hiệu mỗi cái quỷ đều có đặc định giết người quy luật chỉ cần hiểu rõ các ngươi liền có thể trốn và sống sót đến khi bọn chúng rời đi tỷ như quỷ ảnh giết người quy luật ngươi chỉ cần sau lưng không xuất hiện cái bóng liền có thể tránh né quỷ ảnh đánh giết lúc này ngươi có thể lựa chọn nằm trên mặt đất hoặc cho mình bung rủ tre đều có thể lẩn tránh nó giết người quy luật và lại chính là bất kỳ vật phẩm gì phía trên đều có một cái cờ ít nhãn hiệu đây không phải hoàn toàn mới ý tứ mà là trừ tả một khi nhãn hiệu dụng lại có lẽ là các ngươi tiện tay móc xuống liền cực kỳ dễ dàng xuất hiện sự kiện linh dị tỷ như tv cờ ít nhãn hiệu tiêu thất cũng rất có khả năng xuất hiện a cấp sự kiện linh dị xạ đạ cổ nó sẽ dễ dàng leo ra từ trong tv nhà ngươi đường vũ xứng sở vội vàng đem điện thoại xoay chuyển tới điện thoại sau đắp lên cái kia khó coi cờ ít nhãn hiệu đã trở nên cháy đen một mảnh nhìn đã không thể dùng hắn lập tức trong lòng run lên trong đầu lập tức nhớ tới trước đây làm qua sự tình bất luận cái gì đồ điện gia dụng đều sắp đặt hai mươi bốn giờ kinh doanh sửa c h ữ a điểm đồng thời đến thời gian một năm liền sẽ cưỡng chế tới cửa tới sửa chữa vô luận ngươi báo không có báo tu sửa người bảo chỉ đều sẽ tới cửa bây giờ nghe lại như vậy làm cho người kinh dị chỗ nào là cái gì chi k ỷ phục vụ mà là lo lắng xuất hiện sự kiện linh dị hơi so sánh trên điện thoại nội dung đường vũ lập tức lưng phát lạnh ít nhất hắn tin hơn phân nửa ủy xuất hiện thời gian bất luận ban ngày cùng buổi tối nhưng buổi tối xuất hiện tỷ lệ sẽ càng lớn xuất hiện sự kiện linh dị sau đó chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi qua cứu viện cho nên tại gặp phải sự kiện linh dị thời điểm thỉnh cố gắng còn sống sau ta nam tử trung niên lời nói đem đường vũ suy nghĩ cho kéo lại còn mắt liếc trên tv cứu viện điện thoại là một cái chưa từng thấy qua đặc thù r ẫ số một trăm bốn mươi b ố trước tiên sửa điện thoại lại nói đường vũ cũng không để ý bây giờ là bao nhiêu điểm đi xuống trước sửa chữa lại nói hắn lo lắng thật sự xảy ra vấn đề điện thoại ra sự kiện linh dị đây chính là phi thường khủng bố thà tin là có không thể tin là không đường vũ nhanh chóng đi dày chuẩn bị hướng về cửa chính đi đến lúc đột nhiên trong cả căn phòng ánh đèn bắt đầu lóe lên giống như là tùy thời muốn dập tắt một cỗ dự cảm không tốt từ đấy lòng d ũ n g manh tiến ra vô ý thức hướng về trên điện thoại di động nhìn lại lúc này cưỡng chế tắt máy màn hình đen điện thoại đột nhiên phát sáng lên hơn nữa lập l ò cùng ánh đèn lóe lên tần suất là nhất trí không thể nào nhanh như vậy liền xuất hiện sự kiện linh dị đường vũ tâm thực chất cả kinh doa đến hắn nhanh chóng quay người cầm điện thoại di động liền nghĩ hướng về ban công bên ngoài ném ra bên ngoài hắn đã không để ý tới không chung vòng cung lại không ném ra bên ngoài sự kiện linh dị trong nhà bực phát vậy hắn nhất định phải chết tại hắn vừa định đưa di động ném ra ngoài lúc một đầu đen như mực cánh tay nhanh chóng từ trong màn hình di động lao ra một phát bắt được cổ tay của hắn giết người quy luật là cái gì đường vũ còn nghĩ làm sao tìm được quy luật lúc phát hiện đã đã quá muộn vẹn, vẹn chạm đến hắn cũng cảm giác cơ thể không có cách nào chuyển động như đồng hóa là một ngôi tượng đá duy nhất có thể động cũng chỉ có con mắt tại đông lại hắn sau đó đầu này đen như mực cánh tay chậm rãi quấn quanh đến trên cổ của hắn để hắn dần dần cảm giác không thể thở nổi Rõ r à n g quỷ này muốn ghìm chết chính mình hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn hắn đồng thời cảm thấy đen như mực quỷ thủ tỏa ra một cỗ nồng nặc từ khí dần dần thông qua ghìm chặt khu vực thẩm thấu nhập thể nội muốn đồng hóa chính mình trở thành nó thế thân sao đường vũ ý thức đã sắp biến mất hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận muốn phản kháng đều không làm được tại hắn cho là mình chết chất lúc khi đen như mực quỷ thủ hoàn toàn dung nhập hắn thể nội lại đột nhiên cũng không thể nhúc đích giống như là ở đông cứng lại trong cơ thể hắn. Khu khu khu. gò bó cảm giác đột nhiên biến mất hắn vô ý thức tre của mình trực tiếp quỳ trên mặt đất đại lực ho khan đồng thời tham lam hút lấy không khí mới mẻ để hắn đỏ lên đến trắng bệnh khuôn mặt dần dần biến mất xuống khu khu sao chuyện gì xảy ra ta có thể nhúc đ í c h đường vũ tại thở ra một lúc sau phát hiện mình có thể động hắn cảm thấy một cố quỷ khí có vẻ như tại thể nội bất động đồng thời cảm thấy cố này quỷ khí giống như trở thành thân thể của mình một phần lúc này hắn cảm giác cơ thể giống như có chút không đồng dạng nhưng lại nói không ra là cảm giác gì cái kia quỷ thủ từ điện thoại tiến vào thân thể ta sau đó nó không thể di động đường vũ ngây ngẩn cả người hắn cũng không tin tưởng điện thoại quỷ bỗng nhiên mềm lòng không giết chính mình chắc chắn là gặp phải gì tình huống mới có thể kẹt làm hắn suy xét điện thoại quỷ gì tình huống lúc một cỗ khí tức gâm lanh từ cửa chính chuyển đến để hắn dùng mình một cái theo sát lấy bên ngoài chuyền đến đ á t đắt đắt đi đường âm thanh âm thanh có chút nặng giống như là đạp giày cao g ó t đi xuống lầu dưới đem thân thể trọng lực đều đ ạ i tại g ó t giày đằng sau đổi lại bình thường đường vũ chỉ có thể cho rằng có người từ trên lầu đi xuống nghị cũng sẽ không muốn sẽ mở cửa đi ra ngoài bây giờ hắn vừa mới chúng chiêu để hắn cẩn thận tựa ở cánh cửa hướng về phía mắt mèo tiến tới nhìn. không nhìn không quan trọng xem xét lập tức để hắn hồn đều kém chút bay chỉ thấy một vị người mặc yêu diễm màu đỏ sườn xám nữ từ từ trên thang lầu từng bước một đi xuống từ chuyển hướng sườn xám bước xuống chân dài trắng bệnh vô cùng không có một đầu tơ máu nhất là cái kia khuôn mặt trắng bệnh đến không có chút huyết sắc có một đôi không có con ngươi đôi mắt tràn đầy tròng trắng mắt lộ ra nồng nặc từ khí nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước thấy cảnh này đường vũ hít vào một ngụm khí lạnh nồng nặc từ khí nhìn chằm chằm phía trước thấy cảnh này đường vũ hít vào một nặc từ khí lạnh nếu không phải là hắn lòng can đảm t ơ n g đối lớn đều kém chút cho gọi ra sắc mặt trắng bệnh không có con ngươi nữ nhân từ trên lầu đi xuống có thể không dọa người kèm theo còn có cái kia từng cô âm u lạnh lẽo lạnh nhập có tủy phản phất đưa thân vào đông lạnh trong kho một chút đem người cho đông thành băng bộ dáng này đi đường thân thể nữ tính dù gợi cảm đến cực hạn cũng khiến người sợ đến mất cái kia cứng lên xúc động chương k hai ô n g h sườn xám nữ quỷ chương k hai ô n g h sườn xám nữ quỷ đắc đắc đắc đường vũ một cử động nhỏ cũng không dám cứ như vậy dừng tại phía trước cửa ra vào hắn không dám tùy ý lo động chỉ sợ làm ra thanh n m gì lại có lẽ là loạt động xúc động cái gì giết người quy luật thậm chí còn nhắm mắt lại hắn không biết điện thoại quỷ vì cái gì kẹt tại thể nội nhưng cũng không dám cam đoan có thể để cho trước mắt vị này sườn s á m nữ quỷ cũng biến thành cùng điện thoại quỷ như thế không n ú c đ í c h hết t h ả đều không có hiểu rõ tình huống phía dưới phương pháp tốt nhất chính là chớ lộn xộn tại b ì n h t ĩ n h hô hấp duy chỉ có lỗ thai có thể nghe được đi bộ âm thanh phảng phất mỗi một chân đều giẫm ở trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế ngay tại lúc này trên lầu truyền tới c a một tiếng trên lầu hộ gia đình mở cửa tìm lâu như vậy mới chút tiền đấy cũng chỉ có thể đánh cược một lần xú bà nước này cũng không biết giấu tiền chỗ nào hùng hùng hổ, hổ âm thanh từ trên lầu truyền đến cái này âm thanh đường vũ nhớ kỹ hẳn là trên lầu người thuê trường cường âm thanh làm người thích cờ bạc còn đánh lao bà thường xuyên đánh cho đến chết cái kia một loại ai nửa đêm đi đường làm thanh â m vang r ộ i ồn ào không đi dày cao g ó t sẽ chết sao t r ư ơ n g cường túi đầu lao xuống mặt hùng hùng hồ hồ hoàn toàn không để ý có phải hay không hàng xóm có thể hay không để cho người ta nói nguyên thuyên đường vũ nội tâm cả kinh t r ư ơ n g cường lòng can đảm đ ủ m ậ p thậm chí ngay cả quỷ đều mắng hắn vội ý thức chậm rãi mở ra cái khỏe mắt xem tình huống bên ngoài phát hiện cái kia sườn xám nữ quỷ tiếp tục đi xuống lầu dưới căn bản không có dừng lại ý tứ cũng không có chính là một mực đi xuống dưới không có chuyện gì đường vũ trong đầu tưởng tượng hẳn là không có phát động giết người quy luật nha còn là một cái sần s á m ngoại tử nửa đêm chơi của t p tơ lại đâu ngoại tử muốn hay không cùng ca đi chơi hai tay cho ca thổi hai cái mang một ít vật khí nếu là kiếm tiền ca mời ngươi đi ăn khuya trương cường xuyên thấu qua cái kia b ố n lượn đi xuống cầu thang khẽ hở liếc về vậy đi bộ đi xuống sần s á m lữ quỷ bởi vì từ phía trên nhìn cũng không có phát hiện không hợp lý ai ngờ đối phương căn bản không có phản ứng để trương cường có chút bất mãn vẫn rất l ạ nhạt lời nói đều không trở về một câu đường vũ lại vì hắn lau mồ hôi lạnh quả nhiên là vô c h i không biết sợ rất có thể trương cường nhà chỉ có bốn bức tượng tv đều bị cầm lấy đi bán nên không đọc thông báo không chờ hắn suy nghĩ nhiều trương cường hướng phía trước một bước mới từ trên bậc thang đi xuống một b ư ớ c lúc đột nhiên liền từ trên lầu liên tục lăn lông lốc xuống tới phát ra đông đông đông tiếng vang cuối cùng dừng ở đường vũ người đối diện cửa ra vào phía trước đường vũ xuyên thấu qua mắt mẹo nhìn thấy trương cường đầu đầy máu tươi t r ừ n g lớn hai mắt chừng chừng nhìn hắn bên này phảng phất biết hắn tại mắt mẹo sau lưng nhìn mình lập tức để hắn dùng mình một cái chết trong mắt hoàn toàn không n ú c ních chương ũ n g k ô n g h n lên, thậm cường vừa nói lời nói không có việc gì đi trên đất bằng cũng không có việc gì chính là tại đi xuống cầu thang lúc bỗng nhiên liền chết bất quá đây chỉ là tạm định quy luật cần lại tiếp tục phỏng đoán mới được bằng không làm sao chết cũng không biết đến nỗi đi lên cầu thang có tính không phát động giết người quy luật cái này hắn không biết cũng liền trương cường làm phá hôi để hắn sơ bộ nắm giữ sườn s á m nữ quỷ giết người quy luật cái này đi lại không có vấn đề chỉ cần không đi cầu thang là được đường vũ nhẹ nhàng thở ra loại năng lực này không tính biến thái chỉ cần không đi cầu thang liền có thể không bị giết chính là không biết phạm vi lớn bao nhiêu ngay tại lúc này d í t lên một tiếng từ dưới lầu chuyển đến cha nó ngươi thế nào thỉnh a bay bay nhanh mau gọi xe cứu thương lao ba vừa rồi sửa chữa tốt bóng đèn từ trên ghế đi xuống liền ngã trên mặt đất có phải hay không địa giật làm nhanh lên hô hấp nhân tạo tại xe cứu thương trước khi đến cứu g i ú p một chút nhanh nhanh thử xem âm thanh rất lớn đường vũ chỗ ở lầu tòa nhà tương đối cũ kỹ cách â m cũng rất kém cỏi hơi lớn âm thanh điểm đều có thể nhìn thấy đến mức sát vách phóng phim hành động tình cảm hắn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở nhưng hắn tâm lại lạnh một đoạn chắc chắn không phải để giật mà là phát động giết người quy luật không phải đi cầu thang mới có thể chết chỉ cần là chỗ nào có nấc thang đi xuống liền sẽ chết khá lắm nguyên lai、like、này cũng coi là cầu thang đường vũ trà sát đem mồ hôi lạnh dựa theo dạng này tới suy đoán không chỉ có từ trên ghế đi xuống sẽ chết sợ là từ trên ghế xa lòn hay là từ trên giường các loại đi xuống dưới đều biết chết nhưng trừ hắn bên ngoài ai sẽ biết cái này giết người quy luật chỉ cần phạm vi cũng đủ lớn tòa nhà này thậm chí tiểu khu một khi phát sinh loại này đi xuống tư thế đ o á n chừng liền phải chết đường vũ chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi s ừ n s á m nữ quỷ tiêu thất hắn không tin nàng một mực ỷ ở chỗ này không đi ngay tại lúc này đường vũ nghe được phía trước chuyển đến một hồi n ú p nhích âm thanh để hắn vô ý thức hướng về mắt mèo đến gần xem thử chợt hắn con ngươi co r ụ t lại chỉ thấy trương cường chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy cơ thể vặn vẹo lợi hại hai mắt càng là không còn con ngươi chỉ có chòng trắng mắt nhìn chằm chằm vào mắt mẹo tình huống bên ngoài hắn nhìn thấy trương cường cơ người cứng ngắc hướng về hắn bên này từng bước một đi tới lập tức để hắn lông tơ đứng thẳng đáng chết nó muốn tới ta bên này đường vũ tâm thực chất chấm xuống hắn phòng cho thuê không phải cái gì tốt môn chỉ cần đại lực đập mấy lần tuyệt đối sẽ bị đập mở hắn không có kinh hoàng mà là nhanh chóng tắt đèn cũng đem bên cạnh giá để dày hướng về bên này đẩy đi tới đính trụ môn cảm thấy không quá đủ định đ đúng vào lúc này trương cương ép đến cửa nhà hắn phía trước vung lên u ố n cong nằm đấm hướng về hắn cửa chính bên này nện xuống tới đông đông đông đại lực đánh để thuê phòng bên trong tràn ngập phá cửa âm thanh giống như nện ở trên ngực hắn cửa chính cũng tại trọng đập phía dưới tịch liệt đung đưa tùy thời muốn bị đập ra cái này sợ là sườn s á m nữ quỷ điều khiển khôi lỗi tại xua đuổi người mở cửa ra bên ngoài trốn vừa vặn lúc này hắn đem bàn ăn cho vượt qua tới một cái ngăn chặn cửa chính sau đó hơi không có như vậy lắc không được lại chắn ổn một điểm đường vũ cảm thấy chưa đủ h n thỏa tiếp tục đi đem ghế xô pha l cửa chính mới tính ổn định lại đông đông đông bất quá cửa chính vẫn như c ũ bị trương cường thi thể điên cùng đập hoàn toàn không biết đau đớn một quyền lại một quyền màn đệm ở trên cửa chính b à ảnh kèm theo một hồi trọng kích dính đ ầ y máu tươi nắm đấm từ cửa chính đánh xuyên qua đi vào đường vũ rõ ràng nhìn thấy có mấy cái xương ngón tay từ nắm đấm bên trong v ư ơ n ra máu tươi theo cánh cửa chạy tới phía dưới tương đương kinh dị trương cường tại đem nắm đấm cho thu hồi về phía sau cửa chính thêm ra cái lô lớn đầu một hồi lắc lư hướng về bên này lại gần đường vũ dọa đến nhanh chóng ngồi s ù n xuống đồng thời ngừng thở trốn ở cái kia dưới bả hắn hơi ngầm đầu nhìn lại mặc dù không nhìn thấy trong động tình huống nhưng trương cường chắc chắn thông qua lô lớn nhìn trong phòng tình huống hắn sẽ không tiếp tục đập a đường vũ tâm nhạy tốc độ tăng tốc không nhìn thấy có người ở bên trong hắn sẽ không lại đập tại yên t ĩ n h vài giây đồng hồ sau đó đông nhiên một cố cự lực từ cửa chính chuyển đến trọng đụng phía dưới khóa cửa bị đụng nát quan tính phía dưới ba năm đem đường vũ hướng về trong phòng đâm đến lui về phía sau k h ẽ đảo ngồi dưới đất vốn cho rằng trương cường không thấy mình cũng sẽ không tiếp tục phá cửa ai ngờ không còn là lấy tay mà là đội thành dùng đụng một lần lại một lần điên cuộn va chạm cửa chính ngăn chặn cửa chính cái bản đều nhanh muốn bị đụng bay đi ra cho dù đường vũ đ ẹ vào ở đây cũng không khả năng một mực treo lên nhất là đối phương là không biết mệt mỏi không biết đau đớn khôi lỗi hắn căn bản chịu không được thảo g i a hỏa này nhất định muốn đi vào tản bộ một vòng mới đi đúng không đường vũ tâm thực chất c h â m xuống cái này đều chịu không được lời nói phải nghĩ biện pháp khác chương không ba ngự quỷ giả uy lực chương không ba ngự quỷ giả uy lực trốn trong ngăn tủ không được nếu là phát động giết người quy luật vậy coi như p h i n t h á i đường vũ giữ vững cửa chính ngay bên ngoài đụng âm thanh trong đầu nhanh chóng suy nghĩ như thế nào mới có thể tự cứu vốn cho rằng thành thành thật thật đợi ở chỗ này chờ đợi cái k i a sần s á m nữ quỷ rời đi liền an toàn ai ngờ còn có thể để khôi lối đậu thủ nếu là điện thoại không có vấn đề lời nói còn có thể gọi cứu viện điện thoại các loại điện thoại đường vũ ánh mắt ngưng lại nhanh chóng lấy ra vừa rồi nhét vào túi điện thoại đè xuống nút mở máy phát hiện căn bản vô dụng điện thoại di động này chính là bị hư căn bản không cách nào mở máy bất quá hắn bản ý không có ý định khởi động máy mà là điện thoại quỷ、thủ. phía trước bị sần xám quỷ làm cho rung động đến trong lúc nhất thời không nhớ tới điện thoại quỷ hắn rõ ràng cảm thấy điện thoại quỷ thủ còn tại thể nội cùng chính mình dung hợp tại một khối cũng không phải ảo giác của hắn cái này khiến hắn nhớ tới phía trước nhìn cái kia bản ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay bên trong giảng giải nội dung ngự quỷ giả có một loại gọi ngự quỷ giả nghề nghiệp chuyên môn chính là năng nhân dị sĩ có khả năng điều khiển quỷ ngự quỷ giả có thể sử dụng quỷ tới đối phó quỷ vừa vặn phù hợp cái kia định luật có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ chỉ là trở thành ngự quỷ giả sau đó rất dễ dàng bị quỷ làm ăn mòn cơ thể dùng quỷ năng lực càng nhiều lần cơ thể liền bị ăn mòn phải càng ngày càng lợi hại cuối cùng q u tại thể nội khôi phục từ đó chiếm lĩnh thân thể trước đây hắn chỉ là xem như tiểu thuyết đến xem trước mắt bên trong nói nội dung tựa hồ chính là trước mắt hắn tình huống gặp gỡ toàn cầu linh dị khôi phục hắn cảm thấy cái kia tiểu thuyết cũng không phải nói bữa mà là chân thực tang o ộ bị viết xuống tuyên bố tại một chút đặc thù trên website vừa vận bị hắn cho tìm được xem như tiểu thuyết kinh dị đến xem giống như cái kia tên sách ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay quả nhiên là ngự quỷ giả viết ta có thể trở thành ngự quỷ giả đường vũ ánh mắt lấp lóe chậm trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ theo sát lấy một cổ vô hình quỷ khí từ thể nội tôn g a rất nhanh một đầu đen như mực cánh tay từ trong màn ảnh di động lao ra đồng thời một cái đặt tại trên da cụ gắt gao cố định lực lượng đáng sợ đem sắc bị phá tan cửa chính đẩy trở về t r ư ơ n g cường chẳng những không có tiến đụng vào tới còn ở lại chỗ này đánh ra phía dưới cho một cái đánh bay trở về đâm vào người đối diện trên cửa chính lực lượng thật đáng sợ đường vũ kinh ngạc nhìn trong điện thoại di động xuất hiện cánh tay cánh tay cũng không thô màn ảnh lớn bao nhiêu cánh tay liền lớn bấy nhiêu hắn biết t r ư ơ n g cường biến thành khôi lỗi có lực đạo mạnh cỡ nào lại tại cái này quỷ thủ đánh ra một đòn dễ như chở bàn tay bị đánh bay ra ngoài nếu là chân thật một quyền đánh lên người tuyệt đối có thể đem người bình thường cho đánh chết đây chính là quỷ sức mạnh sao đường vũ trong lòng run lên có loại được cứu cảm giác nhưng lại tại hắn có mấy phần vui sướng đồng thời bị đánh bay ra ngoài trường cường đùng đưa cơ thể bỏ lên vừa rồi cái kia phản kích không có cho nó mang đến tổn thương gì bởi vậy lại là từng bước một tới đây cũng không biết đau đ á n h tới đâu một tiếng lại là bền chắc đâm vào trên cửa chính mặc dù cửa chính không có bị phá tan vẹn vẹn lắc lư một chút nhưng từ đầu đến cuối không phải biện pháp điện thoại quỷ sức mạnh có thể ngăn chặn cửa chính cũng không đại biểu cửa chính cường độ đầy đủ tại liên tục va chạm phía dưới cửa chính bị đụng nát vụn là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó vẫn là phải đối mặt chứng cường xem ra cần phải chính diện đem trương cường cho đánh nổ mới được đường vũ liếm môi một cái. trong mắt lộ r a đỏ tươi ánh mắt chuẩn bị muốn thử một phen hắn không có thăm dò rõ ràng điện thoại quỷ tình huống vừa vặn dùng trương cưỡng ép thử nghiệm cũng không tệ nhưng tại hắn chuẩn bị k h ô n g chế quỷ thủ rời đi để cho trương cường mẽ xông tới lúc đi vào hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm nếu như là điện thoại quỷ lời nói có phải hay không đều có thể từ bất luận cái gì trong điện thoại di động vươn ra quỷ thủ bây giờ người người đều có một đài điện thoại nhỏ đến sáu bảy tuổi tiểu hài lớn đến tám mươi tuổi lão nhân hắn tin tưởng trương cường trong túi liền có một đài điện thoại thử, thử xem đường vũ lập tức cảm ứng rất nhanh hắn có thể cảm ứng được bốn phía m máy tính bảng màn ảnh màn ảnh điện thoại di động máy tính màn ảnh màn ảnh hắn không thể thấu thị nhìn thấy tình huống chung quanh nhưng rõ ràng cảm thấy bốn phía có bao nhiêu cái màn ảnh cái phạm vi này cũng không chỉ gian phòng của hắn mà là cả tòa lầu phạm vi đều bị hắn t r ư ờ n g khống tại trong đầu thậm chí còn có thể tinh tế đến cái kia màn ảnh cách hắn có bao xa hắn rõ ràng có thể nhìn đến bên ngoài cửa t r ư n g cường trong túi liền có một đài sờ m r t p h o n e nay chỗ nào vẫn là điện thoại di động quỷ hẳn là xưng là màn ảnh quỷ đường vũ tâm bên trong mừng rỡ không thôi căn bản không phải hạn định tại màn ảnh điện thoại di động mà là tất cả màn ảnh. Lập tức, hắn có thể điều khiển phạm vi liền trở nên lớn không ít thử thử xem trận tại một cái ý niệm phía dưới một đầu đen như mực quỷ thủ lao ra từ trường cường b ố i láo một cái nắm đầu của hắn đ ó n g nhiên bóp bay một chút t r ư ơ n g cường đầu lập tức bị bóp nát máu tơi ư cùng óc theo quỷ thủ năm ngón tay khe hở bắn tung tóe ra ngoài n h u ộ n đọ một mạng lớn không còn đầu t r ư ơ n g cường chính là lui về phía sau n g ã xuống cũng không còn đứng lên qua miểu sát đường vũ hai mắt tỏa sáng vô cùng nhẹ nhõm liền đánh rết chương cường chẳng khó khăn gì nhìn chằm chằm vào phía ngoài hắn còn chú ý tới cửa ra và xuất hiện cái kia một cánh tay so với hắn trong tay tiểu như vậy một vòng. rất có thể màn ảnh lớn nhỏ hạn chế quỷ thủ lớn nhỏ màn ảnh càng lớn có thể xuất hiện quỷ thủ lại càng lớn còn tốt có nhãn hiệu điện thoại như cũ có thể sử dụng năng lực mặc dù có chút điểm trở ngại nhưng vấn đề không lớn bằng không thì chỉ ta này đài điện thoại có thể sử dụng m à thôi đường vũ vừa rồi tại k h ô n g chế quỷ thủ từ bên trong trương cường điện thoại đi ra lúc không có từ hắn điện thoại di động đi ra như vậy thông thuận rất có thể cái k i u cờ ít nhãn hiệu áp chế dẫn đến nhưng cương ép phía dưới như cũ xông phá đi ra đoán chừng điện thoại kia đằng sau nhãn hiệu cũng phế bỏ tại giải quyết hết sau đó hắn đem quỷ thủ thu trở về lập tức nhẹ nhàng thở ra. giải quyết đi trương cường sau đó hắn tạm thời an toàn kế tiếp chờ đợi chính là sần xám nữ quỷ rời đi chợt hắn kiểm tra lên cơ thể muốn nhìn một chút dùng hai lần quỷ thủ sau đó có thể hay không đối với cơ thể có thương tổn nhưng tại hắn xem xong một vòng sau đó cũng không phát hiện nửa điểm khó chịu cảm giác trạng thái cùng phía trước không có gì khác biệt không phải nói dùng quỷ năng lực sau đó sẽ đối với cơ thể tạo thành ngăn một sao như thế nào một điểm cảm giác cũng không có chẳng lẽ dùng đến không đủ nhiều dựa theo hắn ở trên mạng nhìn cái kêu bản ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay nội dung sử dụng quỷ năng lực sau đó vô luận bao nhiêu lần đều biết cảm thấy cơ thể có chút khác thường đường vũ suy nghĩ một chút c h ậ t nhớ tới một cái tử chết máy chẳng lẽ cái k i a màn ảnh quỷ tại trong cơ thể ta chết máy đường vũ nhớ tới mới vừa rồi bị quỷ ăn mòn quá trình tại rót vào thể nội lúc liền cùng chết máy một dạng kẹt tại thể nội đồng dạng muốn cho quỷ chết máy vậy thì cần đặc định biện pháp mới được ít nhất cần hai cái quỷ đối ngược các loại mà hắn chỉ có một cái quỷ nếu như loại tình huống này chết máy chỉ có một khả năng đó chính là hắn thể chất cực kỳ đặc thủ có thể để cho quỷ chết máy để quỷ chết máy liền có thể không có tác dụng p ụ sử dụng sẽ không đối với cơ thể tạo thành tổn thương duy nhất có thể tạo thành tổn thương chính là tinh lực tiêu hao bất quá đây không phải vấn đề gì chỉ cần ngủ một giấc là được rồi thân thể của ta có thể để cho quỷ chết máy đường vũ có chút hoảng hốt thậm chí có chút kinh hỷ mang ý nghĩa hắn không lo lắng tác dụng v ụ có thể tùy ý sử dụng quỷ năng lực bất quá cái này vẹn vẹn suy đoán của hắn rốt cuộc thật hay không chết máy còn cần đằng sau khảo thí mới biết được chương không bốn a cấp sự kiện linh dị danh hiệu sườn sám nữ quỷ chương không bốn a cấp sự kiện linh dị danh hiệu sườn sám nữ quỷ đây chỉ là căn cứ vào trên mạng cái kia tiểu thuyết kinh dị bên trong nội dung phán đoán đến cùng có phải hay không dạng này còn phải nhiều nếm thử mới được mặc dù có thể để cho quỷ chết máy nhưng đạt được quỷ tới đường vũ xuyên thấu qua cái hang lớn kia nhìn chằm chằm phía ngoài cầu thang cho dù cơ thể thật có thể để quỷ chết máy đó cũng là quỷ tiến vào trong cơ thể lúc mới có thể để quỷ chết máy nếu là hắn tùy ý đi xuống cầu thang kết quả vẫn là một cái chết bởi vì cái kia chạm đến quy luật phải chết quy tắc vẫn thích hợp với trên người hắn trừ phi cái kia sần xám nữ quỷ dự định muốn chiếm hưu hắn thân thể cưng ép hòa tan vào tới nhập thân bằng không khó mà để quỷ ch Cốc, cốc cốc lúc này ngoài cửa truyền tới đi cầu thang âm thanh để đường vũ tâm thực chất trầm xuống không thể nào có tới quả nhiên xuyên thấu qua trước mắt lô lớn lập tức nhìn thấy dưới lầu đi lên một cái hai mắt trắng bệnh phụ nữ trung niên ở sau lưng hắn còn có hai người đồng dạng là hai mắt trở nên trắng rõ ràng là biến thành khôi lỗi hố cha đâu đường vũ liền biết sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc cả lầu tòa nhà sợ là chết không ít người phía trước một mực nghe được tầng lầu trên dưới truyền đến âm thanh bởi vì chuyên tâm đối phó trường cường đến mức đều đem âm thanh che giấu hết bây giờ nhiều như vậy khôi lỗi x u n g tới rất có thể đánh g i ế t trương cường sau đó để cái kia sườn s á m q u ỷ phát hiện tình huống bên này không đối với lập tức điều khiển khôi lỗi tuân đi qua bất quá hắn nội tâm không chút nào hoảng có màn ảnh quỷ nơi tay khôi lỗi nhiều hơn nữa cũng không sợ không đợi cái kia ba tên khôi lỗi tới số cửa đường vũ hai mắt lướt qua một đạo sát ý lạnh như băng rất nhanh bọn hắn điện thoại di động trong túi n h a o nhao, nhao b ư ớ c lên lớn nhỏ không đều quỷ thủ một cái bóp nát đầu của bọn hắn không chút nào dây dưa dài dòng một người trong đó không có lấy điện thoại nhưng cũng không ảnh hưởng tại bóp nát một người trong đó sau đó lại thay đổi vị trí đi bóp đầu của một tên khôi l trong c h ư ớ c mắt k h ô i lỗi liền đại môn đều không cách nào cẩn thân liền đã bị hắn cho giải quyết hết đường vũ không có chút rung động nào cái này một số người đã chết từ lâu tiêu diệt bọn hắn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng cho dù là người sống nếu là ở trước mặt hắn phạm tiện lời nói đồng dạng sẽ không lưu thủ tinh thần có chút tiêu hao đường vũ cảm giác có chút mọi m ệ n h nhưng cơ thể không có k h ắ c t h ư ờ n g vẹn vẹn tinh thần tiêu hao cái này khiến hắn càng nghiệm chứng cái kêu màn ảnh quỷ rất có thể chết máy cốc cốc cốc. vừa giết hết ba tên khối lỗi tiếp đó lại nghe được bên ngoài chuyển đến đi cầu thang âm thanh đường vũ nghe được cũng không phải sườn sám quỷ đi bộ âm thanh. cái kia dày cao g ó p trọng trọng rơi xuống âm thanh cùng những người khác đi bộ âm thanh không giống nhau tràn ngập lực xuyên thấu mang ý nghĩa càng nhiều khôi lỗi hướng về hắn bên này tuân đi qua vô cùng vô tận cái này sườn s á m quỷ không dứt đúng không đường vũ tâm thực chất c h ầ m xuống quay người liền hướng ban công bên kia đi đến xem bây giờ là gì tình huống đợi hắn đi đến ban công hướng về nhìn bốn phía lúc lập tức hút một ngụm khí lạnh sườn s á m n ữ quỷ ngay tại dưới lầu cửa chính nó đứng bình tĩnh tại cửa tiểu khu cơ thể bốn phía tản ra khí tức màu đen phối hợp lên cái kia lóe lên đèn đường cảm giác quỷ dị như vậy đồng thời còn có khôi lỗi từ l đồng thời ngước đầu nhìn lên hắn bên này hai mắt trở nên trắng sắc mặt trắng bệnh đông đông đông lúc này phía trên t r u y ề n đến tiếng đánh giống như là đang đập lấy lưới bảo vệ đợi hắn theo tiếng nhìn lại lúc lập tức tâm lạnh hơn phân nửa đoạn lúc này hắn nhìn thấy không chỉ là chính mình m g u y n phòng ban công có ba cái khôi lỗi thỏ đầu ra nhìn về bên này thậm chí cả lầu tòa nhà đi lên ban công cơ hồ đều có một hai cái khôi lỗi sắc mặt trắng bệnh hai mắt trở nên trắng nhìn về phía hắn bên này ước chừng tám tầng lầu hắn ở tại lầu bốn ngầng đầu nhìn lại phía trên tầng lầu ban công đều có khôi lỗi đừng nói phía trên sát vách lầu tòa nhà tất cả ban công cũng đứng một hai tên khôi lỗi đừng nói là cái này tiểu khu chỉ còn ta sống s ó t ta đường vũ bị nhiều như vậy khôi lỗi nhìn chằm chằm để hắn cảm thấy dùng mình lúc này mới vừa mới bắt đầu bao lâu không dám nói đoàn diệt toàn bộ tiểu khu chỉ ít có hơn phân nửa trở lên đều biến thành khôi lỗi còn lại cái k i a một phân nhỏ tại như vậy nhiều khôi lỗi phía dưới thanh tràng vẫn không phải là dễ không chịu đi đúng không vậy ta trước hết giải quyết đi ngươi đường vũ không biết ra hỏa này lúc nào đi bằng không thì một mực rét lời nói tinh lực của hắn đều bị hao sạch hắn là không sợ cái gì tác dụng phụ nhưng tinh lực cũng không phải vô cùng vô tận hắn là người còn không phải quỷ dưới lầu những khôi lỗi kia trong túi vừa vặn liền có điện thoại tại sự thao khống của hắn phía dưới một cái thô to quỷ thủ nhanh chóng kéo dài hướng về cái kia sần xám nữ quỷ đầu trọc tới đường vũ muốn đem đầu nàng cho bóp nát nhất kích tất sát nhưng đợi quỷ thủ một cái nắm đầu nàng muốn bóp xuống lúc đột nhiên một cỗ kinh k h ủ n g quỷ khí từ đầu nàng tuần ra ngạnh sinh sinh đem bắt được đầu nàng quỷ thủ cho làm vỡ nát b ảnh sinh sinh đem bắt được đầu nàng i u ỷ thủ cho làm vỡ nát và ảnh sinh đem bắt được đầu nàng quỷ thủ cho làm vỡ nát và ảnh nhưng khôi lỗi không có cảm giác đau đớn chỉ có thể tùy ý thiêu đốt đường vũ lấy làm kinh hãi hắn để ý càng nhiều vẫn là quỷ thủ n ổ lên cái này sân s á m nữ quỷ rất quỷ dị đường vũ không có dừng lại lần nữa thao túng dưới lầu khôi lỗi khác điện thoại một hơi vươn ra ba đầu quỷ thủ hướng về sân s á m nữ quỷ đầu thân thể cùng chân n ă m tới toàn phương vị tập kích đều tại bắt ở sân s á m nữ quỷ thời điểm đều dối dít nổ tung hóa thành khói đen phiêu tán mà đi hoàn toàn không có cách nào đối với sân xám nữ quỷ tạo thành tổn thương hoàn toàn không tác dụng hắn vốn cho rằng có thể cùng khác khôi lỗi như thế nhẹ n h ó n đem quỷ đầu cho bóc nát bây giờ xem ra hắn vẫn là quá ngây thơ rồi nữ quỷ này sợ là rất mạnh để hắn không có biện pháp lúc này dưới lầu sườn s á m nữ quỷ tựa hồ ý thức được cái gì chậm rãi ngẩng đầu nhìn đi lên nhìn thẳng hắn đang nhìn nhau phía dưới đường vũ cảm giác mình bị để mắt tới cảm giác toàn thân đều bị nhìn thấu khi nhìn đến hắn lúc đột nhiên nàng bật cười nếu như nàng là một cái người bình thường lời nói cười lên chắc chắn rất đẹp nhưng nàng là c o n quỷ cười lên chỉ sẽ làm người dùng mình cái này khiến hắn nhanh chóng lui về sau tránh đi cùng sườn xám nữ quỷ ánh mắt tiếp xúc để hắn cảm thấy rất không thoải mái có loại bị để mắt tới cảm giác quả nhiên tại tránh đi sau đó hắn tạm thời không có loại kia bị để mắt tới cảm giác các loại cái này sơn sám nữ quỷ sơn sám nữ quỷ màu đỏ sơn sám hắn chợt nhớ tới cái kia bản giống ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay bên trong liền ghi lại một người mặc màu đỏ sơn sám nữ quỷ tin tức danh hiệu sơn sám nữ quỷ a cấp sự kiện linh dị giết người quy luật bao trùm khu vực xuống thang lầu hẳn phải chết xuống thang lầu không giới hạn trong cầu thang phía dưới băng ghế đi xuống giường các loại động tác bị đánh giết người sẽ biến thành nàng khôi lỗi tùy ý điều khiển lần tránh tri pháp tránh đi cầu thang băng ghế cùng đi xuống động tác nên dùng trượt phương thức xuống lầu hoặc treo xuống lầu linh dị c h i vật sườn sám dày cao gót nhìn ra là thuộc về cực kỳ cường lực a cấp linh dị c h i vật có thể ngăn cản rất cường lực công kích đề nghị sườn sám nữ quỷ không d i ệ t song vật sống bên trong phạm vi thì sẽ không chọn rời đi nhìn thấy tỉnh h chạy thoát đi hồi tưởng lại lúc đường vũ nội tâm mắt lạnh mãi mãi hố cha đâu đi lên chính là a cấp sự kiện linh dị chương năm đáng sợ quỷ vực chương năm đáng sợ quỷ vực đường vũ đang muốn nói chiêu thức của mình đối với s ư n sám quỷ không có cách nguyên lai、like、trước mắt s ư n sám quỷ là a cấp sự kiện linh dị đồng dạng bị định nghĩa là a cấp quỷ bởi vậy trước mắt sân sám quỷ bị định nghĩa là a cấp lúc đường vũ dự định chạy trốn nhất là sân sám nữ quỷ trên người càng là mặc ga cấp linh dị vật phẩm há lại là hắn loại này ma mới có thể đối phó cho dù màn ảnh quỷ tại thể nội chết máy sức mạnh chưa đủ tình huống phía dưới sẽ rất khó chấn áp sân sám quỷ bây giờ biện pháp tốt nhất chính là giống như cái kêu bản ngự quỷ giả trong sổ tay đề nghị chạy trốn ảnh trọng trọng va chạm phía dưới nhà hắn cửa chính bị càng nhiều khôi lỗi xông tới lần này xông vào khôi lỗi có chừng sáu người từng cái trận trắng mắt hướng về bên này nào vào tới tựa hồ động tác đều trở nên linh hoạt theo thời gian đưa đ ẩ y những khôi lỗi này dần dần bị đồng hóa động tác cũng biến thành linh hoạt sao đường vũ ánh mắt lấp lóe trong đầu không ngừng phân tích ra chuyện này với hắn tới nói chính là một bút chân quý kinh nghiệm tại biết thế giới này linh dị khôi phục lúc là hắn biết số lớn kinh nghiệm mới có thể để cho chính mình sống sót một giây sau sáu đầu đen như mực cánh tay từ trong điện thoại di động vùng ra tới đem đầu của khôi lỗi đều cho b ắ vỡ không chút nào dây dưa dài dòng lần nữa thi triển sau đó đường vũ cảm thấy đầu có mấy phần mê muội liền c u n g lột nhiều tựa như hai chân đều có chút như nhuộm ra tiêu hao có chút lớn đường vũ biết việc này không nên chậm trễ toàn bộ tiểu khu nhiều người như vậy toàn bộ giết đi lên lời nói sợ là có thể đem hắn cho m á i chết chất hắn lập tức vượt qua thi thể đi tới cửa đối diện nhà đại lực một cước đập tới đâm một tiếng cửa chính bị hắn một cước đập ra loại này rác rưởi cửa gỗ hoàn toàn ngăn cản không nổi đại lực một cước thuộc về phòng quân tử không phòng tiểu nhân đồ chơi hắn không sợ bên trong sẽ hướng người đi ra bởi vì bên trong sẽ không có người vừa vặn đêm nay hàng xóm đi làm việc tránh thoát một kiếp này quả nhiên tại s a u khi đi vào bên trong đen như mực không có bất kỳ a i hắn quét mắt sau đó thẳng đến hướng về ban công khu vực muốn thông qua mặt khác một bên ban công thoát đi sườn s á m quỷ quỷ vực hắn không dám chính diện xuống ngay trước tên kia mặt chạy trốn có thể trở thành a cấp sự kiện linh dị quỷ cũng không phải loại lương thiện nhưng đợi hắn vọt tới ban công túi đầu xem xét lúc lập tức giật mình cái kia sườn xám nữ quỷ ngay tại phía dưới không biết có phải hay không dự liệu được hắn túi đầu đối phương cũng ngẩng đầu nhìn đi lên lại là lộ ra cái k i a quỷ dị mỉm cười một cố ý lệnh từ hắn đỉnh đầu phóng lên trời để hắn nhanh chóng lui về sau mấy bước cái k i a quỷ dị cảm giác mới tiêu thất tại sao lại ở chỗ này sườn s á m nữ quỷ không phải ở phía trước sau đường vũ sầm mặt lại hắn không có suy nghĩ nhiều quay người dùng tốc độ nhanh nhất nhà mình ban công phóng đi tại hắn nhanh chóng trở lại nhà mình ban công nhìn xuống đi lúc lại là đối đầu cái k i a sườn s á m nữ quỷ hai mắt khí t ứ c g n m lanh chuyển vào đáy lỏng giống như là bị coi trọng lại xuất hiện ở chỗ này đường vũ lui về phía sau mấy bước khuôn mặt đều trở nên cứng ngắc mấy phần ra hỏ này tốc độ nhanh như vậy dự chủ ta trở về không đối với không phải tốc độ nhanh mà là không gian bị bóp méo thành cùng một cái khu vực đường vũ hồi tưởng lại hàng xóm ban công bên kia đối ứng là tiểu khu cửa sau mà hắn vừa rồi vội vã mắt liếc ngoại trừ nhìn thấy sần s á m nữ quỷ bên ngoài còn có chính cửa chính điều này đại biểu vô luận từ cái kia khu vực đi ra ngoài đối đầu cũng là chính cửa chính khu vực đều biết đụng tới cái kia sần s á m nữ quỷ đây chính là quỷ vực sao đường vũ khiếp sợ không thôi phía trước hắn liền nghe nói qua quỷ vực miêu tả đợi hắn lúc gặp phải cái kia cố rung động xa xa không phải văn tự miêu tả có thể man tới chỉ có thể chính diện chạy trốn sao đường vũ nhớ tới sần xám nữ quỷ cặp mắt kia trong lòng run lên hắn có loại dự cảm bị cái kia sần xám nữ quỷ chằm chằm lâu tất nhiên sẽ chuyện gì phát sinh đáng tiếc hắn biết đến tin tức quá ít không dám tùy tiện hành động cốc cốc cốc. đi bộ âm thanh lần nữa từ thang lầu bên kia chuyển đến mang ý nghĩa lại có khôi lội hướng về bên này đi lên thực sự là không xong không còn đúng không đường vũ cảm thấy trở nên đau đầu dựa theo loại tình huống này chỉ có thể nhắm mắt lao xuống xem ra chỉ có thể đụng một cái đường vũ hít sâu một hơi đang nghĩ ngợi một mạch từ ban công nhảy đi xuống lúc trước mặt khu vực chuyển đến tiếng nói ta đi xuống trước đợi lát nữa các ngươi từng cái đi theo trượt xuống tới không đi cầu thang như vậy thì sẽ không phát động giết người quy luật cái này âm thanh không có nửa điểm khủng hoảng ngược lại rất bình tĩnh thậm chí còn tìm ra giết người quy luật người sống đường vũ từ ban công nghiêng đi đi xem xét phát hiện một vị ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám thanh niên trước tiên dẫn đầu từ lầu ba bắt được ống nước đi xuống đi còn có những người khác tại trên ban công một mặt hoảng sợ không chỉ có e ngại từ lầu ba bỏ xuống đi hơi không cẩn thận rơi xuống coi như không chết cũng nửa tàn phế chỉ thấy thanh niên kia dùng tốc độ nhanh nhất và xuống nghiêm t h ì n h huấn luyện rõ ràng là huấn luyện qua ngự quỷ dạ không đúng là người bình thường hắn không có quỷ khí đường vũ cao mày g i a hỏa này lòng can đảm thật đúng làm ập thanh niên mới vừa vặn xuống liền có hai cái quỷ nô bao vây thanh niên này mười phần tỉnh táo sau đó đem đeo ở hông bên trong r ư ợ u chữa cháy lấy ra đông nhiên hướng về quỷ nô trên đầu bộ tới lực đạo vô cùng lớn khó khăn đem quỷ nô cho chém ngã p h ố c thử p h ố c thử không đến một hồi bao vây quỷ nô đầu đều bị hắn cho chém ngã nhao, nhao ngã h a n xuống đất những thứ này quỷ nô bị chặt đổ sau đó trong thời gian ngắn dậy không nổi chỉ dựa vào cái này đơn giản chém v o là không có cách nào giải quyết triệt để đi quỷ nô nếu không phải là những thi thể này vừa trở thành quỷ nô linh dị chi lực còn chưa đủ mạnh chặt liên tiếp ngã cơ hội cũng không có chỉ có hoàn toàn đem đầu cho chặt không còn mới có thể giải quyết đi tại giải quyết hết một nhóm quỷ nô sau đó thanh niên sắc mặt tái nhợt khó coi rõ ràng tiêu hao không thiếu các ngươi còn tại phía trên làm cái gì mau xuống a thanh niên phát hiện người ở phía trên một cái cũng không dám xuống lúc không khỏi tức giận bây giờ tranh đoạt t ư n g dây dừng lại thêm một hồi liền nhiều một phần nguy hiểm đường vũ thấy thế cũng là không còn gì để nói đây chính là vì cái gì hắn không lo chuyện khác người nguyên、nhân. ở thời điểm này tự vệ mới là mấu chốt trừ phi mình cường hãn tới cực điểm bằng không đừng quản người bình thường không phải tuyệt tình mà là rất dễ dàng đem chính mình cho góp đi vào xem ra hẳn là không vấn đề gì ta cũng muốn phải đi xuống đường vũ chuẩn bị từ ban công lật ra đi lúc phía trước đ ỗ n g nhiên chuyển đến d í t lên một tiếng lao lao vương ngươi ngươi thế nào nhanh mau xuống đây a đường vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một vị đại t h ú c tuổi trung niên hai mắt mê mang mà đứng tại trên ban công tiếp đó từng bước một đi về phía trước giống như là chịu đến đồ vật gì dẫn dụ đi qua t ự như không đợi khách hàng xóm bắt được cái kia trung niên đại thúc đã vượt dưới đi từ trên cao trọng trọng rơi xuống xuống bay một tiếng ngã xuống đất máu thịt bé bét không chết cũng chỉ còn dư một hơi các ngươi là gì tình huống lao vương đi như thế nào hộp chân thanh niên quát to một tiếng đồng thời cảnh giác quét mắt sau lưng vẫn là có khắc khôi lội hướng về bên này tuân đi qua đồng thời hắn trả cùng cái kia sần s á m nữ quỷ đối mặt lên nhất thời cảm thấy một hồi âm u lạnh lẽo lưu lưu thành đừng chớ nhìn mặt của nữ quỷ lao vương vừa rồi giống như chính là cùng nữ quỷ kia đối mặt một hồi liền leo đi lên đại thúc vội vàng túi đầu sắc mặt tái n h u ậ cái này lời tho cũng trên bị phía trên đường vũ nghe xong đi. Cái này sần sám nữ quỷ, còn đi. Cái có sám quỷ, tâm h hoặc ể mị người. Đường vũ t thực chất chấm ả k i n mặc dù không phải nhưng người giết luật, quy b xuống quả nhiên sần s á m nữ quỷ không có đơn giản như vậy cái kêu bản n t r o gọi sổ sần sám tay thu được năng lực tương tự, đoán chừng thu được một trở thêm không không không khối khác ghi chép, chính chừng ghép hình, hoàn chỉnh. nói nữ cũng năng đoán dẫn đến nó trở nên càng g có co xác lúc có được lực được đó Cái quỷ quỷ là ghép hình chính là quỷ tự thân một cái hoàn chỉnh tính chất rất nhiều quỷ cũng là đơn độc hình thành lại hoặc là bị khắc ngự quỷ g i ả chém dụng cái nào đó bộ phận suy yếu lực lượng tỷ như một cái rất cường đại quỷ không chỉ tự thân thân thể là quỷ liền cái bóng đều thuộc về quỷ một bộ phận nếu là cái bóng bị chia tách như vậy sức mạnh liền sẽ bị suy yếu một mạng lớn và lại chính là đơn độc hình thành một cái khắc quỷ có chút quỷ cũng không phải lập tức liền khôi phục mà là trước tiên khôi phục cái đầu lại có lẽ là thân thể ở nhân gian du đãng bởi vậy đường vũ phán đoán trước đây sườn s á m nữ quỷ là không có con người rất có thể gần nhất tìm trở về trong mắt dẫn đến nàng thực lực càng hơn một bậc các ngươi đừng nhìn con mắt của nàng nhanh chóng trượt xuống tới thời gian không còn kịp rồi lưu thành lớn tiếng q u á t lên ra hiệu người ở phía trên đường nhìn loạn lúc này những người kia nhanh chóng quay đầu có như n g là run dậy thân thể leo lên ống nước chậm rãi đi xuống cái kia hiệu xuất chẩm vô cùng theo phụ cận khôi lỗi càng ngày càng nhiều lưu thành đều trở nên bối rối đường vũ mắt liếp những người i những k xuất hiện hấp dẫn lưu thành chú ý bất quá hắn không nói thứ gì không đến một hồi hắn liền từ trên lầu tuột xuống phụ cận vẫn tương đối an toàn lưu thành liệu mạng tại ngăn cản quỷ nô chỉ là lấy hắn người bình thường thân phận có thể ngăn cản mấy cái khôi lỗi cũng không t ệ rồi nhiều hơn nữa điểm nhất định bị nuốt hết phần này lòng nhiệt tình để đường v ũ đều không thể không cảm thán tâm địa tốt chính là dễ dàng bị liên lụy chết đáng tiếc người tốt sống không lâu giải quyết đi những phiền thoái này đồ chơi lại nói t r ư ớ ánh mắt của hắn đảo qua rất nhanh bốn phía quỷ nô điện thoại di động trong túi vô luận là ngã trên mặt đất vẫn là đi đều rối rít rối ra đen như mực quỷ thủ một cái đi vòng qua bóp nát quỷ nô đầu trong chớp mắt liền diệt đi một đám quỷ nô gọn g à n g mà linh hoạt cái gì đột nhiên xuất hiện biến h để đám người cả kinh ánh mắt lập tức đều chuyển rời đến đường vũ trên thân bọn hắn người đều biết gốc biết dễ ngoại trừ đường vũ bên ngoài những người khác làm sao lại k h ô n g chế lệ quỷ dết quỷ nô ngự quỷ giả lưu thành khe giật mình nhìn thấy trẻ tuổi như vậy đường vũ lúc cảm thấy rất kinh ngạc chật kinh h ỉ nói quá tốt rồi lại là ngự quỷ giả ngài là tới cứu chúng ta sao rất rõ ràng hắn là biết ngự quỷ giả nhưng không có để đường vũ cảm thấy ngoài ý mớn dựa theo cái kia trên tin tức thông báo tin tức linh dị khôi phục đã có một đoạn thời gian có ít người gặp phải sự kiện linh dị bị ngự quỷ giả đã cứu rất bình thường đường vũ mắt liếc bên cạnh cái kia sườn s á m nữ quỷ trừng trừng nhìn bên này nhưng không có bất kỳ cái gì cử động chỉ cần không có phát động giết người quy luật sườn s á m nữ quỷ là không có động tính cần phải đi đường vũ bước nhanh đi tới ánh mắt hướng mặt trước đảo qua nhìn về phía đại môn khu vực nơi đó bị một tầm thật dày khói đen cho bao phủ muốn phá vỡ quỷ vực cũng không dễ dàng lấy năng lực của hắn cước ép xé mở cái lỗ hổng ra ngoài cũng không rất dễ dàng nhưng có cơ hội tại hắn trực tiếp mà hướng cửa chính đi đến lúc lưu thành vội v à n hô người đi nơi nào hỗ trợ cứu người a đường vũ khẽ giật mình sau đó dùng nhìn đồ đần ánh mắt liếc mắt nh cứu người đến lúc đó người không có cứu được mệnh của ta liền nằm lại nơi này ngươi cho rằng cái kia sườn s á m nữ quỷ dễ đối phó ngươi ngươi quá vô tình đây đều là nhân mạng a liệu thành vội và nói ta nếu là vô tình ngươi vừa rồi liền đã chết ở trong tay những quỷ nô kia đứa đần đ ư ờ n g vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái ta rất thưởng thức ngươi lòng nhiệt tình nhưng nhiều khi trước tiên cam đoan mình có thể sống sót lại đi quản những người khác chết s ố n g a đương nhiên đợi lát nữa ta cưỡng ép phá cửa ra ngoài các ngươi có thể cùng lên đến mấy người thì nhìn bản lánh của các ngươi một mực treo ở phía trên không giam xuống đóng vai làm x ư ở n sao Bỏ lưu ạ i thành i đ trâm mặc n g ư hướng ờ i liền đại m n đầu nhìn những cái kia nhát như chuột lại muốn sống mệnh hàng xóm cũng là cảm thấy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép các ngươi mau xuống nhanh bọn hắn những người kia nhìn thấy đường vũ muốn đi lúc nhanh chóng liền tóm lấy ống nước liền trượt xuống tới bọn hắn biết đường vũ có thể cứu chính mình nếu là rời đi lời nói bọn hắn liền không có cơ hội rất nhanh có người nhanh chóng từ phía trên trượt xuống tới rơi xuống sau đó vừa nhẹ nhàng thở ra nhấc chân liền hướng đi về phía trước đi ai ngờ đi chưa được mấy bước đ ỗ n g nhiên cảm thấy dẫm lên cái gì túi đầu xem xét phát hiện là dẫm ở trên thi thể dọa đến vị đại thúc này tiếp tục hướng phía trước một bước lúc cả người liền ngã trên mặt đất không còn nửa điểm k h í tức các người chú ý một chút dưới chân a các người phát động đến giết người quy luật l i u thành vội và nói đường vũ mắt liếp sau lưng tại thời khắc nguy hiểm càng là kinh hoàng thì càng sẽ nhanh chết hắn không để ý đến cái này một số người nhanh chóng nhặt lên quỷ nô điện thoại di động trong túi đi tới chỗ cửa chính lúc một cái liền ném ra bên ngoài rơi vào cửa chính bên trên theo sát lấy hắn một cái ý niệm lập tức từng cái quỷ thủ từ trong điện thoại di động xuất hiện một cái chụp tại bên trên khói đen quỷ vực đồng thời cưỡng ép hướng về bên cạnh đầy r a tại cường lực đẩy ra phía dưới ngạnh xinh xinh đem trong cửa lớn ở giữa cho lôi ra một cái khe hở tới xuyên tấu h qua khe hở kia đường vũ có thể nhìn đến phía ngoài cảnh đường phố hữu hiệu, hiệu mặc dù tốc độ chậm hơi chậm nhưng kéo dài lôi kéo xuống mở ra một cái có thể chứa được người đi ra lỗ hổng cũng không thành vấn đề. nhưng lại tại hắn cho là có thể nhẹ nhõm mở ra lúc đột nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ vọt đến trước mặt hắn cái t i a t r ắ n g b ệ ậ h song đồng nhìn chằm chằm hắn c ợ mờ n ở đường vũ bị sợ nhảy một cái sườn s á m nữ quỷ lập tức liền vọt đến trước mặt hắn thật là có điểm d o a người hắn nhanh chóng lui về sau đối phương cũng không đ ộ n g thủ chính là trực câu câu theo dõi hắn một cỗ âm mú lạnh leo chi k h í không ngừng từ trong lòng của hắn t u ô n ra trong đầu ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ gia hỏa này đường vũ nhanh chóng quay người đưa lưng về phía nàng cũng không sợ bị đánh lén gia hỏa này nếu có thể đọc thủ đã sớm vừa mới quay người cái kia sườn s á m nữ quỷ lại vọt đến trước mặt hắn trực câu câu nhìn mình chằm chằm để hắn cảm thấy dùng mình rất rõ ràng ra hỏa này chính là muốn cưỡng ép mị hoặc hắn chương bảy mai hoa khăn tay chương bảy mai hoa khăn tay sườn s á m nữ quỷ như bóng với hình không có cách nào phát động giết người quy luật liền nghĩ mị hoặc đường vũ tới phát động giết người quy luật khá lắm vậy ta nhắm mắt lại hắn không tin nhắm mắt lại sườn s á m nữ quỷ còn có thể mị hoặc chính mình nhưng tại hắn nhắm mắt lại sau đó vẫn cảm thấy một cỗ dùng mình chi ý không ngừng từ nội tâm dũng manh tiến ra còn có đầu ý thức vẫn như cũ kéo dài trở nên bắt đầu mơ hồ. thảo đường vũ ở trong lòng giận mắng một tiếng sườn s á m nữ quỷ mị hoặc không nhìn nhắm mắt chỉ cần bị chú ý liền sẽ bị ảnh hưởng đến khác nhau ở chỗ cùng với nàng đối mặt hiệu quả sẽ trở nên càng mạnh hơn thậm chí hắn còn có thể cảm thấy cái k i a m ộ t cô âm ú lạnh leo liền rán tại phía sau hắn không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn loại cảm giác này vô cùng không ổn nàng nàng tại phía sau ngươi r á n vào ngươi lưu thành tại cách đó không xa âm thanh run dậy lúc trước hắn còn q u a n âm thanh run dậy l ú n trước không xa âm thanh rung dậy lúc hắn cũng biết nữ quỷ này ở sau lưng nhìn mình chằm chằm đáng chết sườn s á m nữ quỷ áp chế bắt đầu áp chế lực lượng của ta đường vũ cảm thấy điều khiển quỷ thủ đẩy ra quỷ vực trở nên cực kỳ p h i sức trong mơ hồ còn có khép kín lên trạng thái tiếp tục tiếp tục như thế lời nói đ ừ n g nói đem quỷ vực đẩy ra chính mình liền muốn mất đi ý thức cúc n g a y cho ta đường vũ gầm nhẹ một tiếng bốn phía điện thoại màn ảnh bên trong bắn ra bảy tám đầu quỷ thủ huy quyền liền hướng sườn xám nữ quỷ đánh tới tại loạn truy phía dưới sườn xám nữ quỷ thật đúng là bị một quyền đánh lui ra ngoài nhưng cũng chính là bị đánh lui xa mấy mét căn bản không tạo được tổn thương gì. đồng thời mệnh t r u n g sẩn s á m nữ quỷ quỷ thủ cũng n h a o n h a o nổ tung bao quát điện thoại kia cũng bốc khói hư mất không thể lại thi triển quỷ thủ đường vũ mắt liếc đi qua cũng không có ra dữ liệu của hắn vốn chính là muốn đem ra hỏa này đánh lui ra ngoài mà thôi bây giờ bị đánh lui sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện sẩn s á m nữ quỷ áp chế lực lượng của mình bị hư nhược một cái có hiệu quả đường vũ hai mắt tỏa sáng bất quá đánh tiếp như vậy điện thoại đều không, đủ phung phí, cận đều không điện thoại di động gì mấu chốt là tiêu hao thật đáng sợ tinh lực hạ xuống một đoạn nếu không phải là hắn để lệ quỷ chết máy cứ như vậy tiêu xài phía dưới sợ là sống không quá cuối tuần lực đạo còn kém chút ý tứ cho cường lực nhất kích lời nói hẳn là có thể một quyền đem nàng cho đánh ngộng để quỷ vực xuất hiện lớn b u n g lỏng đường vũ mắt liếc phụ cận tìm kiếm lấy càng nhiều màn ảnh hoặc càng lớn màn ảnh lớn màn ảnh có thì như t v nhưng có chút quá xa Quỷ thủ đưa ra khoảng cách là có hạn hắn trên đại khái có thể cảm giác được xa nhất khoảng cách hẳn là khoảng mười mét tìm được hắn ngầm đầu nhìn một chút trước mắt lập tức sáng lên lúc này sần s á m nữ quỷ đạp dày cao gót hướng về bên này từng bước một đi tới phát ra cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp lúc này lưu thành bọn hắn nhìn thấy một màn quỷ dị đường vũ vậy mà cùng sần s á m nữ quỷ đối mặt còn đi theo mỉm cười hắn hắn chúng t a sao lưu thành bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn có thể hay không thoát đi ra ngoài thì nhìn đường vũ có thể hay không đối phó sần s á m nữ quỷ nếu là liền đường vũ đều không cách nào đối phó bọn hắn lại có thể sao có thể đối phó nhất là bên thai còn truyền đến từng đợt đi cầu thang xuống âm thanh đại biểu cho phía trên càng ngày càng nhiều quỷ nô từ trên thang lầu đi xuống vây quanh hàn nhóm thậm chí ngay cả vừa rồi cái kêu bởi vì dẫm thi thể dẫn đến phát động giết người quy luật đại thúc cũng cơ cơ thể chậ tràn ngập tại toàn bộ trong khu vực ngay tại lúc này vê anh một tiếng bên cạnh cực lớn quảng cáo màn ảnh xông ra một đầu đen như mực cực lớn quỷ thủ tựa như cự nhân c h i quyền trọng trọng hướng về sườn s á m nữ quỷ bên này nện xuống tới đột nhiên xuất hiện công kích sườn s á m nữ quỷ đều không phản ứng lại chỉ là lắp lắp cái cổ cứng ngắc ngẩng đầu nhìn một chút liền bị một q u y ề n đánh bay ra ngoài như đồng hóa vì màu đỏ đạn tháo n í c h sang bên lầu tòa nhà đập tới không như trong tưởng tượng bị đánh khảm nạm vào vách tường tình huống sườn xám nữ quỷ liền không có thực thể chỉ có thể lọt vào phòng ốc nội bộ mà không phải bị nện ở phía trên tường v anh kèm theo một tiế phía trên biển quảng cáo nổ tung vô số khối màn ảnh mạnh vụn từ phía trên rơi xuống nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó vô cùng t r ư n g hợp bọn hắn sắt vách cái kia một tòa nhà chính là một cái công ty quảng cáo có một khối lớn màn ảnh treo ở phía trên bày ra bây giờ bị đường vũ lấy ra bực phát hiệu quả kinh người hô hô đường vũ sắc mặt tái nhật tiêu hao cực kỳ kinh người hắn có loại mấy ngày không ngủ đau đầu mất nước tùy thời ngã xuống cảm giác cái này tiêu hao thật là đáng sợ uy lực càng đáng sợ tiêu hao lại càng đáng sợ còn tốt màn ảnh quỷ c h i ế máy và không thì ta đều muốn hồi phù ca đường vũ tự d ễ một câu đổi lại khác ngự quỷ giả ai dám chơi như vậy thừa cơ hội này đường vũ điều khiển quỷ thủ x ẽ rách quỷ vực quỷ thủ cảm thấy quỷ vực buông lỏng nhanh chóng hướng về bên cạnh lôi kéo rất nhanh một cái cùng cửa lớn nhỏ thông đạo được mở mang đi ra lộ ra phía ngoài cảnh đường phố thành công đường vũ đang chuẩn bị rút lui lúc đ ỗ n g nhiên liếc về vừa rồi sẩn s á m nữ quỷ đứng chỗ có một khối màu trắng khăn tay phía trên còn theo lên điểm điểm hoa mai linh dị chi vợt cái kêu bản ngự quỷ giả trong sổ tay cũng không có viết sẩn xám nữ quỷ có cái đồ chơi này cầm đường vũ không mang theo nửa điểm do dự đạp chân xuống hóa thành như đ ạ tháo hướng mặt trước tiến lên một cái liền nhặt lên cái k i a rơi xuống khăn tay vào tay sau đó cảm thấy một cô ý lạnh như băng chạm đến đứng lên cảm giác mười phần thuận hoạt mặc dù không biết có ích lợi gì nhưng có thể từ sần s á m nữ quỷ trên thân r ứ t xuống chắc chắn không phải là pha vật căn cứ vào ngự quỷ giả trong sổ tay ghi chép đại bộ phận linh dị chi vật ngự quỷ giả đều có thể dùng có thể cho chính mình tăng thêm thủ đoạn b ằ n bệnh bởi vậy hắn mặc kệ có thể hay không t r e o chọc đến sần s á m nữ quỷ trước tiên đem đồ vật cho cầm lại nói rút lui đường vũ nhìn cũng không nhìn sần xám nữ quỷ chết sống hướng lưu thành bọn hắn hô một tiếng sau đó q a y người liền hướng cử lưu thành bọn hắn sắc mặt tái nhận cũng sắp tốc đuổi theo một khối phóng tới cửa chính kia đường vũ trước tiên một cái lao ra cảnh tượng trước mắt biến trở về bình thường cảnh đường phố không có hát q u a n g kia bao phủ hắn quay đầu trở về xem xét ngoại trừ cửa chính cái kia bị xé ra vết nước bên ngoài còn lại khu vực cùng bình thường không có gì khác biệt chính là đen một chút biến hóa gì cũng không có nếu là những người khác đi vào nhất định liền sẽ tiến vào quỷ vực bên trong đến lúc đó nghĩ ra đều không ra được theo sát lấy lưu thành bọn hắn cũng lao ra ngoài mới vừa vặn đi ra đường vũ lập tức giải trừ quỷ thủ trước mắt cửa chính nhanh chóng khép kín bên trên đường vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn hắn một mắt quay người liền hướng đi ra bên ngoài không dám tiếp tục dừng lại ở cái này n g ư ơ i chờ một chút tiểu tử chúng ta nhường ngươi đi rồi sao lúc này đằng sau một vị bác gái quắt to lên ngươi lợi hại như vậy nên sớm một chút diệt đi nữ q u ỷ kia chúng ta sẽ không phải chết nhiều người như vậy chính là mới vừa rồi còn vô tình như thế muốn đem chúng ta để qua bên trong ngươi thực sự là quá nhân tâm đúng đúng đúng có đôi lời không phải nói sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng nhiều sao ngươi làm như vậy thật là quá ích kỷ những thứ này bác gái đại thúc mồm năm miệng mười chỉ trích đường vũ những người khác ngược lại là không nói thứ gì chỉ là lướt nhau ngược lại là không có lên tiếng âm thanh bao quát lưu thành cũng là sửng sốt một chút vừa định nói cái gì lúc đường vũ ánh mắt lạnh lẽo theo sát lấy bọn hắn điện thoại di động trong túi b ư ớ c lên từng cái quỷ thủ đem bọn hắn ba người đều xét lên âm thanh lạnh lùng nói đối mặt quỷ thời điểm các ngươi cũng không gặp đều như vậy hoan đối với ta ngược lại chỉ trích như vậy hoan đây là chỉ có thể khi dễ đồng loại sao ta bây giờ cho các ngươi ba người mua mạng cơ hội một người mười vạn chuyển khoản thiếu đi số này ta trực tiếp đem các ngươi ném trở về đường vũ ánh mắt lạnh ra đến cực điểm vốn là hắn muốn trực tiếp đi có ít người miệm chính là phạm t i ệ n vừa vặn hắn bây giờ rất rất cần tiền chương tám tiền mua mạng chương tám tiền mua mạng đường vũ thao túng bị thủ sốc hắn lên nhóm lập tức dọa đến bọn hắn sắc mặt chẳng bệnh bọn hắn tự hồ quên đi đường vũ cũng không phải là một loại lương thiện n g ư ơ i n g ư ơ i chớ làm loạn n g ư ơ i n g ư ơ i đây là bắt trẻ ta ta sẽ báo cảnh sát bọn hắn sắc mặt tái nhận vội vàng lấy ra pháp luật tới chấn n h i ế p đường vũ chỉ là bọn hắn vô ý thức cho rằng đường vũ không phải quỷ lại thêm là luật pháp xã hội nói thế nào cũng sẽ không đối với mình làm thứ gì ai ngờ bọn hắn nghĩ sai đường vũ trở thành ngự quỷ giả thời điểm cũng không phải là đơn giản pháp luật có khả năng trói buộc nhất là loại này châm trọc khiêu khích người liền xem như người bình thường cũng nuốt k h ô n g trôi khẩu khí này nếu không phải là đường vũ bọn hắn liền chạy trốn cơ hội cũng không có trả lời bọn hắn nhưng là quỷ thủ đem bọn hắn cho hướng phía sau lôi kéo lúc nào cũng có thể sẽ một lần nữa ném vào bên trong cửa chính doa đến bọn hắn đoa hoa t ê u to lên bởi vì phiến khu vực này tương đối vắng vẻ cộng thêm thời gian tương đối trễ bởi vậy phụ cận hoàn toàn không có người vô luận bọn hắn hô âm thanh bao lớn cũng sẽ không có người để ý tới bọn hắn ngượng ngùng đây không phải bắt c h ẹ n mà là các người tiền mua mạng đường vũ âm thanh lạnh lùng nói các người biết rõ ràng nếu như không phải ta các ngươi không có khả năng trốn ra được cuối cùng cho các ngươi một cơ hội chuyển hay không chuyển chờ chờ mười vạn mười vạn đúng không ta cho ta cho đại mụ kêu hoảng sợ kêu to lên rõ ràng đằng sau cái gì cũng không có nàng lại có thể cảm thấy phía sau lưng cái kia một cô ý lạnh ta ta cũng cho ta cũng cho hai người khác cũng đi theo thỏa hiệp bọn hắn biết đường vũ là đ ù a thật nếu là không đưa tiền lời nói thật sự sẽ đem bọn hắn ném trở về chợ đường vũ đem bọn hắn để xuống đi âm thanh lạnh l ù n g nói dựa theo cái tài khoản này cho chuyển khoản chớ cùng ta chơi hoa văn bằng không một giây sau ta liền ném các ngươi đi vào bọn hắn tay run run trên điện thoại di động thao tác đem m ộ ư ơ i vạn khối chuyển khoản cho đường vũ chỉ định chương mục không đến nửa phút liền giải quyết bây giờ chuyển khoản vô cùng thuận tiện thì nhìn túi có tiền hay không thôi những đại thúc này bác gái tích xúc cũng không ít chuyển cái m ộ ư ơ i vạn khối không coi là nhiều cái kia vậy bọn họ đâu làm sao đều không thấy ngươi để bọn hắn cho tiền mua mạng đại mụ kia miệng lại bắt đầu phạm tiện đứng lên cảm thấy không công bằng vì cái gì bọn hắn phải giao tiền mua mạng mà những người khác không cần những cái kia từ đầu tới đôi một mực n g p miệng m đầu tiên là khẽ giật mình bất quá đều khéo léo lấy điện thoại cầm tay ra một vị trong đó đại thúc trầm giọng nói tiểu huynh đệ ngươi đã cứu ta ta không có tiền l i n gì toàn bộ tài sản chỉ có tám vạn đều chuyển cho ngươi đi còn lại ta đây sẽ tìm người góp ta cho hai mươi vạn coi như tiểu huynh đệ không nói ta cũng sẽ cho nếu không phải là ngươi ta đều chết ở đó bọn hắn từng cái đều nghĩ t r u y ề n khoản thậm chí còn suy nghĩ nhiều cho có liền cực kỳ chán ghét bà bắt kia miệng kia cũng quá tiện vốn là đường vũ có khả năng sẽ không cần bọn hắn tiền bây giờ như thế nhấc lên lại phải trả tiền tiểu ca ta bên này chỉ có mấy ngàn khối ta cũng đều chuyển cho ngươi còn lại ta sẽ cố gắng việc làm kiếm tiền còn cho ngươi lưu thành cũng không nói thứ gì ngược lại là cười cười lấy điện thoại cầm tay ra liền nghị chuyển khoản tiểu lưu vừa rồi nếu không phải là ngươi ta đều chết ở nơi đó ngươi bộ phận kia tiền để ta bỏ ra có vị đại nương tài đại khí thô lưu thành từng trợ giúp chính mình cũng sẽ không keo kiệt cái này có lẽ chính là người tốt vẫn là có người báo đáp các ngươi không cần đưa ta tiền đ ư ờ n g vũ lắc đầu lạnh nhạt nói ở đây không an toàn mau chóng rời đi à có cái gì vật phẩm quý giá chờ bên này có người tới xử lý lại nói còn có tiểu tử ngươi rất không tệ nhưng ta vẫn v ớ ê ngươi n người nào n ê n cứu người nào không n ê n cứu đừng liên lụy chính mình đường vũ nhìn chằm chằm lưu thành sau đó quay người đi nhanh lên không còn tiếp tục dừng lại có trời mới biết cái kia sườn s á m nữ quỷ có thể hay không lao ra lập tức bọn hắn đều mắt t cho váng vốn cho rằng đường vũ sẽ là một n g ă n nhân thấy tiền sáng mắt ra hỏa ai ngờ cũng không phải dạng này đa t ạ t i ể u huynh đệ bọn hắn sửng sốt một chút rất nhanh liền phản ứng lại cảm kích không thôi rất nhanh bọn hắn nghe theo đường vũ lời nói mau rời đi cũng không biết cái kia sườn s á m nữ quỷ có thể hay không đi ra giao tiền ba người kia tổ lập tức bị tức nổ dựa vào cái gì liền bọn hắn giao tiền những người khác cũng không cần khí tức chết ta rồi ta ta muốn báo cái ảnh đúng nhất định muốn báo cảnh sát trung nhiên bác gái tức giận không thôi lấy điện thoại di động ra liền báo cảnh sát một hồi lâu mới miễn cơm bấm tựa hồ đường dây bận mượi phần nghiêm trọng xin hỏi là phát sinh sự kiện linh dị sao tiếp kiến viên cho rằng lúc này gọi điện thoại tới cũng là phát sinh sự kiện linh dị không phải là có người bắt chẹn chúng ta trung n i ê n bác gái tức giận nói bắt chẹn các ngươi Nào hắn biết cái ó này tính h toán xem như thế đi hắn không để ý chúng ta chạy trốn chúng ta theo một khối trốn ra được bác gái ấp đúng chính là không thừa nhận đường vũ cứu được bọn hắn ân hiểu rồi vậy hắn muốn bao nhiêu thù lao tiếp tuyến viên ngữ khí rất bình tĩnh mười vạn hắn lại muốn ta mười vạn khối ta bên này có ghi chép chuyển tiền xin các ngươi nhất định muốn bắt được tên kia đem tiền đổi u theo cho ta trở về đúng còn có chúng ta chúng ta cũng bị vơ vét tài sản mười vạn khối bọn hắn cũng là phát tiết ra ngoài đều nghĩ truy hồi cái kia mười vạn khối mười vạn phốc thử tiếp tuyến viên nhịn không được cười lên ngươi mới vừa rồi là cười sao bác gái bọn hắn ngây ngẩn cả người cái này rất buồn cười sao không không ta không có cười chúng ta tiếp thủ qua huấn luyện chuyên nghiệp vô luận thật tốt c ư ờ i sự t ì n h chúng ta cũng sẽ không cười trừ phi nhịn không được tiếp tuyến viên ho nhẹ mấy tiếng nói vậy các ngươi làm ơn nhất định đem mười vạn khối cho chúng ta đuổi trở về ta cho các ngươi chương mục bác gái nói chương mục cũng không cần cái tiêu ngự quỷ giả chỉ thu mười vạn khối là thu thiếu các ngươi dưới tình huống bình thường thu các ngươi năm mươi vạn đều tính là ít tiếp tuyến viên nghiêm khắc nói không có chuyện gì khác lời nói vậy mời các ngươi tìm địa phương an toàn đợi chờ đợi sau khi an toàn lại trở về trở về cư trú chỗ gặp lại tiếp tuyến viên đều không chờ bác gái hồi phục thứ gì trực tiếp liền che máy không tiếp tục để ý bọn hắn dài dòng cái này đây là cái tình huống gì bọn hắn mắt tròn v á n g hai mặt nhìn nhau vừa định bay người lúc rời đi đông nhiên có ba đôi tay từ bên trong vân ra đem bọn hắn lôi kéo vào đi kèm theo một tiếng hét thảm tiếp đó nơi này hết thể lần nữa khôi phục y ê n tĩnh đây chính là không ly khai kết quả cùng lúc đó đường vũ đi vào trong tửu điếm bên này không có phát sinh cái gì sự kiện linh dị điện thoại mặc dù bị hư nhưng túi tiền còn tại tại trả tiền sau đó tìm một cái gian phòng ngã đầu liền ngủ hắn thật sự là quá mệt mỏi lại không nằm liền mất đi hắn cũng không lo lắng những tên kêu báo cảnh sát tại ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân trong sổ tay ghi lại nội dung thu mười vạn cứu mạng tiền tính là ít hắn bây giờ liền hoàn toàn đem ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân trong sổ tay nội dung coi như nhanh chóng du nhập g n linh dị khôi phục thế giới kinh nghiệm sổ tay hết mấy chỗ đều nghiệm chứng bên trong nói tới nội dung chính là chính xác còn rất nhiều cần nghiệm chứng lúc đó không m u ố n quá nhiều chờ ổn định lại sau đó phải khắp nơi nghiệm chứng một chút chương 09, t o ăn chương c h t o ăn ân đường vũ bỗng nhiên từ trên giường bắn lên cảnh giác xem xét tình huống c u n g quanh hết thể đều cùng hắn lúc đi vào không có khác nhau vô luận là cửa chính vẫn là cửa sổ treo ly pha lê cũng không có rơi xuống đại biểu không có ai xông tới một bộ này đối với không có quỷ hiệu quả gì rất nhiều quỷ cũng là vô hình muốn vào tới liền đi vào trừ phi bị linh dị vật phẩm ngăn cách hoặc hoàng kim phong úc bằng không đều biết xâm nhập hắn chủ yếu là cảnh giác người hắn không biết tại linh dị khôi phục tin tức chuyển ra đi sau đó sẽ dẫn tới biến hóa gì nói không chính xác liền có người điên cho là tận thế bốn phía tán loạn nếu là hắn đang say ngủ bên trong bị người khác xông lại chém chết vậy coi như chết oan mới ngủ hai giờ sao đường vũ nhìn xuống thời gian mới rạng sáng hai ba điểm chung mặc dù ngủ thời gian cũng không dài nhưng hắn cảm giác tinh thần vô cùng tốt đã là khôi phục lại bị lệ quỷ cải tạo thể chất càng ngày càng mạnh sao đường vũ ánh mắt lấp lóe đối với hắn tới nói là một chuyện tốt hắn cùng khác ngự quỷ g i ả không giống nhau sẽ không bị lệ quỷ ăn mòn đúng cái kia khăn tay đường vũ đi tới bên cạnh từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp nylon cái kia mai hoa khăn tay liền nằm ở bên trong hiện ra nhàn nhạt tử khí hắn cũng không dám mang ở trên người có trời mới biết cái đồ chơi này sẽ xuất hiện vấn đề gì nếu là hắn có hoàng kim hộp hoặc hoàng kim cái túi lời nói tuyệt đối sẽ đem cái đồ chơi này cho nhét vào tại lấy ra sau đó hắn đảo lộn phía dưới nhìn thấy phía trên ngoại trừ theo lên hoa mai bên ngoài so xỉnh chỗ còn theo lên cái diệp chữ diệp cái kia sần s á m nữ quỷ họ diệp đường vũ hít mắt hắn không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều mà là tiếp tục suy nghĩ hắn muốn nhìn một chút cái đồ chơi này như thế nào cái cách dùng chỉ có tìm hiểu được tại thời điểm chiến đấu mới biết được dùng như thế nào tại xoay chuyển nhìn một vòng sau đó hắn phát hiện một mặt là không có chữ cũng không có hoa mai một mặt khác là trắng bệnh hình v ẽ gì cũng không có linh dị chi vật bình thường đến g i n g hình thái cách dùng đều không khác mấy khăn tay cách dùng không phải liền là lau miệng xoa tay đường vũ cũng không dám lấy ra lau mặt nếu là đem mặt cho xoa không còn vậy coi như lạnh tấu chợt hắn đưa ánh mắt đặt ở bàn tay trên vết thương mặc dù thân thể của hắn dần dần quỷ hóa nhưng nên có vết thương vẫn sẽ có chính là tốc độ khôi phục sẽ khá nhanh hắn cầm không có t h e o hoa một mặt kia xoa tại trên vết thương lập tức cảm thấy một cỗ thanh lương thẩm thấu vào trong vết thương rất nhanh liền không có nửa điểm cảm giác tại hắn nhấc lên khăn tay lúc hắn kinh ngạc phát hiện phía trước trên bàn tay vết thương biến mất liền cùng không bị thương tự như vết thương không còn đường vũ mười phần kinh hỉ hắn không sợ lệ quỷ khôi phục nhưng thân thể thương tích quá nặ n ữ quỷ giả cũng không phải không chết tổn thương nghiêm trọng đổ máu quá nhiều như cũ sẽ chết c h ư n g này khăn tay lại có thể trị liệu vết thương có thể không để hắn kinh thì sao không đúng không phải vết thương không còn mà là vết thương bị chuyển đến trên khăn tay đường vũ song đồng ngưng lại nơi tay khăn màu trắng một mặt cùng ảnh t r ụ n tự như để bàn tay vết thương cho chuyển đến trên khăn tay dựa theo vết thương này bao trùm diện tích một cái khăn tay cũng không cách nào nhiều lần chuyển vết thương đến trên khăn tay nếu là vết thương diện tích lớn đều không cách nào chuyển đến trên khăn tay mấy lần đường vũ cao mày không thể nào là một lần duy nhất cái kia có phần quá lãng phí thử xem một mặt khác xem đường vũ xoay chuyển tới dùng có thêu hoa một mặt kia xoa trên cánh tay đi theo một hồi nhói nhói từ cánh tay chuyển đến x ú c lên khăn tay sau đó hắn khiếp sợ phát hiện trên cánh tay có thêm một cái vết thương chính là trước kia trên bàn tay vết thương vết thương thay đổi vị trí đường vũ con ngơi ư co r ụ t lại hắn biết cách dùng đây là phi thường b á đạo hiệu quả nếu như không có đoán sai lời nói hẳn là có thể chuyển rời đến trên người những người khác xem ra không chỉ có thể cho mình trị liệu còn có thể vứt xuống trên người những người khác đem thương thế đều bỏ rơi ra ngoài quả nhiên là linh dị tri vật thay đổi vị trí vết thương mà một mực cảm lại lại là không không không không phải thuần như tích thay tình huống. Đường vũ cảm thấy cũng không giới hạn trong loại hiệu đơn dụng nếu Đường cũng trong gì giới liệu đổi lại lại loại trị tác trí, vị lũy có vụ, Vũ quả nhiên à y nói k ô n chính còn những g xác có khác thứ h ệ u quả, Quả hắn thời thử không không thử. h ngắn trong gian cũng loạn nếm n ra, i dám từ a cấp sự kiện linh dị lệ quỷ trên thân rơi ra ngoài thật đúng là không phải đơn giản đồ chơi càng là lợi hại lệ quỷ thứ ở trên thân hiệu quả lại càng mạnh quả nhiên là phong hiểm càng cao lấy được chỗ tốt lại càng lớn phong hiểm cùng lợi tức cùng tồn tại a đường vũ phi thường hài lòng trên thân có thêm một cái đồ vật b ả o g bệnh ngày nào có cái gì lớn thương thế liền có thể thông qua mai hoa khăn tay tới vết thương rời đi tại hắn chuẩn bị nghiên cứu tỉ mỉ lúc bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới đông đông đông đường vũ đống nhiên n g ầ n g đầu nhìn lại gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia d ạ n g sáng hai ba điểm có tiếng đập cửa mặc dù không phải gian phòng của hắn bị gõ cửa thế nhưng sao muộn gõ cửa tại linh dị hồi phục thời đại liền lộ ra rất q ỳ dị nhất là thuộc về linh dị hồi phục b ộ c pháp kỳ điểm ấy cái kia tin tức liền biết nếu là còn đè ép được linh dị khôi phục cũng sẽ không cả nước thông chi dưới loại tình huống này mỗi thời mỗi khắc, đông đông đông châm muốn tiếng đập cửa lại là đổi một nơi gõ lên tới có thể từ trong thanh nhâm nghe được hướng về bên này gần lại gần một điểm sau một lát âm thanh an tính lại tiếp đó lại đổi mắt khác một gian phòng góp cửa cái này rất quý dị đường vũ nhớ mày hắn cảm thấy tám mươi chín phần mười là sự kiện linh dị hắn vừa mới từ mặt khác một chỗ trốn ra được bây giờ lại gặp phải một món khác sự kiện linh dị quả nhiên là đại bạo phát xem trước một chút điện thoại di động tình huống đường vũ trên thân chứa mấy bộ điện thoại cũng là hắn lúc rời đi thuận đi hắn lệ quỷ trình độ rất lớn cũng là dựa vào m ặ t ảnh mới có thể phát huy ra hiệu quả mang bên mình thiết yếu điện thoại là tất yếu và n g không thì gặp phải lệ quỷ đều không dễ đối phó hiện tại hắn muốn nhìn một chút cái nào đài điện thoại không có mật mã muốn thông qua chụp ảnh đến xem tình huống bên ngoài sớm làm chuẩn bị tìm được một bộ không có cài đặt mật mã đường vũ hai mắt tỏa sáng lấy ra sau đó trước tiên đem đ tiếp đó chậm rãi mở ra một điểm kẽ h hở đưa di động phía trước cho vươn đi ra thu hình lại hắn cảm giác cái kia tiếng đập cửa còn rất xa liền xem như mở cửa giết người cũng có thể tới kịp lấy điện thoại lại đóng cửa lại tại đưa di động vươn đi ra thu hình lại lúc bên ngoài lại chuyển tới tiếng gõ cửa khoảng cách bên này càng gần lúc này đường vũ nhanh chóng đưa di động cho thu hồi lại đồng thời chậm rãi quan lại mặt tại sau khi an toàn mở điện thoại di động lên eo b ô n ảnh ấ n mở video kia sau đó một bức tranh hiện ra ở trước mắt một chiếc khách sạn xe đẩy thức ăn ở trong phòng trước mặt chậm rãi va chạm cửa chính không có bất kỳ người nào tại đầy cái k i a tiếng va đập liền tựa như có người g ó cửa chương mười hoảng sợ chương mười hoảng sợ không người thúc đẩy xe đẩy thức ăn đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh bên trên bên cạnh đụng xe đẩy thức ăn bắt t r ư ớ c người đánh đại môn âm thanh rất tương tự không nhìn mắt m è o trực tiếp mở cửa lời nói tất nhiên sẽ đụng tới cái k i a xe đẩy thức ăn quả nhiên tại liên tục đánh phía dưới cuối cùng có một gian phòng trọ dắt một tiếng mở cửa đồng thời hét lên đêm h ô m k h u y ế khát ai gõ cửa âm thanh tràn ngập buồn ngủ hiển nhiên là từ vừa trong lúc ngủ mơ bị tỉnh lại đường vũ lỗ thai dựng lên nhanh chóng mở cửa xem xét tình hu tại đẩy cửa ra sau đó ngoại trừ chiếc kia xe đẩy thức ăn bên ngoài còn có người mặc áo ngủ từ cửa ra vào nhô ra tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt xe đẩy thức ăn cảm thấy rất là hoang mang tại sao có thể có chiếc xe đẩy thức ăn tại cái này chẳng lẽ là ăn khuya ta nhớ được không có điểm ăn khuya phục vụ viên đâu mặc áo ngủ thanh niên nghi ngờ gãi đầu một cái sẽ không tiễn đưa sai đi tất nhiên đưa tới vậy ta sẽ không k h á c h k h í thanh niên trong mắt lộ ra mấy phần tham lam vừa định đưa tay đi lấy lúc một cái âm thanh từ bên cạnh văng lên ta khuyên ngơi chớ lộn xộn cái này xe đẩy thức ăn có quỷ chớ đục lung tung đi t ớ i khuyến cáo chính là đường vũ mặc dù người khác tìm đường chết cùng hắn không có quan hệ gì nhưng cứ như vậy để mất mạng cũng quá tiện nghi những thứ này quỷ nhất là những thứ này quỷ g i ế t càng nhiều người tự thân lại càng mạnh có thể không g i ế t tốt nhất có quỷ ta nhìn người mới có quỷ a thanh niên mặt coi thường đ o á n chừng là người khác mời ta ăn khuya chính mình không có người thỉnh cũng đừng nói lung tung nói xong hắn không để ý đường vũ thuyết phục đưa tay liền c h u ộ t vào xe đẩy thức ăn cần đẩy muốn đem xe đẩy thức ăn lôi trở về phòng chậm rãi hửng dụng ai ngờ mới vừa vặn bắt được xe đẩy thức ăn thanh niên cả người đều cứng tại cái k i a sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng hai mắt trận lên cùng chung đồng tựa như giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật sau một khắc thân thể của hắn thậm chí c ổ họng mấy chục thanh dao n ĩ a từ thể nội đâm xuyên đi ra đem hắn cho xuyên thành con nhím phốc thử phốc phốc máu tươi văng khắp nơi chạy đầy đất để màu đỏ thảm lộ ra càng thêm yêu diễm không đến một hồi thanh niên liền ngã trên mặt đất chừng hai mắt chết không nhắm mắt đường vũ nhìn chằm chằm cái tia xe đẩy thức ăn cái gì cũng không thấy đừng nói quỷ ngay cả một cái cái cái cái bóng đều không thấy được. xem ra cần phải đụng vào cái kia xe đẩy thức ăn lấy xe đẩy thức ăn xem như môi giới mới có thể thấy rõ ràng quỷ kia bộ dáng đường vũ cao mày chỉ là nhìn thấy quỷ bộ dáng lúc cũng tương đương phát động giết người quy luật đồng thời hắn còn chứng kiến xe đẩy thức ăn trên kệ g ít nhãn hiệu đã biến mất rồi khó trách sẽ xuất hiện sự kiện linh dị nguyên lai、like、là nhãn hiệu không còn sau khi giết người cái này xe đẩy thức ăn chậm rãi xây dịch tiếp tục hướng xuống một cánh cửa chậm rãi mở ra đến tiếp theo cánh cửa sau đó đồng thời mô phỏng người tiếng đập cửa nhẹ nhàng đụng chặn lấy để tiếng đập cửa quanh quần tại chống trải hành lang bên trong xem ra chỉ cần không đi đụng vào cũng sẽ không tùy tiện giết người lung tung đường vũ cảm thấy cái đồ chơi này tính nguy hại cũng không tính cao nhưng một mực tại trong tiểu điếm bồi hồi cái kia đoán chừng khách sạn cũng không cần mở n h a người chết người chết vừa vặn lúc này có phục vụ viên từ bên cạnh thang máy đi ra lập tức liền thấy cái kia chết không nhắm mắt thanh niên dọa đến nàng tê liệt trên mặt đất thét lên phía dưới rất nhanh liền có người từ trong phòng lao ra nhìn thấy hình tượng n à y lúc từng cái sắc mặt tái nhợt đường vũ mắt liếc xem ra dừng chân không ít người chỉ là vừa mới ngủ quá chết xe đẩy thức ăn go cửa đều không nghe được tránh thoắt một tiếp Thanh niên kia vốn là có thể tránh thoát một kiếp, lại không nghe kia niên vốn kiếp, lại là có đồng ư chưa người người. ờ n nói nhanh những người kia tại bên cạnh chỉ chỉ cho cho, tỉnh càng ngủ, cũng đang thảo luận đến cùng hung g giết vũ vậy thuyết thể chết hết tội. Rất tại trí thảo tuột thủ phục, chỉ chỉ chó chó, có kia ai mới đ là hung thủ giết người. Đồng thời bảo an cũng sắp tốc đi lên thấy cảnh n à y lúc lập tức báo cảnh sát đồng thời thông chi quản lý đại s i n h tới cả đám đều trở đi các ngươi ai cũng có thể là người bị tình nghi bảo an nghiêm chỉnh huấn luyện nhìn chăm chăm toàn bộ người không thể để bất luận kẻ nào rút lui tại chỗ đều không phải là người bị tình nghi nó mới là người bị tình nghi ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía đường vũ theo ngón tay của hắn đi phương hướng nhìn lại lại phát hiện là chỉ chiếc kia xe đẩy thức ăn t i ể u h u y n h đệ ngươi đây là đang đùa ta sao bảo an nộ khí dâng lên cái này đều đã đến lúc nào rồi còn nói đùa những người khác cũng một mặt của quái không biết đường vũ nói là ý gì đường vũ cũng không phản bác thứ gì rõ ràng rất nhiều người còn chưa thu được tin tức coi như cả nước thông chi cũng sẽ không nhanh như vậy làm cho tất cả mọi người biết cho dù biết có chút đoán chừng còn cho rằng là trò đùa quái đ à n người chỉ tin tưởng tận mắt nhìn đến mà không phải ngoài miệng nói đợi lát nữa các ngươi liền thấy đường vũ nối bay rất nhanh chiếc kia xe đẩy thức ăn bỗng nhiên chậm rãi bắt đầu chuyển động hướng về mặt khác một cánh cửa chậm rãi chuyển đi tiếp đó hướng về cái k i a không người ở gian phòng va chạm ba lần giống như phục vụ viên góc ử a giờ khác này toàn bộ hành lang tràn ngập yên tĩnh như chết cây kim rơi cũng nghe tiếng mọi người sắc mặt tái nhuận doa đến lui về phía sau mấy bước có càng là hét dầm lên hướng phía sau bước nhanh t ố i lui đường vũ lắc đầu nếu là cái đồ chơi này lấy phát động âm thanh tới giết người đoán chừng có không ít người chết cái này đây là các ngơi khách sạn mới nhất hai điều khiển xe đẩy thức ăn sao có người thanh em run dậy hỏi đến bảo an bảo an sắc mặt cũng là trở nên chậm thân mẹ nó ai điều khiển xe đầy thức ăn cho dù có nơi nào có nửa đêm tiễn đưa bữa ăn là là sự kiện linh dị a có người thanh n m run dày nói ta vừa rồi nhìn trên điện thoại di động đẩy lên tin tức nói cái gì linh dị khôi phục có quỷ quái xuất hiện để chúng ta đề phòng lúc này không ít người nao h nhao lấy điện thoại di động ra cẩn thận xem xét phát hiện thật là có tin tức toàn phương vị h oanh tạc vô luận là tin nhắn vẫn là các đại áp tin tức đều đem cái tin này đưa lên cao nhất đẩy lên đường vũ điện thoại bị hư những người khác điện thoại cũng không nhìn kỹ nhưng hắn biết chắc sẽ đẩy lên không phải tất cả mọi người đều có xem tv quen thuộc càng nhiều vẫn là nhìn điện thoại làm chủ trong lúc nhất thời vô luận không biết vẫn là đã biết lông tơ đứng thẳng đi đi bọn hắn thất kinh nhao nhao từ trên lầu bước nhanh đi xuống hoặc ngồi thang máy mau chạy trốn liền y phục đều không đổi mặc dưới áo ngủ đi có khớ người không đến một hồi toàn bộ hành lang đều biết i ố n g lại chỉ có đường vũ một người lẻ loi trơ trọi tại cái này đường vũ lắc đầu cũng không nói thứ gì nếu là hắn người bình thường cũng đi cần phải đi đường vũ mắt liếc cũng lời để ý cái này xe đẩy thức ăn để người khác tới xử lý là được rồi hắn mới lời nhắc quản cái đồ chơi này không có gì tính uy hiếp chính là khách sạn kinh doanh không nổi nữa đợi hắn vừa định từ thang lầu xuống lúc không đến một hồi một vị nam tử trung niên đi theo một vị người mặc âm dương sư trang phục phía sau nam tử từ thang lầu đi tới đồng thời cung kính nói s a kỳ các h ạ thực sự là xin lỗi bên này đột phát sự kiện linh dị khoé dày ngài thanh ngậu bất quá sau khi chuyện thành công lão bà nói một trăm vạn đánh tới ngài trong chương ngủ. s a kỳ một mặt nghiêm túc sửa sang lấy trên người thu háo dùng chiếc kia không phải rất lưu loát tiếng chúng nói yên tâm chỉ cần ta ra tay không có gì không thể giải quyết đi theo xạ ký bên cạnh còn có mấy tên đồ đệ cũng là người mặc thú á o xem ra là vừa vặn ở đây dừng chân âm dương sư đường vũ nhìn không được cười lên l ừ a gạt người lừa đảo l ừ a gạt người còn tốt có thể l ừ a gạt quỷ sao liếc mắt liền nhìn ra g i a hỏa này chính là hàng giả hơn nữa bây giờ cái gì cũng không dễ dùng chỉ có ngự quỷ giả mới tốt làm cho một trăm vạn số tiền này kiếm một xử lý không được ta có thể giúp một tay xử lý đường vũ ánh mắt lấp lóe hắn vừa cầm tới ba mươi vạn nhìn như rất nhiều kỳ thực không đủ nhét cái răng hắn cần tiền nhiều hơn đến mua hoàng kim dựa theo loại tình huống này đến xem tương lai hoàng kim tăng giá là phi thường biến thái bất quá đối với hắn tới nói là muốn cầm tới phong ấn lệ quỷ bằng không thì coi như hắn có thể đem lệ quỷ đánh cho tàn p h ế cũng không cách nào phong ấn Trưng v ạ n trưng vạn. Sạ kỷ cùng quản lý đại s ả n h sau khi đi lên nhìn thấy đường vũ đứng ở bên này lúc đều là sửng sốt một chút tại trước khi đến bọn họ cũng đều biết bên này có sự kiện linh dị cũng thông qua video nhìn thấy cái k i a xe đ ấ y thức ăn di động theo lý mà nói hẳn là tất cả mọi người đều chạy ai ngờ còn có người thiếu niên trở tại bên cạnh không có xuống người không có phận sự nhanh chóng rời đi tránh v ấ y dày ta cách làm sa kỳ hất lên trang phục cạ gì ghi nủ tay á o một bộ cao nhân bộ dáng quản lý đại sảnh gật đầu một cái đối với đường vũ tràn đầy xin lỗi nói tiểu huynh đệ bên này xuất hiện điểm tình trạng mời ngươi xuống trạm phòng a chúng ta sẽ bồi thường hai lần thiệt hại xem như ấ y n ấ y của chúng ta nên có lê nghi vẫn phải có nói thế nào cũng là khách nhân của bọn hắn xuất hiện loại tình huống này cũng là bọn hắn khách sạn vấn đề đường vũ gật đầu một cái cũng không nói thứ gì nhấp chân liền hướng phía sau bọn họ đi đến nhưng không có hoàn toàn xuống liền chờ ở bên tầng nhìn trước hết để cho bọn hắn xử lý lại nói lúc này xe đẩy thức ăn lại chậm rãi bắt đầu chuyển động hướng xuống một cánh cửa chuyển đi nay lại gian kia phòng trọ cũng không có đóng lại mà là mở cửa nhưng xe đẩy thức ăn vẫn là hư không đụng ba lần chính là dừng ở cửa ra vào không núp ních một màn này rơi vào xạ kỳ trong con mắt của bọn họ lúc cả đám đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ mặc dù sớm đã có chuẩn bị nhưng chân chính nhìn thấy lúc vẫn là không thể tránh né cảm thấy trong lòng phát run cho lão hủ chuẩn bị thi pháp đạo cụ là bên cạnh đệ tử khẩn trương bày ra đầu tiên là từ bên cạnh vượt qua tới các bản đốt một điều nến tiếp đó đưa qua một cây quạt xạ kỳ cầm lấy cây quạt bắt đầu cơm đồng thời chứa bên trên một hùm rượu nhắm ngay đến phun một cái gấu một tiếng hỏa diễm phun ra mà đi tràn diện làm đủ tình cảnh như thế đường vũ thấy đều cười nếu là lệ quỷ có thể nhìn đến một màn này đ o á n chừng liền quỷ đều cười đưa đồ ăn sẽ đưa đồ ăn còn kèm theo biểu diễn tiết mục cái này gọi là trước khi ăn cơm giải trí lâm binh đấu giả dai trận liệt tại tiền s a kỳ hét lớn một tiếng cây quạt hướng về ánh đến bên trên vung lên cây quạt lập tức phát hỏa theo sát lấy hắn tung người nhảy lên trên người trang phục cạ dị g h nủ tay áo bay lên thật là có mấy phần hàng yêu phục ma cảm giác chợt hắn nhanh chóng hướng về hướng bàn ăn vung lên cây quạt chặt hướng về bàn ăn ba một tiếng cây quạt nửa đoạn trước đánh gãy tại trên bàn cơm hỏa diễm lập tức nhóm lửa phía trên vải trắng rất nhanh toàn bộ bàn ăn đều bốc cháy lên khói đặc tràn ngập tại đường vũ cho là bọn họ phóng hỏa đ ố t phòng ngồi tù n ụ c sân lúc sa k ỳ nói lẩm bẩm dường như đang niệm thần chú gì sau một lát hắn nghiêm túc nói cũng tại siêu độ bên trong các ngươi cầm bình cứu hỏa đứng ở bên cạnh tránh hỏa thế lan tràn đến địa phương khác là sư phó sa ký đệ tử cầm lấy bình cứu hỏa liền hướng đứng bên cạnh đi hỏa thế nhích tránh hướng về bên này thiêu đốt đường vũ có mấy phần kinh ngạc những thứ này lừa đảo huấn luyện không tệ liền trong phòng làm pháp sự đều nghĩ hào các biện pháp bằng không pháp sự không làm xong liền đem nhân ra phòng ở đốt vậy còn không b ồ i chết không bài trừ xạ kỳ biết nói đ o á n khí quá lớn chỉ có đem phòng ốc đốt mới có thể diện trừ đ o á n khí các loại mỡ cớ không đến một hồi toàn bộ bàn ăn đều bị thiêu đến một mảnh đen kịp phía trên bộ đồ ăn cũng bị đốt đen kết thúc xạ kỳ hài lòng đến t h ờ điểm lão hủ đã đem phía trên không khí dơ bẩn đốt diệt các ngươi có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống thật tốt không hổ là xạ kỳ các hạ đợi ta báo cáo lão bản rất nhanh liền cho ngài chuyển tiền tới sổ nhà bên trên quản lý đại s ả n h thở phào một cái hẳn là có thể giải quyết hết nhưng tại bọn hắn cho là có thể giải quyết hết lúc cái kia xe đ ầ y thức ăn lại là chậm rãi bắt đầu chuyển động hướng xuống một cánh cửa xê dịch đi qua một màn này để cục diện lúng túng không thôi nói dễ giải quyết nữa nha xem ra cái này lệ quỷ hoán khí quá lớn vẫn là không có cách nào siêu độ s a ký nghiêm nghị nói xem ra lao đạo chỉ có thể dùng tới bản m ệ n h thức thần phù tới chấn áp chỉ là một đạo bản bệnh thức thần phù rất chân quý dùng một đạo thiếu một nói nếu có thể giải quyết đi một trăm năm mươi vạn đủ số dâng lên quản lý đại s ả n h lau mồ hôi lạnh hắn chỉ muốn nhanh lên đem sự t ì n h giải quyết đi bằng không thì quá lâu lời nói liền ảnh hưởng làm ăn hảo sa k i một mặt nghiêm túc từ trong ngực móc ra một tấm lá bửa uống một n g ụ m rượu nhắm ngay lá bửa phun ra một n g ụ m tung người nhảy lên liền nhảy qua hướng về xe đẩy thức ăn bên trên thử nghiệm nhưng lại tại gián tại phía trên lúc sa k i cả người cứng tại tại chỗ không nhúc đ í c h giống như là bị địch trụ trật sa k i cùng thanh niên kia một dạng s á t mặt tái nhật tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi lại không thể chuyển động sa kỳ đạo trưởng quản lý đại sành vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc làm sao lại bất động. phát động giết người quy luật sao đường vũ hít mắt đổi lại bình thường lời nói hắn chắc chắn người đi cứu chết thì đã chết hiện tại hắn cần biết đối phương thấy cái gì cũng chỉ có thể giúp đỡ bằng không cái gì cũng không biết chật hắn cơ lấy cái kia bình cứu hỏa liền hướng xạ ky đập lên người đi qua phải bao lớn lực liền lớn bấy nhiêu lực đông một tiếng xạ ky liền bị đập bay ra ngoài ngươi ngươi đang làm cái gì bọn hắn nhìn thấy đường vũ đem xạ ky cho đập bay ra ngoài vừa giận vừa sợ a xạ ky phát ra một hồi kêu thảm nhưng hắn cũng không có cái gì trở ngại mà là một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia bàn ăn thanh em run g i y nói có có quỷ nhìn thấy cái gì đường vũ một mặt lãnh đ ạ m nhìn xem s a kỳ ta ta gặp được cái kia cái kia xe đẩy thức ăn đằng sau có cái nam nhân khuôn mặt sắc mặt trắng bệnh một thân cũng là dao nĩa s a kỳ thanh âm run dậy nói nói lại biến thành nhà mình ngôn ngữ cái gì d ẽ mất đặt be be các loại nghe đều nghe không hiểu quả nhiên là chạm đến cái kia xe đẩy thức ăn mới có thể nhìn thấy lệ quỷ kia chính là đụng vào sau đó không thể động đậy đường vũ sợ lên cầm tự hỏi lớn mật ngươi lại dám đánh sư phụ xạ kỳ đồ đệ dẫn tím mặt xông lại nếu không thì ta đập tới sư phụ ngươi cùng bên kia thi thể thảm như vậy chết đường vũ lạnh lùng nhìn xem bọn họ nói các ngươi hẳn là may mắn ta cứu được sư phụ của các ngươi là đúng vậy ta ta vừa rồi không n ú p n í c h được nếu không phải là hắn đã cứu ta ta ta đoán chừng liền chết s a ký bò người lên run rẩy nói cái này cái này lại quỷ ta ta trừ không được ngươi các ngươi khác thỉnh cao liền a khuyên các ngươi đừng có lại giang hồ đi lừa gạt thời đại này lừa gạt một chút đồ đần vẫn được lừa gạt quỷ không thể được đường vũ c h â m trọc câu nếu không phải là hắn muốn biết đụng vào xe đẩy thức ăn sau đó sẽ thấy đồ vật gì hắn mới lừa nhắc cứu g a hòa này bất quá những thứ này lừa đảo cũng liền lừa gạt kẻ có tiền không lừa gạt người nghèo s ạ kỳ sắc mặt tái nhận cũng không nói thứ gì xoay người rời đi nhưng tại bọn hắn lúc ta muốn đi đ ô n g nhiên kinh hô một tiếng lui về phía sau mấy bước phía trước phía trước cũng có cơm xe đẩy thức ăn đám người theo tiếng nhìn lại không biết lúc nào có hết mấy chiếc xe đẩy thức ăn từ phía sau xuất hiện đồng thời ngăn ở bên thang lầu cũng ngăn ở cửa thang máy lập tức bọn hắn rời đi lộ bị hạn chế trong lúc nhất thời bọn hắn sắc mặt tái nhận cái này nên đi như thế nào từ từ cửa sổ nhảy đi xuống a xạ kỳ thanh em run dậy khóc không ra nước mắt sớm biết đừng đến chơi cái gì trừ linh bây giờ chính là có tiền mất mạng tiêu xài sư sư phụ đây là lầu năm các đồ đệ sắc mặt trắng bệnh ta có thể để các ngươi xuống lúc này đường vũ đứng ra mặt m ỉ m cười nói n g ư ơ i đám người khe giật mình tựa hồ thiếu niên ở trước mắt rất không đúng k ì n h không chỉ có không sợ còn rất bình tĩnh chỉ là nụ cười có vẻ như không thích hợp giống như là ác ma đang cười đó là cái gì biện pháp xa kỳ vội vàng dò hỏi đường vũ dôi ra, ra như ma quỷ mịm cười nói một trăm vạn ta mang các ngươi xuống những thứ này chết lừa đảo không gõ lừa dối một đợt sao được t r ư n g m ộ ư ơ i hai rất nhiều xe đẩy thức ăn t r ư n g m ộ ư ơ i hai rất nhiều xe đẩy thức ăn một m ộ trăm t vạn ngươi không bằng đi đ o ạ n s a kỳ đồ đệ chừng lớn hai mắt đường vũ có phần đòi hỏi quá nhiều điểm vậy các ngươi cứ việc nếm thử ra ngoài ta sẽ không ngăn cản các ngươi đường vũ ra hiệu chính bọn hắn đi s a kỳ t r ầ m mặc không nói ra hiệu đồ đệ mình một mắt rất nhanh khác đồ đệ liền biết nên làm như thế nào ba tên đồ đệ nhao n h a u bao vây sắc mặt tràn đầy hung lệ ngươi đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói hay là không bọn hắn lộ ra một cấu ngang kình đối phó quỷ bọn hắn không thông thạo nhưng đối phó với người bọn hắn cảm thấy chính mình rất có năng lực các người đang làm cái gì quản lý đại sảnh mặt đen lên đứng ra lạnh lùng nói tại trên địa bàn của ta còn nghĩ thương người khác hỏi qua ta sao hắn cảm thấy rất phẫn nộ hoa nhiều tiền như vậy ai ngờ mời một lừa đảo mặc dù sổ sách t i ể u không có xoay qua chỗ khác nhưng bọn hắn lao bản trước đó thường xuyên thỉnh xạ kỳ đi làm pháp sự ai ngờ cũng là lừa đảo không chờ bọn hắn đ á p lời đường vũ xông lại một cước liền đem một người trong đó đại lực đá bay ra ngoài ở giữa không chúng xoay tròn vài vòng sau đó đập ầm ầm trên mặt đất đã hôn mê tại chỗ ngươi nói ai uống rượu phạt đường vũ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn trong lòng bọn họ run lên nhìn mình đã hôn mê đồng bạn lập tức toát ra mồ hôi lạnh không nghĩ tới tuổi quá trẻ đường vũ sức mạnh sẽ khủng bố như vậy một cước liền đem người đạp bay ra ngoài bọn hắn nơi nào có thể làm được một bước này thực sự là hồi náo lão hủ liền nghĩ một ít chuyện các ngươi liền làm loạn s a kỳ quát mắng một câu đồ đệ của mình tiếng trung đều trở nên lưu loát đồng thời một mặt tày nấy nhìn xem đường vũ đạo ngượng ngủng vừa rồi ta còn không có từ trong kinh sợ lấy lại tinh thần là đồ đệ của ta thất lễ không hiểu nói chuyện chờ sau khi trở về ta nhất định thật tốt giáo huấn bọn hắn vừa rồi tiểu huynh đệ nói một trăm vạn liền một trăm vạn không có vấn đề như vậy cỏ đầu tường thay đổi bất thường thực sự là đại t r ư ở n g phu co được g i ắ n được năm trăm vạn thiếu một phân tiền ta đem ngươi từ cửa sổ ném ra bên ngoài đường vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn s a kỳ sắc mặt tối sầm từ một trăm vạn biến thành năm trăm vạn có thể nghĩ đến đường vũ vừa rồi cái kia sự quyết tâm hắn lập tức liền suy sụp hơn nữa dưới mắt cũng không biết giải quyết như thế nào ba trăm vạn như thế nào xa kỳ cắn răng vấn đạo sáu trăm vạn đường vũ lạnh lùng nói mẹ chứng đen a so láo tử còn đen hơn sáu trăm vạn liền sáu trăm vạn ngươi nhất định phải mang ta ra ngoài bằng không ta coi như không muốn sống cũng muốn liều mạng với ngươi s ạ kỳ cắn răng một cái lập tức lấy điện thoại di động ra tới chuyển tiền hắn lại có kẻ m ặ t cả xuống sợ là sẽ phải tiếp tục tăng lên đi đồng thời đường vũ lấy ra không có khóa lại điện thoại thay đổi điện thoại của mình tạm rất nhanh bắn ra mấy cái tin nhắn chính là phía trước cái kia tới sổ tin nhắn ngược lại bình thường đều không người nào gọi điện thoại cho hắn cho nên hắn đều không vội đổi, đổi di động trên thẻ đi lần này thay đổi chính là ngắm nghĩa cẩn thận xạ kỳ chuyển tiền cho mình quản lý đại s ả n h ở bên cạnh vỗ v ô miệng cũng không nói thứ gì chính là cảm thấy đường vũ đủ h u n g ác chẳng lẽ không sợ xạ kỳ tìm kiến thức tuy nói xạ kỳ là một tên lường gạt nhưng tin hắn cũng không í t đến lúc đó sau khi ra ngoài vận dụng quan hệ cái k i a đường vũ liền bị thu thập nhà xem ra những năm này hãm hại lừa gạt không thiếu đi mập chảy mỡ đường vũ nhìn thấy tiền rất nhanh liền tới sổ ra hỏa này vẫn là cái vim đổi lại khác khách hàng nhưng không cách nào nhanh như vậy chuyển khoản dẫn đường đi lúc này xạ kỳ vừa quay đầu nhìn thấy xe đẩy thức ăn có vẹ như lại thêm ra từng chiếc chập rãi từ phía trước đi ra vô cùng vô tận tựa n g ư ơ i các n g ư ơ i khách sạn này nhiều như vậy xe đẩy thức ăn s a kỳ sắc mặt tái nhợt hắn nhưng là được chứng kiến đụng tới cái kia xe đẩy thức ăn mang tới kết quả ta cũng không biết từ đâu tới đây nhiều như vậy xe đẩy thức ăn t i ể u điểm chúng ta cũng liền mấy chiếc xe đẩy thức ăn mà thôi quản lý đại sành sắc mặt cũng là tái nhợt cũng không biết giải quyết như thế nào đi đường vũ không thèm để ý bọn hắn trực tiếp hướng về cầu thang bên kia đi đến không đi thang máy sao s a kỳ chỉ vào cái kia thang máy đạo nếu là thang máy mở cửa đông nhiên đi vào một chiếc xe đẩy thức ăn ngươi trốn đều không chỗ trốn đường vũ đạo mặt nói ngươi cùng đi theo là được rồi đừng nói nhảm n h i ề u như vậy bọn hắn khẽ giật mình lời nói này thật là có đạo lý vì cái gì đường vũ biết nhiều như vậy tại đi đến đầu bậc thang lúc có hai chiếc xe đẩy thức ăn ngăn tại cái kia đường vũ cơ lấy bên cạnh một tấm chiếc ghế nhắm ngay cái kia xe đẩy thức ăn chính là trọng trọng quất tới làm một tiếng xe đẩy thức ăn trực tiếp bị quất bay ra ngoài phát ra bịch tâm thanh ngã trên mặt đất bánh xe còn tại xoay tròn đi xuống con đường phía trước lập tức để t r ố n g đường vũ dẫn đầu đi xuống cỡ mờ nờ bọn hắn choáng đơn giản như vậy chỉ cần không dùng tay đụi vào thì không có sao bọn hắn như thế nào không nghĩ tới lập tức sáu trăm vạn liền không có điểm ấy đường vũ phía trước nhìn thấy saki dùng kiếm gô đào chặt bàn ăn lúc phát hiện không có chúng giết người quy luật liền biết chỉ cần cơ thể không có chạm đến vậy thì không có việc gì s a khi bọn hắn mặt đều đen ai có thể nghĩ tới đơn giản như vậy đâu chợt bọn hắn theo thang lầu đi xuống đến tầng tiếp theo lúc phát hiện tầng tiếp theo cũng là một đống xe đẩy thức ăn mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh khách sạn này sợ là không có cách nào kinh doanh đi xuống nhiều như vậy xe đẩy thức ăn chơi như thế nào còn tốt khách nhân đều rút lui bằng không thì cũng không biết chết bao nhiêu người ở nơi này chả còn tốt cầu thang bên trong không có xe đẩy thức ăn có có xe đẩy thức ăn s a kỳ bản cho là thợ p h à o một đường đi đến phía dưới lúc phát hiện đầu bậc thang như cũ có xe đẩy thức ăn liền cùng biến thành một bức tường thành tựu như đem đi xuống cầu thang chặn lại cái này chỉ dựa vào một cái chiếc ghế sợ l à đập bất động đều bị lấp kín này làm sao đi ngươi đã nói mang ta đi ra s a kỳ lo lắng và phần hắn cũng không muốn chết tại đây đường vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái s a kỳ lập tức ngoan ngoan ngầm miệng chợt đường vũ lấy ra một đài điện thoại đi theo một cái quỷ thủ từ màn ảnh bên trong lao ra nhắm ngay phía trước trọng trọng một quyền đập tới vay một tiếng xe đẩy thức ăn nao nhao bay ngược ra、ngoài. n g ạ n h sinh sinh đánh ra một lỗ hồng tới mọi người thấy một màn này lúc lập tức liền t r ò n váng đây là cái gì lực lượng đường vũ tại bọn hắn trận mắt hốc m ồ m biểu lộ phía dưới đem dọc theo đường đi xe đẩy thức ăn nhẹ nhõm thanh lý mất vốn là cho là không cần vận dụng màn ảnh quỷ ai có thể nghĩ tới mới như vậy một hồi trong kiểu điếm xe đẩy thức ăn lộn mấy vòng rất có thể giết người tăng cường hắn quỷ lực dẫn đến xe đẩy thức ăn biến nhiều rất nhanh bọn hắn xuống đến lộ một bên này cũng đẩy là xe đẩy thức ăn đường vũ triệu hắn màn ảnh quỷ thủ liền cùng công nhân b ố c vác tựa như t h n g chiếc xe đẩy thức ăn cho rời đến bên cạnh chỉ là vận dụng màn ảnh quỷ thủ bắt được xe đẩy thức ăn cũng không phát động giết người quy luật chứng minh thật sự cần người thể xem như môi giới mới có thể phát động cái kia giết người quy luật các ngươi có thể lăn đường vũ mang theo bọn hắn sau khi ra ngoài mà không biểu tình tại sao khi đi ra đám người như c h ú t được c á i nặng có thể nói là không có gì nguy hiểm các hạ vừa rồi mười phần ngượng ngủng ta vào miệng là ta quản giáo bất lử xạ kỳ cho mình trọng trọng rút hai bàn tay tiếp đó lấy ra một cái lao vụt chìa khóa cung kính đưa cho đường vũ đạo đây là ngoài định mức thù lao còn xin đại nhân không chấp tiểu nhân còn có đây là tại hạ danh thiếp có nhu cầu gì vẫn là tài trợ cái gì có thể tìm tại hạ sau lưng của hắn mồ hôi lạnh t r ẳ n trề như thế năng nhân dị sĩ hắn choáng váng mới đi t r e o t r ọ c nhất là lớn như vậy t h ố chân có thể ôm vào tốt hơn ân đường vũ không có k h á c h k h í trực tiếp đem đồ vật cho từng thu tới cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt hắn cũng sẽ không ngại nhiều cái kia cái kia tại hạ liền đi trước s ạ kỳ ngượng ngùng nợ nụ cười tiếp đó quay người mang người vội vàng liền đi quản lý đại sành mắt choáng cuối cùng biết vì cái gì đường vũ không sợ xạ kỳ tìm phiền t o á i như vậy đặc thù sức mạnh ai dám tìm hắn để gây sự mặc dù hắn không biết là cái gì lực lượng nhưng ở cái này linh dị khôi phục thời đại loại lực lượng này mới là đường đường chính chính trừ linh chi lực lúc này trong lòng của hắn có cái ý niệm có lẽ khách sạn được cứu rồi c h ư n g mười ba lần đầu trừ linh c h ư n g mười ba lần đầu trừ linh đường vũ liền không có đem xạ kỳ coi ra gì hiện nay trên đời cần lấy lòng là ngự q u ỷ giả mà không phải lừa đảo cho dù xạ kỳ trở thành ngự q u ỷ giả ở trước mặt hắn cũng là thứ cặp bã nếu là vừa rồi xạ kỳ đối với hắn lộ ra điểm hận ý hoặc xạ kỳ nhất định sống không quá đêm nay c ò tốt xạ kỳ lựa chọn lấy lòng chính mình vậy hắn liền không thèm để ý xạ kỳ t r ợ t đường vũ quay người liền nghĩ rời đi cái kia quản lý đại s ả n h vội và ngăn n g lại hắn cung kính nói vị bằng h ư u này không biết có hứng thú hay không hỗ trợ diện trừ cái kia sự kiện linh dị đâu nói cái giá đi tuyệt đối dễ thương lượng đường vũ khỏe miệng móc ra một đường vòng cung là hắn biết đối phương sẽ giữ lại chính mình một nghìn vạn đường vũ dôi ra một ngón tay đây vẫn là nể tình ngươi vừa rồi mở miệng dưới sự hỗ trợ cho ngươi cái giá h ư u tình vừa rồi quản lý đại s ả n h biết xạ kỳ là lừa đảo sau đó chính là giữ tìm đường vũ quyền lợi mặc dù là bị xạ kỳ tức giận đến nhưng nói thế nào cũng là giút nếu là đường vũ là người bình thường Hắn, ra giá tuyệt đối là giá hữu tình. hắn mắt có nhìn bảo vệ h Đang cân khách sạn nếu là không xử lý sạch lời nói toàn bộ khách sạn đều phế bỏ khách sạn này vị trí khu vực phun hoa mà cũng là thuộc về bọn hắn chỉnh thể giá cả không thua kém mấy ước tương lai còn có thể cao hơn đợi ta gọi điện thoại xin chỉ thị l ắ o bản chuyện này ta không làm chủ được quản lý đại s ả n h xin lỗi nói có thể đường vũ gật đầu một cái cũng không lo lắng đối phương tự tuyển hắn bây giờ có một số tiền lớn cuộc làm ăn này không làm được coi như không cần thiết c ư ỡ n g cầu ở đại s ả n h quản lý gọi điện thoại lúc đường vũ quét mắt phụ cận trong t i ể u điếm khách nhân cùng phục vụ viên đều chờ ở bên ngoài có không ít người đã rời đi có chút khách nhân đều không dám đi chủ yếu là có hành lý không có cầm muốn đi lại không có cách nào đi cả đám đều vạn phần hoảng sợ tự mình kinh nghiệm một hồi sự kiện linh dị sau này cũng có kinh nghiệm lâu như vậy cũng không phải người tới xem ra điện thoại báo cảnh sát đều bị đánh bể đêm nay thực sự là đêm không ngủ à. hắn không tin chỗ thành thị bên trong không có ngự q u ỷ giả khẳng định có không thiếu chỉ là ưu tiên đi xử lý một chút khó giải quyết người chết càng nhiều sự kiện linh dị loại này xe đẩy thức ăn sự kiện linh dị nói biến thái cũng biến thái nói không biến thái cũng không biến thái chỉ cần đem khách sạn đóng lại chờ sau đó chậm rãi giải, giải quyết là được rồi tất nhiên không phải ưu tiên cấp không đến phút chốc rất nhanh quản lý đại sành liền đi tới nói lão bản đã đáp ứng một vạn có thể đường vũ đối với kết quả này rất hài lòng bất quá trước lúc này Các n g ư ơ i phải đi tìm một gian tiệm vàng giúp ta chế tạo hai cái thuần kim hộ lớn nhỏ cùng năm đấm giống như là được nhớ kỹ là thuần kim hộ đến lúc đó không có cách nào trừ linh lời nói thì trách không thể ta số tiền này có thể từ thủ lao bên trong khấu trừ thời gian này được chưa lập tức để cho người ta đi chế tạo quản lý đại s ả n h gật đầu một cái bọn hắn làm đoàn người này mạnh không thiếu mặc dù là lúc d ạ n g sáng thật sự để cho người ta tới chế tạo cũng không phải không có khả năng c h ậ t quản lý đại s ả n h cũng không tỉ hiểm tại đường vũ trước mặt gọi điện thoại trên đại thể chính là để cho đối phương hỗ trợ chế tạo thuần kim hộ bây giờ liền khẩn cấp sau một lát quản lý đại s ả n h cúp điện thoại đối với đường vũ nói thuần kim hộp tạo dựng không khó một giờ tả h ư u liền có thể đem thuần kim hộp đưa tới thời gian này có thể chứ hắn lo lắng thời gian lâu dài trong t i ể u điếm tình huống sẽ chuyển biến xấu có thể chỉ cần không tiếp tục người chết là được đường vũ mắt liếc trong t i ể u điếm đại đường tình huống tràn đầy xe đ ầ y thức ăn chạy lung tung có loại muốn từ bên trong đi ra ngoài cảm giác cái đồ chơi này nếu là tiếp tục giết người lời nói thật là sẽ thai họa đến bên ngoài có rượu quản lý đại sành gật đầu một cái tiếp đó đi hỗ trợ an ủi khách nhân khắc cùng thuộc hạ náo ra loại chuyện này hắn bây giờ mới có giành Không có chờ có quá lâu t bởi vì là thuần kim cái đồ chơi này rất dễ dàng liền có thể bắc biến tính chất cũng không cứng rắn hắn cũng là từ cái kia ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay bên trong biết được giam giữ biện pháp bây giờ đơn thuần chính là hiện học hiện đại không có cơ hội cùng người khác học tập có cơ hội lời nói hắn nhất định sẽ thật tốt cảm kích viết quyển sách này ngự quỷ giả để hắn lấy được rất nhiều kinh nghiệm không đến mức giống con rồi không đầu tựa như bằng không hắn chắc chắn mất đi rất nhiều cơ hội bây giờ thừa dịp linh dị khôi phục không có đại quy mô hợp p h á t trước tiên kiếm lời một số lớn mua sắm một nhóm lớn hoàng kim phòng thân chờ sự kiện linh dị đại bạo phát sau đó tiền liền thật không phải là tiền hoàng kim mới là đồng tiền mạnh có thể chế tạo không tệ đường vũ hiếp mắt nhìn xem quản lý đại sành do hỏi xem ra các ngươi con đường không thiếu tại giải quyết hết sự tỉnh sau đó ta có thể lấy ưu đại giá cả tại các ngươi hợp tác thương cái kia vừa lấy giá thấp mua sắm một nhóm hoàng kim sao cái này dĩ nhiên không có vấn đề chỉ cần giải quyết sự tình hết thệ đều không thành vấn đề quản lý đại s ả n h đem nửa câu sau tăng thêm n g ư ỡ khí đại biểu cho chuyện này giải quyết khẩn cấp tính hảo vậy ngươi cùng ta đi vào đường vũ ra hiệu nói ta cũng muốn đi vào quản lý đại s ả n h ngây ngẩn cả người đúng vậy ngươi liền đứng ở bên cạnh làm dự bị đường vũ cũng không giảng giải thứ gì để quản lý đại s ả n h đi theo chính mình sau khi đi vào trong phòng khách xe đầy thức ăn đã không tăng lên nhưng sẽ chậm rãi di chuyển một khi chạm đến liền sẽ phát động giết người quy luật nhiều như vậy xe đẩy thức ăn chiếc kia xe đẩy thức ăn mới có lệ quỷ quản lý đại sảnh ngơ ngần đạo ai đụng tới sẽ xuất hiện ở đâu một chiếc đường vũ xem trọng trong đó một chiếc sau đó chính là trầm giọng nói đợi lát nữa ta bắt được xe đẩy thức ăn một khi ta vượt qua ba giây không có động tĩnh lời nói ngươi lập tức dùng bình chữa cháy này tới không cần khách khí với ta đường vũ không biết mình có thể hay không chuyển động bất quá coi như thật sự không pháp quy tránh hắn cũng có thủ đoạn b ả o m ệ n h tại lệ quỷ linh dị chi lực gia trì sẽ không dễ dàng tử vong hoàn toàn có thể dựa vào mai hoa khăn tay cứu trở về hắn chỉ là làm chắc chắn chính là để quản lý đại s ả n h trông coi chính mình vượt qua ba giây lập tức động thủ đập bay chính mình như vậy thì tránh phát động giết người quy luật không đến mức đi đến một bước cuối cùng đem mệnh giao cho người khác tuyệt đối là không thể thực hiện quản lý đại s ả n h không kịp hắn còn có có thể tự vệ đối phó lệ quỷ cần chính là nếm thử từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói đây coi như là hắn đệ nhất chiến hàng phục lệ quỷ phía trước cái kia sần s á m quỷ cũng không tính hàng phục chỉ có thể là thuộc về đánh xong liền chạy a a t h t không có vấn đề quản lý đại sành một mặt khẩn trương cũng là lo lắng những cái kia xe đẩy thức ăn bao vây đường vũ hít sâu một hơi chuẩn bị bắt đầu chấn áp lệ quỷ chương mười bốn quỷ thủ v s quỷ xe đầy thức ăn chương mười bốn quỷ thủ v s quỷ xe đầy thức ăn đường vũ hít sâu một hơi hắn không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến cho dù nhìn qua rất nhiều lần ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay vẫn là cảm thấy khẩn trương hơi không chú ý đó là một con đường chết hắn cũng không muốn chết hắn là trở thành ngự quỷ giả tại tiếp nhận lệ quỷ công kích sẽ có đề thăng sẽ không giống người bình thường dễ dàng như vậy bị nhất kích tất sát nhưng tại cường lực công kích đến không chiếm được cứu chữa sau đó vẫn là một con đường chết bắt đầu đường vũ ném ra một câu nói nhắc nhở là quản lý đại s ả n h mà không phải cho mình động viên quản lý đại s ả n h trọng trọng gật đầu một cái nắm chặt bình cứu hỏa tùy thời chuẩn bị đập tới sau đó đường vũ ném ra hai đài điện thoại đặt ở trên mặt đất đi theo hai đầu đen như mực quỷ thủ xuất hiện thấy quản lý đại s ả n h sợ hết hồn hết vía nếu là quỷ thủ bắt được chính mình vậy hắn chắc chắn phải chết chuẩn bị sẵn sàng sau đó đường vũ một phát bắt được xe đẩy thức ăn một giây sau thân thể của hắn bị một cỗ âm ú lạnh leo chi khí chạy vào giống như biến thành băng điêu giống như đậu một cái cũng không thể đậu đáy lòng của hắn cả kinh xem ra chính mình coi như trở thành ngự quỷ giả đối mặt có lực lượng này vẫn là không thể chuyển động. đồng thời tại trước mắt hắn hiện lên một vị sắc mặt tái nhợt thanh niên ở trên người hắn cắm đầy dao n ĩ a bao quát cặp mắt kia đều cắm dao n ĩ a đen như mực huyết theo dao n ĩ a chảy ra ngoài như cùng người hình con nhím cũng may hắn có thể cảm giác được màn ảnh quỷ còn có thể không chế vẹn vẹn cơ thể không thể động đậy cũng không thể hạn chế ý niệm vào lúc này quỷ xe đẩy thức ăn xuất hiện trong nháy mắt đường vũ lập tức điều khiển quỷ thủ hướng về quỷ xe đẩy thức ăn thân bên trên đập tới vành vành vành song quỷ thủ liền cùng hắn xong quyền t ợ như nhanh chóng hướng về cái tia quỷ xe đẩy thức, thức ăn bị đẻ xuống đất đánh lên có thể nói là quyền quyền đế n thịt đem quỷ xe đẩy thức ăn thân bên trên dao nghĩa đều đánh cho hướng về bốn phía phun ra ngoài nhưng tràng diện này chỉ có đường vũ mới có thể trông thấy ở một bên quản lý đại sảnh chỉ thấy đường vũ thao túng quỷ thủ hướng mặt trước khu vực đập mạnh xuống hoàn toàn không biết đang đập thứ gì hắn biết chắc chắn là đường vũ nhắm ngay lệ quỷ đánh tơi bởi đứng lên nội tâm lập tức vui mừng xem ra hữu dụng ngay tại lúc này đường vũ cảm giác thể nội chuyển đến đau đớn một hồi t r ư ớ hết nhất chuyển đến cảm giác đau đớn chính là đuổi khu vực sắc mặt hắn biến đổi mang ý nghĩa quỷ xe đẩy thức ăn tại đánh tơi bởi phía d nhìn kỹ lời nói hắn phát hiện quỷ xe đầy thức ăn cầm dao n ĩ a hướng về quỷ xe đầy thức ăn tự thân đùi l â m tới đường vũ một mắt liền đ o á n được da hỏa này đâm về nơi nào dao n ĩ a thì sẽ từ trên người hắn nơi nào đi ra thậm chí hắn đều có thể cảm giác được đùi nội bộ có loại bị sắc bén đổ vật tê liệt cảm giác đồng thời dần dần hướng mặt ngoài đâm tới xem ra cái chết của hắn cũng không thể ở đây thể hiện đối phương cũng không tính chiếm giữ đường vũ nhục thân chắc chắn sẽ không có hiệu quả ngăn lại tay của nó đường vũ ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng thao túng quỷ thủ hành hung quỷ xe đẩy thức ăn một cái quỷ thủ bắt chúng tay quỷ xe đẩy thức ăn tiếp tục đâm hướng tự thân sau đó đại lực hướng về bên cạnh kéo một cái quỷ xe đẩy thức ăn tay lập tức bị x é đứt chính là ngăn lại ra hỏa này tiếp tục thi triển giết người quy luật cái này đường vũ cuối cùng không có loại kia tê liệt cảm giác nhưng hắn đùi khu vực đã huyết hồng một mảnh còn có thể nhìn thấy sắc bén đồ vật treo lên ống quần n ố i lên quản lý đại sành ở bên cạnh thấy trợn mắt lũ lưỡi lại không biết giút thế nào đường vũ chỉ có thể ở bên cạnh ngốc ngốc nhìn xem đường vũ nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. chỉ cần biết rằng như thế nào ngăn lại đối phương phát động giết người quy luật liền có thể tránh đi tự thân bị thương tổn đây chính là lấy bạo chế bạo để chính mình quỷ thủ một cái liền không chế lại quỷ xe đẩy thức ăn nhìn nó còn thế nào công kích mình bất quá hắn không có hoàn toàn lòng đi xuống mà là điều khiển quỷ thủ đem quỷ xe đẩy thức ăn v ò thành một cục tránh nó dùng bất luận cái gì bộ vị tới tổn thương tự thân bằng không thì sẽ xuất hiện ở trên người hắn đang nhanh chóng vận thành một đoàn sau đó đường vũ cảm giác mình có thể nhúc đích không còn giống như là bị đóng ở trên mặt đất t ự như đường vũ n g tới hắn tại bắt ở xe đẩy thức ăn thời điểm liền sẽ bị quỷ xe đẩy thức ăn ngăn chặn đến mức cơ thể không có cách nào khống chế bây giờ quỷ xe đẩy thức ăn bị hành hung một trận cơ thể đều bị bóp bơm n é o tự nhiên không có cách nào tiếp tục bảo trì đối với hắn khống chế chợt hắn bông ra bắt được xe đẩy thức ăn tay trước mắt quỷ xe đẩy thức ăn biến mất nhưng hắn vẫn cảm thấy k h ô n g chế quỷ thủ bên trong nắm chắc cái kia quỷ xe đẩy thức ăn lại còn không có cách nào trông thấy cái kia hướng về bên cạnh chuyển một điểm đâu tại hắn đem quỷ xe đẩy thức ăn cho hướng về bên cạnh chuyển một bên lúc quỷ xe đẩy thức ăn mới phơi bày ở trước mắt hắn bây giờ bị vỏ thành, thành một đoàn con nhí quản lý đại sảnh sau khi nhìn thấy bị dọa đến ôm bình cứu hỏa lui về phía sau mấy bước sắc mặt tái nhận cho dù ai nhìn thấy một cục thịt cầu bên trên tràn đầy giao nghĩa hơn nữa còn có một tâm t r ă n g i ế u khuôn mặt ở phía trên đều sẽ bị hủ đến còn tốt khách nhân khác cùng phục vụ viên đều ở bên ngoài bằng không thì không thể tránh né lại gây nên một hồi thét lên đường vũ không để ý tới trên chân vết thương bước nhanh đi tới cái kia quỷ xe đẩy thức ăn phía trước lấy ra cái kia sớm đã chuẩn bị xong hoàng kim hộ khống chế quỷ thủ đ e quỷ xe đẩy thức ăn hướng bên trong lớp đầy rõ ràng cùng một bóng đá lớn bằng đồ chơi lại bị nạnh xinh, xinh nhét vào quả đấm lớn hoàng kim trong vốn là cái đồ chơi này cũng không phải là thực thể vẫn có thể cưỡng ép nhét vào nếu như nắm giữ thực thể lệ quỷ vậy thì cần đặt làm cái hoàng kim quan tài tại nhét vào sau đó đường vũ nhanh chóng đắp lên hộp đóng chặt hoàn toàn lúc này trong hộp bắt đầu chấn động muốn từ bên trong tránh thoát nhưng tại dãy r ủ a mấy lần sau đó chính là c h ầ m tinh xuống đã không còn n ử a điểm động tĩnh cái này lại là bị phong kín ở bên trong không có cách nào từ bên trong chạy trốn ra ngoài muốn phong ấn quỷ cũng chỉ có thể dùng hoàng kim ít nhất nhìn trước mắt tới hoàng kim chính là phong ấn lệ quỷ phương pháp những thứ này lệ quỷ đều rét không chết cũng chỉ có thể phong ấn c cái cái ò người kém c h ú đi nhìn thử một chút đường vũ ra hiệu quản lý đại sành đi nếm thử quản lý đại sành tay run run năm tới mặc dù nhìn thấy đường vũ đem lệ quỷ bắt được nhưng nội tâm vẫn rất lo lắng tại bắt ở xe đẩy thức ăn sau quản lý đại sành kinh hỷ phát hiện cũng không có vấn đề gì không có vấn đề Quản lý đại sánh kinh nói. Ơn, lý đại hỷ vậy ngươi có t đuổi quản lý đại sành túi đầu nhìn về phía đường vũ đổ máu đùi sau không có việc gì điểm ấy ta có thể giải quyết đường vũ ra hiệu quản lý đại sành đi xử lý sự tính khác vậy được rồi đợi lát nữa ta liền đến tìm ngài Quản lý tại biết quỷ xe đẩy thức ăn giết người quy luật lúc đường vũ biết mai hoa khăn tay có thể tạo được bảo hiểm tác dụng chỉ cần không phải vết thương chí mạng để hắn q uy thiên cái kia một loại liền có thể thông qua mai hoa khăn tay đem thương thế cho thay đổi vị trí đi đang cầm ra cái kia mai hoa khăn tay sau đó hắn đảo lộn phía dưới nhìn thấy mai hoa khăn tay tình huống lúc còn ngươi lập tức co r ụ t lại mai hoa khăn tay phía trên vết máu tăng nhiều phía trên vết thương bộ dáng không có đổi nhưng vết máu diện tích thật sự làm lớn ra linh dị c h i vật quả nhiên không phải tốt như vậy dùng đường vũ không biết mai hoa khăn tay bên trên vết máu hoàn toàn phủ kín khăn tay lại là gì tình huống nhưng hắn tuyệt đối không thể để loại tình huống này phát sinh nói không chính xác phủ kín sau đó sẽ lập tức phản vệ đến trên người hắn một hơi đại quy mô vết thương ở trên người nổ tung nói không chính xác liền có thể đưa tiền hắn nếu là thân thể của hắn tăng cường một mạng lớn hoặc khống chế hai cái lệ quỷ các loại mới có thể chịu được càng nhiều linh dị phản vệ trước giải quyết thương thế lại nói c h ắ t hắn tự tay nắm con dao kia đại lực mà hướng bên ngoài nổ n g ạ n h sinh sinh từ đuổi bên trong trò rút ra đau đớn bị liệt để đường vũ bộ mặt một quất thiếu chút nữa để cho lên tiếng p h ó n thử huyết dịch từ bắp đ u ổ i động mạnh chỗ bắn tung cái da giống như suối phun giống như coi như hắn bị lệ quỷ sửa đổi qua cơ thể trong thời gian ngắn cũng không thể cầm máu lúc này đường vũ không chút do dự đem mai hoa khăn tay bao trùm lên đi rất nhanh hắn cũng cảm giác được một cỗ thanh lương từ bắp đuổi chuyển đến không chỉ có là bắn tung tóe huyết dịch không còn cảm giác đau đớn cũng đi theo biến mất đợi hắn nhấc lên mai hoa khăn tay lúc phía trên vết thương hoàn toàn biến mất một điểm vết thương cũng không có có thể nói liền nội bộ thương thế đều bị hoàn toàn thay đổi vị trí đi ra cũng không giới hạn trong bị thương ngoài r a tại cổ đại có thể xem như thần khí đường vũ mừng rỡ không thôi thật là thuộc về bảo mệnh thần khí hắn không biết mai hoa khăn tay có thể hay không đem thương thế chuyển rời đến ngoài da trên người coi như không thể thay đổi vị trí nhưng có thể quyết định lúc nào bạo phát đi ra liền có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng tỷ như có thể chờ đi đến một cái hoàn thiện bệnh viện sau đó lại bạo phát đi ra không đến mức toàn bộ bạo phát đi ra dẫn đến không pháp trị liệu lại hoặc là vốn là trí m ệ n h thương thế tại chỗ lồng ngực chuyển rơi đến đ u ổ i hoặc trên bàn tay cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy bởi vậy đường vũ tại biết mai hoa khăn tay hiệu quả sau đó liền biết cái đồ chơi này có thể cho chính mình mang đến rất tốt lợi tức vết máu lập tức liền nhuộn đỏ gần một nửa đường vũ đánh giá vết máu phía trên phạm vi đều nhanh hơn phân nửa xem ra mai hoa khăn tay hẳn là có thể thay đổi vị trí một lần cỡ lớn trí mạng thương hại mấu chốt là không giới hạn trong hắn cũng có thể trợ giúp những người khác thay đổi vị trí mặc dù không c ó n ế m thử qua nhưng linh dị chi vật lại không có nhận chủ thuyết pháp ai cầm tới chính là của người đó chỉ là vết mõ hoàn toàn nhuộm đỏ khăn tay sẽ mang đến cái gì quỷ dị biến hóa hắn sẽ không đi thử phải thử thử xem có thể hay không thay đổi vị trí thương thế đường vũ thừa dị p bây giờ có rảnh quản lý đại sành vẫn còn đang bận rộn sự tính k h ắ lúc chính là bước nhanh chạy lên lầu cử động của hắn vừa vặn bị quản lý đại sành thấy được để hắn sửng s ố một chút không phải chân th đi như thế nào phải trả nhanh như vậy bất quá quản lý đại s ả n h không có đi hỏi thăm thứ gì tùy ý đường vũ hành động đường vũ đi tới lầu hai sau đó bên này cũng có rất nhiều xe đầy thức ăn cũng thấy có người tử tướng cực t h ả m mà nằm trên mặt đất tạm thời không người đến để ý tới hắn đi qua cầm lấy mai hoa khăn tay hướng về cái k i a trên thân người chết sắt qua đi xem có thể hay không đem thương thế chuyển rời đến trên người người chết tại xoa đi sau đó cái k i a trên người người chết không có thêm ra vết thương đại biểu cho thương thế không có bị thay đổi vị trí người chết vô hiệu sao thử thử xem vợ sống đường vũ xoay người rời đi đi bếp sau bên này không có một hay gặp phải sự kiện linh dị đầu bếp đã sớm chạy đến bên ngoài đi nơi nào còn dám đợi ở chỗ này ở đây liền có gà sống vì sống hắn liền lấy những thứ này đi thử một chút nếu như vậy còn không được cũng chỉ có thể chuyển rời đến trên người sống hắn vô cùng không ngại ai nhìn chính mình khó chịu hắn liền đem những thương thế này cho chuyển rời đến trên người bọn họ đi hắn nắm lên một con gà dùng ai hoa khăn tay xoa đi lên rất nhanh con gà này hét lên một tiếng thân thể tuân ra cái vết thương tới máu tươi văng khắp nơi không đến một hồi con gà này liền chết thẳng cẳng t hắn ư g thế này lại thêm n g một bước biết mai hoa khăn tay tác dụng đồng thời nội tâm cũng nhiều cái cảnh giới tuyến chính là tuyệt đối không thể để mai hoa khăn tay triệt để bị nhuộm đỏ a ngay tới phòng bếp làm cái gì lúc này đầu bếp từ bên ngoài đi vào nhìn thấy đường vũ cầm trong tay một cái tràn đầy máu tơi ư gà nội tâm lập tức run lên giết gà không phải từ cổ bắt đầu sao đường vũ như thế nào từ bụng bắt đầu bụng có chút đói bụng người giúp ta đem con gà này cho nấu a đường vũ mà không đổi sắc đem gà phóng tới bên cạnh cũng đem mai hòa khăn tay cất kỹ cái đồ chơi này không thể tùy ý gặp người rất dễ dàng gây nên những người khác tham nghiệm đường vũ dám tùy tiện bày ra năng lực hay là trợ giúp những người khác trừ lệ quỷ những thứ này cũng sẽ không gây nên những cái tiêu ngự quỷ già chú ý chẳng khác nào chuyện thường ngày nhưng biết hắn có một kiện a cấp linh dị chi vật sau đó tất nhiên sẽ gây nên nhìn trộn vậy được rồi ta liền vì n g à i nấu nướng đầu bếp biết nhờ có đường vũ mới nâng cốc trong tiệm sự kiện linh dị cho giải trừ tự nhiên rất cung kính đường vũ gật đầu một cái chính là đi ra ngoài đồng thời lấy ra mặt khác cái thuần kim hộp đem mai hoa khăn tay nhét vào bên trong phong tồn đứng lên trước mắt mai hoa khăn tay tại không có lúc sử dụng không có thể hiện ra khác biệt nhưng tránh ngoài ý muốn nổi lên hắn vẫn là lựa chọn để vào hộp vàng bên trong bảo tồn dạng này sẽ an toàn không thiếu nếu là s ơ n sám nữ quỷ có thể cảm ứng lời nói vậy thì thật sự dễ dàng gặp quỷ trước mắt hắn cũng không muốn gặp lại cái tia sân sám nữ quỷ trừ phi hắn khống chế nhiều mấy cái quỷ có thể cùng tên kia có lực đánh một trận lại nói trở lại đại sảnh sau đó xe đẩy thức ăn đều bị dọn dẹp xong khách nhân sau khi trở về cũng sẽ không lại vào ở mà là thu dọn đồ đạc mau chóng rời đi sự kiện linh dị được giải quyết nhưng bọn hắn bóng ma tâm lý còn t ạ i chắc chắn sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này ngài đã tới quản lý đại sảnh vội vàng nên đón mặt mỉm cười đạo trong tấm thẻ này có một nghìn văn nguyên mật mã là sáu cái tám ân cái kêu hoàng kim hộp đường vũ nghĩ hoặc đó là lão bản g o à i định mức tặng cho ngài nói ngài xử lý rất tốt còn có đây là hợp tác thương gia danh thiếp chỉ cần ngài cầm danh thiếp đi qua bên kia sẽ cho người ra vốn nếu là chế tạo những vật khác phí thủ công đều không cần quản lý đại s ả n h rất biết là người phải nói khách sạn này lão bản rất biết là người hoàn toàn không có keo kiện xem như có chút quyền tài bọn hắn rất nhanh liền nắm giữ được linh dị hồi phục tin tức mới biết ngự quỷ giả tầm quan trọng vậy thì cảm ơn đ ư ờ n g vũ cười cười cùng loại người này làm ăn chính là n h ẹ nhóm lần sau còn có giống sự kiện linh dị chỉ cần không phải rất biến thái hắn sẽ còn tiếp tục tiếp đơn lúc này bên ngoài lái tới một xe cảnh sát đoán chừng đến đây xử lý sự tình chương mười sáu an điểm tâm đều gặp ủy chương mười sáu an điểm tâm đều gặp ủy các người báo cảnh sát đường vũ nhìn thấy bên ngoài xe cảnh sát cũng không ngoài ý muốn trong t i ự u đ i ể m người chết chuyện thứ nhất chắc chắn chính là báo cảnh sát phát sinh án mạng nếu là không xử lý tốt khách sạn danh tiếng sẽ phá hủy ngài đ ừ n g h i ể u lầm đây là rất sớm phía trước liền gọi điện thoại nói xử lý xong chuyện phía trước lại đến ai ngờ bây giờ mới đến quản lý đại sảnh vội vàng giải thích để tránh bị đường vũ h i ể u lầm là tới tìm hắn vậy các ngươi có hay không nói bên này xuất hiện sự kiện linh dị đường vũ hít mắt do hỏi có chúng ta cũng đã nói chỉ là cái kia vừa nói phải xếp hàng trước mắt quế dương thành phố tình huống tương đối phức tạp không có nhanh như vậy phái người tới xử lý nhưng sẽ trước tiên phái cảnh sát tới dò xét tình huống quản lý đại sảnh sau khi nói xong chính là mỉm cười nói bất quá ta tin tưởng bọn họ coi như phái người tới chắc chắn không có n g ạ i giải quyết phải như vậy dứt khoát lưu loát hắn hung hăng chụp một cái m ô n g ngựa hắn chưa từng gặp qua k h á c ngựa quỷ giả nhưng nhiều ô n một đầu đùi lúc nào cũng tốt nhất là đây vẫn là tư đề hạ gọi một trăm bốn mươi bốn lời nói thật đúng là khó mà hẹn trước bên trên thì ra là như thế đường vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái xem ra trước mắt quế dương thành phố tình huống vô cùng nghiêm trọng hắn cũng k có trách hắn tạm chỗ bộc p ộ thời đoạn trước, trước tiên cầu một chút để thăng thực lực bản thân lại nói biết rõ quản lý đại sành gật đầu một cái rất nhanh đường vũ liền từ cửa sau rời đi quản lý đại sành vỗ đầu một cái ta đều quên hỏi hắn tên gọi là gì không đúng ta có thể tra thẻ căn cước đường vũ vào ở lúc liền cần đăng ký tài liệu tương quan rất dễ dàng liền có thể tìm được đường vũ cũng không sợ bị tìm được phải nói sau đó bị tìm tới cửa là sớm mượn loại này cẩn thận điều tra một phen vẫn là rất dễ dàng đem hắn cho tìm ra chỉ là hắn bây giờ tạm thời không muốn đối mặt chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể có quyền nói chuyện đi tới cửa sau ở bên ngoài chính là bãi đỗ xe đường vũ lấy ra cái kia xạ kỳ cho chìa khóa hướng phía trước n h n xuống phía trước một chiếc b e n z cấp đằng trước đèn sáng vẫn là e cấp b e n ra hỏa này thực sự là mập chảy mỡ a đường vũ lắc đầu mở cửa xe an vị đi vào đồng thời châm lửa lái xe nên ngang rời đi cảnh sát không có hoàn toàn phong tỏa vốn cũng không phải là cái gì án giết người mà là sự kiện linh dị bọn họ chạy tới không phải bắt người mà là dự định phong tỏa khách sạn không để cho người khác tới gần ai ngờ sự kiện linh dị được giải quyết đến nỗi đằng sau xử lý như thế nào liền cùng đường vũ không có quan hệ gì đại long cửa hàng châu đ á o cách nơi này ngược lại là không tính xa đường vũ nhìn xuống thời gian đã hơn sáu giờ bầu trời đã hừng sáng đến sau đó đoan chừng cũng gần như mở cửa chợt hắn mở ra hướng dẫn lập tức thẳng đến hướng về đại long cửa hàng châu báu đường a n g lái xe t lúc đó, hắn m vũ, vũ lắc đầu đối với hắn tới nói muốn khống chế quỷ xe đẩy thức ăn rất đơn giản chỉ cần điều khiển quỷ thủ đem quỷ xe đ ầ y thức ăn cưỡng ép nhét vào thể nội liền có thể để quỷ xe đ ầ y thức ăn trên máy trở thành chính mình một bộ phận chỉ là quỷ xe đ ầ y thức ăn năng lực cùng chính mình không hợp quỷ xe đ ầ y thức ăn là căn cứ vào tổn thương tự thân mới có thể đả thương địch thủ loại năng lực này kỳ thực rất mạnh có thể nhất định phải nắm giữ một bộ cực mạnh tự lành thể chất hoặc nắm giữ bất tử thể chất bằng không coi là thật chính là đả thương địch thủ một n g h n tổn hại tám trăm l i n máy chỉ là để năng lực vô hạn sử dụng không lo lắng khôi phục vấn đề không có nghĩa là có thể thay đổi họ sử dụng quy luật hắn có mai hoa khăn tay đều vô dụng nếu làm a i hoa khăn tay bị nhuộm đỏ xong phản vệ chính mình vậy thì lạnh tấu trước tiên tồn phóng xem ngày nào bán đi đi có thể đổi lấy càng nhiều hoàng kim đường vũ ánh mắt lấp lóe hoàng kim nhất định là đồng t i ê n mạnh về sau tuyệt đối có thể cùng những người khác hối đ o á i linh dị c h i vật dù sao ngăn cách lệ quỷ công kích còn có phong ấn lệ quỷ cũng là dùng hoàng kim có lẽ có chút linh dị c h i vật có thể chấn phong lệ quỷ thế nhưng cũng là s ố ít. hành động người vẫn thật khuyết nhưng cuộc sống của người bình thường không có ảnh hưởng quá lớn đường vũ lái xe đi trung tâm thành phố chạy tới dọc theo đường đi cũng không có thấy cái gì sự kiện linh dị cho dù có sự kiện linh dị cũng sẽ trước tiên giải quyết ở tại trung tâm thành phố khu vực tương đối tới nói sẽ khá an toàn dọc theo đường đi hắn càng là nhìn thấy không thiếu nhân viên sửa chữa một đường điên c u ồ n g kiểm tra các hạng vật phẩm cờ ít nhãn hiệu một khi có vấn đề lập tức lấy ra mới nhãn hiệu thay thế bên trên có càng lớn trực tiếp dán lên hai ba mai nhãn hiệu không đến mức dễ dàng như vậy xuất hiện sự kiện linh dị lúc này hắn cũng nhìn thấy có người bình thường lục tục no ngoe đi ra ngoài đi làm đến đường vũ ngầm đầu mắt liếp phía trước đã đến đại long cửa hàng châu bão sẽ đem xe dừng lại xong sau đó hắn cầm lấy cái túi leo lưng đem đồ vật cho đặt vào sau đó đi ra ngoài mua bữa sáng ăn hắn không phải quỷ còn là cái người nên ăn đồ vật vẫn là phải ăn theo thời gian đưa đẩy dòng người càng ngày càng nhiều hết t h ả đều cùng mọi khi không có quá nhiều khác nhau chỉ là bọn hắn thêm ra cái thảo luận chủ đề linh dị khôi phục ngươi nhìn đẩy lên sao cái gì linh dị khôi phục có gì đó quái l ạ chết cười người đêm h ô m khuya khoát phát ra thật đúng là phù hợp nói chuyện ma đâu đúng a cái gì lệ quỷ ta thấy đều chưa thấy qua thực sự là khôi hải đây chính là lên tin tức toàn bộ kênh còn có toàn bộ app đều tại nói thế nào lại là giả thật sự thì sao nếu là gặp phải lệ quỷ lão tử một quyền đánh nổ bọc chúng ha ha ha đường vũ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn những cái k i a không đem linh dị khôi phục coi ra gì người không có đi phản bác thứ gì không cần như thế mặc dù công bố ra linh dị khôi phục nhưng ở cường đại cơ quan quốc gia dưới sự vận chuyển tạm thời trả ở vào một cái hòa bình trạng thái ai nổi điên q u ả y dối quỷ đều không xử lý trước hết đem người cho xử lý ngự quỷ giả không nhiều cảnh lực còn là không ít đối với phần lớn người tới nói đáng sợ nhất không phải quỷ mà là quỷ n g o bọn hắn không nhất định sẽ gặp phải lệ quỷ nhưng không đi làm liền sẽ bị chết đói n ngươi, ngươi đột nhiên ề g ư i có một người ngã trên mặt đất không nút ních người bên cạnh quát to lên đường vũ thuận đi qua xem xét ánh mắt ngưng lại hắn rơi vào cũng không phải ngã trên mặt đất trên người kia mà là phía trước cái kia trong gian hàng người c á nhìn, nhìn thấy gian hàng lão bản sắc mặt tái nhuận giống như cương thi giống như động tác đường vũ liền biết bọn hắn bị lệ quỷ nô dịch nhìn kỹ bọn hắn dầm bể thịt phát hiện căn bản không phải bình thường thịt heo mà là thịt người thịt người xoa thiêu bao vừa mới hắn trả cho rằng trung tâm thành phố sẽ không có cái gì sự kiện linh dị ai ngờ lập tức liền đánh mặt lao sầm ngươi thế nào n h a cứu mạng a ta bằng hưu của ta hắn hộp máu ta nội tạng của ta hảo giống như b o n g méo vừa mới ăn bánh bao người coi như còn sống cũng chỉ có một hơi mà thôi không hề nghi ngờ ăn bánh bao này liền phát động giết người quy luật cùng nói là giết người quy luật còn không bằng nói là tại trong bánh bao hạ độc cảm giác chỉ là loại này độc không giống nhau lắm mà là khống chế c h i độc rất mau ăn phía dưới bánh bao người ngã trên mặt đất không bao lâu sau đó liền từ dưới đất bỏ dậy hướng về bốn phía dũng mánh lao tới bắt được người liền đem tay cho luồn vào đối phương trong cổ họng n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm cái gì mau cứu mệnh a ách ách lao sầm n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào mau b u ô n g ta ra một đám người nhìn thấy đồng bạn đứng lên còn tưởng rằng không sao ai ngờ đều nắm tay hướng về bọn hắn trong miệng nhét lại là có thể đem người biến thành quỷ nô lệ quỷ đường vũ ánh mắt ngưng lại không có quỷ vực cũng có thể đem người biến thành quỷ nô nhưng có quỷ vực lệ quỷ cơ bản đều có thể khống chế quỷ nô đợi hắn đang muốn hành động lúc đột nhiên một thân ảnh từ bên cạnh xung lại vúng chân liền đem những cái tia quỷ nô cho đá vào trên mặt đất b à n h b à n h b à n h cả đám đều bị đạp bay ra ngoài nằm xuống đất không có cách nào chuyển động đem ở đây phong tỏa các người đều hướng bên cạnh né tránh xuất hiện sự kiện linh dị không muốn chết cũng đừng tới gần nơi này một vị hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên sắc mặt tái nhuận một mặt nghiêm túc đứng ở đó bữa sáng trước s ạ c mặt g ắ t gao nhìn chằm chằm c á i này bữa sáng bảy không có lập tức đập thủ rất nhanh một chút nhân viên cảnh sát nhanh chóng từ bên cạnh tuân đi qua đem người xua tan đến bên cạnh đến nỗi những cái kia bị k h ô n g chế quỷ nô đều bị trói đứng lên mặc dù bọn hắn biến thành quỷ nô nhưng bởi vì thời gian tương đối ngắn vẫn có cơ hội tỉnh Nếu là thời gian tương quá lâu, tương quỷ, bược, qua, mắt, là thời hoặc đối bởi á đạo lệ q vậy có thể tùy ý điều động phá án nhân viên hỗ trợ xử lý rất nhiều chuyện còn có theo dõi điều tra sự kiện linh dị mặc dù người bình thường không có cách nào trừ lệ quỷ nhưng có thể điều tra ra được chút dấu vết để lại nếu là tương đối quen luyện phá án năng thủ còn có thể hỗ trợ tìm ra giết người quy luật sau đó để ngự quỷ giả đi tới phong ấn lệ quỷ tại đem những quần chúng kia cho đổi tới bên cạnh lúc cả đám đều run r u ẩ y phía trước hô to nói gặp phải lệ quỷ liền đánh nổ đối phương ra hỏa bây giờ liền cùng một nương môn tựa như đều nhanh trốn đến người khác trong l ự c loại tình huống này quá quỷ dị để bọn hắn lập tức liền tin cái k i a linh dị khôi phục trần phong nhìn chằm chằm cái k i a gian hàng hai vị bị điều khiển quỷ nô bốn phía đều bị k h ô n g chế bọn chúng còn tại chặt thịt cùng làm bánh bao đối với hoàn cảnh bốn phía chẳng quan tâm loại tình huống này chả nhìn không ra là có vấn đề hoặc là mù lòa hoặc là đồ đận rất nhanh trần phong ánh mắt liền rơi vào chặt thị t phụ nữ thái đào trong tay bên trên phía trên cờ ít nhãn hiệu biến mất tám chín phần m ộ ư ơ i chính là cái này giao phay xảy ra vấn đề đường vụ ánh mắt đồng dạng rơi vào cái k i a giao phay bên trên bị phong tỏa phía trước hắn liền thấy bây giờ đại bạo phát cơ bản đều là vật phẩm chứng nhận nhãn hiệu xảy ra vấn đề dẫn đến lệ quỷ thông qua môi giới khôi phục đi ra giao phay chắc chắn không phải lệ quỷ xác thực tới nói sẽ chỉ là quỷ ghép hình tám chín phần m ư ơ i cái này lệ quỷ khi còn sống đối với thiết thái chấp niệm đ ư c sâu đến mức thông qua g a o phay tới khôi phục giết người quy luật chính là ăn bánh bao liền sẽ biến thành điểm ấy rất tốt phán đoán tính nguy hiểm cũng thuộc về tương đối thấp loại hình trần phong cũng sẽ không khẩn trương như vậy một giây sau trần phong tung người nhảy lên nhảy lên thật cao dưới chân bốc lên một đạo hát khí nhắm ngay cái kia cầm đao phụ nữ một c ư ớ c đạp xuống đi bay một tiếng quỷ nô đầu liền bị dấm nát một màn này để cho người ta khiếp sợ không thôi chỉ là trần phong bộc lộ tài năng liền đã rung động đến những người khác đường vũ phát hiện những cái kia phá án nhân viên cũng không có đem tất cả quần chúng cho đổi đi mà là tùy ý bọn hắn ở bên ngoài thu hình lại chụp ảnh cái này rõ ràng chính là cố ý mà làm để tin tức truyền bá càng rộng một chút tránh quá nhiều ngu xu c h ế tại c cho là lệ quỷ sẽ hiện hình lúc dao phay lại chậm rãi nổi lên đồng thời tiếp tục duy trì cắt r a o củ động tác chém trên thất t ị n ác chẳng lẽ lại là phát động môi giới mới có thể nhìn thấy lệ quỷ sao đường vũ nhìn chằm chằm dao làm thức ăn kia chẳng lẽ cùng quỷ xe đẩy thức ăn một dạng cần bắt được dao làm thức ăn kia mới có thể nhìn thấy lệ quỷ kia sao nếu quả thật chính là dạng này đối phó độ khó cũng không thấp loại này cùng loại lệ quỷ tương đương khó chơi không cầm môi giới liền không thể trông thấy nhưng cầm lấy lại sẽ để cho bọn hắn không có cách nào chuyển động để người khác phụ trợ đều không được không bắt được giao phay căn bản không cách nào công kích chỉ có giống đường vũ loại này mà nảnh quỷ cơ thể không thể động đậy như cũ có thể tiến công đường vũ không có đứng ra mà là muốn nhìn một chút trần phong làm như thế nào đây chính là địa bàn của người ta không thể c ư ớ p b á t ăn cơm của bọn họ trần phong ánh mắt b o qua tựa hồ cũng đoán được vấn đề trong đó lập tức liền để phá án nhân viên tới hiệp trợ chính mình mặc dù cái kia phá án nhân viên cảm thấy hoảng sợ nhưng vẫn là sứ mạng của bọn hắn chính là như thế có hy sinh chính mình r ấ n g ộ bất quá trần phong cũng không có để phá án nhân viên đi tóm lấy g i a o p h ê mà là hắn đi bắt g i a o p h ê hắn không có lợi dụng tự thân quyền h ạ để thủ hạ kia lấy mạng đi nếm thử điểm ấy ngược lại để đường vũ cảm thấy kinh ngạc hắn còn tưởng rằng trần phong sẽ không từ thủ đoạn hy sinh chút người bình thường đem đổi lấy kỹ lưỡng hơn tin tức nhìn trước mắt tới trần phong ngược lại là còn có thể chính là không biết nội bộ những người khác có thể cũng như vậy hay không ít nhất đường vũ là làm không được hy sinh người bình thường đổi lấy kỹ lưỡng hơn tin tức Hắn có trần h không để ý tới những người khác chạy ể để người ý tới t ố n nhưng không có nghĩa là sẽ tùy ý lợi dụng người khác sinh mệnh. khác có là lợi sẽ tùy t ý r phong sau thất i h thanh dài, n h hô một phát bắt được dao mặt, mặt lên đồng thời lui về phía sau mấy bước đường vũ con người ngưng lại nội tâm xuất hiện một cái tử bán quỷ vô luận là quỷ xe đ ầ y thức ăn vẫn là dao phay quỷ hắn đều không có từ cái kia bản n g ữ quỷ giả kinh nghiệm bản thân trong sổ tay nhìn thấy qua nhưng có cái từ ngữ miêu tả hiện trạng đó chính là bán quỷ vừa rồi vô luận là cái kia chủ quán vẫn là đằng sau cái kia đại thúc phía trước bị đạp chết phía trước đều thuộc về bán quỷ trạng thái bây giờ chân chính biến thành lệ quỷ mang ý nghĩa một hơi liền xuất hiện hai cái quỷ mà dẫn đến xuất hiện hai cái quỷ tình huống hết thệ đều kiếm chỉ dao làm thức ăn kia đó là linh dị tri vật hơn nữa còn là rất hung tàn linh dị tri vật bị coi như phổ thông dao phay dùng đường vũ hít sâu một hơi linh dị chi vật mặc dù có thể dùng đó cũng là xây dựng ở ngự quỷ giả bên trên mà không phải người bình thường có chút linh dị chi vật người bình thường có thể sử dụng nhưng có chút hung ác linh dị chi vật người bình thường đang dùng sau đó từ đó làm cho biến thành bán quỷ là có lệ quỷ xâm nhập nhưng lại không thể để bọn hắn trở thành ngự quỷ giả Trưng 18, hai cái lệ quỷ, trưng trần trước thái thiệp, đường luận vẫn phong, rằng khiển không phải cho rằng giao giao cái cái chủ cho cho điều phải lệ lệ là là là lệ quỷ, quỷ. quỷ đều Vô vũ, vào mà mà phay ph Thường thường c h tại, tại trần phong công kích đến liền triệt để trở thành lệ quỷ cho dù trần phong không có chém giết bọn hắn tại thái đao giới ảnh hưởng tất nhiên sẽ biến thành lệ quỷ nhưng nếu là tại bọn hắn bán quỷ trạng thái các phương diện không có hình thành trạng thái lúc lập tức tiến hành chấn áp phong ấn không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều đây đều chính là phán đoán sai lầm dẫn đến để mức độ nguy hiểm lên cao mấy cái cấp độ nếu như phía trước nhiều nhất cho rằng là dê cấp sự kiện linh dị có khả năng lập tức liền tăng lên tới b cấp trở lên sự kiện linh dị sự kiện linh dị cao nhất là s cấp thấp nhất là dê cấp S cấp sự kiện linh dị phạm vi ảnh hưởng rất rộng lấy thành thị làm đơn vị tới thu hoạch sinh mệnh không thêm vào khống chế lời nói có khả năng hủy diệt một quốc gia a cấp sự kiện linh dị tử vong phạm vi ít nhất tại n g à n người cấp bậc trở lên nếu là không tiến hành k h ô n g chế đồng dạng sẽ tăng lên đến S cấp sự kiện linh dị b cấp sự kiện linh dị tử vong phạm vi tại trăm người trở lên c cấp sự kiện linh dị tử vong phạm vi tại m ư ờ i người trở lên d cấp sự kiện linh dị tử vong phạm vi tại một người trở lên cái này định nghĩa kỳ thực tại đường vũ xem ra rất nhiều sự kiện linh dị bỏ mặt không quan tâm đều rất dễ dàng để thăng bình xét cấp bậc bây giờ vừa vặn chính là một cái rất đặc thù ví dụ hơi thay đổi tình huống sự kiện linh dị cấp bậc lập tức thì thay đổi đây chính là hai cái lệ quỷ vẫn là tại trung tâm thành phố bốn phía chung quanh quan quân chúng sợ hai đi qua càng nhiều vẫn là ăn dưa tầm tính cả đám đều muốn cầm điện thoại di động nhắm ngay hai cái lệ quỷ chậm gỗ nếu là phát động giết người quy luật cái kia người chết số lượng liền tăng lên trên diện rộng rất có thể thì đến được bệ cấp sự kiện linh dị đường vũ rõ ràng nhìn thấy Trần rút r nhìn Phong cơ thể đều đang thấy thể cơ đều biết khống h c m ộ cái đối lệ lần quỷ quỷ duy ngự nhất dạ, một phá ó hai c i rỗi lời lệ là lớn. quỷ, độ khó cũng không không bình thường lớn. chỉ thấy、Trần、Phong hướng cạnh phất phất tay, hắn ngay cả lời cũng cả cũng Trần ràng bên ngay bề Trật tay, tay, vào d án m ó i b ê nhân c ạ n phá h án n viên ánh mắt ngưng lại tại chỗ đi lại mấy lần tốc độ không nhanh không chậm đồng thời thấp giọng lẩm bẩm vài câu phát hiện không có bất cứ vấn đề gì đường vũ biết phá án nhân viên tại xả thân phát động giết người quy luật phía trước trần phong không muốn để cho bọn hắn nếm thử đó là xây dựng ở chỉ có một cái lệ quỷ tình muông phía dưới hơn nữa cái này chỉ lệ quỷ giết người quy luật giống như là ăn bánh bao mới có thể phát động bây giờ toàn bộ phán đoán sai lầm vậy cũng chỉ có thể thi hành ngoài ra kế hoạch nếu là trần phong phát động giết người quy luật hắn không để ý chết giá tiền kia chính là bên này không có ngự quỷ giả không có ngự quỷ giả áp chế vậy bên này người chết số lượng tuyệt đối là rất nhiều đây chính là sự tất yếu hy sinh hy sinh bản thân hoàn thành tập thể những thứ này phá án nhân viên tại nhậm t r ư c lúc chính là chuyên môn vì thế h ấ n luyện khí phách như thế đường vũ đều bị xúc động cũng chỉ có quân chính có quân quy, mới tại h nhắc đến người bình thường. như chút chức, nhanh chân h ể cân c dân đến người Nếu gian ngự giả một tổ quỷ là là sợ y khảo thí c á quỷ、A. Tại sao khi khảo sát phá án nhân viên phát hiện không có phát động giết người quy luật đại biểu hết thẻ an toàn chật hắn đối ngoại thành phá án nhân viên làm ra thủ thế những người kia tiếp thu được sau đó ra hiệu đem đám người chung quanh cho xua tan ra ngoài đồng thời thấp giọng nói tình huống có biến xin các người nhanh chóng rút lui bên này không cần lớn tiếng ồn ào cũng không cần chạy vận động chậm rãi hành động hết thẻ đều nghiêm trình huấn luyện lớn tiếng ồn ào tùy ý chạy loạn cũng có thể phát động giết người quy luật ai ai Các người đẩy cái gì đ ẩ y như thế nào không cho nhìn các ngươi là nghĩ tính toán che giấu sự tình gì sao có người cầm điện thoại di động bị xua đổi u lúc lập tức khó chịu hắn còn muốn phát vòng bằng hữu còn có phát đầu âm đâu như vậy k ì n h bạo nội dung còn không thể làm tới một sóng lời ư khen phá án nhân viên biến sắc g i a hỏa này hô lớn tiếng như vậy muốn chết sao đang phá án nhân viên muốn ngăn chặn tên kia m i ệ n g lúc đột nhiên một đạo quỷ khí từ trong cơ thể hắn tuân ra rất nhanh cặp mắt hắn một lần trực tiếp hướng mặt trước nga xuống tại nga trên mặt đất lúc cơ thể cắt thành hai khúc huyết dịch văng khắp nơi phát động giết người quy luật nhà chết người chết. có nữ hét dầm lên có thể vừa mới hô ra miệng hắn lại là ngã trên mặt đất cơ thể biến thành hai khúc thiết diện cực kỳ v ư ơ n g vước giống như là bị một cái lợi khí chém thành hai đoạn lao thiên gia của ta gì tình huống như thế nào đột nhiên liền chết t h a n h âm chưa dứt lại là dẫm lên vết xe đổ ngã trên mặt đất biến thành hai khúc lại lại người chết chuyện gì xảy ra nói chuyện người này âm thanh rất thấp cũng là bị dọa đến nói đến không rõ lắm nhưng hắn cũng không có sự t ỉ n h đường vũ ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm cầm thái đao lệ quỷ âm thanh giết người chỉ cần lớn tiếng tới trình độ nhất định liền sẽ giết người nhất là cái kia thiết diện chỉnh tệ như vậy rất có thể là phối hợp cái kia giao thay mới có thể làm ra hiệu quả như thế nhưng vẫn là có rất nhiều người bình thường cũng không biết giết người quy luật là cái gì bọn hắn chỉ muốn soát thú vị video mà không phải đi xem nhiều hai mắt cái kia bốn cái quy tắc càng không muốn đi tìm hiểu cái gì gọi là giết người quy luật bọn hắn không học không đi hiểu như vậy lệ quỷ cho bọn hắn hung hăng học một khóa trần phong tại thời khắc này lập tức lựa chọn ra chân không động thủ nữa người chết thì càng nhiều mặc dù không có thăm dò rõ ràng một cái khác lệ quỷ quy luật nhưng vừa rồi đã biết bình thường đi đường sẽ không khiến cho cái gì giết người quy luật một cước đại lực đạp xuống quỷ lực từ trên chân hắn d ũ n g manh t i ế n ra, rõ ràng hắn thao túng một cái chuyên môn chủ công chân lệ quỷ bay một chút cái kia nắm lấy thái đao lệ quỷ bị một cước đạp long xuống đồng thời cái kia đen như mực quỷ lực xuyên thấu qua chân d ó t vào dao phay quỷ thể nội cũng không ngừng áp chế chỉ là muốn hoàn toàn dẫm làm thịt còn cần một chút thời gian cái này dao phay quỷ quá cứng chắc tựa hầu nhận được thái đao g i a trì, để cái này lệ quỷ cường độ có chỗ để thắng nhưng còn tại áp chế phạm vi bên trong chỉ cần không có xúc động giết người quy luật liền có thể chấn áp tại trần phong cho là có thể chấn áp một cái lệ quỷ lúc đằng sau lại là chuyển đến chỉ thấy từng người tại chỗ cứng ngắc bất động đồng thời một chút bị áp xúc thành cầu giống như là tại xoa đổ vật tự như làm bánh bao quỷ giết người quy luật bị kích phát đáng chết đừng có chạy lung tung các người phát động giết người quy luật giao phay quỷ bị áp chế tình huống phía dưới hắn có thể nói chuyện lớn tiếng sẽ không phát động cái kia giao phay quỷ áp chế không nên chạy loạn không nên chạy loạn những cái kia phá án nhân viên cũng lớn tiếng kêu lên bước nhanh đi lên phía trước lúc đ ỗ n g nhiên cơ thể cũng không thể động đậy đi theo bị một chút đè ép xoa thành viên thịt huyết nục văng khắp nơi trần phong hai mắt đỏ bừng thế nhưng hắn vẫn thân thiếu phương pháp căn bản không cách nào áp chế bên cạnh cái kia lệ quỷ ngay tại lúc này một thân ảnh cực tốc hướng về lệ quỷ kia phóng đi ngoại trừ đường vũ bên ngoài còn có thể là ai tìm đường chết người làm sao chết đều không có quan hệ gì với hắn nhưng đại bộ phận cũng là vô tội cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra liền chết hắn như thế nào đi nữa cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nói thế nào đây đều là hắn cư trú thành thị thuộc về hắn nhà hắn cũng không muốn nhà của mình biến thành quỷ thành chương mười chín cành ô liu chương mười chín cành ô liu đường vũ đột nhiên xông tới để những cái kia phá án nhân viên đều không nghĩ tới ai cũng ra bên ngoài chạy đường vũ lại hướng bên trong chạy đ ư ờ n g tới đây nó không phải ngươi có thể đối phó trần phong nhìn ra đường vũ ý đồ chính là nghĩ thẳng đến hướng về làm bánh ba o quỷ có thể người bình thường đối mặt lệ quỷ không có biện pháp nào ngược lại giống như đang cấp lệ quỷ tiễn đưa đồ ăn đường vũ mắt điếc thay ngơ hắn trên đại thể biết rõ hai cái lệ quỷ r ế t người quy luật phụ nữ trung niên lệ quỷ r ế t người quy luật chính là lớn tiếng liền sẽ phát động điểm ấy cùng với nàng khi còn sống bán điểm tâm có liên quan nhiều người ồn ào có nhân đại âm thanh gạo to mua sớm một chút liền sẽ gây nên chú ý của nàng đường vũ xưng là lớn tiếng q u làm bánh bao lệ quỷ giết người quy luật thì túi lưng bước nhanh đi hoặc chạy bộ chính là phát động hắn giết người quy luật điểm ấy một dạng hẳn là khách nhân túi lưng bước nhanh lúc rời đi hắn liền sẽ tới thu thập bàn ăn bởi vậy túi lưng bước nhanh đi liền sẽ phát động giết người quy luật đường vũ xưng là túi lưng quỷ cẩn thận phỏng đoán khi còn sống hành vi trên đại khái có thể đánh giá ra đại khái nhưng người nào có thể biết bọn hắn khi còn sống tình huống đâu loại tình huống này thuộc về ngoại lệ đại bộ phận cũng là bốn phía bồng bình lệ quỷ ai biết bọn chúng gì tình huống tại biết túi lưng q u giết người quy luật sau đó đường vũ ra tay liền càng thêm yên tâm rất nhanh tại đường vũ thi triển quỷ thủ áp chế quả nhiên tiếp tục chạy chóng người cuối cùng không có bị tiếp tục giết rất nhiều người coi như nhìn thấy phụ cận có người chết cũng không biết cái gì gọi là giết người quy luật đều biết vô ý thức cho rằng chạy càng nhanh càng tốt xong lần này chạy nhưng phát động giết người quy luật bọn hắn chỉ cần khoảng cách không xa túi l ư n g quỷ đều biết đi qua giết người ta không có phong ấn hộp đường vũ tại áp chế một cách cưỡng ép túi l ư n g quỷ đồng thời nghiêng đầu cùng trần phong nói câu hắn hai cái hộp vàng đều chứa đồ vật cũng không muốn ngay trước trần phong mặt đem mai hoa khăn tay lấy ra huống hồ xem như linh dị tổ chức nhất định sẽ có hộp vàng đem hộp vàng cho hắn trần phong bay đầu kêu lên rất mong làm án đội viên nhanh chóng lấy ra chuẩn bị xong hộp vàng hướng về đường vũ bên kia đưa qua trong mắt tràn ngập tô tính mặc dù đường vũ không phải linh dị tổ chức nhưng có thể giúp đỡ c h ấ n áp lệ quỷ cũng đủ để thu được tôn kính của bọn họ đường vũ một cái tiếp nhận hộp vàng lúc này túi lưng quỷ tại hắn áp chế thân thể cũng bị bóp thành đoàn hắn một cái bước xa tiến lên để quỷ thủ bắt được cái k i a túi lưng quỷ hướng về hộp vàng bên trong nhét tại cưỡng ép áp chế xuống rất dễ dàng liền đem túi lưng quỷ đem áp chế tại hộp vàng bên trong phong tốt lúc này trần phong bên kia cũng đem lớn tiếng quỷ cho phong ấn sắc mặt tái n h ậ n đáng sợ đường vũ mắt liếp chân của hắn ông quầm lộ ra ngoài cái bộ vị đó một mảnh đ e k ị có loại hư cả cái này sợ là lệ quỷ ăn mòn càng ngày càng lợi hại nếu là không nhanh lên khống chế cái thứ hai quỷ tạo thành đối với cái thứ nhất quỷ áp chế vậy hắn hồi phục thời gian sẽ không vượt qua nửa t h á n g ngự quỷ giả chính là như vậy thảm nhìn như nắm giữ lực lượng của bạo có thể dùng càng nhiều sức mạnh ăn mòn lại càng lợi hại chỉ có khống chế lần thứ hai quỷ mới có thể để cho bọn hắn sống được thời gian dài hơn nếu là thủ đoạn lạ thương điểm để thể nội quỷ chết máy như vậy thì có thể sống được càng dài một điểm đây chính là vì cái gì đường vũ tại biết màn ảnh quỷ tại thể nội chết máy sau đó hắn sẽ kinh hỉ như vậy mang ý nghĩa hắn không cần lo lắng ăn mòn vấn đề sống tiếp thời gian cơ bản cùng thường nhân không khác thậm chí còn có thể sống được lâu hơn một chút tình huống của ngươi vẫn tốt chứ đ ư ờ n g vũ cầm hộp vàng đi tới hỏi thăm một câu còn còn có thể nhiều đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ trần phong miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh chắc hẳn tối hôm qua hắn cũng là bận rộn không ngừng mới có thể dẫn đến tình huống kém như vậy theo như nhu cầu ta giam giữ cái này chỉ lệ quỷ cũng là muốn đoạt lại cái này có quỷ đương vũ biểu lộ đặc nhiên giúp đỡ có thể nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không cần cái này có thể hiểu được tự nhiên không thể không công nhường ngươi ra tay chúng ta linh dị tổ chức có thể dùng tiền tới thu mua hay là dùng cái gì hối đoái tùy ngươi chọn tuyển trần phong không có bất mãn trở thành ngự quỷ giả lúc liền biết ngự quỷ giả ra tay một lần chẳng khác nào giảm bớt một lần tuổi thọ đây chính là tương đương để mạng lại chiến đấu không có thu hoạch lời nói đại bộ phận ngự quỷ giả cũng không muốn động thủ ta nghĩ hối đoái giao làm thức ăn kia đường vũ cúi đầu nhìn về phía rơi dưới đất giao thay hắn nhìn chúng chính là thanh này hung hãn tri vật nhìn bình thường không có gì lạ uy lực tuyệt đối không nhỏ trần phong giam giữ cái kia lớn tiếng quỷ linh dị tri vật tự nhiên thuộc về hắn tất cả thì nhìn hắn có nguyện ý hay không đ t r ậ t lắc đầu nói cái này không phải ta có thể quyết định ta chỉ có thể nói chờ linh dị tổ chức nghiên cứu tinh t ư ở n g sau đó cảm thấy giá trị không phải đặc biệt cao tình huống phía dưới ngươi mới có cơ hội hối đoái xem ra trần phong đều định đem dao phay nộp lên trên cũng không có để lại cho mình đường vũ trầm mặc xem ra hết chơi chỉ có thể hối đoái những vật khác hoặc hối đoái tiền đã như vậy đến lúc đó liệt đưa ra hắn có thể hối đoái đồ vật ta ta nghĩ hối đoái đồ vật so với tiền hắn càng muốn hối đoái đồ vật linh dị tổ chức có nghiên cứu không ít thứ có nhiều thứ ở bên ngoài rất khó dùng tiền mua đến hối đoái đồ vật không thể nghi ngờ tối có lời có t cười cười.、So、lúc h này trần phong ném ra ngoài cành ô liu vừa rồi đường vũ năng lực hắn đồng dạng thấy được nhất là đường vũ còn trẻ như vậy ngự quỷ giả có thể gánh lâu hơn một chút đối với cái này cành ô liu đường vũ trầm mặc có thể nói đối với linh dị tổ chức hắn vẫn có hào cảm nói thế nào đều lấy đại cục làm trọng có thể bảo trụ càng nhiều người bình thường không kỳ thị và lại chính là viết xuống ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay chính là thuộc về linh dị tổ chức thông qua linh dị tổ chức mới nắm giữ khổng lồ kho tin tức từ một loại nào đó g ấ p độ cũng là linh dị tổ chức biến tướng từng trợ giúp hắn nhưng chính là củng cố đại cục liền đại biểu cho xem như linh dị tổ chức ngự quỷ giả càng ngày sẽ càng sắp chết một khi có lệ quỷ xuất hiện linh dị tổ chức liền sẽ đánh tiên phong cho dù hắn có thể để cho lệ quỷ chết máy nhưng phái đi ra làm nhiệm vụ lúc có khả năng gặp được nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đây chính là vì cái gì lúc trước hắn tạm thời không nghĩ tới gia nhập vào linh dị tổ chức nguyên nhân tự do điểm đối với hắn tới nói mới là một chuyện tốt ta tạm thời còn không muốn gia nhập linh dị tổ chức đường vũ lắc đầu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không muốn gia nhập vào ít nhất trước mắt hắn cảm thấy gia nhập vào linh dị tổ chức không có cái gì quyền nói chuyện ngày nào có thể cùng linh dị tổ chức đàm luận điểm điều kiện mới là hắn gia nhập thời cơ linh dị tổ chức cái kia khổng lồ kho tin tức còn có trải rộng toàn quốc phá án nhân viên cũng là có thể tạo được trợ lực tác dụng Trần p hai o n g v ừ định n ó cái gì lúc, tại gì b ê người cạnh cẩn thận n t ừ ly lại lý phay từng tí đột thảm một tiếng, án nhân viên, nhiên đem rao h bọc xử kêu ớ n trên mặt đất quỷ xuống, tựa hồ không còn khí tước. Có biến. n g g về mặt đất tựa tước. quỷ Hai hồ khí Có bọn hắn biến sắc tựa hồ cảm thấy một cỗ kinh khủng quỷ khí xuất hiện tại bên cạnh chương 20, b a cấp sự kiện linh dị danh hiệu áo gai lao thi chương 20, b a cấp sự kiện linh dị danh hiệu áo gai lao thi đột nhiên xuất hiện biến hóa để đường vũ cùng trần phong hai người bọn hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước nhất là cái kia kinh khủng quỷ khí xa xa không phải phía trước cái kia hai cái lệ quỷ có thể so sánh còn có lệ quỷ này sao lại thế này đường vũ gắt gao nhìn chằm chằm dao làm thức ăn kia càng là nhìn chằm chằm quỷ dưới đất phá án nhân viên hắn phát hiện người quỷ dưới đất đã không có hít thở sắc mặt tái nhuận giống như là sinh mệnh đều bị hút đi đến nỗi g i a o làm thức ăn kia chậm rãi bị một thân ảnh nhấc lên bởi vì dao ăn c h ô i đao bị cuốn lên một tầng lá vàng bởi vậy lệ quỷ kia nắm chặt chỗ chỉ có lơi đao bên kia mà không phải trôi đao cường lực đến đâu lệ quỷ gặp phải hoàng kim cũng chỉ có thể từ bỏ loại tình h u n à y lệ quỷ coi như bắt được dao t h a cũng không thể đem dao ăn sức mạnh phát huy ra chủ yếu cái kêu phá án nhân viên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới phát động giết người quy luật không riêng gì đường vũ đang suy nghĩ trần phong cũng đang suy nghĩ đại não cấp tốc vận chuyển trước tiên thăm dò đối phương giết người quy luật bọn hắn là người không phải quỷ lệ quỷ không sợ tổn thương cũng không sợ tùy ý làm cho dùng sức mạnh bởi vậy như thế nào động cũng không sợ trừ phi tự thân cường hắn đến không nhìn thực lực đối phương ngự quỷ giả bằng không hết thể đều để xem xem xét đối phương giết người quy luật ưu tiên ít nhất đường vũ trước mắt cho là mình không có cường đại đến có thể quét ngang hết thể trạng thái vừa rồi phá án nhân viên một mực tại quấn quanh chối đao không nói gì cũng không có như thế nào đậu đường vũ mới đầu còn cho rằng có phải hay không là đụng tới dao làm thức ăn kia mới có thể chịu ảnh hưởng có thể cái này phá án nhân viên vô cùng chuyên nghiệp hai tay thế nhưng là mang theo khe hở lấy kim ti t h ủ sáo hoàn toàn có thể ngăn cách xuống cái kia linh dị chi vật đối với hắn ảnh hưởng loại chuyện này bọn hắn cũng không thiếu xử lý biết làm như thế nào mới có thể an toàn tại bọn hắn suy tính đồng thời cầm trong tay lưới đao thân ảnh dần dần lộ ra tại đường vũ bọn hắn trước mắt người mặc màu đen áo gai láo giả, láo giả trên mặt còn có lộ ra ngoài chỗ đều lầy màu đen thi ban s ắ p mặt tái nhuận tại trời vừa mới sáng bên trên để cho người ta cực kỳ nâng cao tinh thần cái kia tay khô héo bắt được dao ăn lôi ư lao lại không có bị cắt mở lộ ra m ư ờ i phần quỷ dị quả nhiên giữa ban ngày lệ quỷ như cũ sẽ xuất hiện cái này d a o phay quả nhiên quỷ dị khả năng hấp dẫn tới lệ quỷ đường vũ lập tức đoán được là d a o phay dở cho quỷ bằng không tại sao có thể có lệ quỷ sợ tới còn vô cùng đúng dịp cầm lên cái kia d a o phay đại bộ phận lệ quỷ là không có ý thức cũng sẽ không để mắt tới ai linh dị chi vật trừ phi mình chuyên trúc linh dị chi vật bị c ư ớ đi ngược lại là có khả năng sẽ đi truy tung đây chính là đường vũ vì cái gì Muốn đ e m mai hoa khăn tay khăn hộp nhân. vào vàng nguyên t để r ư ớ c cái mắt n à y g i a phay như quỷ dị vũ ậ vật, y gây ngược nên hắn. Càng càng nên hắn vọng. gây chú của có lại là lại lấy lợi hiểm thể phong thành quỷ dị Dù đồ tức tỷ thuận. cầm rục cùng sao lệ、thuật. Đường、vũ、đang quan sát đồng thời hoàn toàn không dám l ộ ậ n động cũng quan sát người xung quanh có hay không phát động giết người quy luật cũng may người lân cận tại trải qua một cơn ác mộng sau đó nhao n h a u rút lui bên này bốn phía ngoại trừ một chút phá án nhân viên bên ngoài liền còn lại bọn họ dưới loại tình huống này cũng sẽ không dễ dàng phát động lệ quỷ giết người quy luật Lão giả trống rông hướng cái kia chống rông hai mắt, hướng về bên này mắt, về đi o dao mắt một cầm chậm vòng sau đó, cầm dao phay đó, hướng khác chỗ về mặt khác một đường i tới Đi. đến, để đ cũng không để ý tới bọn hắn. ý vũ ánh mắt ngưng lại nếu là tiếp tục để ra hỏa này đi lời nói sợ lạc thì sẽ hoàn toàn rời đi quả nhiên lão giả này thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ muốn ẩ n nấp tiến trong không gian rời đi tại nó thân ảnh hoàn toàn ẩ n nấp lúc dao làm thức ăn kia lại bay lơ lửng ở giữa không trùng căn bản không cách nào tiêu thất tại hoàng kim ảnh hưởng dưới lão giả này như thế nào không có cách nào mang đi chỉ thấy nó còn tại cước ép kéo lấy nhưng vô luận như thế nào lôi kéo đều bị kẹt ở bên kia hình tượng này rất b u ồ n cười cũng rất khối hài nhưng không ai dám cười bởi vì cười cũng có thể sẽ phát động giết người quy luật mặc dù không mang được nhưng cũng không ảnh hưởng bị lệ quỷ tiếp tục mang đi hơn nữa còn kéo dài hướng phía trước lôi kéo m à đi nếu là tiếp tục tùy ý rời đi nói không chính xác thật sự liền đi người mặc áo gai quần áo đầy người thi ban láo giả đường vũ tại trong đầu qua một lần ký ức tìm kiếm lấy lại không có tin tức tương quan mỗi lần gặp phải quý lúc hắn đều sẽ theo cái kêu ngự quỷ giá kinh nghiệm bản thân trong sổ tay tìm kiếm tin tức trước đây cũng không có tìm được lần này hắn thật đúng là cho tìm được danh hiệu áo gai lao thi b a cấp sự kiện giết người quy luật bao trùm khu vực ngồi sổm xuống hẳn phải chết lần tránh chi pháp không thể ngồi sổm xuống đồng thời tránh đi một chút cần ngồi xuống rời đi khu vực linh dị c h i vật áo gai thuộc về a cấp linh dị vật phẩm che đậy tiến công của bên ngoài bao quát năng lượng xung kích cũng giống như g i ọ t mưa rơi trên rủ hướng về bên cạnh tảng ra nguyên rủa trời mưa xuống mặc áo gai bị nước xối bất luận khoảng cách bao xa đều biết tới truy sát bị nguyên rủa sau đó áo gai lào thi ngoài định mức thêm một cái lực trưởng tạo áp lực hiệu quả sẽ cho người cảm giác bị vật nặng đè xuống dẫn đến dễ dàng ngồi sổm xuống. Đề nghị đương mặc vài gai chế phẩm vũ ánh mắt lạnh lẽo phía trước dao phay thuộc về linh dị tổ chức chiến lợi phẩm nếu là hắn từ lệ quỷ kia trong tay cướp lại vậy thì trở thành hắn vật sở hữu chật miệng hắn trong túi hai cái quỷ thủ lao nhanh ra hướng mặt trước lao đi một màn này để trần phong khẽ giật mình hắn không nghĩ tới đường vũ sẽ to gan như vậy nhưng tại quỷ thủ sắp chạm đến giao phay lúc lập tức bị một cố đặc thù sức mạnh phá giải hoàn toàn không thể cẩn t h â n quả nhiên món kia áo gai có thể che đậy công kích so cái kia sườn s á m còn muốn quỷ dị đường vũ cao mày hắn biết đối phương là thân phận gì sau đó tự nhiên không lo lắng dò xét cho dù lấy đi giao phay tại lá vàng b và vào áo gai lão giả cũng không thể nắm giữ năng lực mới sự thật chứng minh xác thực như thế áo gai lão giả vẫn là kéo lấy g a o phay hướng mặt trước lớp tới đồng thời càng phiêu càng xa người điên rồi sao cũng dám đối với lệ quỷ kia ra tay ngươi không sợ phát động lệ quỷ kia giết người quy luật sao trần phong ở bên cạnh kinh hô một tiếng ngươi không biết cái kia lệ quỷ sao đường vũ dò hỏi làm sao có thể nhận biết chẳng lẽ ngươi biết trần phong lắc đầu nói không biết ta cho là ngươi thân là linh dị tổ chức biết đến tương đối nhiều đường vũ m ặ t không đổi sắc xem ra cái kia bản ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay tiết lộ ra ngoài nội dung còn thuộc về tương đối cao tầng mới có thể biết đến tin tức ít nhất trước mắt trần phong biểu hiện ra biểu lộ không hề giống là đang nói láo mà là thật sự không biết chuyện bất quá hắn không có ý định hỏi thăm trần phong phương diện này tình huống có trời mới biết trong đó sẽ bao hàm dạng gì bí mật hắn lựa chọn giữ bí mật chỉ là xem giao làm thức ăn kia làm sao bây giờ c h ơ mắt nhìn xem rời đi chương hai mươi mốt lợi dụng quỷ xe đẩy thức ăn chương hai mươi mốt lợi dụng quỷ xe đẩy thức ăn đường vũ đối với cái này giao phay thật sự là quá đỏ mắt vừa rồi nếm thử qua muốn từ áo gai lão thi thể bên trên cướp đoạt lộ ra càng khó khăn cơ hội là chuyện không có khả năng lắm chỉ là món kia áo gai liền có thể che đậy lại ngoại giới sức mạnh rất khó có được tác dụng đường vũ cảm thấy c o như từ lớn màn ảnh bên trên triệu hồi g a cực lớn quỷ thủ cũng rất khó từ áo gai lão thi thể bên trên nhưng là dạng này bỏ mặc rời đi hắn đều không biết lúc nào mới có thể gặp phải cái này áo gai lao thi hoặc có lẽ là coi như lần nữa gặp phải áo gai lao thi rất có thể dao phay bị người khác cầm đi đường vũ có loại dự cảm cái này dao phay đối với hắn tới nói có thể tạo được tác dụng lớn có thể cho hắn để thăng trên phạm vi lớn chiến l ự c để hắn có thể tại ngự quỷ giả bên trong đứng vững góc chân mặc dù hắn chỉ có được một cái lệ quỷ nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có thể đứng vững góc chân nắm giữ đa dạng cường lực linh dị tri vật hơn nữa thể nội màn ảnh quỷ còn ở vào chết máy trạng thái chỉ cần không phải đối mặt nắm giữ ba con lệ quỷ trở lên ngự quỷ giả. đoán chừng hắn đều có thể đ ố i cứng ta nếu là đem cái k i a dao phay c h ặ n lại xuống có phải hay không trở thành ta đồ vật đường vũ quay đầu hỏi thăm trần phong đạo cái này đúng vậy ngươi nếu là có thể đem cái k i a dao phay c h ặ n lại xuống tự nhiên là trở thành chiến lợi phẩm của ngươi trần phong run lên chẳng lẽ đường vũ muốn nếm thử cấp đoạn vừa rồi đường vũ đều nếm thử qua Quỷ thủ đều bị bắn ngược ra ngoài liền cơ hội gần người đều không làm được làm phiền ngươi đem lá vàng mượn chút cho ta đường vũ nói thành đem lá vàng cho hắn trần phong g a hiệu nói bên cạnh phá án nhân viên lập tức liền đem lá vàng đưa cho đường vũ thật dây một bó chính là phía trước gói dao ăn la vàng điểm ấy bọn hắn sẽ không keo kiệt mặc dù đường vũ không phải linh dị tổ chức nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ suy yếu áo gai lao thi sức mạnh bọn hắn sẽ rất vui lòng thân là ngự quỷ giả bọn họ cũng đều biết để lệ quỷ nhiều một khối ghép hình sẽ mang đến biến hóa gì nó giết người quy luật ta cảm thấy hẳn là ngồi xuống vừa rồi cái kia phá án nhân viên chính là ngồi xuống gói dao t h a y mới có thể chết mất đường vũ không có dài dòng nhanh chóng đuổi kịp cái kia áo gai lao thi tại biết đối phương giết người quy luật tình huống phía dưới liền không lo lắng sẽ bị tập kích trần phong không biết chuyện đều là đường vũ lau mồ hôi chính là không biết đường vũ làm như thế nào mới có thể đem cái kia giao phay cho cướp đoạt lại ngồi xuống mới có thể gây nên giết người quy luật sao hắn quan sát phải ngược lại là cẩn thận trần phong cảm thán không thôi nếu là đường vũ có thể gia nhập linh dị tổ chức liền tốt thêm một cái có thể tin đồng bạn giam giữ lệ quỷ cũng biết nhẹ nhõm không ít đang chuẩn bị tới gần áo gai lão thi lúc đường vũ từ phía sau trong ba lô lấy ra một hộp vàng ở bên trong giam giữ chính là cái kia quỹ xe đầy thức ăn hắn muốn lợi dụng quỹ xe đẩy thức ăn đặc tính tới đối phó áo gai lao thi mặc dù không biết có hữ dụng hay không nhưng không thử nghiệm làm sao biết huống hồ thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì sau một khắc hắn mở ra hộp vàng rất nhanh quỷ xe đẩy thức ăn liền từ hộp vàng bên trong bị đổ ra bởi vì ở bên trong một đoạn thời gian trạng thái đã khôi phục lại nhưng cũng không có ẩn hình cứ như vậy ngốc ngốc đứng ở phía trước đường vũ cảm thấy ra hỏa này chắc có quỷ vực chỉ là quỷ vực hạn định tại một khu vực nhỏ tại khối kia hạn định trong khu vực không chỉ có thể ẩn thân còn có thể định thân chắc hắn điều khiển trong túi bốn cái quỷ thủ nhanh chóng hướng về bên này lướt qua tới gắt gao đem quỷ xe đẩy thức ăn bắt lại để hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo gai lao thi gia hỏa này muốn cưỡng ép dùng một cái khác lệ quỷ tới đối phó lao đầu kia trần phong con ngơi co rụt lại loại này không có bị khống chế lệ quỷ rất dễ dàng mất khống chế hơi lợi dụng không tốt ngược lại phản vệ chính mình đường vũ tuổi còn trẻ lại giống như là cái lao thủ tợ như dám chơi như vậy nhanh hướng về bên cạnh trốn xa một điểm trần phong ra hiệu những cái kia phá án nhân viên nhanh chóng né tránh tránh khoảng cách quá gần lọt vào tác động đến đường vũ không có chú ý tình huống chung quanh n ắ m lây chết lặng quỷ xe đầy thức ăn hướng phía trước kéo dài chuyển đi hắn nghĩ phát động cái kia quỷ xe đẩy thức ăn đặc thù quỷ vực hảo bao phủ lại cái kia áo gai lao thi. không cần định trụ cái kia áo gai lao thi chỉ cần có thể phát động cái kia giết người quy luật hắn hy vọng quỷ xe đẩy thức ăn thật có thể không cần môi giới liền có thể phát động cái kia giết người quy luật lúc trước hắn liền suy nghĩ vì cái gì quỷ xe đẩy thức ăn nhất định muốn tuyển xe đẩy thức ăn xem như môi giới rất có thể t ạ i đụng vào xe đẩy thức ăn lúc vừa vặn ngay tại cái kia đặc thù quỷ vựng phạm vi bên trong đồng thời kết nối tại một khối liền có thể thuận tiện phát động nếu như không cần môi giới tới gần liền có thể phát động đây tuyệt đối là cận chiến đại lão chợt hắn mang lấy quỷ xe đẩy thức ăn chạy đến áo gai lao thi phía trước vòng quanh xem có thể hay không phát động giết người quy luật. mà này vẫn là hết sức hài hước mang lấy quỷ tại vòng quanh giống như đang làm cái gì pháp sự nhưng mà chính là tại thử nghiệm phát động giết người quy luật nhưng tại lượn quanh một vòng sau đó dán phải gần như vậy tình huống phía dưới hoàn toàn không có cách nào phát động giết người quy luật xem ra nhất định muốn môi giới mới có thể phát động sao đường vũ sầm mặt lại hy vọng của hắn bị lỡ suy nghĩ kỹ một chút nếu là không cần môi giới liền có thể phát động g i a hỏa này còn làm cái gì quỷ xe đầy thức ăn một đường đi qua gần sắt liền có thể định chết đối phương hà tất phiền p h i như vậy hắn chính là nghĩ tại an toàn tình huống phía dưới nhờ thử một phen nếu là quỷ xe đẩy thức ăn có tư tưởng lời nói đoán chừng muốn chửi mắn ó bị mang lấy tại vòng q u a n h chơi chợt hắn nhanh chóng lùi về phía sau nhàn rỗi đi ra ngoài quỷ thủ n í c h sang bên bắt căn cây gỗ bị hắn gây thành một mở chiều dài bởi vì khách sạn xe đẩy thức ăn chiều dài chính là tại dài một mét độ đoán chừng quỷ xe đẩy thức ăn đặc thù quỷ vực phạm vi đó chính là đường kính là một m phải biết đụng tới xe đẩy thức ăn biên giới đều biết chúng chiêu dưới loại tình huống này ôm một cái dài rộng cao một m lớn thùng gỗ chạm đến đều sẽ bị định thân đi theo đường vũ lại đem trường côn cưỡng ép kín đáo đưa cho quỷ xe đẩ nó vẫn là một mặt mặt không biểu tình không có cảm giác không đúng k ì n h lúc này điều kiện gì đều có tốt điều khiển quỷ thủ đem quỷ xe đẩy thức ăn cầm trường côn đẩy về phía trước liền cùng cầm trường côn kiếm sĩ nhắm ngay phía trước gần thân áo gai l á o thi đâm tới l ệ c h cạch một chút trường côn đâm vào trước mặt trong không khí rất nhanh phía trước che giấu áo gai l á o thi lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt có hiệu quả đường vũ ánh mắt sáng lên hắn nhìn ra được áo gai l á o thi bị đặc thù quỷ vực đâm lại không có cách nào tiếp tục đi lên phía trước cái này đặc thù quỷ vực lợi hại a b â cấp sự kiện linh dị tồn tại cho dù có áo gai ngăn cản nhưng cũng bị hạn chế、lại. áo gai nhìn như rất cường lực nó che đậy chính là năng lượng tiến công lại có lẽ là khắc quỷ quái viễn trình tiến công cũng không đại biểu đối với vật lý công kích vô hiệu ngay ngắn trường côn đâm đi qua xuyên thấu qua cái k i a áo gai thẳng tới áo gai lão thi thân thể có thể nào không trúng chiêu cũng không có chờ hắn cao hứng quá lâu áo gai lão thi thân thể đùng đưa muốn cưỡng ép tránh thoát quỷ vực k h ô n g chế lực lượng thật mạnh đường vũ khẽ giật mình là hắn biết áo gai lão thi không dễ dàng như vậy bị hạn chế cường đại quỷ lực nhẹ nhóm liền có thể nứt vỡ quỷ vực khống chế quả nhiên hắn không có cách nào tránh thoát quỷ xe đầy thức ăn định thân đơn thuần là tự thân không đủ mạnh bằng không thì như cũ có thể để lại chương 22, i i a dao phay tới tay chương 22, i i a dao phay tới tay đường vũ nhìn thấy áo gai lao thi chuẩn bị muốn tránh thoát lúc trong túi lần nữa n ô ra một đầu quỷ thủ bắt được bên cạnh trường côn nhanh chóng vung vẩy đi qua phía trước hắn không biết cái này áo gai cũng không thể ngăn cản vật lý công kích dạng này còn không bằng vung lên trường côn quất nó bàn tay nói không chính xác là có thể đem dao phay cho quất bay ra ngoài ba một chút trường côn quất vào cái kêu bàn tay gậy vượt bên trên cũng không có đem bàn tay đánh cho bông tay ngược lại là đem gậy gỗ cho làm vỡ nát thật mạnh lực phòng ngự đường vũ hít vào một ngụm khí lạnh áo gai là không thể ngăn cản vật lý công kích có thể áo gai láo thi thân thể lại giống như là sắt thép làm tương đối kiên cố Quỷ thủ liền cùng hắn tay một dạng đập tới lúc thông qua cái k i a trường côn đập xuống chuyển đến độ cứng coi là thật cùng nện ở trên tường sắt tựa như đập dao phay cũng may bên này phụ cận cũng là quầy hàng tràn đầy lập nên lều vải ủy thủ chụp tới liền có thể lấy tới mặt khác một cây gậy gỗ không do dự đường vũ khống chế ủy thủ vung lên trường côn hướng về cái tia dao phay đập tới bay một tiếng gậy gỗ ứng thanh mà nứt g i a o phay đường nói bị đánh bay lung lay cũng chưa từng lung lay một chút bị áo gai lão thi vững vững bảng vàng vàng n ắ m trong tay giống như kiểm sắt gắt gao chế trụ còn tốt không có ý thức vàng không thì ta còn không bị chặt chết đường vũ trong lòng run lên da hỏa này quá cứng cùng áo gai lão thi cái kia chống giông hai mắt đối mặt lúc nội tâm vẫn là có mấy phần run dày trực giác nói cho hắn biết nếu là đã trúng áo gai lão thi nguyền rủa sợ là giữ nhiều lãnh ít đây chính là áo gai lão thi mà không phải áo gai lão sư hắn không ngại bị áo gai lão sư truy lại sợ bị lao da hỏa này truy quả nhiên đắc lực bên trên quỹ xe đẩy thức ăn năng lực đường vũ nhanh chóng khống chế quỷ xe đẩy thức ăn huy động tay phải hướng về tự thân trên đùi đập mạnh xuống phốc thử một chút bàn tay nện ở bắp đùi dao nĩa bên trên hoàn toàn bị q u ò n xuyên lúc này áo gai lão thi bắt được dao ăn bàn tay lập tức bị dao nĩa chỗ xuyên qua bởi vì vốn chính là lệ quỷ cũng không có máu gì chảy ra chỉ là có thể nhìn đến dao nĩa từ cái kia bàn tay gậy gược, gược nhưng đã vô cùng làm cho người vui mừng vừa rồi đường vũ đập mạnh hai cái không n ú c nhích tí nào cái này ít nhất hơi lắc lư một điểm đồng thời còn bị còn xuyên lại đập đường vũ khống chế quỷ thủ vung quỷ xe đẩy thức ăn tay phải hướng về trên đùi đập mạnh xuống l ự c đạo so với phía trước phải lớn hơn một đoạn ba tạp quỷ xe đẩy thức ăn bàn tay bị nện phải gãy tương ứng áo gai tay của lão giả trường cũng đi theo gãy ước chừng ốn lượn cái một trăm tám mươi độ mạnh vô địch đường vũ mừng rỡ không thôi quả nhiên có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ dựa vào gậy gỗ cái gì đều không thể nói là cái gì linh dị sức mạnh nơi nào có thể tạo được hiệu quả cho dù quỷ xe đẩy thức ăn không bằng áo gai lao thi có thể thủy chung là một cái đặc thù lệ quỷ thông qua đặc thù mề đ ề rủa gây nên áo gai lão thi thân thể biến hình đường vũ quỷ thủ sức mạnh không nhỏ hắn thấy coi như áo gai lão thi không có áo gai cũng không cách nào đem cái k i a bàn tay gậy vừa khôn cong cái này đều không cách nào buông tay sao lại đến đường vũ nhanh chóng thao túng quỷ xe đẩy thức ăn không ngừng nện ở trên đùi đối phương không đem dao phay bỏ rơi ra ngoài cũng sẽ không dừng lại một màn này rơi vào trần phong trong con mắt của bọn họ quả thực cảm thấy kinh hãi đường vũ can đảm cẩn trọng mặc dù nhìn như mạo hiểm nhưng thoạt nhìn vẫn là có nhất định nắm chắc con quỷ kia rất đặc thù trần phong nhìn xem cái tia quỷ xe đẩy thức ăn cảm thấy mấy phần ngạc nhiên bất quá lại ngạc nhiên lệ quỷ cũng cần có năng lực điều khiển mới được. ba tại áo gai lão thi chuẩn bị tránh thoát thời điểm cuối cùng áo gai lão thi thái đào trong tay bị đánh bay ra ngoài cho rơi xuống đất tới đường vũ không nói hai lời dùng tốc độ nhanh nhất khống chế quỷ thủ năm tới so với hắn tự mình chạy tới chắc chắn không bằng quỷ thủ nhanh trong chớp mắt quỷ thủ một phát bắt được dao làm thức ăn kia lúc một cỗ kinh khủng quỷ lực tràn vào quỷ thủ bên trong một giây sau đường vũ rõ ràng cảm thấy điều khiển quỷ thủ trở nên càng thêm lương thực sức mạnh đều lật qua lật lại tựa hồ cái kia dao phay tràn ra quỷ lực từ đó tăng cường quỷ thủ quỷ lực cái này chạ vẹn, vẹn nắm chặt lưới lao nếu là bắt được trôi đao lời nói lại lại là cảm giác thế nào đường vũ không muốn quá nhiều đến lúc đó áo gai lão thi tránh thoát sau đó tất nhiên sẽ hướng về bên này nào tới cái này giao phay đối với áo gai lão thi sức hấp dẫn quá lớn hắn cũng không muốn lại cùng áo gai lão thi cứng đ ố i cứng tại giao phay sau khi thu trở về đường vũ nhanh chóng bắt được trôi đao bởi vì trôi đao bị lá vàng bao trùm ngăn cách xuống linh dị sức mạnh cũng không có cảm thấy có cái gì sức mạnh đặc t h ủ chợt hắn nhanh chóng lấy ra lá vàng quấn quanh ở trên thân đao tốc độ càng lúc càng nhanh không đến một hồi lại chỉ có một phần n h a không có băng bó và n h lúc này đính trụ áo gai lão thi trường côn bạo điệu quỷ vực cũng triệt để bị nước vỡ quỷ xe đẩy thức ăn trạng thái lập tức hạ xuống một đoạn tựa hồ quỷ vực bị cưỡng ép nước vỡ phía dưới sẽ cho quỷ xe đẩy thức ăn mang đến nhất định ảnh hưởng đường vũ nhất tâm nhị dụng lập tức khống chế quỷ thủ đem quỷ xe đẩy thức ăn cho nhét về hoàng kim trong hộ hắn nhấc chân nhẹ nhàng một đá đem hoàng kim cái nắp đ ầ y trở về nhẹ nhom cho phong ấn có quỷ thủ chính là dùng tốt có thể để cho hắn đồng thời làm rất nhiều chuyện áo gai lão thi tại tránh thoát sau đó chống rông hai mắt lập tức nhìn về phía đường vũ thái đao trong tay bước, bước chân đi về phía bên này một cỗ kinh khủng q u lực hướng về nếu là áo gai lão thi có cảm xúc lời nói chắc chắn là bạo nộ rồi bây giờ chỉ là nhìn mình chằm chằm liền có loại bị cái kia sườn s á m nữ quỷ nhìn chằm chằm cảm giác nhanh lên băng bó kỹ đường vũ r a tốc băng bó đồng thời lui về phía sau nhanh chóng lùi về phía sau vừa lui vừa băng bó áo gai lão thi hướng về bên này vượt một bước rõ ràng chỉ là đi một bước nhỏ một giây sau lại nhanh chóng rút ngắn cùng đường vũ khoảng cách theo nguyên bản có mười mấy thước khoảng thời gian đồng thời liền rút ngắn còn hai ba mét đều giống như sắp đứng tại đường vũ trước mặt mang ý nghĩa lại hướng phía trước đạm một bước liền trực tiếp dắn mặt trở thành đường vũ trên c h á n mồ hôi lạnh chẳng trể tại cuối cùng băng bó một vòng phía dưới cả thanh dao phay liền bị bào khỏa ở không đợi áo gai lão thi hướng về bên này gần lại tới hắn liền đã hoàn toàn băng bó kỹ tại băng bó kỹ dao phay sau đó nguyên bản nhìn chằm chằm bên này áo gai lao thi đ ố n g nhiên định trụ giống như là đã mất đi mục tiêu không còn hướng về đường vũ sang bên này tới đường vũ mặc kệ áo gai lao thi là có hay không sẽ không đuổi theo tới hắn thửa cơ nhích sang bên lao đi né tránh áo gai lao thi ánh mắt quả nhiên mất đi cảm ứng sau đó áo gai lão thi chậm dại nhích sang bên đi đến thân hình dần dần ẩn n g ố biến mất ở trong tầm mắt mọi người. bất quá cái k i a mặc áo gai thân thể vẫn là như ẩn như hiện để cho người ta sau khi thấy cảm thấy không rét mà run xem ra cái này giao phay đối với áo gai lão thi có nhất định tầm quan trọng chính là không biết cách xa một chút ra hỏa này còn có thể cảm giác được sao đường vũ ánh mắt lấp lóe nếu là khoảng cách rất xa còn có thể cảm giác được lời nói vậy hắn dùng nhận hạn chế cũng rất lớn bất kể như thế nào cái này giao phay cuối cùng tới tay có thể trở thành hắn đòn sát thủ chương hai mươi ba nhân viên ngoài biên chế chương hai mươi ba nhân viên ngoài biên chế tại đường vũ thu thập xong sau đó không bao lâu rất nhanh liền có người hướng về bên này cực tốc lướt qua tới đến trần phong bên này khu vực tào bình đội trưởng ngươi đã đến trần phong thấy người tới lúc kích động không thôi đường vũ theo tiếng nhìn lại người tới niên kỷ ba mươi mấy trên mặt có mấy đạo vết sẹo một mặt túc s á t chi khí chỉ từ trên gương mặt này thì nhìn được đi ra người này có cố sự rất có thể trải qua kinh khủng sự kiện linh dị tiếp đó còn sống từ trên người hắn tản mát ra quỷ khí đường vũ cảm giác tào bình ít nhất khống chế hai cái lệ quỷ trở lên ít nhất từ trạng thái nhìn lên so với trần phong tốt hơn không thiếu đội trưởng sao hẳn là quế dương thành phố người phụ trách thân là trần phong đội trưởng tất nhiên chính là linh dị tổ chức quế dương phân bộ người phụ trách tào bình gật đầu một cái ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mặt cái kia như ẩn như hiện quỷ ảnh sau một lát lắc đầu nói từ bỏ đi cái này lệ quỷ rất mạnh bằng vào ta năng lực không có cách nào giam giữ nó lúc này mới nhìn một chút tào bình liền lựa chọn từ bỏ có đôi khi nhận túng cũng không phải một chuyện xấu nhắm mắt vừa hoặc là tự thân chết coi như không chết thể nội lệ quỷ khoảng cách khôi phục cũng không xa cái kia nhất định phải phái người đi nhìn chằm chằm lên một lượt báo tỉnh lỵ để bọn hắn xuống trợ giút trần phong g i hỏi hảo chỉ có thể như thế Ta bọn hắn biết khống chế nhiều con lệ quỷ phong hiểm cao độ khó lớn bao nhiêu không phải nghị khống chế liền có thể khống chế mấu chốt còn cần đối ứng thể nội lệ quỷ đưa đến áp chế tác dụng mới được bằng không thủy tiện trào một cái lệ quỷ nhét vào tới chết như thế nào cũng không biết trận bọn hắn lập tức phái người đi theo dõi cái kia áo gai lao thi đồng thời thông chi tầng cao hơn ngự quỷ giả phá án nhân viên nhanh chóng đội kịp tiếp tục quan sát tình huống tào bình quay người nhìn về phía đường vũ miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười đơn giản so với khóc còn khó coi hơn đa tạ ngươi hỗ trợ tương trợ rất rõ ràng tào bình đã biết chi tiết tình huống bên cạnh phá án nhân viên không phải ăn chay có thể bằng nhanh nhất tốc độ ghi chép tin chi tiết chuyển đi tin tức vô luận ở nơi nào cũng là trọng yếu nhất tào đội trưởng theo như nhu cầu không cần k h á c h k h í đường vũ gật đầu một cái nhìn ra được tào bình không am hiểu sa giao nhưng hắn vẫn là cố gắng muốn sa giao nghe trần phong nói ngươi không muốn gia nhập vào linh dị tổ chức phải không tào bình rất trực tiếp đúng vậy tạm thời không muốn gia nhập vào linh dị tổ chức con người của ta tự do đã quen cũng không muốn bị người q u ả n khống đường vũ tràn đầy xin lỗi nói ta sẽ không ép buộc đạo đức ngươi ta muốn nói linh dị hồi phục trong thế giới muốn tự do liền cần dựa vào thực lực mạnh mẽ t à o bình một khuôn mặt nghiêm túc nói linh dị tổ chức hậu trường tin tưởng ngươi hẳn phải biết cái một hai bên này có tài nguyên bao quát khống chế cái thứ hai lệ quỷ phương thức cao nhất bên này đều có thể ưu tiên thể nghiệm đến tại dân gian lời nói tài nguyên dự trữ không đủ khống chế càng nhiều quỷ phương thức không đủ thành t h ụ rất dễ dàng xảy ra vấn đề ta dám nói chúng ta linh dị tổ chức khống chế cái thứ hai lệ quỷ sát xuất thành công ít nhất so ngoại giới cao tam thành t a o bình cầm cái này xem như lôi kéo điều kiện thật đúng là mê người đường vũ lại mặt không biểu tình hắn có thể để cho lệ quỷ tại thể nội chết máy nơi nào còn cần lo lắng khôi phục vấn đề điều kiện này đối với những khác ngự quỷ giả tới nói dùng rất tốt đối với hắn tới nói không cần cái này ta vẫn tin tưởng linh dị tổ chức thực lực nhưng lực ước thúc quá lớn ta thật sự là không muốn tráng nghiên mất sớm đường vũ lắc đầu nói tào bình trầm mặc hắn biết rất nhiều không có gia nhập vào linh dị tổ chức người cơ bản cũng là cảm thấy lực ước thúc quá lớn điểm ấy hắn thừa nhận cũng không có biện pháp tại linh dị tổ chức hưởng thụ được chỗ tốt lớn bao nhiêu liền cần trả giá giá lớn bao nhiêu một khi có sự kiện linh dị nhất định phải nhắm mắt hướng bằng không toàn bộ gia nhập vào linh dị tổ chức lời nói cái t i ê n ngự quỷ giả nhân số cũng không ít mà không giống như là như bây giờ vậy thê thảm mỗi cái thành thị đều có tương ứng người phụ trách chính là có đơn thương độc mã có nhưng là nhiều mấy cái giúp đỡ không giống nhau tất cả mà nói bất quá đại bộ phận thành thị đều có hai đến ba tên ngự quỷ giả có rất ít một người một n g a mặc dù có hai ba cái ngự quỷ g i bảo hộ một tòa thành thị nhưng số lượng thật đúng là có chút có ít đây chính là vì cái gì có chút khu vực xuất hiện sự kiện linh dị thật lâu cũng không thể tới xử lý chính là như vậy nhân thủ thật sự là có ít đến mức hiệu suất rất chậm dân gian ngự quỷ giả đồng dạng không thiếu bọn hắn không muốn bị ước thúc không có gia nhập linh dị tổ chức hay là gia nhập vào cái khác dân gian tổ chức bọn hắn đồng dạng sẽ hỗ trợ xử lý sự kiện linh dị chỉ là mục đích không giống nhau dân gian đại bộ phận tổ chức đều là vì tổ chức mới sẽ đi giam giữ lệ quỷ đến mức lệ quỷ sẽ đem bốn phía phá hư thành cái g i ặ gì bọn hắn cũng sẽ không để ý tới chỉ có thể bận tâm chính mình đại bộ phận đều là do phá án nhân viên hỗ trợ chú ít nhưng cũng không nói thứ gì mặc dù tương đối hố nhưng dân gian ngự quỷ giả chân thật mà tại xử lý sự kiện linh dị chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không quá phận linh dị tổ chức cũng sẽ không quản bất quá dân gian ngự quỷ giả rất quá đáng lời nói linh dị tổ chức liền sẽ tuyên bố truy nã linh dị tổ chức cường đại xa xa không phải dân gian tổ chức có thể so sánh dưới tình huống bình thường không có ai sẽ trêu chọc linh dị tổ chức người đầu còn không có như vậy sát đại bộ phận cả hai quan hệ ngược lại là vẫn được có đôi khi còn ra thủ lao để dân gian ngự quỷ giả hỗ trợ không thiếu sau một lát tào bình trầm giọng nói tương ứng mỗi tháng ngươi chỉ cần hoàn thành một kiện nhiệm vụ liền có thể nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không vượt qua ngươi nhiệm vụ phạm chủ sẽ cùng ngươi kỹ càng miêu tả một phen sẽ không để cho ngươi đi hoàn thành vượt qua năng lực bản thân nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền có thể thu được tương ứng tích phân tích phân có thể hối đoái chúng ta cung cấp trên danh sách đồ vật cần tích phân giống như chúng ta không có sai lầm và lại chính là ngươi bán thành tiền cho chúng ta đồ đạc cùng chợ cả. trước có cùng chúng ta giao dịch, bên ngoài đen Người tiên như thế nào?、Tàu、bình giá giao Tàu điều lại thể thế tra, ta một liên tháng ụ c đãi ngộ xuống, rất k ó để đường vũ không tâm động. không vũ h tâm Một t một lần nhiệm vụ mà không giống như là linh dị tổ chức chỉ cần tự thân không nghiêm trọng không có đạt đến linh dị hồi phục trạng thái nhất định phải thi hành nhiệm vụ tin tức quyền chỉ có bê cấp nhưng cũng có thể biết không ít đồ vật nếu là cùng linh dị tổ chức một dạng vậy còn gọi nhân viên ngoài biên chế linh dị tổ chức còn có ngoài định mức phân phối đồ vật t h như một chút đặc thù linh dị tri vật còn có mỗi tháng hạ ngạch nhất định hoàng kim đếm càng là phối hữu cường đại đội y tế ngũ các loại linh dị tổ chức chỗ tốt rất nhiều chỉ có dạng này mới có thể để cho ngự quỷ giả tốt hơn thi hành nhiệm vụ có thể nói nhân viên ngoài biên chế suy yếu rất nhiều đáy ngộ điểm ấy đã rất vượt qua đường vũ dự liệu mỗi tháng chỉ cần hoàn thành một kiện nhiệm vụ liền có thể thu được đáy ngộ như vậy đã rất tốt tao đội trưởng cái này nhân viên ngoài biên chế linh dị tổ chức nội bộ hẳn là không loại thuyết pháp này à? đường vũ h i ế p mắt do hỏi căn cứ vào cái kia ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân trong sổ tay mặt giàn giải nhưng không có loại này nhân viên ngoài biên chế thuyết pháp bây giờ tàu bình lại có thể cho như vậy hứa hẹn liền để hắn có chút tò mò chương hai mươi bốn h ờ cậy Trường nhờ、tệ. đối với đường vũ chất vấn tào bình thật sâu nhìn hắn một cái tính danh đường vũ sinh viên đại học năm nay hai mươi tuổi còn tại đọc sách vì chuyên tâm đi làm chính là ở bên ngoài phòng trò t h u ê ở tối hôm qua tiểu khu bộ phát sự kiện linh dị còn sống sót người không cao hơn m ộ ư ơ i người căn cứ vào người chứng kiến là người cứu được bọn hắn tào bình đem đường vũ thân phận tin tức báo ra tới cũng không có vượt qua đường vũ đ o á n trước đây chính là có quốc gia ở sau lưng tổ chức hơn nữa sự kiện linh dị bộ phát sau đó đều biết nhanh chóng đi điều tra bởi vậy bị điều tra ra được thân phận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hơi điều động một chút tin tức lập tức liền có thể điều tra ra không có gì khó khách sạn chuyện bên kia ngược lại là không có nói ra đoán chừng tạm thời còn không có điều tra đến bất quá chuyện bên kia đoán chừng là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ cần không làm cái gì ác độc sự t ì n h linh dị tổ chức thì sẽ không q u ả n bọn họ căn cứ vào suy đoán ngươi hẳn là tại ngăn cản sự kiện linh dị lúc mới trở thành ngự quỷ giả điểm ấy ta có hay không đoán đúng t à o bình nhìn xem đường vũ biểu lộ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì lại phát hiện đường vũ biểu tình gì cũng không có tương đối bình tĩnh không tệ vô cùng vô tình phía dưới ta trở thành ngự quỷ giả đường vũ không còn nói dối cũng không phải bí mật gì kỳ thực suy đoán này rất dễ dàng điều tra hắn phòng trò thuê liền biết nếu như là ngự quỷ giả lời nói nơi nào còn cần chuyển nhiều như vậy cái bản các loại ngăn cản cửa ra vào một hơi giải quyết đi những cái kia quỷ nô không được sao dưới loại tình huống này căn cứ vào điều tra của chúng ta trước ngươi hẳn là không tham dự qua sự kiện linh dị bởi vậy hẳn là cái gì cũng không biết mới đúng mà ngươi lại biết linh dị tổ chức không có nhân viên ngoài biên chế tào bình là nghe được đường vũ nói như vậy hắn mới có thể đem đường vũ tin tức đều bày ra kỳ thực cũng là muốn chân nhiếp đường vũ khía cạnh đánh đường vũ hy vọng đường vũ không cần giấu dếm thứ gì tại cương đại mạng tin tức phía dưới rất nhiều thứ không chỗ che thân trên mạng có rất nhiều thật giả thiết mời thì như nhắm mắt nhìn thấy quỷ diễn đàn tin tưởng tạo đội trưởng hẳn phải biết một điểm a đường vũ ngược lại là không có nói dối quyển sách kia chính là tại nhắm mắt nhìn thấy quỷ diễn đàn tìm được ở bên trong cũng nói gặp phải cái gì sự kiện linh dị còn có cái gì linh dị tổ chức các loại kỳ thực rất nhiều người đều coi như nói đùa đến xem nơi nào sẽ coi là thật dù là có sự kiện linh dị ảnh chụp làm chứng đều hô to nói t h a đ ổ trình độ coi như không tệ lâu chủ sáu trăm sáu mươi sáu t a o b ì n h nhìn chằm chằm đường vũ trật vừa cười vừa nói chớ khẩn trương ta không có ý tứ gì khác vô luận ngươi là có hay không trở thành nhân viên ngoài biên chế ngươi trở thành ngự quỷ g i ả lúc liền cần điều tra tin tưởng ngươi là có hay không có thể trở thành xã hội tạo thành không an định nhân tố tao đội trưởng ta thế nhưng là công dân tốt làm sao lại làm ra đối với xã hội tạo thành không an định sự tình đâu đường vũ cười cười hai người l i ế g nhau nhìn nhau nợ nụ cười có trời mới biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì trần phong ở bên cạnh nhìn nhau một mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì không tệ l i n dị tổ chức phía trước là không có nhân viên ngoài biên chế ý nghĩ vài ngày trước mới vừa vặn hạ đạn tào bình nghiêm túc nói đây là không thể làm gì sự t ì n h dân gian ngự quỷ giả không thiếu bây giờ linh dị khôi phục càng cần hơn nhân thủ hỗ trợ cho nên liền làm ra loại này nhân viên ngoài biên chế điều hòa biện pháp ngươi cảm thấy thế nào muốn hay không gia nhập vào bằng vào ta năng lực chẳng lẽ còn có thể nói vừa đi ra giấu ngươi phải biết cái tiêu tích phân là chân thật mạng lưới liên lạc ngươi đi nơi k h á c lúc cũng có thể hối đoái đồ vật mà không phải tại ta chỗ này mới có thể hối đ o i tào đội trưởng lời nói ta đương nhiên tin tưởng đường vũ vừa cười vừa nói đã như vậy, vậy ta nguyện ý trở thành nhân viên ngoài biên chế vì xã hội tận sức m ọ n cái kia hợp tác vui vẻ tào bình rối tay đi qua lại là lộ ra cái kia nụ cười khó coi kỳ thực đường vũ rất muốn nói cười rất khó coi lần sau đừng cười đường vũ vẫn đưa tay đi qua năm l ấ y biểu thị hữu hảo vậy ta trước hết đi làm việc đợi lát nữa có người sẽ dẫn ngươi đi làm tương quan thủ tục tào bình trong mắt lộ ra mấy phần mọi mệnh huế dương thành phố bây giờ rất không ổn định ngươi có thể ra tay liền ra tay đi tính nhờ thích phân đều nghe theo dạng tính toán nói xong tào bình thật sâu đối với đường vũ túi đầu một chút để hắn cảm thấy đọc dung tạo đội trưởng theo như nhu cầu không phải làm này đại lễ đường vũ lắc đầu nếu như hắn là người bình thường có lẽ chính là dựa vào tào bình mấy người này mới có thể được cứu cái này không có gì chỉ cần các ngươi có thể giúp đỡ diệt trừ lệ quỷ ta coi như quỷ xuống đều có thể tào bình nghiêm túc nói đường vũ ánh mắt ngưng lại tào bình thật sự rất khát vọng thủ hộ quế dương thành phố mặc dù ngươi nói thì nói như thế nhưng uy hiếp ta sinh mệnh ta cũng như thế chọn c ự t u y ệ t con người của ta chính là sợ chết không thích mạo hiểm đường vũ trầm giọng nói điểm ấy ta biết tự thân mệnh cũng bị mất còn nói thế nào hoàn thành nhiệm vụ tào bình cảm kích nói câu sau đó quay người liền rời đi tiếp tục đi làm việc những chuyện khác trần phong nhìn xem tàu bình bóng lưng rời đi vội và nói tàu đội trưởng c h ờ ta một chút trần phong cũng là nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi ngựa không ngừng vó câu liền đi theo q u ế dương thành phố còn rất nhiều sự kiện linh dị không có xử lý bọn hắn nơi nào có thể nghỉ ngơi xin ngài theo chúng ta đi tới linh dị sắp lập tổ thủ tục phá án nhân viên đối với đường vũ mười phần cung kính đây cũng không phải là giả cung kính mà là chân thật t ô n kính bọn hắn không có cách nào giam giữ lệ quỷ chỉ có thể ở bên cạnh nhìn cũng biết thân là ngự quỷ giả chính bọn họ thường xuyên đều phải đánh tiên phong rất có thể hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ ngày mai liền không về được mức độ nguy hiểm so với bọn hắn cũng không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần tạo đội trưởng tại trong lòng các ngươi là một người như thế nào đường vũ đ ỗ n g nhiên đề một câu đối phương xứng sở trầm ặ c ta liền thuận miệng hỏi hỏi không muốn trả lời liền không nói đường vũ lắc đầu nói tạo đội trưởng rất phụ trách đối với thuộc hạ cũng rất tốt thường cho chúng ta tranh thủ càng nhiều chỗ tốt hơn tăng thêm chúng ta sát xuất sinh tồn trẻ tuổi xử lý án nhân viên thật sâu thở dài nói tạo đội trưởng đối với q u ê dương thành phố như vậy phụ trách cũng là yêu ở đây dù sao cái này cũng là quê hương của hắn đồng thời hắn cũng đối với lệ quỷ hận thấu xương hắn p ụ mẫu thậm chí huynh đệ tỉ muội cũng là bị lệ quỷ giết chết trên thân càng làm mình đầy thương tích dưới loại tình huống này tàu đội trưởng cũng không điên ngược lại rất l i ề u mạng duy trì quế dương thành phố an uy không muốn để cho càng nhiều người bình thường dẫm lên vết xe đổ trở nên cửa nát nhà tan điểm ấy chúng ta rất t h ư ờ n g thức hắn cũng rất bội phục hắn đội thanh ta có thể làm không đến loại tâm tính này đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái xem ra tàu bình thật đúng là không phải người bình thường làm người vẫn là vô cùng n g a y mặt chính là thân thế có chút quá thảm một chút ta hiểu rồi ta cũng tận chính mình có khả năng hoàn thành tương ứng nhiệm vụ đường vũ mắt liếc đường phố xa xa đại long cửa hàng châu b á u sẽ ta đi trước mua chút đồ vật đến lúc đó lại đi theo ngươi xử lý thủ tục a thời gian này lâu s a o thời gian không lâu lời nói ta có thể ở đây đợi n g à i phá án nhân viên nói không lâu hẳn là tương đối nhanh đúng ngươi tên gì đường vũ cảm thấy hắn vẫn rất dễ nói chuyện bảo ta tiểu phi là được tiểu phi cười cười nhìn hắn nụ cười đường vũ lại là một trận trầm mặc hy vọng loại nụ cười này có thể một mực bảo trì a chương hai mươi lăm loại này tình tiết kịch bản đã là mười năm trước xáo lộ chương hai mươi lăm loại này tình tiết kịch bản đã là mười năm trước xáo lộ linh dị tổ chức không có động thủ cướp đoạt quỷ xe đầy thức ăn cũng không có thu hồi hắn giao làm thức ăn kia chú ý liền hướng điểm ấy độ thiện cảm liền để t h ă n g không thiếu bất quá đường vũ cảm thấy là xây dựng ở cũng không phải là rất bá đạo linh dị c h i vật tình huống phía dưới mới không có cưỡng chế tính chất đ o ạ t lại nếu là rất nghịch thiên linh dị c h i vật hắn cũng không tin tưởng linh dị tổ chức không hiểu ý đ ộ n ít nhất tào bình nhất định sẽ điên c u n g lên tào bình không phải muốn chiếm làm hữu dụng mà là muốn đem bá đạo linh dị tri vật nộp lên càng mạnh linh dị tri vật liền có thể chấn áp càng nhiều lệ quỷ tào bình có thể không điên cuộc sao mấy người này càng là công bình công chính thì càng kinh khủng cái này giao phay hiệu quả hẳn là rất k i n h người phải tìm thời gian nghiên cứu một phen mới được đường vũ đem đồ vật cho cất kỹ cái này sẽ ở bên trong ba lô hắn mặt không chỉ có lấy hai cái linh dị c h i vật còn có hai cái lệ quỷ quỷ xe đ ầ y thức ăn tác dụng không nhỏ có loại vua cận chiến cảm giác đi qua một trận chiến này hắn đều có loại muốn điều đọc tới hắn có thể cầm một thanh trường kiếm hoặc trường côn một khi quét chúng đối phương liền có thể kích phát đặc thù quỷ vực định trụ đối phương loại này tuyệt đối là một trọi một đơn đấu thần khí cận chiến bánh quỷ tương ứng cũng có khuyết điểm chính là chỉ có thể một đối một nếu là có người tới quáy dày lời nói hắn hơi hướng về bên cạnh lật ra hiệu quả nhất định tiêu thất và lại trọng yếu nhất chính là tổn hại tám trăm đ ả thương địch thủ một triệu thức mới là phía trước liền không có cân nhắc qua không chế nguyên nhân nếu là ngày nào thu được một cái tăng cường năng lực chữa trị thậm chí để chính mình thương thân thể không chết lệ quỷ tuyệt đối sẽ không chế quỷ xe đẩy thức ăn thể nội quỷ có thể hay không tùy ý thay thế đâu đ ư ờ n g vũ trợt nhớ tới một cái ý tưởng đáng sợ tất nhiên thể nội quỷ đang xâm phạm lúc liền chết máy hắn có thể hay không tùy ý thay thế đi đâu cứ như vậy hắn cũng không cần lo lắng không chế lệ quỷ lúc sẽ lo lắng có hay không khác phụ trợ lệ quỷ mới có thể phối hợp sử dụng đường vũ bây giờ nhìn bên trong quỷ xe đ ầ y thức ăn cận chiến uy lực nhưng cứ như vậy k h ô n g chế lời nói cảm giác rất lãng phí tại không thể tùy ý thay thế thời điểm hắn cảm thấy trong thân thể có thể nhét vào lệ quỷ tuyệt đối là có hạn cho dù là chiếc máy cũng không thể tùy ý loạn nhét ta nếu là xảy ra vấn đề gì cái kia làm sao bây giờ bởi vậy hắn vẫn cẩn thận cẩn thận chọn lựa mới được trước tiên tìm thời gian thăm dò rõ ràng a thời gian quá gấp đường vũ lắc đầu tối hôm qua mới vừa vặn trở thành ngự quỷ giả đến bây giờ đều không đủ một ngày thời gian lập tức bước lên quá nhiều vấn đề hắn muốn làm tin h tưởng cũng không thời gian trước tiên mua sắm đồ vật lại nói đường vũ không vội cùng tiểu phi hồi linh dị tổ chức bị án mà là trước tiên mua sắm một nhóm hoàng kim lại nói vốn là hắn chính là tới mua sắm hoàng kim đang làm xong việc sau đó cũng không cần phải đợi ở chỗ này h o à n n g h ê n q u a n g lâm đứng ở cửa phục vụ viên ngọt ngào n ở đủ cười tựa hồ bên ngoài cái gì linh dị khôi phục hay là cái gì sự kiện linh dị cùng với các nàng cũng không có bất kỳ quan hệ gì bất quá tại linh dị khôi phục thời đại cửa hàng châu đau sẽ ngược lại là an toàn nhất khu vực một trong bên này quầy chuyên doanh cũng là hoàng kim nắm giữ khắc chế hiệu quả sẽ để cho lệ quỷ vô ý thức tránh đi bên này sẽ không ở ở đây gây nên sự kiện linh dị nếu là trong quầy chuyên doanh cũng là có thể sử dụng đá nam châm hút đồ vật vậy thì ngoài ra thuyết pháp đây là các ngươi lão bản đồng bạn hợp tác cho ta nói có thể giá vốn mua sắm các ngươi hoàng kim đường vũ lấy ra tấm danh thức kia cũng không cùng với các nàng dài dòng thứ gì phục vụ viên tiếp nhận cái này tấm sau đó nụ cười trở nên càng vui tươi hơn cái kia xin ngại ở bên kia an vị chúng ta đi hỏi một chút quản lý các nàng nhận biết phía trên tên đúng là bọn họ đại long cửa hàng châu đáo sẽ lao bản tên có thể không thể giá vốn mua sắm các nàng còn phải đi hỏi một chút không đến một hồi bên này quản lý tiểu tiêu cầm danh thiếp một mặt nhiệt tình đi tới nhưng tại nhìn thấy đường vũ tướng mạo cùng mặt lúc sắc mặt lập tức sụp xuống cái này t ấ m ngươi từ nơi nào nhận được tiểu tiêu cao m à y hắn còn tưởng rằng là cái gì khách hàng lớn không nghĩ tới là cái trẻ tuổi tiểu tử nhất là mặt phổ thông chính là thông thường hàng hóa vỉa hè để sắc mặt của hắn lập tức biến thành mặt lạnh mặc dù đường vũ vừa rồi giam giữ lệ quỷ tràng diện không nhỏ nhưng người bên này đều bị phá án nhân viên chặt lại xuống không để tới gần lệ quỷ chỗ khu vực bởi vậy bọn hắn căn bản cũng không biết vừa rồi đường vũ nhốt một cái lệ quỷ đường vũ k h ẽ giật mình lại lắc đầu nói thực sự là lãng phí thời gian xem ra bên kia không đủ để bụng à hắn chẳng thèm cùng bọn họ cãi cọ thứ gì quay người quay đầu liền đi nha bị nhìn tấu tiểu tiêu dễu cợt không thôi các loại ta nhường ngươi đi rồi sao t h a n h âm chưa dứt ra hiệu một mắt sau đó bảo an nhao nhao bao vây đem mở miệng chặt lại ngươi còn chưa giao trờ cái gì từ nơi nào lấy được danh thiếp đâu nhặt được danh thiếp liền đến đi lừa gạt cũng không nhìn một chút chính mình là nhân vật gì tiểu tiêu cho rằng đường vũ chính là lừa gạt giá vốn hoàng kim cầm lão bản danh thiếp tới liền có thể mua xăm giá vốn hoàng kim tin tức này tại vòng tròn bên trong đã sớm truyền ra hắn không biết đường vũ từ nơi nào biết tin tức nhưng tới mở miệng liền nói giá vốn mua sắm đại biểu chính là biết tin tức đường vũ giống như là nhìn xem đồ đần một dạng nhìn xem tiểu tiêu ngươi xem như nơi này quản lý không chỉ có ánh mắt còn chờ đề cao xử lý sự t ì n h cũng cần đề cao nói xong cũng cất bước đi ra phía ngoài không tiếp tục để ý hắn tới h ả o tiểu tử còn dám bắt đầu dạy dỗ ta lao tử ăn u ố i so ngươi ăn cơm còn nhiều đem hắn cho ta áp tải tới đừng để hắn đi tiểu tiêu nộ khí lập tức liền nối lên bảo an ngao nhao bao vây đưa tay liền nghĩ bắt được đường vũ bà vai muốn đem hắn c h ò theo trở về loại này tình tiết kịch bản đã là mười năm trước s á o lộ làm sao còn có như vậy ngu xuẩn đồ đẩn đường vũ lắc đầu cảm thấy rất là bất đắc dĩ chỉ có thể nói người lão bản này dùng người không đúng dẫn đến loại này chán ghét tình huống phát sinh có ít người chính là đầu góc không đúng càng là thực tế càng là ma nguyễn nhưng tại bảo an vừa đưa tay qua tới thình thịch hai tiếng bảo an bị đánh bay ra ngoài té ngã trên đất trong thời gian ngắn không đứng dậy được tình huống này để đám người choáng nói thế nào bảo an cũng là lượt qua lại bị thiếu niên trước mắt đánh bay đi đường vũ không để ý tới bọn hắn biểu tình khiếp sợ nhấp chân liền hướng đi ra bên ngoài đối với nơi này triệt để không có hào cảm đây quả thực liền lãng phí thời gian còn tốt thuận tay giam giữ một cái lệ quỷ cùng cầm tới một cái dao phay vâng không thì chính là thật một chuyến tay không chờ chờ ngươi đánh người còn muốn đi tiểu tiêu sắc mặt tối s ầ m vội vàng đuổi theo vừa vặn nhìn thấy có phá án nhân viên ở bên ngoài lập tức tố cáo nói ta muốn báo án tiểu tử này tại trong tiệm chúng ta đánh người tố cáo a i tiểu phi sửng sốt một chút lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đối với nhiễu loạn trị an tồn tại hắn chắc chắn phải xử lý chính là tiểu tử、này. tiểu tiêu chỉ vào đường vũ bất mãn nói đúng ta cùng các người lương cục trưởng là quen biết đã lâu xin cho ta trọng điểm chiếu c ố hắn tiểu phi nhìn thấy tiểu tiêu tố cáo đường vũ lúc sắc mặt cổ quái nhìn xem tiểu tiêu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng tố cáo đường vũ hoặc nhiều hoặc ít nao có hố đường vũ không có lập hồ sơ nhưng địa vị đã xa xa không phải người bình thường có thể so sánh đừng nói lương cục trưởng lại cao hơn mấy cấp tới cũng không dễ xài người tới đem ra hỏa này cho bắt về hỏi thăm tình huống tùy ý nói xấu người khác tội tiểu phi ra hiệu bên cạnh đồng sự tới bên t i ê đồng sự tới sau đó một cái liền tóm lấy tiểu tiêu hướng về trên xe áp đi qua mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến chuyện gì xảy ra không không phải bắt hắn sao tiểu tiêu mắt c h o n g váng bắt hắn ngươi còn không có tư cách này không lương cục trưởng cũng không tư cách này tiểu phi lạnh rên một tiếng phất phất tay ra hiệu nhanh chóng kéo đi tiểu tiêu sắc mặt c h n g nhận nay lại hắn cuối cùng biết rõ đường vũ mới vừa nói lời nói kia là có ý gì ta ta biết sai cho cho ta một cơ hội đi vào đi ngươi tiểu tiêu mạnh đi bị nhét vào trong xe giải đi đường vũ nhìn xem bị giải đi tiểu tiêu không thể không nói đặc quyền này thật đúng là dùng tốt ngay tại lúc này một cái điện thoại xa lạ gọi đi vào không biết là ai chương 26, đại lao bản cầu cứu chương 26, đại lao bản cầu cứu l ừ a gạt điện thoại đường vũ ý nghĩ đầu tiên chính là cho rằng là loại kia l ừ a gạt điện thoại lừa hắn cho người trong nhà mua sức chấn thiện hoặc mua trả các loại nhưng nhìn đến thuộc về mà vì quế dương thành phố là bản thành phố lúc đã cảm thấy hẳn không phải là l ừ a gạt điện thoại c h ợ c hắn nhận điện thoại ở bên kia lập tức chuyển đến âm thanh kích động là đường đại sư sao đường đại sư không biết ngươi là vị nào đường vũ khẽ giật mình đây là cái quỷ gì ta là đại long cửa hàng châu đ á o biết l á o bản chu thành bảo ta l á o chu là được chu thành bên kia cởi mở nợ nụ cười nguyên lai、like、là đại long cửa hàng châu đ á o biết l á o bản cái gì đường đại sư ta nhưng không dám nhận bất quá vừa vặn ta ngay tại ngươi chi nhánh bên trong chính là huyên náo không vui hôm nay cứ như vậy gặp lại nói xong đường vũ không chút do dự liền cúc điện thoại không thèm để ý người này đi đi đăng ký a đường vũ nói là ngồi xe của ngươi đi vẫn là ngồi xe của ta đi đâu cái này ngài liền đi theo xe của ta đằng sau a tiểu phi mắt nhìn trước kia bển như thế xa hoa không khỏi cảm thấy lũ lưỡi、lưới. hâm mộ là hâm mộ nhưng loại thứ này hâm mộ không hết t hưởng thụ chỗ tốt lớn bao nhiêu liền cần trả giá bao lớn nguy hiểm hảo vậy thì dẫn đường đi đường vũ gật đầu một cái tại đường vũ đi theo tiểu phi hồi linh dị tổ chức đăng ký lúc chu thành bên kia mắt tròn váng làm sao sẽ biến thành dạng này làm cái quỷ gì cứ như vậy cúp điện thoại ta chu thành nộ khí lập tức đi lên hắn nói thế nào cũng là đại l ã o bản chỉ có hắn treo người khác điện thoại phần chưa bao giờ người khác treo phần của mình bất quá hắn không có gọi trở lại mà là tỉnh táo lại đổi thành gọi trong tiệm điện thoại không đến một hồi hắn đem chân tướng sự tình hiểu rõ tin tưởng sau sắc mặt tâm trầm đáng sợ mẹ chứng tên vương bắt đạn này tiểu tiêu thật là một cái thái họa chu thành nổi giận gầm lên một tiếng hắn đang muốn nói chuyện gì xảy ra nguyên lai là xuất hiện một ngu xuẩn lao công thế nào bên cạnh một cái mỹ phụ đi tới nghi ngờ nói đệ đệ ngươi chính là một cái đ ứ a đần hắn đem ta thật vất vả kết giao tốt đường đại sư cho đổi đi chu thành mặt đều đen tiểu tiêu chính là lao bà của mình đệ đệ bằng không liền cái k i a u ngu xuẩn làm sao có thể ngồi trên quản lý chi vị cái gì đường đại sư cậu đại sư cũng là một chút giang hồ p h i tử ba chu thành một cái tắc quất vào nữ tử trên mặt âm thanh lạnh lùng nói câm miệng cho ta ngươi cũng quên ta phía trước nói qua chuyện gì cũng chỉ hiểu đi ra ngoài chơi đi nơi nào mua sắm nghĩ tới ta sự tình sao nữ tử bộ mặt cũng không dám có nửa điểm tức giận ngược lại là một mặt lấy lòng nói đ ừ n g nóng giận nhân ra không có quên chỉ là ngươi đã quên phía trước cũng không biết t ỉ n h qua bao nhiêu cái gọi là đại sư tới còn không phải không cần ta chỉ là không muốn ngươi lãng phí tiền chu thành sắc mặt mới có hóa giải hắn không ngại nữ nhân dùng tiền nhưng lại không quan tâm chính mình cái k i a phần này tiền tiêu liền không đắng ta xem qua hắn video vô cùng thần kỳ tuyệt đối là thật sự đại sư chu thành hít một n g ụ ộ khói trên mặt tiểu tùy đạo vốn là đường đại sư sẽ đến hỗ trợ chử linh đều là ngươi tên phế vật này đệ đệ dẫn đến để tâm tình của hắn cực kém vậy ta đệ đệ đi nơi nào để hắn đi chịu đ ò n nhận tội cho cái kia đường đại sư quỳ xuống nữ tử v á n hận nói đi trong cục bị đường đại sư đưa vào đi chu thành lắc đầu nói đừng nghĩ chuộc người trở về là tố cáo đường đại sư ngược lại chính mình tiến trong cục công nhân viên của ta thấy rất rõ ràng cái này nữ tử không dám nói tiếp nữa điều này đại biểu đường đại sư thân phận không đơn giản không được lại đánh một lần điện thoại bằng không thì ta bên này cũng không biết xếp hàng đến khi nào mới có thể có người đến giải quyết chu thành mắt đỏ lần nữa gọi trở lại điện thoại đi qua cùng lúc đó đường vũ bên kia điện thoại lần nữa sáng lên xa lạ kia dây số nhưng đã là lần thứ hai xuất hiện đường vũ thấy thế mỉm cười dường như đang dự kiến phạm vi bên trong chợt hắn mở ra miếng đ ề đều không chờ hắn mở miệng chu thành bên kia liền đùng đùng mà nói đường đại sư hết sức xin lỗi là ta quản giáo bất lực hắn tùy ý giao cho ngươi xử lý đợi hắn sau khi đi ra nhất định để hắn chịu đò n h ậ tội trừ cái đó ra, ta tặng cho ngài một trăm vạn xin lỗi phí nho nhỏ tâm ý bất thành tính ý không hề làm gì mở miệng chính là tặng cho một trăm vạn thật đúng là đủ tài đại khí thô ân ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi tên kia ta không muốn gặp lại không cần thiết để hắn lại đến ô mắt của ta đ ư ờ n g vũ nhàn nhạt đáp một câu đây là tự nhiên ta sẽ không lại để cho hắn xuất hiện ở trung tâm thành phố cũng sẽ không lại xuất hiện trước mắt n g à i chu thành lời thề son sắt nói đ ư ờ n g vũ cười nhạt một tiếng đây mới là hắn muốn kết quả không cần thiết đi cùng tiểu tiêu cãi cọ thứ gì chỉ có thể lãng phí thời gian của hắn chắc hẳn chu lão bản gấp gáp như vậy gọi điện thoại tới chắc chắn là có chuyện gì a đương vũ do hỏi có chu thành kích động nói buổi sáng hôm nay ta xem ngài video sau đó kinh động như gặp thiên nhân phía trước ta mời tới những cái được gọi là đại sư cũng là giang hồ phiến tử một điểm nói điểm chính đường vũ đánh gây hắn lời nói ta vẫn cảm thấy có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm ta đây tuyệt đối không phải là hảo giác một buổi tối nào đó ta rời giường lúc chợt thấy một đạo hắc ảnh đứng ở cửa ta mới đầu còn tưởng rằng là lão bà ai ngờ lão bà liền nằm ở bên cạnh ta ta hô to một tiếng là ai đối phương cũng không phản ứng nhưng tại ta mở đèn lên lúc đạo hắc ảnh kia liền biến mất nhưng lại tại tắt đèn thời điểm lại xuất hiện ta dám xác định đạo hát ảnh kia tuyệt đối không phải thứ nào đó cái bóng nó nó là chạm đứng liền đứng ở cửa chu thành âm thanh tràn ngập hoặc sợ phía trước cái gì đại lao bản k h í thế tại như vậy sợ hai phía dưới đều tiêu thất đối mặt không biết sợ hai lúc mới là đáng sợ nhất chu thành tại nuốt nước miếng một cái sau đó tiếp tục nói chờ ta tắt đèn sau đó lại xuất hiện kinh khủng nhất vẫn là mỗi lần chốt mở đèn đạo hát ảnh kia đều biết tới gần một điểm mặc dù không nhiều nhưng rõ ràng là chậm rãi tới gần ta ta thậm chí đổi chỗ sau đó khoảng cách vẫn là như vậy xa tựa hồ vô luận như thế nào đổi chỗ nó đều sẽ ở thông qua chu thành miêu tả đường vũ cao mày đây nhất định là sự kiện linh dị cái này chỉ lệ quỷ ngược lại là có mấy phần đặc thù rất có thể tại tìm thế thân chỉ là chu thành cũng không có bước vào quy luật bên trong tạm thời không có trở thành thế thân cái này đều phải nhờ vào chu thành cảm thấy sự t ì n h quỷ dị cùng tắt đèn có ảnh hưởng mới không có để hắn lập tức trở thành thế thân n g ư ờ i không có báo á n sao để người khác tới xử lý đường vũ do hỏi có phải xếp hàng ta cảm thấy người không đến ta cũng cảm giác chính mình nếu không có chu thành thanh âm run dày đạo cho nên thỉnh đường đại sư nhanh tới đây hỗ trợ sau khi chuyện thành công một nghìn vạn đánh vào ngài trong tài khoản từ nay về sau ngài tới ta tiệm vàng bên trong mua sắm bất kỳ vật gì toàn bộ ra vốn đường vũ cao mày không hổ là đại l ó bản tiền liền cùng giấy vệ sinh tựa như bóng đen sao không có giống ghi chép có thể đợi sẽ điều tra đường vũ vừa vặn đi linh dị tổ chức đăng ký sau đó liền có thể cùng hưởng cái kia tin tức kho chương 27, linh tử đạn chương 27, linh tử đạn h ả n h quỷ đường vũ tạm thời cứ như vậy mệnh danh nó loại này sự kiện linh dị hẳn là thuộc về tương đối khó dây dưa loại hình tính nguy hiểm không cao lắm cho dù giết người cũng là từng cái tới tính nguy hại tuyệt đối là sắp xếp phía sau điều này cũng làm cho khó trách cái kia vừa nói xếp hàng nếu như nói rất khủng bố cái chủng loại kia có mấy cái tiểu khu hủy diệt nhất định sẽ ưu tiên liệt vào trọng điểm đối tượng được chưa mấy ngày nay ta chuẩn bị xuống liền đi qua đợi lát nữa ngươi phát cho ta địa chỉ đường vũ quyết định tiếp nhận không chỉ có thể thu được đại lượng lợi tức còn có thể thiết lập không tệ quan hệ hợp tác cớ sao mà không làm đâu mấy ngày chu thành bên kia ngữ khí cũng hỏng bất quá hắn vẫn thành thần nói vậy được rồi xin ngài nhanh chóng đến đây đi ta thật sự sắp không chống nổi nói xong bọn hắn liền tắt điện thoại xem ra coi như dân gian ngự quỷ giả q u ế dương thành phố cũng ít đến đáng thương a đường vũ lắc đầu bằng không lấy chu thành năng lực thuê tỉnh ngoài dân gian ngự quỷ giả đến giúp đỡ không phải về khó từ khía cạnh cũng nói chu thành thực lực không tính rất mạnh cùng phía trước hắn ở khách sạn tổng giám đốc không sai bị lắm bọn hắn là có chút tiền nhưng lại không có đạt đến rất cao cấp cái kia một loại bằng không bọn hắn sớm liền biết ngự quỷ giả sự t ì n h đồng thời quen biết đáng tin cậy ngự quỷ giả tại hắn biết trong tin tức vô luận là linh dị tổ ngự quỷ giả vẫn là dân gian ngự quỷ giả số lượng đều rất ít vốn là trở thành ngự quỷ giả độ khó cũng rất cao cộng thêm tỷ lệ tử vong cũng siêu cao dẫn đến số lượng cực kỳ thưa thớt một ngàn người thậm chí một vạn người bên trong có thể có một người nắm giữ không chế lệ quỷ thể chất cũng không tệ rồi bất quá nắm giữ thể chất cũng không chắc chắn có thể có thích hợp lệ quỷ tới khống chế từ đó làm cho chống châu nghiêm trọng rất nhanh tại tiểu phi dẫn dắt phía dưới đường vũ liền đến quế dương thành phố linh dị tổ chức phân bộ vẻ ngoài không có cái gì đặc sắc chính là một tòa cao ốc văn phòng bên ngoài ghi rõ bảng hiệu viết quang minh s ư ở n g chế tạo đường vũ nhìn thấy đều vui vẻ nghe còn tưởng rằng là làm thực phẩm chế biến loại này đối với người bình thường tới nói chính là thuộc về cơ cấu bí mật trước mắt tạm thời còn không có bẩy da trên mặt bàn bằng không thì từng cái hướng về bên này chen qua tới liền sẽ vô cùng phiền phức đường ca nơi này chính là quế dương thành phố linh dị tổ chức phân bộ mời đến tiểu phi ra hiệu nói đường vũ gật đầu một cái đi theo một khối đi vào ở bên trong một mực có người ở bận rộn không ngừng hơn nữa một mực nghe được có tiếp viên, viên tại cùng đầu bên kia điện thoại đối thoại đồng thời thương lượng đối sách ngay tình huống tương đối nguy hiểm ngay tạm thời trốn ở trong tủ treo quần áo đường động không nên phát xuất ra thanh âm cũng không nên tùy ý đi lại ngay có thể gửi nhắn tin tới báo cho ta biết nhóm tình huống cũng đem chấn động cùng thanh âm đều cho đóng lại đề nghị ngài nhanh chóng rút lui phòng ở hướng về địa phương chống trải chạy trong nhà cũng đừng trở về đề nghị ngài khóa chặt đại môn chờ chúng ta cứu viện từng cái đề nghị nghe giống như là hữu dụng nhưng lại tràn ngập tuyệt vọng mang ý nghĩa gọi điện thoại tới người rất có thể bị để mắt tới hoặc lệ quỷ tại phụ cận du đãng dưới loại tình huống này hơi không cẩn thận đó là một con đường chết nhưng bọn hắn chỉ có thể đưa ra đề nghị lại không thể xuất động cứu viện trong phân bộ có bao nhiêu ngự quỷ giả đường vũ vừa đi vừa dò hỏi lệ thuộc linh dị tổ chức liên tạo đội trưởng cùng trần ca cùng ngài giống nhau là bên ngoài biên nhân viên lời nói tăng thêm ngày chỉ có năm người t i ể u phi đúng sự thật nói chỉ cần không phải bí mật gì hắn đều sẽ nói đi ra hơn nữa hắn cũng không biết quá sâu bí mật bảy n g ư ờ i đường vũ t h ở sâu nhân số thật đúng là đủ thiếu còn có k h á c dân gian ngự quỷ giả không có cân nhắc trở thành nhân viên ngoài biên chế sao theo ta được biết là có chính là không nhiều lắm nhưng đều sẽ bị tỉ mỉ quan sát hành tung tiểu phi nghiêm túc nói mặc dù có chút không tôn trọng tư ẩ n nhưng vì quê dương thành phố an toàn nhất định phải làm như vậy đường vũ gật đầu một cái có thể hiểu được bọn hắn ý nghĩ ngự quỷ giả khôi phục đó là tương đương chuyện kinh khủng hơi không chú ý liền sẽ buộc phát đại quy mô tử vong xử lý như vậy sự kiện linh dị vẫn có chút quá chấm a đường vũ nhữ mày coi như bọn hắn bật hết hỏa lực giải quyết cũng rất khó khăn dù sao muôn chiếu cố được linh dị khôi phục phương diện sự t ì n h phương diện chiến lược có hạn chế đúng vậy cho nên tào đội trưởng một mực tại mời trào ngự quỷ giả gia nhập vào thật sự là không muốn chính thức gia nhập nhưng là mời trào vì nhân viên ngoài biên chế các phương diện rất linh hoạt tiểu phi nói bất quá chúng ta linh dị tổ chức phân bộ càng ngày sẽ càng nhiều ngự quỷ giả chúng ta bây giờ liền chờ đợi trở thành ngự quỷ giả một khối đầu nhập giam giữ lệ quỷ hành động bên trong tiểu phi trong mắt tràn đầy kiên quyết đường vũ nội tâm chấn động bọn hắn chắc chắn là biết trở thành ngự quỷ giả sau đó tuổi thọ cũng không nhiều khống chế cái thứ hai lệ quỷ độ khó không thấp nhưng đại bộ phận tại khống chế cái thứ nhất lệ quỷ lúc có chút chịu không được liền chết bất quá tiểu phi vẫn là như vậy kiên định xem ra trách nhiệm của bọn hắn cảm giác cực mạnh cũng biết không dấn thân vào lời nói q u ế dương thành phố sớm muộn sẽ bị lệ quỷ chiếm lĩnh tại bọn hắn chuẩn bị đi vào lúc đ ỗ n g nhiên một nhóm người người mặc áo đen nhanh chóng từ bên trong thông đạo đi đến liền cùng bộ đội đặc trùng tựa như bọn hắn một mặt nghiêm túc trên thân có một bao đồ vật cũng không biết làm cái gì bọn hắn đây là đi cứu người đường vũ nhìn ra được bọn hắn hắn hắn hẳn là thuộc về bộ đội đặc thù loại hình. có thể dù thế nào đặc thù bọn hắn cũng không phải ngự quỷ giả đúng vậy phía trên nghiên cứu ra được một chút đạo cụ đặc thù mặc dù không có cách nào diệt đi lệ quỷ nhưng có thể đưa đến áp chế tác dụng nếu là lệ quỷ yếu nhược còn có thể cưỡng ép giam giữ thật sự là không được lời nói tại suy yếu lệ quỷ sau đó có thể tranh thủ người bình thường chạy trốn thời gian tiểu phi giải thích nói còn có loại vật này đường vũ cảm thấy kinh ngạc xem ra còn rất nhiều khoa học kỹ thuật mới nghiên cứu ra được bằng không thì chỉ dựa vào ngự quỷ giả sớm muộn sẽ mệt chết đúng vậy ở phía trước ngài liền có thể thấy được tiểu phi mang theo đường vũ ngồi thang máy hướng về dưới mặt đất thông đi cũng không phải hướng về trên lầu tại đến tầng ngầm một lúc phía trước có lấy hành lang dài dàn g dặc hai bên đều có thủy tinh cường lực bao trùm bất quá nhìn kỹ lời nói hắn phát hiện thủy tinh cường lực là đặc chế tại thủy tinh cường lực bên trong trả đổ đầy tơ vàng rõ ràng là lấy ra ngăn cách lệ quỷ dùng lại đi qua đi lúc xuyên thấu qua cái kia thủy tinh cường lực liền có thể thấy có người người mặc một bộ tơ vàng quần áo cầm trong tay một khoả giống lựu đạn bỏ túi đồ vật cùng một cái lệ quỷ r à n co cái kia lệ quỷ nhìn không phải rất hung ác loại kia có vẻ như còn bị hạn chế cũng sẽ không đi、loạn. người mặc tơ vàng quần áo bộ đội đặc trùng cầm lấy cái kia đặc chế lựu đạn nhắm ngay cái kia lệ quỷ ném qua đi rất nhanh cái kia đặc chế lựu đạn tại lệ quỷ bên cạnh nổ tung nhưng cũng không phải là nhấc lên nổ vàng mà là một đạo cực mạnh điện từ trường bao phủ tới cái kia lệ quỷ tại điện từ trường bao phủ xuống thân ảnh bị nhanh chóng suy yếu dần dần trở nên trong suốt rõ ràng trạng thái trở nên kém một đoạn đây là khoa học kỹ thuật mới đường vũ kinh ngạc không thôi mặc dù không thể đánh rết lệ quỷ nhưng rõ ràng suy yếu lệ quỷ trạng thái để không cách nào chuyển động dưới loại tình huống này liền có thể chạy trốn có lẽ có thể c đối với cái này gọi là linh từ đạn có thể quái dày lệ quỷ phụ cận từ trường suy yếu lệ quỷ trạng thái tiểu phi cảm t h ắ n nói bất quá giới hạn tại một chút tương đối kém lệ quỷ quá mạnh lệ quỷ căn bản không cách nào ảnh hưởng đến đây đã là một cái tiến bộ nhiều đường vũ cảm thấy rất ngạc nhiên xem ra vừa rồi đám người này ra ngoài chính là đi cứu viện cái đồ chơi này hắn thật đúng là dự định muốn một nhóm lấy ra phòng thân cũng không tệ chương hai mươi tám hạnh quỷ chương hai mươi tám hạnh quỷ đường vũ một đường đi theo tiểu phi đi vào trước mặt thực nghiệm tràng cảnh đều không khác mấy cũng là tại nếm thử linh từ đạn Cái đúng a ta đều kém chút quên loại này đường vũ sửng sốt một chút cho tới nay có thể tạo được tương đối không tệ tác dụng chính là đặc chế hoàng kim súng ngắn cùng đạn loại này quả nhiên là linh dị tổ chức tiêu chuẩn thấp nhất có thể áp chế một chút hơi cường lực lệ quỷ đừng nói đối phó lệ quỷ đối phó một chút phản nghịch ngự quỷ giả đều rất tốt dùng nhưng loại này đồ vật giới hạn tại phân phối cho ngự quỷ giả mà không phải phân phối cho người bình thường cái đồ chơi này quá mắc đạn là mười m mấy vạn một quả súng ngắn c à n g là cao tới hơn ngàn vạn một cái người người đều đeo một cái nơi nào xứng với nói không chính xác còn có bị cướp đi tỷ lệ linh t ử đạn chính là một loại giá rẻ hơn phương án đồng thời thích hợp cho trừ linh binh sĩ sử dụng cứu viện phương án không đến mức người bình thường đều chỉ có thể làm hậu cần mà không thể hướng tiền tuyến linh từ đạn các loại xuất hiện liền để bọn hắn có thể đứng ở tiền tuyến ít nhất có thể cứu người b ấ tại quá n g cần tiểu c t hối tổ phi dẫn dắt phía dưới hắn cuối cùng đến bên trong chỗ ghi danh đường ca, n g à i đi vào đăng ký a bên trong sẽ có người nói rõ với ngươi tình huống tiểu phi nghiêm túc nói nếu như sau này có gì cần ta làm cứ việc gọi điện thoại cho ta ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới tức cần ngươi lời nói nhất định tìm ngươi đ ư ờ n g vũ cười cười đối với tiểu phi vẫn rất có hào cảm ít nhất sẽ không để cho hắn cảm thấy chán ghét tại s a o khi đi vào ở bên trong có chừng mấy vị nữ tính viên chức ngồi ở phía trước tại xử lý văn kiện vẫn bận không ngừng tại đường vũ lúc đi vào một vị trong đó ngẩng đầu nhìn tới tướng mạo bình thường cũng không có cái gì chỗ xuất sắc nhưng trang phục gọn gàng mấy người khác chỉ là nhìn hắn một cái lại tiếp tục túi đầu bận rộn tựa hồ có bận điệu không xong sự tình hắn đẩy mắt kính một cái một mặt nghiêm túc nói ngài khỏe ngài chính là đến đây ghi danh nhân viên ngoài biên chế đường vũ a ta gọi hoàng yến làm phiền ngài tới đăng ký phía dưới tình huống t ặ n kẽ đường vũ đi tới gật đầu một cái các ngươi không phải biết tin tức của ta sao đường vũ dò hỏi chúng ta còn không biết trong cơ thể ngươi lệ quỷ năng lực điểm ấy cần ngoài định mức đăng ký phía dưới hoàng yến nói lệ quỷ năng lực a có thể không ghi danh sao đường vũ dò hỏi nhất định phải đăng ký nhưng n g à i không cần nói đến quá kỹ cảng chính là đơn giản miêu tả phía dưới hoàng yến nói vậy được rồi năng lực của ta là quỷ thủ có thể khống chế bàn tay của quỷ tiến hành công kích đường vũ nói hắn chắc chắn sẽ không ăn ngay nói thật chỉ là thô sơ giản lực phải miêu tả phía dưới đồ đần mới có thể đem tất cả át chủ bài nói ra Không chế bàn tay của tay quỷ điện hành công thoại i di động này vẫn rất trọng có thể nhìn ra được nội bộ hẳn là đặc thù thiết kế điện thoại di động này có che đậy linh dị ảnh hưởng hơn nữa tín hiệu tăng cường có thể tại địa điểm đặc biệt cũng có thể sử dụng mặc dù chứa định vị trang bị nhưng còn xin ngài chớ làm mất hoàng yến dặn dò một fan quả nhiên đường vũ tại cảm ứng sau đó thật đúng là không có cách nào để quỷ thủ xâm nhập bên trong lao r a tám chín phần m ộ ư ơ i bên trong dùng không thiếu hoàng kim chất liệu dẫn đến không nhận linh dị ảnh hưởng từ hôm nay trở đi ta liền trở thành ngài tiếp tuyến viên có cái gì muốn biết hoặc hỏi thăm cũng có thể gọi điện thoại tới hỏi thăm ta tương ứng có cái gì nhiệm vụ ta đều sẽ nói cho ngài bởi vì ngài là nhân viên ngoài biên chế một tháng chỉ cần thi hành một kiện ta sẽ liệt làm nhiệm vụ đi ra bởi ngài chọn lựa nếu là cảm thấy không thích hợp có thể không đội tiến hành nhưng cuối tháng phía trước nhất định phải thi hành một kiện nhiệm vụ hoàng yến giao phó quy củ những thứ này đường vũ đều đáp ứng còn lại một chút nội dung tặc kẽ tỉ như nhiệm vụ tích phân số lượng còn có tích phân có thể hối đ o á i cái gì đều biết thông qua điện thoại gửi đi cho ngài hoàng yến nói hảo bất quá bây giờ ta chỉ muốn cởi xuống các ngươi có hay không hiểu được một cái giống bóng đen lệ quỷ đường vũ tới đây cũng là nghĩ hiểu rõ bóng đen này lệ quỷ giống bóng đen lệ quỷ sao vậy xin ngài chờ một chút phía dưới hoàng yến đẩy mắt kính một cái ngồi xuống bắt đầu đánh bàn phím xem xét nội dung phía trên không đến một hồi hoàng yến đem màn ảnh hướng về bên này nhất chuyển không biết cái này phù hợp yêu cầu của ngài đường vũ nhìn sang một cái lệ quỷ hiện ra ở trước mắt danh hiệu bóng đen lệ quỷ thuộc về dê cấp sự kiện linh dị bóng đen lệ quỷ sẽ ở đen như mực tình huống phía dưới dần dần tới gần phát động giết người quy luật người cuối cùng dung nhập phát động giết người quy luật giả trong cái bóng tại dung nhập cái bóng sau đó liền sẽ đem phát động giết người quy luật giả kéo vào trong cái bóng mà bóng đen lệ quỷ nhưng là sẽ thay vào đó trở thành người vẻ ngoài cùng bị thôn vệ giả không có gì khác biệt nhưng hành vi quỷ dị rất dễ dàng bị nhìn thấu bị nhìn thấu sau đó hóa thành bóng đen vào tàu khó mà giam giữ giết người quy luật sơ bộ nhận định là đứng tại dưới đèn có bóng đen đồng thời tại phạm vi bên trong thì sẽ bị để mắt tới lần tránh c h i pháp chỉ có bật đèn không góc chết chiếu rọi mới có thể lần tránh bị kéo vào trong bóng đen chỉ khi nào tắt đèn liền sẽ lại xuất hiện đề nghị không có đề nghị hy vọng các vị tìm kiếm xuất quan áp hắn biện pháp bằng không thì vẫn cứ đi kéo người vào trong bóng đen giết người cái này chỉ bóng đen lệ quỷ chẳng lẽ chính là cái kia chu thành gặp được đường vũ ánh mắt lấp lóe hắn thật là có hứng thú bắt được cái này chỉ lệ quỷ không vì cái gì khác chính là muốn khống chế cái thứ hai lệ quỷ cái này chỉ lệ quỷ rất quỷ dị nhưng có thể để cho hắn nắm giữ khống chế bóng người sức mạnh quỷ là không cái bóng nhưng có thể khống chế bóng người hắn tương đương nhiều cái giú trong lúc nhất thời đường vũ lập tức nghĩ đi tới cái kia chu thành nhà đem bóng đen này lệ quỷ cho nhốt không hẳn là chủ động để lệ quỷ kéo chính mình đi vào dù sao tại thay thế mình lúc bóng đen lệ quỷ nhất định phải dung nhập trong cơ thể hắn dưới loại tình huống này đều không cần hắn cưỡng ép giam giữ liền đã giải quyết sự t ì n h khá lắm thật đúng là cho ta đo thân mà làm đường vũ tâm bên trong vui mừng lại có thể hoàn thành nhiệm vụ lại có thể giải quyết chu thành vấn đề có thể nói là cả hai cùng có lợi chương 29, gô l i b i viện chương h a gô l i b i viện ngoại trừ hắc ảnh quỷ bên ngoài trả xem xét khác lệ quỷ tình huống Tỷ n sườn s á m nữ quỷ cùng áo gai láo thi tình huống lại phát hiện thật sự tìm không thấy hoàn toàn không có tin tức phương diện này b ă n g vào ta quyền h ạ có thể xem xét tất cả lệ quỷ sao đường vũ dò hỏi theo ta được biết là có thể xem xét tất cả lệ quỷ tin tức dạng này mới có thể tránh cho các người tại gặp phải tương ứng lệ quỷ lúc còn có ứng đối chi pháp hoàng yến một mặt nghiêm túc không có nói láo cảm giác trừ phi bên này không có đăng ký có bằng không thì tất cả sẽ xuất hiện ở phía trên đường vũ trầm mặc sườn xám nữ quỷ cùng áo gai láo thi liền không có tại cái kia bản ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân trong sổ tay liền tiêu ký có tất nhiên viết quyển sách kia là linh dị tổ chức ngự quỷ giả làm sao có thể bên này không có ghi chép hoặc chính là dầu diếm hoặc chính là ngự quỷ giả không có lên báo tất nhiên có một bên có vấn đề đến tột cùng là cái nào xảy ra vấn đề đường vũ cao mày mặc kệ là cái nào đều hảo ít nhất tin tức là chính xác đường vũ ngài phía trước giam giữ cái kia lệ quỷ có thể đi tới tư nguyên bộ nộp lên trên có thể hối đoái tiền tài cũng có thể hối đoái thành tích phân từ ngươi tới chọn hoàng yến nhắc nhở ta hiểu rồi vậy ta đây liền đi tư nguyên bộ nộp lên trên túi lương quỷ đối với hắn tác dụng không lớn còn không bằng bán đi trả thực sự điểm ủy xe đẩy thức ăn vốn là nghi bán nhưng phía trước đôi kháng áo gai láo thi đưa đến kỳ hiệu hắn tính toán giữ ở bên người còn có chuyện gì lời nói gọi điện thoại là được hoàng yến vẫn làm ộ t mặt nghiêm túc ta bên này hai mươi bốn giờ vì ngài phục vụ như có không h i ể u chỗ tùy thời hoan g n ê n điện báo đường vũ chân mày vẩy một cái cái này phục vụ ngược lại là đủ chi kỷ t r ả hai mươi bốn giờ sợ không phải sẽ mệt mỏi suy sụp à. vậy thì chiếu cố nhiều hơn đường vũ cười cười nói ta bên này mới là để ngài chiếu cố nhiều hơn hoàng yến thái độ phi thường tốt đem tư thái thả rất thấp chính là thành tâm thành ý phục vụ cho hắn đúng bên này có hay không đặc thù sân huấn luyện đâu đường vũ suy nghĩ một chút do hỏi ngài nói là chuyên môn khảo thí linh dị các loại chỗ a có ở bên trong liền có chuyên môn hoàng kim p h ò n g có thể che đậy sự kiện linh dị ảnh hưởng hoàng yến đứng dậy cung kính nói muốn ta mang ngài đi qua sao có thể đường vũ gật đầu một cái chất hoàng yến chính là mang theo đường vũ đi vào bên trong ở bên trong liền có mấy gian hoàng kim p h ò n g cùng nói là hoàng kim p h ò n g kỳ thực chính là dán đầy lá vàng phong ú c mà không phải thật sự dùng hoàng kim tấm vật liệu chế tạo vậy cần tiêu phí tài nguyên cũng không ít nơi này chính là sân kiểm tra chỗ Có chuyện nói, gì lời tại h khóa n nút là được. Hoàng Yến n cấp cái là được. Vàng, vàng lại lời môn sau đó đường vũ lấy ra cái thanh tia bao khoả đầy lá vàng giao thay hắn đi vào chính là vì khảo thí giao ăn ở bên ngoài lời nói nói không chính xác sẽ đem cái tia áo gai lao thi hấp dẫn tới phương thức tốt nhất chính là đi tới nhà an toàn bên trong khảo thí một phen chợt hắn nhanh chóng giải khai dao phay phía trên quấn quanh lá vàng cả thanh dao phay lộ ra ở trước mắt phía trước tương đối vội vàng bây giờ khoảng cách gần quan sát nhìn kỹ mặt trên còn có đặc thù hoa văn tựa hồ giống như là trào lên không ngừng dòng sông cái này dòng sông phía trên còn có một tòa phong ố c đường vũ cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia phong ố c khắc phi thường nhỏ không nhìn kỹ lời nói thật đúng là nhìn không rõ ràng nhưng đợi hắn nhìn kỹ đi lúc hắm cảm giác phong úc như thế nào càng lúc càng lớn rất nhanh hắn liền ý thức được không phải phong úc bị lớn mà là ý thức của hắn bị một chút kéo qua đi. bốn phía bị rán đầy lá vàng phong lúc dần dần biến mất thay thế mà chi chính là trào lên không ngừng dòng sông đập vào tầm mắt nhưng là cái kia một tòa xa hoa biệt viện trang trí xa hoa nhưng không mất trăng nhã chỉnh thể dùng gỗ lim xây dựng mã thành tại trong suốt bờ sông giống như một đoá cực lớn màu đỏ hoa hồng tại hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phong lúc này muốn nhìn rõ ràng bên trong có cái gì lúc lại cảm thấy lầu hai có một đạo thân ảnh xuất hiện để hắn vô ý thức ngẩm đầu nhìn lại cái này xem xét hắn lập tức cảm thấy một cô ý lạnh từ thiên linh nắp phóng lên trời toàn thân lông đều dựng sườn xám nữ quỷ ngay tại cái k dưới tình huống bình thường sườn s á m nữ tử vẫn là rất đẹp có thể cái kia s o n g đồng chỉ có c h ồ n g trắng mắt cộng thêm nụ cười quỷ dị kia để đường vũ cả người cũng không tốt sườn s á m nữ quỷ đường vũ c h ấ n kinh vạn vạn không nghĩ tới cái này dao phay bên trong khắc họa trong phòng nhỏ còn có sườn s á m nữ quỷ doa để ý hắn thức chấn động nhanh chóng từ trong tỉnh lại bốn phía vẫn là r á n đầy lá vàng nhà an toàn cũng không có đem hắn cho thay đổi vị trí ra ngoài nhưng hắn lại bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nếu là hắn thật sự bị kéo kéo vào đi sợ là không ra được cái kia kinh khủng quỷ dị gỗ lim xây dựng biệt viện kinh khủng nhất vẫn là sườn xám nữ quỷ ở bên trong cư trú vậy liền để cái kia biệt viện trình độ kinh khủng liên tục tăng lên cái này giao phay sợ là cùng sườn xám nữ quỷ có liên quan cũng có khả năng cùng áo gai lão thi có liên quan đường vũ không rét mà run hai tên gia hỏa đều thuộc về rất mạnh lệ quỷ dựa theo tàu bình tuyết pháp áo gai lão thi đều cần khống chế ba con lệ quỷ trở lên mới có thể giam giữ như vậy sườn xám nữ quỷ có thể cần khống chế bốn cái lệ quỷ trở lên mới có thể nhốt đường vũ hoài nghi toàn bộ châu á có thể khống chế ba con lệ quỷ trở lên tồn tại không biết có hay không vượt qua hai chữ số khống chế bốn cái lệ quỷ trở lên tồn tại đoán chừng liền hai cái bàn tay đều không vượt qua được a đến nỗi kỹ càng số lượng nhiều thiếu điểm ấy hắn thật đúng là không có quyền lực biết linh dị tổ chức cao tầng liền biết ngự quỷ giả k h ô n g chế bao nhiêu con lệ quỷ đều sẽ bị đăng ký tại hậu đài thuộc về tin tức cơ mật đường vũ lung lay đem hình ảnh mới vừa rồi bỏ rơi ra n ã o hải hắn cũng không quá hy vọng gặp lại hai tên kia ít nhất trước mắt không được thử trước một chút nhìn nắm dao ăn cảm giác đường vũ đưa tay nắm chặt dao thay rất nhanh một cỗ quỷ khí từ dao phay bên trong d ũ n manh tiến ra rót vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt hắn liền bị một cỗ quỷ khí bao phủ cả người đều trở nên âm vũ đầy t ử khí phản phất biến thành một cái lệ quỷ ta cảm giác nắm chặt d a o phay liền có thể biến thành một cái lệ quỷ đường vũ tâm bên trong cả kinh không đề cập tới khác hiệu quả chỉ là nắm d a o phay hắn giống như là hóa thành lệ quỷ đồng dạng dưới loại tình huống này coi như gặp phải khác lệ quỷ chỉ cần không có bị nhìn thấu cũng sẽ không để ý chính mình lệ quỷ cùng lệ quỷ ở giữa chỉ cần không phải có cái gì xung đột lớn bằng không cũng sẽ không công kích lẫn nhau mang ý nghĩa hắn coi như gặp phải khác lệ quỷ liền có thể nhẹ nhõm ẩn nấp đi tránh thoắt một kiếp điều kiện tiên quyết là đối phương không có nhìn thấu chính mình đó mới có hy vọng cái này giao phay thật đúng là một cái ẩn nấp thần k h í a đường vũ chật chật có tiếng không đề cập tới khác hiệu quả chỉ là có thể ẩn nấp liền không lỗ chương ba mươi giao phay hiệu quả chương ba mươi giao phay hiệu quả khi biết giao phay có thể che giấu khí tức lúc đường vũ liền đã cảm thấy kiếm lời đây chính là thần cứu mạng khí tại linh dị hồi phục thời đại lệ quỷ đấy đ ấ t chạy mạnh đi nữa thực lực cũng không khả năng một mực có tinh lực áp chế n g y nào vừa chiến đấu xong đột nhiên lại bốc lên mấy cái lệ quỷ z ra tới tại không có tinh lực trạng thái chiến đấu phía dưới vậy còn không lạnh thấu đối với đường vũ tới nói sống sót mới có hy vọng phía trước điều khiển quỷ thủ nắm nơi đao liền có thể để quỷ lực đề thăng người nắm đâu đường vũ cẩn thận cảm thụ được dao phay mang tới cảm giác ngoại trừ ngụy trang bên ngoài tựa hồ chính là quỷ lực tăng cường hắn hướng phía trước vùng vẩy m ấ y đao cũng không gặp có cảm giác gì càng không có phóng xuất ra cái gì đao mang mình ra đây là chuyện không thể nào điều khiển màn ảnh quỷ thử xem đang thao túng phía dưới rất nhanh một đầu thô to mà ngưng thực quỷ thủ từ trong túi xông ra ngưng thực trình độ đề thăng không thiếu bất quá không có tương ứng khảo thí sức mạnh dụng cụ cũng không tốt lắm khảo thí trừ phi ở bên ngoài đ hắn rõ ràng có thể cảm giác được sức mạnh tăng lên trên diện rộng đến tột cùng đề t h ă n g bao nhiêu thật đúng là không có một tiêu chuẩn ánh mắt của hắn lại không thể nhìn ra sức chiến đấu chỉ có thể ở bên ngoài nếm thử mới có thể đánh giá đi ra mạnh cỡ nào mặc dù không thể nếm thử suất chiến đấu lực nhưng công kích khoảng cách theo nguyên bản 1 0 m lập tức thì trở thành 2 0 m trực tiếp gấp b ộ i khá lắm phạm vi công kích gấp b ộ i thử thử xem quỷ thủ thao tác hiệu quả đường vũ thay thế thành quỷ thủ bắt được giao thay hiệu quả không có gì khác biệt vẫn là gấp đội hiệu quả bởi như vậy hắn chẳng khác nào nhiều một loại bộ phát năng lực không có tác dụng p ụ đ ư ờ n g vũ cẩn thận cảm thụ được giao phay nếu như nói không có tác dụng phụ nói cái gì đều không tin càng làng nghịch thiên đồ vật tác dụng phụ lại càng lớn đây chính là linh dị c h i vật mà không phải phổ thông tăng thêm y lực giao phay đang cẩn thận cảm ứng một lát sau đ ư ờ n g vũ chính là cảm thấy tinh lực tiêu hao tốc độ tăng vọt hơi đánh ra phía dưới ít nhất là trước đây gấp hai ba lần tiêu hao chỉ là nắm liền đã tiêu hao kinh người nếu là kéo dài buộc phát lời nói đoán chừng không đến một hồi tinh lực liền thiếu hụt ta đây là xây dựng ở lệ quỷ chết máy trạng thái mới có thể vẹn vẹn tiêu hao tinh lực nếu là đổi lại thông thường ngự quỷ giả đoán chừng chính là tăng tốc lệ quỷ hồi đường vũ trên đại thể đoán được là cái gì tác dụng phụ cùng hắn phối hợp lại lời nói liền có thể hoàn toàn phát huy ra g a o ăn hiệu quả hy vọng không cần có khác tác dụng phụ đi đường vũ vẹn vẹn phỏng đoán đến tột cùng tình huống như thế nào còn phải ở bên ngoài thực chiến mới biết được chợt hắn đem dao phay lần nữa trói lại dựa theo loại tình huống này đến xem cần định chế cái vỏ đao mới được bằng không thì mỗi lần sử dụng đều cần đem lá vàng cho bưng ra hiệu suất không thể nghi ngờ là quá kém nếu là gặp phải lệ quỷ không chờ hắn đem lá vàng xé mở lệ quỷ liền đã giết đến trước mặt tại băng bó kỹ sau đó đường vũ tâm tình vui vẻ lại nhiều một lá bài tầy rời đi nhà an toàn sau đó hắn xem xét điện thoại mới bên trên tin tức trên đại thể chính là phía trước nói tới tích phân hối đoái ngoại trừ hối đoái vàng kim thương bên ngoài còn có một số đặc thù linh dị c h i vật cũng có thể hối đoái càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt quỷ thổi đèn hấp dẫn lệ quỷ tới thổi nến có thể hữu hiệu hấp dẫn lệ quỷ tới hữu hiệu vì mười phút cần thiết tích phân vì mười điểm tránh quỷ đèn có thể ẩn nấp thân ảnh để phòng bị lệ quỷ phát hiện a cấp lệ quỷ phía dưới hữu hiệu vì mười phút cần thiết tích phân vì mười điểm hoàng kim túi ngủ có thể ngủ ở bên trong tránh né lệ quỷ tiến công cũng có thể, bao khỏa lệ quỷ thi thể. cần thiết tích phân vì m ộ ư ơ i điểm khống chế cái thứ hai quỷ cơ hội cần thiết tích phân vì ba mươi điểm cần xem xét là có phải có thích hướng lệ quỷ gia nhập vào linh dị tổ miễn phí tăng cường bản tránh quỷ đèn có thể ẩn nấp thân ảnh để phòng bị lệ quỷ phát hiện đồng thời có thể ngăn cản lệ quỷ tiến công hữu hiệu thời gian là m ộ ư ơ i phút bởi vì tình trạng mà định ra cần thiết tích phân vì hai mươi điểm mặt nạ quỷ b ê cấp linh dị c h i vật có nhất định quỷ khí đeo lên sau đó có thể biến thành lệ quỷ nhưng chỉ giới hạn trong b cấp trong vòng lệ quỷ cần thiết tích phân vì một trăm điểm cơ bản đều vì tiêu hao tính chất đồ vật có thể trên phạm vi lớn tăng cường bọn hắn cầu sinh tỷ lệ đồ chơi đồng thời cũng có đặc thù linh dị c h i vật chính là giá cả thật sự là quá mắc thấy đường v ũ đều thẳng lắc đầu căn bản đổi không được tại một cái khác văn kiện bên trong liền g h i lại hoàn thành nhiệm vụ cùng nộp lên trên lệ quỷ đạt được tích phân có bao nhiêu nộp lên trên lệ quỷ cũng là phân cấp d cấp lệ quỷ thì làm mười điểm tích phân c cấp nhưng là năm mươi điểm tích lũy b cấp thì hai trăm điểm tích lũy a cấp thì là một nghìn điểm tích phân nộp lên trên lệ quỷ quả nhiên mới là thu hoạch tích phân nhanh nhất chỉ là giam giữ b cấp trở lên lệ quỷ nơi nào có thể đơn giản đến nỗi hoàn thành nhiệm vụ lấy được tích phân đổi kịp giao nộp lệ quỷ không có gì khác biệt hoàn toàn là giống nhau như lúc kỳ thực hoàn thành nhiệm vụ đó chính là giam giữ lệ quỷ thành công đến lúc đó không nộp lên lệ quỷ không coi là hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể coi là tự mình là một m mình đây là ngăn chặn loạn lộng tích phân hiện tượng bằng không hoàn thành nhiệm vụ phải một bút tích phân sau đó đem hoàn thành nhiệm vụ lấy được lệ quỷ lại đến giao nộp lại có thể thu được một bút tích phân vậy còn không h ỗ n loạn nếu là lệ quỷ bị thả ra vậy cùng không hoàn thành nhiệm vụ có cái gì khác nhau bởi vậy bên này đã định không nộp lên trên lệ quỷ không coi là hoàn thành nhiệm vụ đó là không có khen thưởng mặt nạ quỷ ta giao phay có tương tự hiệu quả nhưng tổng hợp hiệu quả kém xa ta bắt được giao phay nếu là không có dao làm thức ăn kia đường vũ thật đúng là để mắt tới cái này mặt nạ quỷ bất quá một trăm điểm tích lũy thực sự là điên rồi lên trước giao cái kia túi lương quỷ a để cũng là lãng phí không cần đến đường vũ sẽ không k h ô n g c h ê túi lương quỷ mặc dù có chút đặc điểm nhưng thật sự là chẳng ra sao cả chỉ là dựa theo cái đồ chơi này không biết bị định nghĩa thành cái gì cấp bậc lệ quỷ sau đó tại băng bó dao phay sau đó chính là đi tới tư nguyên bộ nộp lên trên túi lương quỷ tối trung quyết định túi lương quỷ chính là thuộc về dê cấp lệ quỷ cùng hắn phán đoán không sai bị lắm giết người quy luật không đủ bá đạo tự nhiên là sẽ không lên lên tới rất cao cấp bậc đường vũ không muốn quá nhiều trực tiếp liền cho hối đoái thành tích phân chỉ là hắn không có hối đoái bất kỳ vật gì tránh quỷ đèn những thứ này còn không bằng góp nhặt đứng lên hối đoái tăng cường bản tránh quỷ đèn hiệu quả mới kinh người hoàng kim túi ngủ nhìn không tệ nhưng ở hoàn thành chu thành ủy thác nhiệm vụ sau đó hắn có thể để cho chu thành giúp làm một cái nhưng vấn đề này cũng không lớn hắn thuần túi là cảm thấy túi l ư n g quỷ chính là lúc trước hắn thuận tay giam giữ cả kêu hoàng kim hộp cũng là linh dị tổ chức liền dứt không sai biệt lắm là nên đi tới cái k i a chu thành trong nhà đường vũ nếm thử qua dao phay sau đó n h i u một lá bài tẩy cũng có thể đi đối phó bóng đen lệ quỷ mặc dù nghe không quá mạnh nhưng lệ quỷ chính là lệ quỷ phất lờ lời nói chết như thế nào cũng không biết sau đó hắn lái xe đại lực dẫn mạnh chân ga hướng về chu thành bên kia tiến đến đinh đinh đinh hắn điện thoại mới văng lên thấy là quen thuộc dãy số cùng ghi chú lương long uy thế nào đường vũ không chút do dự liền đón lấy điện thoại lương long thuộc với hắn số lượng không nhiều bạn gây tốt điện thoại vẫn là phải tiếp có thể thế nào người mẹ nó còn chưa tới lên lớp sáng nay ta g i ú p ngơi ư hô bảo đến kém chút lộ hãm lương long ngữ khí tràn ngập vũ hoán có phải hay không tối hôm qua tăng ca đi làm b ị n m ệ t m ỏ i tê liệt liền học cũng không muốn lên đường vũ khẽ giật mình hắn đều quên muốn đi học không trải qua học là không thể nào đi học đời này đều khó có khả năng đi học linh dị hồi phục trước gì đây huống hồ một mực có nhiệm vụ làm kiếm tiền không cần quá nhẹ nhõm nơi nào còn dùng tới học chương ba mươi một cổ quái c h u thành chương ba mươi một cổ quái c h u thành vẹn vẹn một buổi tối đường vũ cảm giác giống như là hơn một năm cảm giác đến mức để hắn quên thân phận là học sinh nhưng chính là một buổi tối này liền để hắn sau này hướng đi gây nên ngất trời che biến hóa linh dị hồi phục thời đại mặc dù nên đi làm đi làm nên đi học đến trường nhưng trở thành ngự q u ỷ giả người tuyệt đối là không trở về được quá khứ không chỉ có là tuổi thọ hạn chế nắm giữ năng lực chính bọn họ không có khả năng đần độn trở ở trường học lương long không cần giúp ta trình diện ta về sau cũng sẽ không tiếp tục đi học đường vũ trầm giai nói cái gì chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi không có tiền đi học thật sự là không được ta có thể cho ngươi mượn một điểm a lương long thu hồi cái kia đùa dơ n g khí hắn biết đường vũ tình huống bằng không cũng sẽ không ở bên ngoài làm việc không phải cái này nói rất dài dòng chờ ta bên này sự tình xử lý xong mới h ả o h ả o tụ họp một chút ta trong lúc đó ngươi cẩn thận một chút trên tin tức nói tới linh dị khôi phục đó cũng không phải là đ ù a g i ỡ n thế giới này thật sự không an toàn đường vũ đ ù i lùi mai thôi lương long đối với hắn vẫn là rất quan tâm bình thường không ít chiếu của hắn ăn cơm đều mời mình ăn đi ra ngoài chơi cũng là cấp hỗ trợ trả tiền thật hay giả trong trường học vẫn cho rằng đây là đ ù a thôi bất quá thật là có người tới phổ cập khoa học nói cái tia tứ đại quy luật nhưng không có quá nhiều người coi ra gì đều cảm thấy lệ quỷ coi như tới bọn hắn cũng không sợ lương long tại đầu bên kia điện thoại cũng cảm thấy không quá rõ ràng cái này không phải đều là tiểu thuyết kinh dị bên trong nội dung sao làm sao đều chạy ra ngoài không có chút khoa học nào nhưng mà sự thật chính là như thế khoa học thua với thần học liên khoa học hiện tại cũng cầm lệ quỷ không có cách nào thật sự ngươi nhất định muốn cẩn thận nghiên cứu cái kia q u y luật gặp phải lệ q u ỷ lúc nhất định muốn tránh xong chờ cứu viện đường vũ ngữ khí nghiêm túc nói thật ta ta biết lương long tại đầu bên kia điện thoại cũng là bán tín bán nghi không có tự mình trải qua sự tình coi như người đã trải qua tới nói cũng sẽ không như thế nào tin tưởng nhất là không có toàn diện bộ u c phát tình h u ố n g phía dưới rất nhiều người bình thường cũng không có gặp được sự kiện linh dị đương nhiên sẽ không tin tưởng vậy ta đây biên sự tình r ú t xong lại đi tìm ngươi a đường vũ không có giảng giải quá nhiều những vật này ở trong điện thoại nói không biết tốt vậy ngươi phải nghĩ kỹ như thế nào tùy tùng đạo bên kia nói đến lúc đó không nhìn thấy người ngươi sẽ rất phiền phức nói không chính xác còn cho người nhà ngươi gọi điện thoại lương long nhắc nhở này ngược lại là ta sẽ xử lý tốt đường vũ tại s a u khi cút điện thoại suy tư một chút chính là đè xuống một cái điện thoại cố định cơ hồ mới vừa vặn đà thông bên kia liền nhận ta là hoàng yến ngài nói hoàng yến ngữ khí nghiêm túc mỗi một lần đường vũ điện thoại nàng cũng cần nghiêm túc đối đãi ta trường học sự tình n g ư ơ i hỗ trợ xử lý một chút đường vũ nói không có vấn đề cam đoan giúp ngài làm tốt hoàng yến chính là đơn giản trả lời một câu đường vũ gật đầu một cái chính là đem điện thoại cút rồi không nghĩ tới đệ nhất thông điện thoại lại là để hoàng yến xử lý trường học sự tình quả nhiên là đại tài tiểu dụng không giải quyết lời nói người trong nhà chắc chắn lo lắng cho mình ai không thể để đại bá bọn hắn lo lắng a đường vũ cảm thấy bất đắc dĩ người trong nhà đối với hắn như vậy quan tâm nếu là biết hắn không học sách vậy khẳng định sẽ lo lắng cho mình từ tiểu phụ mẫu đều mất người khác là có xe có phòng mà hắn cái gì cũng không có nếu không phải là đại bá dưỡng giúp hắn đoán c h ừ n g sớm liền đi làm việc mà không phải tại cái này học đại học tìm thời gian cũng phải trở về một chuyến xem nơi nào sẽ có xuất hiện sự kiện linh dị xu thế đường vũ đối với trong nhà cũng là rất lo lắng tại hắn suy tính đồng thời đã đến chu thành chỗ ở tiểu khu mở lấy bên hắn một đường thông suốt căn bản không có bảo an chặn lại chính mình tùy ý để hắn tiến vào nếu là hắn c ư ớ i cái xe đạp dọn đi vào tám chín phần m ư ơ i sẽ bị ngăn ở bên ngoài hào hoa cảnh nguyện tám trăm tám mươi tám hào biệt thự chỉ là hạng này đã đủ may mắn đường vũ đi theo hướng dẫn đi tới bên ngoài biệt thự lúc rõ ràng mới chạm vào tối cả tòa biệt thự lại đèn đốt s á n g trưng đem có thể mở đèn đều cho mở bao quát phía ngoài đèn đều cho mở không chỉ có như thế hắn còn có thể nhìn thấy bên trong có không ít đặc biệt trang bị thêm đèn có thể nói là ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết chiếu sạng so với xung quanh biệt thự chu thành biệt thự liền cùng cực lớn đèn lồng tựa như đem bốn phía đều cho chiếu sáng trừ cái đó ra còn có không ít phá án nhân viên canh giữ ở bên này trong trong ngoài ngoài kiểm tra tình huống linh dị tổ chức đặc chủng trừ linh tổ đội đường vũ xem bọn họ mặc liền nhận ra là trừ linh tổ đội cũng là thanh nhất sắc áo khoác màu đen đây cũng không phải là trang khốc áo khoác màu đen bên trong bị khe hở vào tơ vàng tương đối mà nói so với màu sắc không có nổi bật như vậy chu thành sẽ mời bọn họ tới ngược lại không ngoài ý muốn vốn là chu thành tại quế dương thành phố liền có nhất định địa vị sẽ ưu tiên phái người tới cứu viện rất bình thường có thể để ngự quỷ g i ả tới vậy thì chớ b ả n những thứ khác bởi vì quế dương thành phố còn có so chu thành càng có quyền hơn có thế tại đường vũ chuẩn bị đi vào lúc bỗng nhiên một gian trong đó phong ốc ngầm hạ đi đi theo chuyện đến tiếng kêu hoảng sợ nó xuất hiện nó xuất hiện chu thành âm thanh hét dầm lên nhất là vừa tắt đèn lúc lập tức liền nhìn thấy bóng đen kia lệ quỷ còn không bị sợ chết đi theo mấy đạo chớp lóe trong phòng nổ tung đem cả phòng đốt sáng lên linh t ử đạn đường vũ không có ngoài ý m u ố n trừ linh tổ đội phương thức giải quyết chính là ném linh t ử đạn hắn trước lúc rời đi cũng từ linh dị tổ lấy ra ba viên linh t ử đạn đây là hắn xin phải lớn nhất số lượng nhiều hơn nữa liền không cho chờ linh t ử đạn sau khi biến mất chu thành vẫn như c ũ phát ra như rết heo tiếng tê ờ nó xuất hiện nó xuất hiện rất nhanh đèn điện lần nữa được thắp sáng đồng thời chuyển đến tràn ngập giọng áy náy đường vũ n h u mày bóng đen này lệ quỷ bá đạo như vậy liên tục ném mấy khỏa linh từ đạn không nói quá nhiều ít nhất sẽ ảnh hưởng một điểm a chất hắn hướng về trong b i ệ t tự đi đến rất nhanh liền bị trừ linh tổ đội người ngăn cản ngươi hảo bên này cấm qua lại trừ linh tổ đội người một mặt nghiêm túc ngăn lại đường vũ ta là linh dị tổ chức người ngoài biên chế đội viên đường vũ lấy ra bộ kia chuyên trúc điện thoại ra hiệu một cái mời ngươi mở khóa phía dưới bọn hắn không có bưng lỏng đường vũ tại giải khóa sau khi thành công trừ linh tổ đội lập tức hướng về đứng bên cạnh mở cung kính nói mời đến đường vũ gật đầu một cái xem ra phương diện này h ấ n luyện vẫn tạm ổn tại hắn bước nhanh đi vào lúc vừa vặn chu thành từ bên trong đi tới đồng thời một mặt cứng n g ắ t đạo dễ đi không tiễn xin lỗi lần này không có cách nào áp chế nó chỉ có thể để ngài chờ lâu một chút chờ ngự quỷ g i ả nhóm có r ả n h sau đó tất nhiên sẽ phái người tới giải quyết vũ siêu một mặt xin lỗi kém chút chu thành liền lạnh dễ đi không tiễn chu thành cứng đờ nói vũ siêu một mặt lúng túng cái này thực sự là không mặt mũi chờ đợi vừa vặn đường vũ đi đến vũ siêu nhìn thấy thiếu niên trước mắt lúc sửng sốt một chút ngài là mới gia nhập đội viên sao không tệ ta là mới gia nhập nhân viên ngoài biên chế hôm nay tới đây vì c h ú lão bản giam giữ lệ quỷ đường vũ gật đầu một cái cái này vũ siêu ngược lại là biết được nói chuyện mà không phải đem nhân viên ngoài biên chế treo ở bên miệng nay liên cùng viện trưởng cùng phó viện trưởng một dạng một mực cường điệu phó viện trưởng đây tuyệt đối là muốn ăn đòn chương ba mươi hai quỷ ảnh vs quỷ thủ chương ba mươi hai quỷ ảnh vs quỷ thủ quá tốt rồi vũ siêu một mặt kích động vội văn nói c h ú lão bản tình huống vô cùng nghiêm trọng kia hẳn là bóng đen lệ quỷ sự kiện linh dị không cao nhưng cho tới nay liền không có ai có thể chân chính giam giữ nó ra hỏa này vô cùng rào hoạt rất dễ dàng trốn đi vừa rồi ta còn dùng tới linh từ đạn lại một chút hiệu quả cũng không có điểm ấy còn xin ngài ra tay rồi vũ siêu cũng không có nhìn thấy đường vũ so với mình trẻ tuổi nhiều như vậy liền sẽ xem thường các loại chỉ cần là ngự quỷ giả liền xem như đối phương chỉ có sáu tuổi đều phải cùng c u n g kinh kính chân chính có thể giam giữ lệ quỷ cũng chỉ có ngự quỷ giả bọn hắn coi như dựa vào mới nhất khoa học kỹ thuật muốn giam giữ một cái lệ quỷ rất gian khổ đường vũ gật đầu nói ân toàn bộ trong biệt thự cũng chỉ có chu lão bản một người đúng vậy chúng ta khi đi tới cũng chỉ có chu l á o bản một người mà thôi vũ siêu nhìn về phía chu thành do hỏi chu lão bản ngài phía trước có hay không ai đợi ở chỗ này không có có chu thành một mặt cứng ngắc đạo vũ siêu nhìn thấy chu thành một mực biểu hiện ra tình huống cũng là như vậy cứng ngắc cảm thấy có chút kỳ quái ân chắc chắn không có bởi vì rất có thể bị chu lão bản ăn phía trước chu lão bản đã gọi điện thoại cho ta ta nghe được bên cạnh hắn có giọng của nữ nhân đường vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái nói cái gì vũ siêu bọn hắn sợ hết hồn hướng về bên cạnh lui lại mấy bước bọn hắn xem như trừ linh tổ đội lập tức liền biết đường vũ nói là ý gì trước mắt cái này chu thành vô cùng có khả năng trở thành thế thân đáng chết thực sự là sơ sót vũ siêu một mặt hổ thẹn vội vàng ra hiệu đội v i ê nói n nhanh chóng phong tỏa toàn bộ biệt thự đừng để nó chạy đường vũ nhìn vũ siêu một mắt chính mình kiểu nói này bọn hắn lập tức liền hành động đối với chính mình thật đúng là đủ tín nhiệm kỳ thực đây chính là người bình thường cùng ngự quỷ giả khác nhau bọn hắn chỉ có thể tin tưởng đường vũ bọn hắn cũng không phải ngự quỷ giả tại cảm ứng lệ quỷ phương diện kém xa tít tắp đường vũ chắc chắn là đem hắn lời nói coi là quân uy chu thành nghe được bọn hắn lời nói lại không có lập tức phản bác ngược lại là một mộc mà nhìn xem bọn h lần này chu thành nói lời nói nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy dùng mình bây giờ nghe chu thành lời nói như thế nào nghe như thế nào không đúng kỉnh người bình thường tình huống phía dưới chính là lớn tiếng phản bác nói mình không có bị thế thân mà hắn lại cứng đờ dùng nào giống như là chắp ván ngôn ngữ đến trả lời bọn hắn bóng đen này lệ quỷ hẳn là trở thành thế thân sau đó tại tận lực bắt t r ư ớ c chu thành lời nói ngữ thế nhưng thân là lệ quỷ không có gì ý thức căn bản học không được nội dung gì cũng chỉ nhớ kỹ vài câu chu thành khi còn sống nói mấy câu đường vũ không để ý đến đó chính là cảm thấy chính mình có một chút như vậy xui xẻo thù lao không còn chu thành đều đã chết vũ siêu chăm chú nhìn nhìn chung quanh chu thành đồng thời lấy ra lá vàng chuẩn bị quấn quanh ở chu thành trên thân giao cho ta đi thử một chút liền biết đường vũ một cái cầm qua lá vàng liền hướng chu thành trên thân quấn quanh hắn là phán đoán thể chất của mình có thể để cho nhập thân đến trong cơ thể mình quý chết máy nhưng vì lý do an toàn phương thức tốt nhất chính là đem ra hỏa này cho vây khốn sẽ chậm chậm đếm thử không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất nhưng tại hắn vừa cầm lá vàng hướng về chu thành trên thân quấn quấy lúc đột nhiên chu thành cơ thể mềm lún liền như là khí cầu nhụt trí giống như nhanh chóng sụp đổ xuống r a người vũ siêu bọn hắn mở chừng hai mắt không đến mấy hơi thở nguyên bản mập mạc chu thành thì trở thành bẹp khí cầu nhìn mượi phần quỵ dị đem tất cả đèn đều cho ta nhốt đồng thời các người rút lui p h i ế khu vực này giao cho ta xử lý đường vũ nhanh chóng ra lệnh. là hắn biết bóng đen lệ quỷ không dễ dàng như vậy bị bắt nếu là đơn giản như vậy lời nói sớm đã bị nút áp nơi nào còn có thể bên ngoài tiêu dao đến bây giờ đem công t ắ c nguồn điện cho tái nốt vũ siêu hô to một tiếng đồng thời nhanh chóng chạy ra ngoài đi không dám có chút dừng lại không đến một hồi ba tạp một tiếng kèm theo cuối cùng công t ắ c nguồn điện kéo xuống cả tòa trong biệt thự đè n tát lập tức nguyên bản sáng tỏ phong ốc trở nên lờ mờ vô cùng bởi vì bên ngoài còn chưa tới buổi tối vẫn có mặt trời lặn dương quan xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào để phong ốc không có đen như vậy nhưng cũng lộ ra tương đối mờ tối đường vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tình huống bốn phía rất nhanh hắn ngay tại bên cạnh nhìn thấy một đạo hắc ảnh đứng ở đó không n ú c ních giống như là một người cái bóng t ự n như có thể cái bóng này cũng không phải nằm dưới đất mà là đứng ở trống trải trong khu vực bốn phía không có bất kỳ cái gì hình chiếu vật thể đổi lại phía trước đường vũ nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái bây giờ hắn nơi nào vẫn là mới ra đời tiểu tử tình cảnh nhỏ căn bản không dọa được hắn đi đường vũ hiếp đôi mắt một cái theo sát lấy bên cạnh bộ kia cực lớn t v lắc lư phía dưới một đầu thô như c h u n đựng nước một dạng quỷ thủ phá màn hình mà ra hướng về đạo hắc ảnh kia nắ tại cực lớn quỷ thủ bóp phía dưới đạo kia quỷ ảnh bị nắm sau lại là biến mất không thấy đường vũ khẽ giật mình hắn cảm thấy bóng đen lệ quỷ rất thần bí tốc độ hẳn là cũng không thể nhanh như vậy à. nhất là đạo hát ảnh kia cách kia đài cực lớn tv không đến hơn một thước khoảng cách tiến công phải như vậy l ộ t nhiên khoảng cách lại không xa theo lý mà nói nhất định có thể bắt được mới đúng ai ngờ bắt hụt một điểm cảm giác cũng không có đợi hắn phóng thích quỷ thủ sau đó trước mắt đạo hát ảnh kia lại xuất hiện lại cách mình gần một chút tốc độ này cũng không nhanh cũng không có c h ạ hướng p h ư n g vị chính là từ mới vừa rồi bị trả khu vực đi bên này không đến một bước dựa theo cái phạm vi này quỷ thủ vừa rồi tuyệt đối có thể bắt lấy lớn như vậy quỷ thủ phạm vi bao trùm rất rộng mới đi một bước không có khả năng bắt không được hiu hiu hiu lúc này mấy cái quỷ thủ nhanh chóng từ bốn phía tiến lên vô luận là tv màn ảnh vẫn là để lên b à n tấm phẳng màn ảnh thậm chí là trên điều khiển từ xa màn ảnh đều rối rít b ư ớ c lên lớn nhỏ không đều quỷ thủ hướng về toàn bộ trong phòng khách cho tới nhiều như vậy quỷ thủ cơ hồ bao trùm toàn bộ phòng khách cho dù có góc chết cũng sẽ không có quá nhiều、Và、ảnh các đại quỷ thủ xen lẫn tại một khối nhưng lại là vồ hụt cái gì đều không bắt được vẫn là bắt hụt đường vũ cao mày lần nữa đem quỷ thủ thu hồi đi lúc này đạo hắc ảnh kia xuất hiện lần nữa ở trước mắt giống như trước đó vẹn vẹn hướng về hắn bên này bước một bước bắt không được vị trí đều không biến đường vũ ánh mắt lấp lóe cũng không có hốt hoảng ngược lại là nợ nụ cười quả nhiên bóng đen lệ quỷ không có đơn giản như vậy hơn nữa còn rất g i o h o ạ t mấu chốt là bóng đen lệ quỷ thật là bóng đen lệ quỷ sao chương ba mươi ba quỷ ảnh chân thân chương ba mươi ba quỷ ảnh chân thân đường vũ chăm chú nhìn bóng đen kia lệ quỷ lấy loại tình huống này đến xem bóng đen lệ quỷ đã để mắt tới chính mình thay lời khác tới nói hắn đã phát động đối phương giết người quy luật dưới mắt chính là tương bước một tới gần cuối cùng cùng hắn trùng điệp vì một khối tiếp đó đem hắn coi như thế thân đổi lại người bình thường tới nói vậy khẳng định sẽ là người kia tự kỳ đối với đường vũ tới nói rất có thể bóng đen lệ quỷ sẽ chết máy đồng thời cùng hắn hòa làm một thể đây chỉ là giả thiết đường vũ cũng sẽ không ngồi chờ chết hắn càng ưa thích toàn cục t r ư ờ n g khống mà không phải đi đánh cược nếu là giam giữ cái này chỉ lệ quỷ trở về nếm thử lời nói nếu là có cái gì không đúng tình còn có thể kịp thời ngừng hắn không chế lệ quỷ phương thức cùng khác ngự quỷ giả nhưng khác biệt người khác hoặc là chết hắn o ặ c là sống. h có thể thử một lần trước hết để cho lệ quỷ du nhập g n có chết hay không cơ cảm giác không được còn có thể cưỡng ép lôi kéo đi ra hắn màn ảnh quỷ thủ cũng không phải ăn chay dạng này mới có bị khống chế giá trị đường vũ trong đầu nhanh chóng suy tư đồng thời nhìn về phía trên mặt đất tại cái k i a không có bóng đen lệ quỷ cái bóng phải nói bất luận cái gì lệ quỷ cũng không có cái bóng trừ phi chiếm giữ nhân thể hay là thi thể khôi phục hình lệ quỷ mới có cái bóng nhưng ai nói đến chuẩn trước mắt bóng đen lệ quỷ lại là chân thân mà không phải cái bóng đâu đường vũ cho rằng trước mắt cũng không phải bóng đen lệ quỷ chân thân mà là cái bóng mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói đây là chuyện không thể nào nhưng lệ quỷ đều đi ra chả nói cái gì lẽ thường nếu như trước mắt là bóng đen lệ quỷ cái bóng đen như vậy ảnh lệ quỷ chân thân liền có khả năng tại phụ cận đường vũ mắt liếc trước người cái bóng đây là cái bóng của hắn không hề nghĩ ngợi lập tức liền khống chế quỷ thủ hướng về cái bóng dưới đất đánh ra rất có thể bóng đen lệ quỷ chân thân chính là trước mắt cái bóng của mình nhưng mà quỷ thủ đánh ra sau đó ngoại trừ đem mặt đất cho chụp ra một cái hố to bên ngoài cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào xem ra cái bóng của ta cũng không phải bóng đen lệ quỷ chân thân đường vũ ánh mắt tiếp tục hướng về bốn phía quét tới vẫn là nhìn không ra nửa điểm dấu vết để lại bật đèn chớ vào đường vũ hô một tiếng một giây sau ba tạp một tiếng cuối cùng áp bị một lần nữa đánh lên biệt thự lần nữa trở nên đèn đuốc sang trưng trước mắt bóng đen biến mất vô tung vô ảnh đường vũ không do dự nhanh chóng bước vào một căn phòng khác mà là một cái phòng tập thể thao tương đối mà nói càng thêm trống trải cũng không có phòng khách lớn như vậy tắt đèn đường vũ lần nữa ra lệnh rất nhanh đèn bị nốt mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhưng bóng đèn lúc xuất hiện không thể tránh né để hắn chân mày vẫy một cái tim đập đều ra tốc mấy phần bóng đen cách mình không đến một m dù là hắn đổi vị trí bóng đen vẫn là duy trì một cái khoảng cách chậm dại hướng về hắn bên này gần sát hoàn toàn không có gấp dáng vẻ hắn cẩn thận quan sát lấy bóng đen đồ vật gì cũng nhìn không ra chính là một đoàn bóng đen còn có thể nhìn ra một cái gì tới khó trách cái kia chu thành sẽ gấp gáp như vậy đoán chừng lúc đó bóng đen lệ quỷ đã rắn tại bên cạnh một khi đèn bị giam vẹn vẹn một giây liền đã trở thành thế thân đường vũ không có cảm thấy đáng tiếc hắn cần làm đến sách lược vẹn toàn mới có thể tới mà không phải lỗ mãng huống hồ so với cái kia một nghìn vạn trước mắt cái này chỉ bóng đen lệ quỷ mới là trọng điểm hắn không có thất kinh ngược lại là cẩn thận quan sát tình huống chung quanh nhìn chung quanh một chút có cái gì đ ộ n g tĩnh cho dù trước mắt bóng đen lệ quỷ một chút hướng về bên này gần lại gần hắn đều không có nửa điểm hốt hoảng chủ yếu là hốt hoảng không có gì dùng a nó chân thân đến tột cùng ở nơi nào chỉ cần thấy được chân thân là hắn có thể k h ô n g chế quỷ thủ năm tới đem bóng đen kia lệ quỷ c h ò theo đến xích sao nhưng vô luận hắn quan sát thế nào vẫn là không nhìn thấy bóng đen lệ quỷ chân thân chẳng lẽ nó là vô giải đường vũ cao mày đang nghĩ đến phía dưới sau đó hắn đông nhiên hai mắt vừa mở khoe miệng móc ra một đường vòng cúng ta hiểu rồi ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ sau một khắc vay một tiếng tại phía sau hắn cái kia một đài cực lớn tv lần nữa bắn ra cực lớn quỷ thủ lần này quỷ thủ nhất cử xung ố lại tại va chạm đến bóng đen lúc đạo hắc ảnh kia cùng phía trước như thế biến mất ngay tại lúc này cực lớn quỷ thủ đỗng nhiên đi lên x u ố n g lên lấy lực lượng c u ầ n bạo đem trần nhà cho chọc thủng đồng thời một cái đi lên c h ộ m tới bắt được một giây sau cực lớn quỷ thủ lôi kéo xuống nhưng là một đạo k h ắ c bóng đen bị gắt gao trộp vào quỷ thủ bên trong không cách nào rẽ rụa cái này nhìn ngươi còn thế nào trốn đường vũ lạnh lên một tiếng quỷ thủ đại lập bót chính là đem bóng đen lệ quỷ cho bóp thành đoàn lực lượng đáng sợ để bóng đen lệ quỷ căn bản không có chỗ chống để né tránh đường vũ nhanh chóng lấy ra một hoàn toàn mới hộp vàng mở ra cái nắp sau đó cưỡng ép đem bóng đen lệ quỷ cho nhét vào cũng đem hộp vàng cho đắp lên mới kết thúc cuộc chiến đấu này trước mắt tại thu hồi quỷ thủ sau đó trước mắt cũng không có xuất hiện nữa bóng đen hết thể đều khôi phục bình thường ngoại trừ đỉnh đầu trần nhà bên ngoài thực sự là khá lắm bóng đen lệ quỷ chân thân ngay tại trên lầu đường vũ lắc đầu ai có thể nghĩ tới phía dưới xuất hiện bóng đen căn bản không phải bóng đen lệ quỷ chân thân mà là bóng đen lệ, quỷ cái bóng. lệ quỷ cũng có cái bóng. thế nhưng cũng không phải là chân chính cái bóng mà là bóng đen lệ quỷ thả ra thôn vệ động này vừa rồi đường vũ nhớ tới một khi bóng đen lệ quỷ gần sát sau đó liền sẽ đem người lôi xuống loại này có loại giống như là rơi vào trong hố cảm giác dựa theo loại này suy nghĩ bóng đen lệ quỷ liền có khả năng tại trên lầu hai mặt chậm d ã i hành tẩu cuối cùng đi đến bị để mắt tới giả trên đỉnh đầu đem người nuốt trừng lấy đi ai có thể nghĩ tới trước mắt bóng đen căn bản cũng không phải là chân thân mà là bóng đen lệ quỷ đặt cái bóng cho người ta giả tạo công kích khó trách không có người bắt được nó liền một chiêu này liền l ộ n hồ đồ không ít người đường vũ lắc đầu chính là với bên ngoài hô bật đèn a đã giải quyết rất nhanh đèn bị mở ra vũ siêu từ bên ngoài chạy vào sau đó phát hiện trên trần nhà phá cái lô lớn nhìn lại một chút đường vũ tình huống có vẻ như không có vấn đề gì ngại không có sao chứ vũ siêu nuốt nước miếng một cái ngự quỷ giả sức mạnh thật đúng là đủ cường đại hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh trừ phi bọn hắn khiêng cái súng phóng tên lửa mới có thể đem trần nhà bắn cho ra một cái lô lớn có thể súng phóng tên lửa hành không chết lệ quỷ cũng không có gì dùng không có việc gì bóng đen kia lệ quỷ đã bị tai nốt ở đây liền giao cho người xử lý đường vũ ra hiệu một cái vàng trong tay h g ộ vậy thì thật là quá tốt chúng ta này liền xử lý vũ siêu kích động không thôi lại là một cái lệ quỷ bị giam giữ có thể không kích động sao cái đồ chơi này thế nhưng là tương đương khó dây dưa khó giải quỷ vẫn luôn tìm không thấy biện pháp giải quyết lại bị đường vũ nhẹ nhõm giải quyết ân các ngươi cẩn thận tìm kiếm phía dưới biệt thự này không có gì bất ngờ xảy ra chắc có những thi thể này tại đường vũ nói hảo điểm ấy chúng ta biết chợt bọn hắn trong trong ngoài ngoài tìm kiếm một lần thẩm tra nhìn một chút có còn hay không cá lọt lưới các loại rất nhanh bọn hắn từ trong đó trong một cái phòng tìm được một đống ra người những thứ này ra người liền cùng chu thành như thế thể nội hoàn toàn bị m ó c giống lại chỉ có ra người kia mà thôi vũ siêu đại k h a i đ ế m có ước chừng hơn ba mươi phó cái này sợ là đã tăng lên tới c cấp sự kiện linh dị mà không phải d cấp a chương ba mươi b ố khống chế h ấ p ả n h quỷ chương ba mươi b ố khống chế h ấ p ả n h quỷ mọi người thấy nhiều ra người như vậy ra đầu đều hơi tt ê ê nếu là tùy ý làm hát xuống sợ là sẽ phải từng bước lên cao đến c cấp sự kiện linh dị ra hỏa này giết người quá l ặ n g yên không một tiếng động lại lộ ra khó giải theo thời gian đưa đầy sợ là sẽ phải càng ngày càng khó giải quyết trả thu nhiều người như vậy ra liền cùng nó đổ cất g i ữ tựa như mỗi ngày đều nhớ đổi thành cuộc sống khác sao đường vũ lắc đầu đáng tiếc lệ quỷ thủy chung là lệ quỷ cũng không có cái gì ý thức trong đầu đổ đầy đều là giết người quy luật bóng đen lệ quỷ hơi đặc thù một điểm còn thật sự ưa thích trang phục trưởng thành chính là trí thông minh có hạn chỉ có thể bắt t r ư ớ c mấy câu hỏi cái gì liền chỉ biết trả lời cái kia vài câu đường vũ tiên sinh không biết ngài có phải không đem cái kia lệ quỷ nộp lên đâu vũ siêu ở bên cạnh hỏi thăm một câu hắn ở bên ngoài đã biết đường vũ tin tức không cái này chỉ lệ quỷ ta có tác dụng lớn đường vũ nói Tốt, đến mặc dù không thể nói là ra vốn nhưng đã gần sát ra vốn hạn chế là từ linh dị tổ bên kia mua sắm tới hoàng kim hộ giá cả mười mấy vạn vẫn tương đối tiện nghi không chỉ có thể mua sắm hoàng kim hộ còn có thể mua sắm vàng kim thương các loại những thứ này không nhất định cần t í c h phân hối đoái cũng là có thể tốn tiền tới mua vốn là loại vật này đó là có thể thành tốt sản xuất dù n g tiền mua sắm đồng thời không có vấn đề gì tại sao khi xem xong đường vũ quay người liền đi tới linh dị tổ trước mắt hắn điều kiện có hạn muốn nếm thử lời nói cũng chỉ có thể đi tới linh dị tổ trở về đến linh dị tổ lúc vừa v ặ n liền nên tiếp tại xử lý chuyện hoàng yến hoàng yến đẩy mắt kính một cái lễ phép nói đường vũ tiên sinh ta đã cho ngài xử lý tốt vô luận ngài có đi hay không trường học trường học bên kia sẽ thuận lợi cho ngài tốt nghiệp đồng thời an bài cho ngài một cái ra ngoài học tập thân phận đồng thời, hiệu trưởng bên kia để ta thay thế h à n vân an chào mừng ngài tùy thời trở về ngồi một chút tốt ta đã biết đa tạng ngươi đây là ta phải làm đối với loại này hiệu trưởng đường vũ đánh giá liền hai chữ biết điều đường vũ tin tưởng cái kia đại học hiệu trưởng chỉ cần đầu không có bị quỷ đóng cửa kẹp đều biết biết rõ làm sao đối đ ạ i hắn ngự quỷ giả là đường kim xã hội nhân vật trọng yếu nhất chính là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên tồn tại lệ quỷ cũng không để ý tới đối phương là không quyền cao chức trọng lại hoặc là gia tài bạc triệu chỉ cần bị để mắt tới chắc chắn phải chết nhất là bây giờ linh dị khôi phục trừ linh đều phải xếp hàng thân là đại học hiệu t r ư ở n g có thể nào không biết lôi kéo một cái ngự quỷ giả tầm quan trọng cho dù là ngự quỷ giả đối với ngự quỷ giả chỉ cần không phải có lợi ích phương diện xung đột lớn cũng sẽ không căm thủ đối phương động thủ liền phải ra tốc tử vong ai dám loạn trêu chọc đường vũ đi tới nhà an toàn bên trong điều chỉnh phía dưới trạng thái chuẩn bị bắt đầu muốn khống chế cái thứ hai lệ quỷ hắn hôm nay không có tiêu hao cái gì không cần nghỉ ngơi nếu là người khác biết ta tại cái này k h ô n g chế cái thứ hai lệ quỷ tuyệt đối sẽ bị sợ chết đi đường vũ lấy ra hộp vàng hít một hơi thật sâu đây coi như là hắn chủ động tiến hành khống chế lệ quỷ cùng phía trước màn ảnh quỷ tập kích hắn khác biệt ngờ tới thủy t r u n g là ngờ tới không tự mình nếm thử cũng không biết đến tột cùng là thật có thể để quỷ chết máy hay là giả để quỷ chết máy bóng đen lệ quỷ có thể tăng cường cái bóng của ta năng lực thêm ra cái phân thân bóng đen này lệ quỷ tại ngoại giới là thuộc về một cái đơn độc phân thân không dựa vào bất luận cái gì thế thân liền có thể độc lập hành động đại biểu cho hắn k h ô n g chế quỷ ảnh lệ quỷ sau đó liền có thể để quỷ ảnh lệ quỷ phân đi ra tiến công thậm chí còn có thể bắt chước hình dạng của hắn hấp dẫn địch nhân chú ý và lại chính là có thể để cho quỷ ảnh đi do đường coi như bị lệ quỷ công kích cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. nhiều nhất chính là quỷ ảnh lệ quỷ suy yếu một hồi đến lúc đó khôi phục lại là được đến nôi cái kia thôn vệ công năng cái kia phải khống chế sau đó mới biết được như thế nào cái sử dụng pháp cân nhắc một chút cái này con quỷ ảnh lệ quỷ tại đăng ký bên trên lộ ra không thể nào nhô ra nhưng tại đường vũ xem ra cái này con quỷ ảnh lệ quỷ tương đương ưu tú nhìn như phẩm cấp không cao nhưng năng lực không tệ thích hợp hắn tìm tỏi cùng chạy trốn hy vọng có thể thành công đường vũ cho mình đánh một c á i khí tiếp đó điều khiển quỷ thủ bao phủ một phía chuẩn bị bắt được quỷ ảnh lệ quỷ đang chuẩn bị hảo sau đó hắn mở ra cái kia hoàng kim hộp rất nhanh cái kia quỷ ảnh lệ quỷ từ bên trong bị đổ ra mới vừa vặn đi ra thân ảnh của nó một hồi lấp lóe nhanh chóng liền hướng trên trần nhà phóng đi không đến một hồi nó liền ngã treo ở trên trần nhà mà mặt đất liền thêm ra một đạo hát ảnh bởi vì gian phòng đều dán đầy lá vàng nguyên nhân quỷ ảnh lệ quỷ cũng không cách nào xuyên thấu trần nhà đến lầu hai từ đó có thể ẩn nấp đi cái này vô luận là chân thân vẫn là cái bóng đều bạo lộ ra quả nhiên ở đây mới an toàn đi theo đường vũ điều khiển quỷ thủ nhanh chóng năm tới quỷ ảnh lệ quỷ trốn đều không trốn liền cùng đồ đần tựa như tại bắt ở sau đó hắn nhanh chóng đập mạnh quỷ ảnh lệ quỷ trước tiên đem nó cho đánh cho tàn phế lại nói không đến một hồi quỷ ảnh lệ quỷ bị đánh cái nửa tàn phế màu đen thân thể l u n g đưa trở nên hơi trong suốt chút không có đen phải thâm thúy như vậy trong lúc nhất thời bóng đen này lệ quỷ giống như là chết máy tựa như không n ú c đ í c h loại này thuộc về chết giả cơ tạm thời ở vào hôn mê trạng thái nếu ai đem quỷ ảnh lệ quỷ loạn nhét vào thể nội hoặc là chết hoặc là trở thành ngự quỷ giả đại bộ phận không dựa vào ngoại lực tới khống chế lời nói cơ bản đều là một con đường chết nếu như vô cùng đơn giản hướng về thể nội bị lại liền không có ít như vậy bắt đầu đi tại bóng đen lệ quỷ ở vào chết giả cơ trạng thái lúc đường vũ chính là đem bóng đen lệ quỷ vớt thẳng trước tiên từ chân bắt đầu hướng về thể nội lấp đầy phương pháp của hắn chính là như thế một chút hướng về thể nội c ư ơ n g ép nhét vào nếu như nhét vào bộ phận k i a phản kháng đặc biệt kịch liệt đồng thời bảo trì rất lâu thời gian đều không cách nào bình một lại liền đại biểu thất bại lúc đó còn có thể c ư ơ n g ép rút ra không đến mức trở thành bóng đen lệ quỷ thế thân rất nhanh bóng đen lệ quỷ chân bị đường vũ từ trong bụng nhét vào sau đó mắt thường có thể nhìn đến bóng đen kia lệ quỷ chân bộ phận từ từ mặc t h ấ bụng vốn là bóng đen l sẽ không đối với hắn thân thể mang đến nửa điểm tổn thương đang từ từ nhét vào lúc đường vũ lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người chuyển đến đồng thời còn có thể cảm giác được hai chân mất đi c h i giác theo bóng đen lệ quỷ chân một chút nhét vào đầu tiên là từ bản chân mất đi c h i giác tiếp đó đến bắt chân đi theo đến đùi hắn cảm giác nửa người tựa hồ cũng không có gì c h i giác giống như là đông lạnh vào trong hầm băng trở thành một tòa nửa băng đ ư u người lạnh vô cùng lạnh loại này rõ ràng chính là mất đi k h ô n g chế quyền cảm giác nếu là kéo dài nhét vào liên sẽ trở thành bóng đen lệ quỷ thế thân lúc này đường vũ đã không có ý định tiếp tục mà là kẹt tại một nửa xem có thể hay không để cho bóng đen lệ máy, chừng 35, quỷ chết máy chương ba mươi lăm quỷ ảnh phân thân chương ba mươi lăm quỷ ảnh phân thân đường vũ k h ô n g chế bóng đen lệ quỷ đem nửa thân thể nhét vào trong bụng cũng không có trong tưởng tượng như thế từ hắn phía sau lưng xuyên ra ngoài mà là chân thật mà d u n g nhập trong cơ thể hắn đoán chừng chỉ có ta mới dám làm như vậy đường vũ nhìn chằm chằm bóng đen kia lệ quỷ theo thời gian đưa đ ẩ y bóng đen lệ quỷ chậm rãi từ hôn mê trạng thái tỉnh lại lúc này đường vũ cũng không có cảm thấy bóng đen lệ quỷ chết máy nửa người dưới vẫn là bị đông cứng trạng thái. hoàn toàn không có cách nào chuyển động chẳng lẽ cần nhét vào càng nhiều đường vũ nhúm mày chắc hắn thừa dịp bóng đen lệ quỷ chưa tỉnh lại đồng thời hướng về thể nội nhét vào một đoạn theo tiếp tục nhét vào trên thân thể của hắn nửa người cũng bắt đầu dần dần bị đ ô n g cứng bất quá hết thảy đều tại khống chế của hắn phạm vi bên trong vẫn chưa được sao tiếp tục đường vũ tiếp tục thử nghiệm hắn bây giờ liền muốn nếm thử đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì mới có thể để lệ quỷ chết máy dạng này sau này nếm thử cũng có thể cung cấp cơ sở nhất định không đến mức giống bây giờ một chút nếm thử nhất là bây giờ thừa dịp bóng đen lệ quỷ hôn mê trạng thái sẽ để cho hắn càng thêm an toàn cái này khiến hắn nhớ tới phía trước màn ảnh quỷ đối phó chính mình lúc chính là chậm rãi chạy vào tại hắn cơ hồ muốn ngạt thở mà chết thời điểm cuối cùng mới thành công để màn ảnh quỷ chết máy xem ra cần phải tiếp tục ít nhất phải đạt đến hoàn toàn du nhập g n trình độ mới có thể phát động cái kia chết máy trạng thái đường vũ cẩn thận suy nghĩ một chút lệ quỷ hơn nửa bộ phận đều không du nhập thể nội làm sao lại chết máy đâu nay liên cùng đối với công ty cổ phần khống chế tự n h i muốn chiếm giữ tuyệt đối tạm thời ít nhất phải chiếm giữ năm mươi một cổ quyền dưới mắt là dung nhập bóng đen lệ quỷ năm mươi trở lên nhưng đây không phải cổ phần không chế đ o á n c h ừ n g phải cần càng nhiều bằng không lệ quỷ vẫn có tranh thoát hay là thức tỉnh tỷ lệ cuối cùng tại hắn đem bóng đen lệ quỷ dung nhập thể nội hơn phân nửa lúc cuối cùng cái tia cố băng lãnh chi ý biến mất trước mắt chuẩn bị muốn thức tỉnh bóng đen lệ quỷ cũng triệt để tiến vào chết máy trạng thái không n ú p ních như đồng hóa vì một cây than t u ổ i tựa như trở thành đường vũ mừng rỡ không thôi quả nhiên cần dung nhập hơn phân nửa bóng đen lệ quỷ chết máy t r ậ hắn đem còn lại bộ phận kia bóng đen lệ quỷ nhanh chóng dung nhập thể nội tại triệt để d đường vũ cảm giác trạng thái lần nữa cất cao một mảng lớn cảm giác thể phách cùng phía trước như thế bắt đầu kéo dài tăng lên loại này dung nhập hình lệ quỷ rất dễ dàng để thăng tự thân sức mạnh đặt đến một loại manh thú hình người cảm giác so với phía trước dung nhập màn ảnh quỷ muốn tăng lên nhiều lắm màn ảnh quỷ đều thuộc về bên ngoài thân thể sức mạnh bóng đen lệ quỷ giống như là tăng cường cái bóng của hắn nhưng trên bản chất tăng cường thân thể của hắn bởi vì bóng đen lệ quỷ cùng hắn hòa là một thể hiệu quả chắc chắn không giống nhau đường vũ ngồi xuống cẩn thận cảm thụ bóng đen lệ quỷ hiệu quả không đến một hồi hắn chậm lúc này phía sau hắn cái bóng biến mất biến thành một cái vô ảnh nhân bất qua dưới k h ô n g chế của hắn cái bóng từ trong cơ thể hắn chậm rãi thẩm thấu ra liền cùng chất lòng màu đen từ góc chân của hắn chảy ra tựa như rất nhanh bóng đen liền giống như hắn lớn nhỏ cứ như vậy đắp lên trên mặt đất kỳ thực cái này n h à an toàn bên trong đều ánh đèn thì sẽ không bóng của bọn hắn cho soi sáng ra tới nhưng bây giờ trên mặt đất liền ngạnh xinh xinh xuất hiện cái bóng của hắn đây chính là bóng đen lệ quỷ bám vào ở dưới lòng bản chân của hắn như bóng với hình dưới khống chế của hắn bóng đen nhanh chóng lên giống như hắn cao đường vũ dưới sự khống chế bóng đen lệ quỷ đi về phía trước nếu là trong đêm tối bóng lưng này cùng hắn giống nhau như lúc căn bản phân biệt không ra lăn lộn đường vũ dưới sự khống chế bóng đen kia quay cuồng lên động tác cực kỳ linh hoạt không có nửa điểm cứng h ắ t đồng thời hắn khống chế bóng đen đánh một bộ quyền không hề có một chút vấn đề nước chảy mây trôi không có nửa điểm trở ngại ta gọi đường vũ là cái đại xoáy bức cũng là vô địch lớn manh nam nghỉ ngơi năm phút đóng cọc một giờ bóng đen kia cũng đi theo nói chuyện đứng lên âm thanh cùng đường vũ giống nhau như lúc không có nửa điểm cứng ngắc cảm giác s o bóng đen lệ quỷ con vẹn kia bép x ế p cứng ngắc lời nói muốn linh hoạt thật sự là nhiều lắm đường vũ mừng rỡ không thôi vốn là hắn còn tưởng rằng có thể nói mấy chữ cũng không t ệ rồi ai ngờ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra không có nửa điểm trở ngại chỉ cần cho bóng đen mặc lên ra người kia liền có thể nhẹ nhom trang phục thành một người hắn chắc chắn không có cách nào đem ra của mình cho rút ra nhưng thời đại này cái gì không thể làm tùy tiện định chế bộ áo ra không nói trăm phần trăm rất giống có cái bảy tám phần tương tự như vậy đủ rồi lúc cần thiết có thể để bóng đen giả mạo chính mình đi d ụ đ ị c h hiệu quả tuyệt đối kinh người chỉ là có thể đi phát động g i ế t người quy luật điểm này liền đã để đường vũ cảm thấy rất hài lòng tương đương nhiều một cái mạng đường vũ cảm thấy vui mừng vô cùng bây giờ liền nghĩ xem bóng đen này có khả năng chính mình bạo xa dưới mắt chắc chắn là không được phạm vi thật sự là quá nhỏ dài nhất khoảng cách cũng bất quá năm m bất quá năm m phạm vi cũng có thể thuộc về có thể dùng trong phạm vi ra ngoài thử xem đường vũ kích động ra ngoài bên ngoài phòng vẫn như c ũ đèn đuốc sáng trưng vô luận là tư nguyên bộ vẫn là hoàng h i ế n địa điểm tin tức bộ cũng là trong lúc làm việc đường vũ nhìn xuống thời gian đã là mười một h khuya vẫn còn bận rộn lấy suy nghĩ ký một chút giai đoạn hiện tại thuộc về cao bạo phát trạng thái bọn hắn nào dám tùy ý nghỉ ngơi chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi loại ngày này lúc nào có thể đến cùng đường vũ lắc đầu từ trừ linh tổ bên này ra ngoài tìm được một cái vắng vẻ đường đi đêm hôm khuya khát cũng sớm đã không có người nào ở bên ngoài vừa v ẫ n thích hợp hắn khảo thí chợt hắn ở sau lưng bóng đen nhanh chóng bay lên đồng thời hướng mặt trước bước nhanh phóng đi 5M, 10M, 5 0 m rất nhanh bóng đen đều đến cuối con đường bóng đen vẫn tồn tại như cũ lúc này đã khoảng chừng hơn 1 0 0 m tựa hồ cũng không phải bóng đen khoảng cách chỗ xa nhất khoảng cách kinh người xa như vậy sao đường vũ cảm thấy rất ngạc nhiên hắn còn tưởng rằng nhiều nhất mười mấy mét sẽ chấm dứt nói thế nào bóng đen lệ quỷ lúc đó cũng bất quá là tại lầu hai cũng không có đứng tại lầu ba để hắn vô ý thức cho rằng khoảng cách sẽ không quá xa không đúng cái bóng chỉ cần chùm sáng đủ mạnh đồng thời góc độ không giống nhau liền có thể chiếu lên càng xa khác nhau ở chỗ lớn nhỏ mặc dù lệ quỷ cùng khoa học không treo câu nhưng ít nhiều có một chút như vậy quan hệ bởi vậy cái bóng lệ quỷ khoảng cách chỉ cần không có trở ngại vật theo lý tới nói có thể đạt đến vô hạn xa xuyên t ư ờ n g thử xem bóng đen lệ quỷ giá trị lớn nhất tại đường vũ xem ra chính là xuyên t ư ờ n g bởi vì bọn họ ánh mắt là cùng hưởng đại biểu cho sau này hắn không cần người xuyên qua liền có thể để cái bóng lệ quỷ thay thế mình đi đến mặt khác khu vực tìm tòi một giây sau bóng đen lọt vào sau vết t ư ờ n g lại là hoàn toàn biến mất biến mất đường vũ ngây ngần cả người hắn còn tưởng rằng có thể xuyên thấu đi qua ai ngờ biến mất chương ba mươi sáu hạ long đại học ký túc xá sự kiện linh dị chương ba mươi sáu hạ long đại học ký túc xa sự kiện linh dị đường vũ cho là bóng đen lệ quỷ có thể xuyên tấu h vết tường tiếp đó đến người khác trong phòng ai ngờ tại sau khi đi vào lập tức liền biến mất phải nói bóng đen lệ quỷ tiêu tán một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn đại biểu cho không có cách nào xuyên tấu h vết tường đến cái tiếp theo khu vực không thể xuyên thủng vết tường cái này không nên bóng đen lệ quỷ phía trước là có thể đem cái bóng xuyên tấu h sàn gác đường vũ t r ợ t nhớ tới chẳng lẽ là xuyên tấu sàn gác sau đó liền không thể khoáng cách quá xa c h ắ hắn lần nữa triệu hồi ra bóng đen lệ quỷ trực tiếp hướng về bên cạnh nhà lầu xuyên tấu vào quả nhiên bóng đen kia nhẹ nhõm t i ể u xuyên tấu h tường thật dây bích đến trong nhà lộ mặt lúc này đường vũ cùng hưởng đến bóng đen ánh mắt càng là cùng hưởng thanh â m bên trong bà bối ta rất nhiều lớn người nhẫn một chút chán ghét đường vũ bốn đường vũ xuyên tấu h qua bóng đen kia xuyên tấu h qua trước mặt cửa ra vào nhìn thấy trong phòng khách có cái nam cầm một cây cây gỗ cho nữ l ỏ n g bàn chân xoa bót xúi quậy đi theo hắn khống chế bóng đen đi tới cửa bên cạnh đồng thời t h ò đầu ra vừa cười vừa nói ta càng lớn có muốn thử một chút hay không hai người bỗng nhiên vừa mở mắt nhìn về bên này phát hiện là một đạo hát ảnh thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không、có. chính là lớn tiếng hét dầm lên đường vũ đem bóng đen thu hồi lại ẩn sâu công và danh hắn đây là sớm cho bọn hắn tiến hành sự kiện linh dị diễn luyện hẳn là cảm tạ hắn mới đúng chất hắn lần nữa nếm thử đổi một gian khắc p h ò n gốc vẫn như cũng nhẹ nhõm sâu vào cũng may bên trong không có người nào là hắn có thể tùy ý không chế bóng đen thăm dò bất quá rất nhanh hắn liền nếm thử đi ra kết quả xuyên thấu một bức tường sau đó tối đa chỉ có thể hành động cái khoảng mười mét liền không có cách nào tiếp tục tiến lên nếu như xuyên hai bức tường lời nói xuyên không được hai bức tường sẽ cùng phía trước như thế trực tiếp tiêu tan xem ra ở bên ngoài trống tr có thể đi tới rất xa chỉ khi nào chạm tới t r ư ớ n g ngại vật các loại thì sẽ tiêu tán ta cùng bóng đen pha vi đến tột cùng bao xa hữu hiệu đâu đường vũ nhất định phải thử một lần nếu là tại không xuyên t ư ờ n g tình huống phía dưới có thể làm được vô hạn xa vậy thì lộ ra rất khủng bố mang ý nghĩa hắn có thể nhiều nhất trọng phân thân làm việc ở ngoài ngàn dặm liền có thể thay thế hắn làm việc chợt hắn đem bóng đen lệ quỷ đ ặ t ở cái này lái xe liền hướng trung tâm thành phố chạy tới đợi hắn chuẩn bị đi tới lúc chợt thấy điện thoại tin tức bắn ra tới mấy cái tin tức ân đường vũ đưa tay hấn mở uy tín chính là nhìn thấy lương long cho hắn kiếm l ợ i một khoản tiền số lượng cũng không nhiều chỉ có hơn sáu khối tiền so sánh hắn bây giờ giá trị bản thân chắc chắn lộ ra không có ý nghĩa nhưng nếu là đổi lại phía trước lời nói hơn sáu khối đỉnh hắn hai cái tiền lương tháng chuyện gì xảy ra chuyển tiền cho ta đường vũ c a o mày hơn nửa đ ê m cho hắn chuyển khoản đây là uống rượu uống mơ hồ sao nhưng tại hắn tiếp tục xem tiếp lúc con ngươi lập tức co r ụ t lại ở phía dưới viết một hạt chữ lỗi chính tạ không thiếu nhưng trên đại thể có thể phân biệt ra được là nội dung gì thật có quỷ đã chết không thiếu bạn học tại a đoán đừng, đầu động ngoài hảo, hảo, sống sót, đừng, trở về, tới. Trong chừng, bên sống hắn tự động bổ túc tương ứng nội dung, chết chắc, túc sót, trở tới. tự ở bổ về, chữ n n h ề u lắm. r ấ thời rõ ràng lương long n đ á chữ có chữ cũng tránh đánh, phải hiểm thể đánh không h quá nguy vội vàng, vẫn rồi. Tại là trốn gặp tệ t khắc nguy cấp này lại đem cuộc sống của hắn hao hết đếm chuyển cho chính mình rõ ràng lương long cho là hắn gặp phải khó xử tại trước khi chết quyết định giúp một cái hắn mặc dù không phải là rất nhiều tiền nhưng cũng là tận hắn có thể biết khi nhìn đến tin tức này lúc đường vũ đã một cước đem chân ga cho dẫm lên lớn nhất mục tiêu biến thành hạ long đại học vay một tiếng động cơ phát ra tiếng nổ thật to hướng mặt trước bao t ố đi qua hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì đèn đỏ liền một đường bao táp xe này vốn cũng không phải là hắn bị trừ điểm cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn không có trả lời tin tức lúc này trả lời tin tức cho lương long liền có khả năng hại hắn bởi vì khoảng cách quá xa hắn coi như để quỷ thủ từ lương long màn ảnh lao ra cứu người đều không cách nào làm được chủ yếu không có cách nào tinh chuẩn định vị hắn còn làm không được định vị đến lương long điện thoại biết số điện thoại đều không được hắn màn ảnh q u không phải hacker cũng sẽ không hặc vào di động của người khác trừ phi hắn màn ảnh quỷ thêm một bước cường hóa mới làm có thể đường ế n b ớ vũ vốn là không có chạy nhiệm vụ đi bây giờ vừa vặn có nhiệm vụ hắn chắc chắn đón lấy ta bây giờ đi tới trên đường muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến hạ long đại học người để cho người ta đem con đường bị điều đến đèn xanh để ta nhanh chóng qua lại bản g số xe là dương vn tám tám t r đọc đến đây bản g số xe lúc bộ mặt hắn một quất phía trước còn không có chú ý tới thế nào cảm giác không thích hợp lập tức cho ngài điều tiết xin chờ một chút hoàng yến bên kia bắt đầu cho đường vũ điều tiết đèn xanh đèn đỏ điểm ấy còn cần những người khác chuyên môn điều tiết khống chế mới được nàng còn không có cái đặc quyền này gọi điện thoại trong lúc đó đường vũ một đường báo táp đi qua hoàn toàn không có c h ờ đèn đỏ đ ổ i xanh đèn bây giờ tình huống khẩn cấp chấm hơn nửa nhịp có thể người liền muốn lạnh lúc này vừa vặn phía trước có một chiếc xe ngọt mà đến lại nhìn thấy đường vũ vượt đèn đ ỏ tới dọa đến bên kia kêu、to. Á á á. đường vũ gặp nguy không loạn b ê n phía trên hai khối lớn màn ảnh lập tức bắn ra tới hai cái q u ỷ thủ hướng về trên mặt đất đ ô n g n h â n vỗ bèn lập tức đằng không mà lên nhẹ n h õ n vượt qua sông tới chiếc xe kia chiếc xe kia chủ nhân một đường thét trói thai đi lại phát hiện không có bị đ ụ a vào ngược lại phát hiện xe có vẻ giống như bay qua không qua bao lâu đường vũ rất nhanh liền phát hiện đi tới đèn nhanh chóng biến thành lục s ắ c để hắn một đường thông suốt gặp phải có xe ngăn tại phía trước hắn giống như pháp bảo chế trực tiếp để xe bay qua dựa theo tốc độ này cùng hiệu suất đoán chừng không cần m ư ơ i phút là hắn có thể thành công đến hạ long đại học cùng lúc đó tào bình bên kia một mặt m ệ t m ỏ i n g ồ i xuống thu vào nhiệm vụ mới bắn ra tới hạ long đại học ký túc xá sự kiện linh dị tào bình sầm mặt lại một lần nữa đứng dậy lại phát hiện bên cạnh bắn ra một đầu tin tức đường vũ đã đón lấy nhiệm vụ tào đội trưởng cái kia đường vũ đón lấy nhiệm vụ này chúng ta muốn đi qua hỗ trợ sao trần phong đi theo bên cạnh sắc mặt cũng là vô cùng nhật nhạt rõ ràng bọn hắn vừa mới giải quyết một kiện sự kiện linh dị tiêu hao còn không ít không cần giao cho hắn là được rồi tào bình lắc đầu nói có thể đó là hạ long đại học ký túc xá học sinh rất nhiều hơi không chú ý liền sẽ biến thành b cấp sự kiện linh dị trở lên ta xem qua đường vũ hồ sơ giải quyết sự kiện linh dị kinh nghiệm không có nhiều ta sợ trần phong cùng đường vũ hợp tác qua cũng cảm thấy đường vũ không tệ thế nhưng giới hạn tại một khối hợp tác bây giờ đường vũ đơn thương độc mã đi qua nếu là làm không cẩn thận người chết rất nhiều sự kiện linh dị nơi nào có bất tử nhân t à o b ì n h g ắ t đầu giao cho hắn thử xem a ta cảm thấy hắn cũng không có vấn đề sơ bộ gặp phải sự kiện linh dị không chỉ có trốn ra được còn trở thành ngự quỷ giả gặp phải cái kia không biết tên áo g a lao đầu lại lợi dụng một cái khắc lệ quỷ cướp đoạt phía dưới cái thanh tiên linh dị chi vật ngay tại phía trước mấy tiếng hắn còn giải quyết đi cái k i a một mực không có cách nào giải quyết bóng đen lệ quỷ l i ê n năng lực này ngươi cảm thấy so với hắn như thế nào t à o bình nhìn về phía trân phong trần phong trầm mặc sau một lát lắc đầu ta không bằng hắn ta vừa trở thành ngự quỷ g i ả lúc cũng không bằng hắn t à o bình vỗ vai hắn một cái cười nói giao cho hắn là được rồi ta cảm thấy hắn có thay thế ta tiềm lực t à o đội trưởng trần phong khẽ giật mình lại không có nói nữa chương ba mươi bảy một đôi dép lê chương ba mươi bảy một đôi dép lê đắt đắt đắt dép lê đi bộ âm thanh tại ký túc xá chống trải trong hành lang quanh quần trong hành lang đèn đường lóe lên t r ậ t lóe có loại tùy thời muốn tắt mất cảm giác trong hành lang ký túc xá đại môn có liên quan có mở trên mặt đất rơi xuống đầy một chỗ tạ vật có g i à y cũng có điện thoại cũng có khăn mặt nhưng lại tại rất bình thường ký túc xá trong hành lang nhưng lại có một đôi quỷ dị dép lê đang từng bước đi lại giống như là đang tìm kiếm cái gì đột nhiên đi bộ dép lê ngừng lại hướng về một gian đóng kín cửa ký túc xá đi qua đông đông đông giống như là chân đại lực đá vào trên ván cửa âm thanh trên thực tế cũng chỉ nhìn thấy một đôi dép lê bắt đầu một cước một cước mà đá vào yếu ớt cửa túc xá bên trên cửa túc xá đều bị đá phải đung đưa trốn ở học sinh bên trong lại là âm thanh cũng không dám phát ra tới nửa câu cẩn thận nút ở trên giường cùng sử dụng chăn mền bao trùm chính mình lộ ra một cái khe hở gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị đá phải vặn vẹo cửa túc xá đông cửa không có bị đá văng ra lại là có một người từ trên giường lăn lông lốc xuống tới trọng trọng ngã xuống đất khắc cùng phòng ngây n g ẩ n cả người như thế nào từ trên giường ngã xuống lao trương lao trương ngươi thế nào lương long đệ thấp giọng hô câu làm sao lại từ trên giường lăn xuống đi chỉ thấy vị này lao trương chậm dãi đứng lên tiếp đó tại đông đảo bạn cùng phòng trong t ấ m mắt đần độn mà đứng tại chỗ không núp ních lao chương mặc không lên tiếng đầu xoay chầm chậm cái một trăm tám mươi độ nhìn về phía sau lưng giường chiếu hai mắt sớm đã trở nên trắng huyết lệ từ trong hai mắt chảy ra cái kia v ặ n vẹo cổ sớm đã biến thành một mảnh màu đỏ tím giống như là v ặ n vẹo bánh vai trèo trốn ở trong chăn lương long bọn người mở chừng hai mắt bị trước mắt một màn này d a sợ phía trước bọn hắn còn chưa tin cái gì lệ quỷ thuyết pháp bây giờ không thể không tin tưởng không chỉ có trước mắt cùng phòng vô cùng q u dị ở bên ngoài đồng dạng là loạn thành một bảy Tại bởi ọ n hắn trốn c h vậy. vậy tại h biết bên ngoài người chết xuất hiện quỷ dị sự kiện linh dĩ lúc bọn hắn trước tiên trốn ở trong phòng khóa cửa cũng đem lại môn cho dùng cái bàn chắn ai ngờ bọn hắn cùng phòng hay không tránh được miễn xuất hiện tử vong hơn nữa bị chết rất quỷ dị theo bọn hắn nghĩ rất có thể là xuyên dép lê mới có thể bị để mắt tới hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế bọn hắn liền không có xuyên qua dép lê cũng không có dép lê trên c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh lương l ò n g vẫn là đang suy tư quy luật ở đâu ngay tại lúc này cái kia cùng phòng cơ thân thể cứng ngắc hướng về đại môn đi đến cũng đem cái bản cho rời đi cái này khiến trốn ở trên giường chính bọn họ con ngươi co r ụ t lại vốn là dép lê ở bên ngoài vào không được bây giờ chính mình cùng phòng lại làm phản đồ đem cái bản cho rời chẳng phải là đợi lát nữa cái kia dép lê sẽ đi tiến vào trong lúc nhất thời lòng của bọn hắn đều nhắc tới trong cổ họng đến tột cùng là xuống cản lại cùng phòng hay không chặn lại đâu bọn hắn đồng dạng do dự ủy dị như vậy cùng phòng đầu trả lắc lắc nhìn bọn hắn chằm chằm tựa hồ một khi bọn hắn xuống sẽ lập tức bị tập kích cảm giác dưới loại tình huống này ai còn d á m xuống cuối cùng bọn hắn không có ai xuống chính là gắt gao c u ố n lấy chăn mền trốn ở bên trong có vẻ như trốn ở trong chăn đồng thời che kín đầu mới có lấy cảm giác an toàn cái gì sự kiện linh dị đều có thể bị ngăn cách bên ngoài tại đem cái bàn đầy ra sau đó cửa túc xá vẫn tại kịch liệt đung đưa bên ngoài không ngừng đá dép lê cũng không có đem đại môn cho đầy ra cuối cùng vẫn là bị cái này cùng phòng mở ra tại mở ra trong nháy mắt trong túc xá người đều rối rít dùng chăn mền che kín đầu liền nhìn cũng không dám nhìn lương long lại lộ ra cái khe hở gắt gao nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài hắn không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh hắn muốn sống cũng không muốn chết cho dù đã giao phó xong hậu sự nhưng nội tâm của hắn vẫn là cảm thấy không cam tâm đường vũ còn tốt n g ư ờ i dọn ra ngoài bằng không thì gặp được đến cái này lệ quỷ lương long mắt bên trong ngược lại là có mấy phần vui mừng không có hâm mộ thật tình không biết đường vũ đã sớm ở bên ngoài gặp phải sự kiện linh dị hơn nữa còn vô cùng mánh liệt loại kia ở trong thời đại này vô luận ở nơi nào đều không cách nào tránh né sự kiện linh dị chỉ là trường học những địa phương này tương đối tới nói tỷ lệ là cao một chút tại mở ra cửa sau đó cặp kia dép lê càng là hướng về cái kia lao trương dưới chân v ừ a chuôi để lao trương mặc vào cái này một đôi dép lê một giây sau mang dép lao trương từ đầu gối bộ phận cùng nhau cắt ra đồng thời hướng về bên cạnh nga xuống huyết dịch văng khắp nơi máu chảy một chỗ nguyên bản lao trương dưới đầu gối bộ mặt p h ầ n bị một đôi khô cạn vô cùng hai chân thay thế huyết dịch liên tục không ngừng từ ghép lại chỗ hướng về trên mặt đất lưu lao trương lại không có bất kỳ cảm giác gì người đều đã chết sau một lát bọn hắn nghe c l được đi bộ âm thanh đồng thời càng ngày càng xa tựa hồ đi xa chờ âm thanh hoàn toàn tiêu thất lúc bọn hắn mới chậm rãi từ trong chăn nô đầu ra nhìn thấy bên ngoài ngoại trừ trên mặt đất một bãi máu tươi bên ngoài đã không có lao trương tay bóng đi đi rồi sao bọn hắn nhẹ nhàng thở ra nhưng bọn hắn bây giờ do dự suy nghĩ muốn hay không xuống chạy trốn tại bọn hắn suy tư lúc tại lầu ký túc xá bên ngoài có một chiếc xe sang trọng hối h ạ lại tới một cái xoay tròn di chuyển vững vững vàng, vàng vàng dừng ở lầu ký túc xá bên ngoài đường vũ từ trên xe đi xuống nam sinh trước mắt lầu ký túc xá đã bị hàng rào vây lại phá án nhân viên tại bên cạnh an ủi trốn ra được đ ồ n g học còn có ngăn cản những người khác đi vào xem ra linh dị tổ chức tiểu đội tốc độ vẫn là không chậm đây là quỷ vực đường vũ nhìn thấy cả tòa lầu ký túc xá đã bị đen như mực quỷ vực bao phủ lại mấy tầng lầu ký túc x phạm vi tính chất quỷ vực khó trách có đồng học trốn ra được đường vũ nhữ mày lập tức cảm thấy mười phần khó giải quyết có quỷ vực tồn tại liền đại biểu cho sẽ đem đồng học cho nhốt ở bên trong để bọn hắn không có cách nào trốn ra được vô luận là từ cửa sổ hay là từ cầu thang đều biết gặp được quỷ đả tường trạng thái hoàn toàn không nhảy ra được vừa vặn lương long châu ký túc xá ngay tại cái kia lầu năm cái này quỷ vực bao trùm khu vực đem lầu hai đến lầu năm khu vực đều hoàn toàn bao trùm ở muốn từ lầu năm trốn xuống quá khó khăn một giây sau hắn xong đồng nhìn chằm chằm lầu tòa nhà xem có thể hay không phân biệt ra màn ảnh tới nhưng mà hắ quỷ vực tồn tại để cảm giác của hắn đều bị che đậy ở bên ngoài không có cách nào cảm ứng nội bộ quỷ vực chính là quỷ vực quá khó làm chương 38, phiền phức thêm phiền phức, chương 38, phiền phức phức. phiền thêm phiền phiền thêm phiền quả nhiên khi quỷ có quỷ vực là khó giải quyết nhất đ ư ờ n g vũ nhìn xem tình huống trước mắt đáy lòng chầm xuống nếu là không có quỷ vực lời nói hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem lương lòng từ phía trên cứu được bây giờ có quỷ vực một khi sau khi đi vào liền không có dễ dàng như vậy đi ra hơn nữa còn vô cùng dễ dàng phát động giết người quy luật quỷ vực bên trong chính là lệ quỷ kia địa bàn có thể không dễ dàng phát động giết người quy luật sao tại hắn chuẩn bị đi vào lúc lập tức liền có người ngăn tại trước mặt hắn nói à đường vũ ngươi tại sao trở lại hỏi thăm hắn gọi lý lôi nhìn từ trên xuống dưới hắn sắc mặt ngược lại là hơi trắng bệnh rõ ràng là kinh hài đến không thể không nói ngươi vận khí không tệ còn tốt ở tại bên ngoài bằng không thì ngươi liền không ra được lý lôi ngươi từ bên trong trốn ra được đường vũ nhìn xem hắn một mặt nghiêm túc nói đúng vậy à ta vừa định lên lầu liền phát hiện phía trước có người đã chết dưới đầu gối bán bộ phận cũng bị mất đầy đất máu lý lôi hoảng sợ nói tiếp đó ta lập tức chạy trốn phát hiện vô luận như thế nào xuống lầu đều không cách nào xuống liền cùng tại chỗ chạy tựa như đến đằng sau không biết thế nào cầu thang liền trở nên bình thường ta mới t r ố n xuống đường vũ gật đầu một cái hắn biết rõ chuyện gì xảy ra bị vây ở quỷ vực bên trong lúc muốn trốn đi ra ngoài là chuyện không thể nào lý lôi có thể trốn ra được rất có thể hắn không có phát động giết người quy luật hoặc hắn chỗ tầng lầu không có phát động giết người quy luật cái k i ê u lệ quỷ liền hướng đi lên lầu vừa vặn quỷ vực phạm vi không có rộng như vậy liền có thể để lý lôi thành công trốn ra được hiểu rồi đề nghị ngươi vẫn là cách xa một chút bên này bằng không thì lại buộc phát sự tình gì ngươi muốn chạy trốn cũng không kịp tại đơn giảng h ờ i xuống sự tình sau đó đường vũ không để ý đến lý lỗi tiếp tục đi vào bên trong đường vũ n g ư ơ i n g ư ơ i muốn đi vào lý lỗi sắc mặt trắng bệnh đạo đừng làm chuyện ngu xuẩn a bên trong rất nhiều người đều đã chết b ạ n thân của ta ở bên trong đường vũ lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước lý lôi k h ẽ giật mình cũng không nói thứ gì đây là đường vũ lựa chọn chính là hình ảnh kia đoan chừng đời này đều không thể quên được tại hắn chuẩn bị đi vào lúc lập tức liền bị phá án nhân viên ngăn cản đồng học bên trong xuất hiện sự kiện linh dị không thể đi vào đường vũ mới vừa vặn gia nhập vào không có mấy ngày rất nhiều người cũng không biết hắn rất bình thường đường vũ lấy điện thoại di động ra đem tin tức điều ra đồng thời chuyển cho đối phương mắt nhìn đối phương sửng sốt một chút lập tức cung kính nói gặp qua đường tiến sinh mặc dù là nhân viên ngoài biên chế nhưng hắn đồng dạng nổi lòng t ô n kính các người tiếp cận gần như vậy để làm gì đây chính là quỷ vực đường vũ âm thanh lạnh lùng nói bình thường huấn luyện làm ăn kiểu gì một khi lệ quỷ thay đổi vị trí phương vị tất cả mọi người ở đây cũng phải bị vây ở chỗ này đồng thời cần phải tiến hành lần thứ hai cứu viện cái này đây là chúng ta nghĩ đến không đủ chú đáo cái này liền đi xua tan bọn hắn cái này trừ linh bộ đội đặc trùng lập tức truyền lời cho hắn đồng、bạn. k h á c đồng bạn s ư ớ n g sốt một chút trên chắn đều bước lên mồ hôi lạnh bọn hắn đều quên vụ này bọn họ cũng đều biết quỷ vực đáng sợ trong lúc nhất thời lại quên quỷ vực sẽ rời đi dưới mắt nhiều người như vậy tham gia náo nhiệt nếu là quỷ vực đống nhiên mở rộng hay là từ trên trời r g xuống nhóm người này còn không lạnh rất nhanh những bạn học khác đều bị đuổi tàn ra nhưng vị này p h a án nhân viên đi quá lúc lại gần nói đường tiến sinh tại ngày trước khi đến chu quân tiên sinh tiến vào hiện tại cũng không có nửa điểm tin tức truyền ra ngoài không biết là gì tình huống chu quân đường vũ lấy điện thoại di động ra mở ra hệ thống định vị trí sau đó r ấ tại nhanh liền nhìn thấy một điểm sáng ngay thấy điểm một t hắn bên cơ ạ thoại, n này chuyên trúc điện thoại, còn h thể phụ Cái trúc có cận đối với l ự c sau đó cái k i a điểm sáng rất nhanh liền bày ra một tấm danh thiếp chu quân niên linh 25, n h ấ t cấp ngự quỷ giả năng lực là nhận trào khống chế một cái lệ quỷ nhưng là nhất cấp ngự quỷ giả khống chế hai cái lệ quỷ nhưng là cấp hai ngự quỷ giả cứ thế mà suy ra cái này chu quân cũng không phải linh dị tổ chức mà là giống như hắn thuộc về nhân viên ngoài biên chế bình thường đến g i n g nhiệm vụ cũng không cấm nhiều người tiếp nhưng cuối cùng ai có thể đạt được bao nhiêu tiếp phân liền phải xem ai xuất lực tương đối nhiều hắn cũng đón lấy nhiệm vụ đường vũ không có cảm thấy kỳ quái hạ long đại học nhiệm vụ tích phân đã bị tiêu kỳ đến hai trăm điểm tích lũy không vì cái gì khác đây chính là có quỷ vực lệ quỷ nhiệm vụ cấp bậc trên cơ bản hướng về b cấp thượng chạy dưới loại tình huống này sẽ hấp dẫn người ngoài biên chế ngự quỷ giả đi vào cũng không để đường vũ cảm thấy ngoài ý mớn mấu chốt loại này b cấp sự kiện linh dị coi như không có giam giữ chỉ cần có thể xua đổi đi hoặc dẫn đi tích phân không thể hoàn toàn thu được ít nhất có thể thu được một ba tích phân bởi vậy chỉ cần đối với thực lực mình có lòng tin thi hành nhiệm vụ này cũng sẽ không thua thiệt ta hiểu rồi ở đây giao cho ta là được rồi ta vào xem đường vũ gật đầu một cái chính là l ẻ loi một mình hướng về bên trong lầu ký túc xá mặt đi đến ở bên ngoài bị đuổi tản ra đám người nhìn thấy đường vũ đi vào lúc cả đám đều ngây ngẩn cả người đường vũ sao có thể tiến bảo lý lôi sửng sốt một chút không phải hết thẻ không khiến người ta đi vào sao vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào đều hảo đường vũ đã nhanh chân tiến vào lầu ký túc xá nam sinh bên trong bây giờ quỷ vực không có bao trùm tại cái này ở đây nói thế nào cũng là an toàn tại bước vào đến lầu một lúc đường vũ nhìn đến đây hành lang đã là thi thể đấy đất bọn hắn đều có thống nhất tử tướng không có đầu gối trở xuống bộ vị là bắp chân cùng chân cũng bị mất cùng nhau bị chặt đ ứ t máu tươi chạy đầy đất toàn bộ trong hành lang tràn ngập mùi máu tanh n ồ n g nặc có thể nói là phơi t h â i khắp nơi bởi vì lệ quỷ còn không có rời đi phá án nhân viên không dám vào tới thanh lý chỉ có lệ quỷ rời đi về sau những thi thể này mới có thể bị thanh lý đi ngày mai sau đó rất nhiều gia đình nhất định tan cảnh đây chính là linh dị hồi phục kinh khủng rất có thể ngày thứ hai người liền không có cái này tử vong nhân số không thiếu a đường vũ thô sơ giản lược đến qua đi trước mắt liền có mười mấy người để hắn cho mày mang ý nghĩa cái này chỉ lệ quỷ rất dễ dàng bị phát động giết người quy luật hắn không có ngừng ngừng lại tiếp tục hướng về lầu hai thẳng đến mà đi từ lầu hai bắt đầu liền sẽ bước vào lệ quỷ q u ỷ vực đại biểu hắn sẽ lập tức phát động giết người quy luật tại hắn chuẩn bị đi vào lúc điện thoại đ ỗ n g nhiên bắn ra mang đến màu đỏ cảnh cáo sos tín hiệu cầu cứu đường vũ ấn mở màu đỏ cảnh cáo rất nhanh liền truyền đến chu quân cái kia gấp rút mà thanh âm h o n g sợ ai ai mau tới mau cứu ta cái này nơi này có rất nhiều quỷ nô quỷ quỷ vực vô cùng ngoan cố căn bản không cách nào phá vỡ ra ngoài nó nó giết người quy luật không biết là cái gì ta mới vừa vào tới không bao lâu lập tức liền bị bắt bắt được vừa rồi ta thiếu chút nữa thì chết miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua một lần công kích cẩn thận dép lê nó nó sẽ chui qua tới cưỡng ép n h ư ờ người n g m ặ c vào chu quân dám dùng giọng nói nói chuyện đại biểu âm thanh cũng không phải phát động giết người quy luật nhất định là làm sự tình gì mới có thể phát động giết người quy luật a lúc này trên lầu truyền tới một hồi kêu thảm để lầu ký túc xá phía ngoài học sinh ra đầu tê dại một hồi hoảng sợ nhìn xem lầu đó tòa nhà đường vũ ánh mắt ngưng lại cái này tiếng kêu thảm thiết là chu quân chu quân sợ là thảm tao bất chắc đối ư ờ với ũ t â hắn tới nói cứu người mới là chỗ mấu chốt mà không phải thu hoạch tích phân đến lúc đó phân phối tích phân hắn tình nguyện chiếm ba phần cái kia chu quân chiếm bảy phần ngược lại hắn không quan trọng ai ngờ vừa mới bắt đầu chu quân liền đã lạnh dựa theo tình huống này đến xem chu quân đi vào hẳn sẽ không vượt qua mười phút mười phút liền thảm tao n ộ hại coi như không chết cũng là ở vào sắp linh dị trạng thái khôi phục đi đường vũ tâm thực chất chấm xuống hắn không biết chu quân có mạnh cỡ nào nhưng trở thành ngự quỷ giả dù nói thế nào cũng sẽ không kém đến đi đâu hắn nhìn chu quân sơ yếu lý lịch vẫn là hoàn thành qua một chút nhiệm vụ biểu hiện không tính quá kém bây giờ nói lạnh liền lạnh cứu viện binh tăng thêm độ khó đáng chết trước tiên dò xét một phen lại nói đường vũ không có tùy tiện xông lên hắn là cứu lương long nhưng tùy ý xông lên đoán chừng người cũng không thấy đến hắn liền đã phải chết Trật dưới khống n chế của hắn bóng đen lệ quỷ rất nhanh liền xông vào quỷ vực bên trong xông vào quỷ vực bên trong không có bất kỳ cái gì cách trở lệ quỷ quỷ vực bình thường sẽ chỉ để người ở bên trong không xuất được mà không phải bên ngoài vào không được nếu là ngự quỷ giả lời nói có thể tiến hành song hướng khống chế ngăn cản người khác tiến vào thời khắc mấu chốt còn có thể bảo vệ mình không nhận lệ quỷ ảnh hưởng tại bóng đen lệ quỷ sau khi đi vào đường vũ cùng hưởng ánh mắt cảnh tượng bên trong bị nhìn thấy rõ ràng bên trong lầu ký túc xa ánh đèn lóe lên trận lóe tại cái kia lóe lên dưới ánh đèn đừng mấy người đang đi tới đi lui chính là tư thế đi vô cùng cứng ngắc đường vũ liếc mắt liền nhìn ra những thứ này chính là quỷ nô người bình thường nơi nào sẽ dạng này đi nhất là gặp phải quỷ tình huống càng làm o n g không thể nhanh chân chạy mà không phải ở đây lắc lư làm đường vũ bóng đen lúc xuất hiện những cái kia lấy quỷ nô cũng không có gì đạo tĩnh vẫn là đang từ từ hành tẩu toàn bộ xuyên dép lê hắn quan sát được những thứ này quỷ nô mỗi một cái đều mặc dép lê để hắn không khỏi liên tưởng đến xuyên dép lê liền sẽ phát động giết người quy luật đây có phải hay không là có chút hô cha thời đại này xuyên cái dép lê t r e o c h ọ c người nào mặc dép lê lệ quỷ có hay không tương quan ghi chép đâu đường vũ tại trong đầu tìm tòi một chút quyển sách kia ghi chép nhưng mà căn bản không có tương ứng tin tức hoàng yến có hay không xuyên dép lê lệ quỷ dưới lầu đường vũ chở tay chính là gọi điện thoại đi qua không có hoàng yến lời ít mà ý nhiều cha được nhanh như vậy đường vũ cảm thấy kinh ngạc đối phương cũng chưa tới một giây thời gian liền đã trả lời hắn vì tăng thêm hiệu suất ta đã đem tất cả lệ quỷ ghi tặc trong đầu thuận tiện tùy thời hồi phục hoàng yến nói xứng trước đường vũ muốn chính là loại cảm giác này mà không phải qua loa sơ suất liền cùng đùa dỡn t ự ợ n h ư đa tạng đường vũ treo máy sau đó xuyên kéo dép lê chắc chắn không phải g i ế t người quy luật điểm ấy chu quân vừa rồi đều nói hắn là cưỡng ép bị xuyên bên trên dép lê mà không phải mặc dép lê tới giam giữ lệ quỷ chu quân cũng không phải bao tô công càng không phải là tới lầu ký túc xá nam sinh tu tô như thế nào đều khó có khả năng xuyên dép lê đi lên trước kiểm tra tình huống lại nói sau một khắc đường vũ khống chế bóng đen nhanh chóng hướng về lầu năm chạy gấp mà đi trước tiên xác nhận lương lòng tình huống rồi nói sau không thể không nói nơi này có một đại lộ động bóng đen xuyên tường sau đó hoặc là tiêu tan hoặc là không thể khoảng cách quá xa có thể đi cầu thang không có vấn đề từ một loại nào đó phương diện tới nói tầng lầu không tính là vách tường sao nhưng mà chính là không có việc gì nay liên đại biểu cho không xuyên t ư ờ n g mở cửa đi vào không được sao đường vũ phỏng đoán hẳn là cùng quan g ảnh chiết xạ có liên quan chỉ cần không xuyên thấu trở ngại liên có thể vô hạn hình chiếu chiết xạ nhìn như rất khoa trường lệ quỷ đều đi ra có cái gì tốt khoa trường đi theo bóng đen nhanh chóng hướng về lầu năm chạy gấp mà đi tốc độ có thể bao nhanh liền có bao nhanh bởi vì bóng đen cũng không tính thực thể trạng thái thuộc về nhẹ nhàng cất bước sông đi lên lúc lại tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền từ lầu hai lẻn đến lầu bốn cũng không cho quỷ nô phản ứng thời gian liền đã vòng quanh cầu thang sông đi lên mà ở hắn vừa chạy vừa quan sát những thứ này quỷ nô liền không có để ý tới hắn mà là tiếp tục bồi hồi giống như là đang tìm kiếm con n g ồ i đối với hắn như vậy tới nói không thể tốt hơn xử lý lệ quỷ sự tỉnh chờ đem người cứu ra lại nói rất nhanh hắn liền không chê bóng đen đến lầu năm cùng lâu một tình huống không sai bị lắm phải nói mỗi một tầng lầu tình huống đều không khác mấy đều là phơi thây khắp nơi có thi thể cũng có quỷ nô tại bốn phía l á c lư sự xuất hiện của hắn vẫn là không có hấp dẫn quỷ nô chú ý thậm chí hắn liền đứng tại hành lang bên này những cái tiêu quỷ nô giống như là không quan tâm tại bên cạnh bồi hồi đối với hắn một điểm động tĩnh cũng không có chẳng lẽ chỉ có thể đối với người sống có hứng thú đường vũ cảm thấy theo lý tới nói căn bản sẽ không có loại thuyết pháp này ngự quỷ giả trên lý luận cũng không tính là là người một khi phát động giết người quy luật đây còn không phải là như c ũ bị tập kích không đúng chỉ có thể nói không có phát động giết người quy luật đường vũ tự hỏi dọc theo đường đi bóng đen chạy nhanh đi lên không có quỷ nâu ngăn cản cũng không có nhìn thấy cái gì dép lê chui qua tới cho bóng đen mặc vào loại tình huống này cũng không có phát động giết người quy luật liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị cái kia chu quân đến tột cùng là như thế nào phát động giết người quy luật mặc kệ đi trước ký túc xá bên kia xem tình huống đường vũ biết lương long ở đâu cái ký túc xá k h ô n g chế bóng đen đi nhanh tới cũng không có chờ hắn vừa đi mấy bước đột nhiên một đôi dép lê từ phía trước xuất hiện hướng về bên này bước nhanh xông lại dép lê đường vũ tâm thực chất cả kinh cái kia dép lê ra hiện cái này dép l ê đột nhiên xuất hiện đồng thời nhanh chóng hướng về bên này bước nhanh đi tới quỷ khí c h à n ngập đường vũ biết rõ hắn chúng giết người quy luật quả nhiên dép lê thẳng đến bóng đen mà đến sau một khắc đường vũ khống chế bóng đen hướng về trên mặt đất một bãi hóa thành một cái đen như mực động không đáy có thể thôn phệ hết thể vật thể đi theo dép l ê một cú đạp nặng nề đạp xuống tới quỷ khí khóa chặt bóng đen đồng thời cưỡng ép đè ép bóng đen và ảnh bóng đen sức mạnh so với này đôi dép lê sức mạnh thủy chung vẫn là kém quá xa bóng đen bị chen bể sau đó rất nhanh liền trở lại đường vũ thể nội hơn nữa ở vào ngắn ngủi kẹt chết trạng thái dưới trong thời gian ngắn tạm thời không có cách nào sử dụng bóng đen không phải dép lê là một đôi giày cỏ tại dép lê đem bóng đen dẫm nổ thời điểm đường vũ thấy gió cặp kia dép lê trong mơ hồ có giày cỏ cái bóng tại cặp kia giày cỏ bên trên có một nửa khô héo bắp chân nửa người trên lại không có cặp kia khô héo bắp chân để hắn có một loại mánh liệt cảm giác quen thuộc áo gai lao thi hắn hoài nghi cặp kia khô héo bắp chân có phải hay không áo gai lao thi ghép hình chương bốn mươi nắm giữ quy luật chương bốn mươi n ắ Đường vũ sầm mặt lại, cộng càng màu da, một dạng trạng thái. Cộng thêm á i Cộng t h giày có phối hợp áo gai không phải liền là vừa vặn cẩn thận suy nghĩ một chút áo gai lão thi giết người quy luật là ngồi xuống nó vừa vặn không có nửa người dưới tự thân chính là ở vào quỳ xuống thậm chí ngồi xuống trạng thái phía trước bởi vì áo gai nguyên nhân đem áo gai lão thi đều chặt lại thế nhưng thân hình rõ ràng là so người bình thường thấp hơn một đoạn ở các loại phỏng đoán phía dưới đường vũ cho rằng có thể là áo gai lao thi chân làm cái quỷ gì lại là áo gai lão thi chân cái k i a dày có nhất định là phẩm cấp không thấp linh dị c h i vật khó trách bóng đen khiêng đều gánh không được đường vũ mặt đen lên vốn cho rằng lại là một cái bình thường quỷ nhiều nhất chính là nắm giữ quỷ vực cường lực quỷ ai ngờ là áo gai lão thi chân đối phó có cường lực quỷ vực lệ quỷ mặc dù có chút độ khó nhưng không đến mức lo lắng có phần sau đây chính là áo gai lão thi chân vừa vặn áo gai lão thi phía trước đường vũ chỉ thấy qua ngay tại trung tâm thành phố lắc lư nếu là lắc lư đi tới hạ long đại học vừa vặn đụng tới c ư ớ này đến lúc đó liều lên ghép hình suy nghĩ một chút đều đáng sợ tại không có chân tình huống phía dưới tào bình đều phán đoán áo gai lão thi cần khống chế ba con lệ quỷ mới có thể đối phó nếu là nhiều hai chân cái kia còn chơi một cái cái giám a đường vũ cảm thấy rất là đau đầu hơn nữa còn có chu quân cái kia không ổn định nhân tố ở phía trên vừa rồi cũng không có nhìn thấy hắn đến tột cùng đi nơi nào cũng không phải rất rõ ràng tỉnh táo cẩn thận suy xét phía dưới cái kia giết người quy luật đường vũ nhớ tới cái kia dày có tốc độ qua tới hắn coi như có thể trốn cũng phải tiêu hao không thiếu lệ quỷ giết người quy luật nhìn như biến thái chỉ cần năng lực đầy đủ đồng thời nhanh chóng né tránh ngăn lại lời nói vẫn có thể làm đến t r ọ i cứng một đợt giết người quy luật chạy mau không có phát động giết người quy luật bồi hồi quỷ nô cái kia dày cỏ sông tới tốc độ đường vũ phân tích dọc theo đường đi quan sát được tin tức rất nhanh liền đã định giết người quy luật là đi đường tần suất hắn nhớ tới k h ô n g chế bóng đen hướng về phòng ký túc xá đi đến lúc từ trước đây chạy mau biến thành đi mau vừa vặn cái kia dày cỏ chính là đi mau giữa hai bên liền đối mặt đi đường tần suất là giết người quy luật lời nói cái kia tần suất lại có mấy loại đường vũ ngoại trừ quan sát được cái kia dày cỏ đi đường tần suất bên ngoài còn có cái kia quỷ nô đi đường tần suất đồng dạng là không giống nhau không biết cùng quỷ nô đi đường tần suất là một dạng lời nói có thể hay không bị quỷ nô truy bất quá bị quỷ nô truy ngược lại là không sợ hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết tại cái này đại học trong túc xá cái gì không nhiều chính là điện thoại đủ nhiều loại tình huống này nơi nào còn cần lo lắng không có quỷ thủ xuất hiện trước tiên cho lương long gửi tin tức lại nói giết người quy luật là đi đường tần suất ngươi đừng làm loạn đi lại thành thành thật thật nấp trong ký túc xá chờ ta đi lên cứ u ngươi đường vũ cho lương long phát cái tin tức chính là không biết lương long có hay không thu đến bây giờ hắn đã nắm giữ giết người quy luật hoàn toàn không cần lo lắng sẽ phát ra âm thanh hoặc có ánh sáng sau một lát bên kia bắn ra cái tin tức đừng lên tới cứu ta ở đây rất nguy hiểm đường vũ nhẹ nhàng thở ra xem ra lương long không có chuyện gì người đã trả tiền nhất định phải cứu không phải sao đường vũ cất điện thoại di động cái kia mấy ngàn khối tiền đối với hắn cái này ngự quỷ giả tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa tùy tiện hỗ trợ giải quyết sự kiện linh dị đều có thể cầm mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc nhưng tại đường vũ xem ra số tiền này thắng qua phía trước những cái kia ngàn vạn cấp bậc thù lao bóng đen lệ quỷ tạm thời không thể dùng chỉ có thể tự thân lên trong thời gian ngắn Bóng đường vũ hít sâu một hơi mặc dù không phải một lần đối mặt lệ quỷ nhưng quỷ vực kinh khủng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ đột nhiên xuất hiện lệ quỷ không phải bọn chúng tốc độ rất nhanh mà là tại quỷ vực phạm vi bên trong có thể nhanh chóng di động thậm chí có thể thuấn di hướng đường vũ không do dự nữa nhanh chóng hướng về quỷ vực và vào tại đụng vào quỷ vực lúc giống như là đụng vào một tấm lụa mỏng tựa như phá hỏng s a mỏng bao trùm ở trên người hắn đại biểu cho hắn cũng bị quỷ vực cho phong tỏa một khi hắn phát động giết người quy luật tất nhiên sẽ bị truy tung hắn không có dừng lại mà là dùng tốc độ nhanh nhất xông đi lên như thế chạy như điên chạy bộ tốc độ vô luận là lệ quỷ vẫn là quỷ nô cũng sẽ không cùng hắn đồng bộ có thể nói l i ề u mạng lao nhanh là được rồi trừ phi lệ quỷ kia bỗng nhiên thay đổi tần suất như, như cũ mang chính là đường vũ sớm đã quyết định hắn cũng không tin nhiều như vậy quỷ thủ liền không thể ngăn lại tên kia tập kích phóng tầm mắt nhìn tới vô luận là thi thể lần này hắn không có lập tức đi tới mà là xem trước tinh t ư ờ n g tình huống bên này cặp tia giày cỏ không ở nơi này xem ra đội chỗ giết người lâu ký túc xá nam sinh quá nhiều người còn lại là buổi tối một mươi một một mươi hai điểm bộc phát cơ bản đều trở về trên ngựa bị quỷ vực bao phủ tình huống phía dưới bọn hắn căn bản không trốn thoát được tại xác nhận cặp tia dày có không tại lúc hắn không cùng phía trước nhanh như vậy chạy bộ đi qua mà là tiếp tục bắn vọt qua một đường không có ngừng ngừng lại vọt vào lương long chỗ trong túc xá sự xuất hiện của hắn để khác cùng phòng đều rối rít t h ò đầu ra nhưng không dám xác định đường vũ có phải hay không người bình thường n g ư ơ i muốn chết sao vậy mà thật sự dám đi lên chúng ta đều nghĩ chạy đi ngươi ngược lại tốt dám đi lên lương long mất hứng đánh lồng ngược h ắ n một quyền trong mắt lại tràn đầy cao hứng mặc dù không lý trí nhưng đại biểu đường vũ rất quan tâm chính mình có thể không xúc động sao tiểu từ ngươi cũng dám chuyển khoản cho ta là ngươi cho ta gì sẵn sao n s đường vũ cười mắng câu không sai biệt lắm và không thì ngươi cho rằng là cái gì liên loại tình huống này ta đều không cho rằng mình có thể sống lương long cười cười hai người bọn hắn cũng là cười nói lời nói bên cạnh cùng phòng đều mắt cho váng lúc này còn có thể cười được cũng không sợ bị bên ngoài nghe sợ bị lệ quỷ đang ư ợ nói bản l ư ơ xong sau đó đường vũ lập tức liền cùng lương long chuẩn bị hành động việc này không nên chậm trễ tránh phát sinh ngoại ý muốn gì mau chóng rời đi tốt nhất đường vũ mắt liếc cái k i a đen như mực ban công có lẽ có thể từ nơi này vào tay hắn tính toán cưỡng ép từ nơi này phá vỡ tiếp đó mang theo lương long từ nơi này n ả y xuống tại như vậy nhiều quỷ thủ phía dưới tuyệt đối có thể đem bọn hắn nâng không đến mức sẽ ngã chết đây không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất nhanh phương thức cũng là phương thức an toàn nhất hắn bây giờ là cứu người mà không phải giam giữ lệ quỷ ngươi đ ợ i ta một chút đường vũ ra hiệu lương long trên giường chờ mình tiếp đó hắn bước nhanh từ phía trên n ả y xuống đồng thời bước nhanh xông vào ban công liền cùng vội vã phóng đi nhà vệ sinh t ự như những người khác đều một mặt hoang mang cũng không biết đường vũ đang làm cái gì chỉ có lương long biết đường vũ tại tránh đi cái kia giết người quy luật tại đi vào ban công sau đó đường vũ quét mắt lập tức khống chế quỷ thủ lên trên tách ra đi tại c h ạ m đến cái k i a quỷ vực sau đó lập tức cưỡng ép đ ẩ y ra lúc này hắn phát hiện cái này quỷ vực liền thựa như cục sắt hoàn toàn không có cách nào đ ẩ y ra gắt gao cố định trụ thật kiên cố quỷ vực đường vũ ánh mắt ngưng lại hoàn toàn không có cách nào đ ẩ y ra chẳng lẽ đắc lực cái kia giao phay rất nhanh hắn liền bác bỏ hắn bây giờ không dám dùng linh tinh g a o phay nếu là dẫn tới áo gai lao thi vậy thật liền muốn mệnh không thể dùng g a o phay chỉ có thể chuyển sang nơi khác đi xuống đường vũ nhớ tới từ phía dưới đi lên lúc khối khu vực kia quỷ vực liền không có bền chắc như vậy lấy năng lực của hắn hẳn là có thể l ờ y ra đồng dạng quỷ vực cũng là theo lệ quỷ di động càng đến gần lệ quỷ khu vực quỷ vực thì càng dán chắc từ nơi này liền có thể đoán được cặp kia dày cọ lệ quỷ liền tại phụ cận hoặc là tại lầu năm hoặc là tại lầu bốn đến nỗi lầu hai những địa phương này đường vũ dọc theo đường đi tới hoặc là bị chết không sai bị lắm hoặc là không có việc gì người dày cọ lệ quỷ chắc chắn sẽ không lại xuống đi trừ phi bọn hắn phát động giết người quy luật nghĩ tới đây đường vũ đã định liền từ lầu năm xuống đoán chừng đều không cần đi đến lầu hai đến l ầ u ba lúc liền có thể phá vỡ quỷ vực đi ra chợ t đường vũ từ ban công sông về tới đứng tại bên giường nói x u ố n g ta khiêng ngươi đi cái gì khiêng ta đi chuẩn bị xuống giường lương long ngây ngẩn cả người mình nói như thế nào đều có một một trăm bốn mươi một trăm năm mươi cân n h ư cao m a đại khiêng đi không phải chậm hơn sao đối với chính là khiêng ngươi đi dạng này tốc độ nhanh một chút đường vũ thể chất bị lệ quỷ sửa đổi qua sau đó đ ừ n g nói khiêng lương long nhiều khiêng một người đều không phải là vấn đề đi lương long không dài dòng nữa hắn biết đường vũ nói như vậy khẳng định có năng lực tương ứng cho tới nay đường vũ cũng là như thế Chợt lương long từ trên giường xuống sau đó đường vũ bắt lại hắn hông một cái liền vác lên vai liền cùng khiên một thùng nước tựa như cái kia chuẩn bị muốn bắt đầu vật lên ngươi chuẩn bị sẵn sàng đường vũ trầm giọng nói hảo lương long chỉ là lo lắng đường vũ không chạy nổi mà thôi khác cùng phòng nhao nhao tò h đầu ra vội và nói chúng ta cũng nghĩ đi ta khuyên các ngươi chớ lộn xộn tốt nhất c h ở tại chỗ c h ở đi là các ngươi trước mắt lựa chọn tốt nhất đường vũ mắt liếp bọn hắn hắn cùng những thứ này người cũng không q e n cũng không phải cùng lớp dẫn bọn hắn đi là không thể nào nếu là ở phía dưới phát động giết người quy luật thật vất vả từ lầu năm chạy xuống đi lại đem cái kia g i à y cỏ lệ q u ỷ hấp dẫn xuống đây chẳng phải là làm việc còn công huống hồ cái này đích sắc là trước mắt lựa chọn tốt nhất chỉ cần không phát động giết người quy luật bọn hắn không có việc gì không chờ bọn hắn đáp lời đường vũ khiêng lương long liền hướng bên ngoài phong đi tốc độ một hơi bao tố đi lên vác lên vai lương long liền cùng bọn biện tợ như một điểm trọng lực cũng không có những cái kia cùng phòng nhìn t r ậ n mắt k h i ê n một người cũng có thể chạy nhanh như vậy đừng nói là bọn hắn liền lương long đều bị choáng ca môn lực lượng của ngươi lúc nào biến mạnh như vậy ở bên ngoài khiên phú bà l lương long ở bên cạnh thấp giọng t r e o chọc nói vậy cũng phải có phú bà cho ta khiêng mới được đường vũ lường hắn một cái nhanh chóng hướng về phía dưới bậc thang phóng đi dọc theo đường đi lương long nhìn thấy không thiếu quỷ nô lập tức lựa chọn ngoan ngoan ngầm miệng trong mắt thêm mấy phần sợ hãi từng cái nhìn kinh sợ như vậy hắn còn có thể vui vẻ hoặc là cường đại ngự quỷ giả hoặc là kẻ ngu bất quá rất nhanh lương long liền phát hiện những cái kia quỷ nô cũng không để ý tới bọn hắn thậm chí ngay cả cặp kia bồi hồi dép lê cũng không có lại gần để hắn cảm thấy rất kinh hỉ quả nhiên giống như đường vũ nói tới chỉ cần không có phát động giết người quy luật cũng sẽ không bị đuổi giết. làm lương long cho rằng có thể nhẹ nhõm chạy chốt lúc tại hạ cầu thang đường vũ đống nhiên dừng lại giống như là gặp phải sự tình gì lương long d ư ơ n g mắt nhìn lại phát hiện trước mắt cũng không có gì đồ vật chính là lầu ba hành lang có chút chấm giống mặt đất ngoại trừ vết máu bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy đường vũ đem hắn cho để xuống một mặt nghiêm túc gì tình huống lương long ghé vào bên cạnh hạ giọng dò hỏi phía dưới sợ là có lệ quỷ đường vũ cao mày phía dưới có lệ quỷ không phải rất bình thường sao lương long nghi ngờ nói là một cái khác lệ quỷ còn lại những cái kia giống như là cái sắc không hồn học sinh đều là ngươi nhìn thấy cặp kia dép lê quỷ nô bây giờ là ngoài định mức nhiều xuất hiện một cái đường vũ rất chắc chắn chu quân cái k i a lệ quỷ hồi phục bằng không lầu ba thi thể làm sao đều không còn không riêng gì thi thể không còn liền quỷ nô cũng bị mất nếu như chu quân không có khôi phục lời nói nhiều nhất chính là giết quỷ nô làm sao có thể liền thi thể cũng bị mất chỉ có một cái có thể đó chính là chu quân lệ quỷ hồi phục hơn nữa bắt đầu săn giết đứng lên không chỉ có hành động quỷ nô phát động giết người quy luật liền thi thể đều phát động giết người quy luật đây cũng là gì tình huống lương long giật mình vậy bọn hắn chẳng phải là mở ra hình thức địa ngục cũng không có chờ đường vũ xuống do xét đột nhiên bọn hắn nhìn thấy một đạo hát ảnh từ phía trước trên trần nhà xuất hiện một bộ không còn phía dưới nửa bên chân thi thể cứ như vậy d á n tại trên trần nhà đồng thời có tám đầu chân giống như n ệ n giống như hướng về bên này bỏ qua tới tại quay đầu khi đi tới cái tia trương trắng bệnh đồng thời thất khiếu c h ả y m á u khuôn mặt vừa v ặ n liền đối đầu bọn hắn doa đến lương long tâm thực chất cả kinh nổi da gạ đều b ư ớ c lên vô ý thức liền nghĩ lui về sau nhưng cuối cùng n h ì n được hắn biết lui về sau nói không chính xác liền phát động cái tia dép lê giết người quy luật đến lúc đó chỉ có thể hại người hại mình thật tình không biết tại sao lưng của hắn liền có đường vũ tay ngăn không để hắn lui lại đây là chu quân lệ quỷ đường vũ lập tức nhận ra phía trước hắn nhìn qua chu quân tin tức gương mặt kia vẫn có chút trí nhớ cộng thêm năng lực là nhện vừa vặn trước mắt giống như là một con n h ệ n đi đường vũ lần nữa nâng lên lương long hướng về sau lưng bỏ chạy đổi lại bình thường hắn chắc chắn dự định cùng trước mắt lệ quỷ đ ố i cứng một cái nói thế nào hắn đều có hai cái lệ quỷ trước mắt con n h ệ n này lệ quỷ hẳn không phải là thông qua nguyền rủa giết người mà là tập kích thức giết người dưới loại tình huống này nắm giữ hai cái lệ quỷ tình huống phía dưới đôi cứng không thành vấn đề nhưng bây giờ có cỏ dày lệ quỷ tại tạm thời tránh một chút lại nói chương 42, trong suốt tơ nhện chương 42, trong suốt tơ nhện đường vũ gánh vác lương long lần nữa trở về chạy tới không chờ bọn hắn chạy bao xa vừa vặn con n h ệ n kia cũng từ phía dưới leo lên trước tiên trốn bên trái đường vũ mang theo lương long hướng bên trái hành lang phong đi đang chạy một đoạn đường sau đó lập tức liền dừng lại chờ lấy con n h ệ n kia lệ quỷ đi lên một khi nhện quỷ đi lên hướng về bên phải hành lang đi qua hắn lập tức mang theo lương long lao xuống cho dù nhện quỷ hướng bên trái hành lang đi hắn còn có nhiều như vậy ở giữa phòng ký túc xá Hắn cũng không cũng theo i n vận k í sẽ sẽ kém như vậy, sẽ bị chọn Không như trúng. nhện dưới vậy, bị bao trọ qua quỷ lâu, lầu l từ lên, lập tức hướng bên trái hành lang lệ, bên hướng hành Đường như cũng trúng. tức trái tới. mặt một quất, 50 -50 tỷ trọ được chọn Theo bộ quay vũ sát lấy nện quỷ hướng về bên này bỏ lúc vừa vặn đi ngang qua một cái quỷ nô chỉ thấy cái kia nhỏ dài chân nện hướng phía dưới một c h ả o nhỏ dài chân nện đem quỷ nô sỏ chợ t đem quỷ nô câu đứng lên đi theo chu quân bụng chậm rãi mở ra cái miệng lớn đem quỷ nô nhét vào trong bụng làm ăn phát ra giòn âm thanh có két lương long nhìn chằm chằm một màn này có loại cảm giác muốn nói không có hoa thời gian bao lâu con nghệ này lệ quỷ liền đem một cái quỷ nô đã ăn xong sau đó tiếp tục hướng về bên này bỏ qua tới tại gặp phải thi thể trên đất lúc như c ũ bắt đầu xuyên nhét vào trong bụng nhấm ướt không chỉ có giòn còn ăn đến máu me đầm địa từ trên trần nhà đại cổ đại cổ chạy xuống n h u ộ n đỏ một chỗ đường vũ nhữ mày cuối cùng biết vì cái gì lầu ba hành lang như vậy sạch sẽ, sẽ cũng chỉ nhìn thấy bãi lớn vết máu tại cái kia nguyên lai nghệ quỷ liền thi thể đều ăn chỉ cần nghệ quỷ đi ngang qua chỗ có sinh vật liền sẽ không khác biệt c à m ăn chỉ cần đi qua nó phía dưới liền sẽ phát động giết người quy luật sao đường vũ trên đại thể biết rõ là cái gì g i ế t người quy luật từ săn g i ế t phương thức rất nhẹ nhàng liền có thể suy đoán ra tới đi đường vũ khiêng lương long bước nhanh xông vào bên cạnh trong ký túc xá lúc này không có người sống chỉ có thi thể những thi thể này giống như bên ngoài cũng là không còn bắp chân trở xuống bộ vị cái này đoán chừng là bị bỏ qua không hợp cách thân trên đường vũ có thể đoán ra được vì cái gì cái kia dày cọ lệ quỷ có thể như vậy giết người chính là muốn tìm một bộ phù hợp nửa người trên của mình nếu là cảm thấy không thích hợp liền sẽ trực tiếp vứt bỏ còn lại tự nhiên là chỉ có nửa người trên tại đi tới ban công lúc đường vũ quan sát phía ngoài quỷ vực hoàn toàn như trước đây ổn định kiên cố xem ra từ nơi này vào tay vẫn như cũ vô vọng đợi lát nữa nếu là con nhện kia đến đây ta sẽ làm mồi nhử đi ra ngoài đến lúc đó ngươi tìm được cơ hội chạy trốn a lương long cắn răng đường vũ rõ ràng cảm thấy hắn đang run dậy nhưng lại muốn mạo xương đại anh hùng đường vũ chân mày vẩy một cái lại là cười nói ta tiêu phí khí lực lớn như vậy đi vào cứu ngươi còn cho ngươi đi làm mồi nhử là ngươi ngốc vẫn là tác hở đương nhiên là người ngốc lương long gượng ép cười nói nguy hiểm như vậy còn dám tới vốn đang cho là có thể nhẹ nhõm chạy trốn ai ngờ còn có một con nhện lệ quỷ hai đầu gia công đường vũ vô vỗ phần lưng của hắn mỉm cười nói bình tĩnh ta không có chút bản lãnh còn dám đi vào cứu ngươi sợ là lầu đều lên không đi liền chết ở phía dưới có trời mới biết ngươi có phải hay không cạnh mạnh nếu là không chống nổi ta thứ nhất xông lên trước đó ta bị người khác khi dễ lúc ngươi cũng là lập tức xông lên giúp ta đính trụ lần này nhất định đến phía ta lương long đống nhiên không có khẩn trương như vậy đường vũ thật sâu thở dài lương long vẫn không thay đổi hắn cũng không biến gặp phải nguy hiểm hai người đều biết tranh nhau chen lấn trên đỉnh hoạn nạn gặp chân tình đây chính là vì cái gì hắn sẽ bất chấp nguy hiểm đi vào tại bọn hắn nói chuyện ở giữa đường vũ nhìn thấy con n h ệ n kêu bỏ vào đối diện phòng ký túc xá lúc trước mắt hắn sáng lên nhanh chóng nâng lên lương long hướng mặt trước hối hả chạy mà đi trong trước mắt hắn liền khiêng lương long xông ra ký túc xá thừa dịp nện quỷ không có từ trong túc xá đi ra lúc hắn liền nghĩ hướng về lầu ba chạy xuống đi nhưng hắn vừa mới chạy ra không có mấy bước lại là dừng lại thế nào lương long nghi ngờ nói đáng chết con n ệ n này lệ quỷ giết người quy luật là đụng phải tơ n ệ n mới có thể giết người đường vũ nhìn xem trước mắt khu vực trong mắt có mấy phần lăng lệ tơ n ệ n tại a cái gì cũng gì không thấy à. Lương long dương mắt nhìn thấy mắt l phát hiện phía hiện không có. Người không nhìn thấy rất bình thường, thị cái cái trước trống rất rất Người rỗng, cũng này cần có. gì lương ự c kinh n g ờ Đường i mới diện liền vi Tại phạm lớn có chất lực có thể. thể tăng trên thị trên đều ư lên rộng, lên. vũ l kéo long mắt bên trong cái gì cũng không có nhưng tại đường vũ trong mắt lại hoàn toàn khác biệt trước mắt tràn đầy trong suốt t ơ n ệ n từ phía trên rủ xuống tới bao phủ vùng này không có bất kỳ cái gì góc chết có thể nói mang ý nghĩa muốn từ dưới đất bỏ qua đều không được t ơ n ệ n đều kề sát đất còn thế nào bỏ nếu như đường vũ là người bình thường lời nói đoan chừng liền phát động giết người quy luật con n h ệ này n tơ tầm quá lộ sáng tỏ liền c u n g dường như không có treo ở trên không xem ra con n h ệ này n lại quỷ một đường đi tới một đường nhà tơ đem ở đây đều bao trùm đầy tơ nghệ vừa vặn tơ nghệ rơi xuống sau đó đụng tới thi thể hay là quỷ nô trực tiếp liền phát động giết người quy luật đường vũ cảm thấy đây mới thực sự là hoàn chỉnh giết người quy luật vừa rồi hắn chỉ là nhìn thấy một nửa mà thôi cho là tới gần sau đó chỉ cần phía dưới có sinh vật liền đến đi săn dựa theo loại tình huống này đến xem từ nghệ quỷ đi lên cái k i a m ộ t đường bắt đầu liền có rất nhiều trong suốt tơ n g h vung vẩy đ ồ vật các loại q u á y nhiễu có lẽ có thể tránh thoát giết người quy luật nhưng số lượng thật sự là quá nhiều một chút đường vũ cao mày căn bản làm mạng không qua cho dù hắn có thể cơ cái trội các loại một đường cuồng quét đi qua nhưng con nghệ này nhất định một đường điên cuồng đổi u theo mà đến dù là hắn trốn đến bên cạnh tiếp đó ra hỏa này lại biết trèo tới một lần nữa chữa trị tơn nghệ đổi lại bình thường lời nói hắn hoàn toàn có thể thông qua ban công bên kia nhiễu ra ngoài nhưng bên ngoài cũng là quỷ vực như thế nào trốn vậy chúng ta nên làm cái gì tên kia mau ra đây lương long gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bên trong túc xá bóng đen con nện kia lệ quỷ đã sắp dùng cơm xong ngươi chờ ở bên cạnh đường động ta đi giải quyết nó đường vũ cao mày vốn là hắn cũng không muốn để ý tới nện quỷ không chỉ có cái k i a dày cỏ lệ quỷ tại bồi hồi càng là chấn áp nện quỷ sau đó hắn cũng không cách nào giam giữ nện quỷ nện quỷ tại chu quân trên thân khôi phục sau đó cũng chỉ có thể dùng hoàng kim, túi các loại, hay là hoàng kim túi bao tải các loại mới có thể đem nó cho giam giữ hắn về tiền bạc bây giờ nơi nào có loại đồ chơi này bởi vậy ngay từ đầu liền định tránh đi làm chủ bây giờ không có cách nào tránh đi chỉ có thể cứng rắn người đi giải quyết nó giải quyết như thế nào lương long sửng sốt một chút vô cùng đơn giản hành hung nó một trận l i ề n tốt nhìn nó tay nhiều vẫn là của ta nhiều đường vũ cười lạnh một tiếng t r ậ t tại lương long chấn kinh hại rơi ánh mắt bốn phía rơi xuống điện thoại hay là rơi vào trong túc xá điện thoại đều rối rít b ư ớ c lên từng cái quỷ thủ giống như nhân gian địa ngục chương bốn mươi ba chạy ra quỷ vực chương bốn mươi ba chạy ra quỷ vực lương long nhìn xem đây hết thể đều sợ ngấy người khó trách đường vũ dám một thân một mình đi vào nguyên lai là có như thế kinh khủng năng lực tại n ệ n quỷ mới từ bên trong bỏ ra tới trong n h y mắt mười mấy cái quỷ thủ nhanh chóng chụp vào nhện quỷ n ệ n quỷ đều không phản ứng lại nên đón chính là giống như mưa to gió lớn một dạng loạn quyền nện gõ kinh k h ủ n g nắm đ ấ m nhanh chóng nện ở n ệ n quỷ trên thân mỗi một quyền đều hướng trong chết đánh tại loạn quyền phía dưới chu quân thi thể bị đánh từ giữa không trung rớt xuống tại rớt xuống một khắc này một vệ t bóng đen xuất hiện trên mặt đất phốc đông một tiếng chu quân thi thể rơi vào cái trong hố sâu đồng thời bị bao khỏa ở khó mà chuyển động hoàn thành áp chế đường vũ tâm bên trong vui mừng đây hết thạy đều quá dễ dàng quỷ thủ nện gõ phía dưới đem n ệ n quỷ cho rơi xuống ở phía dưới vừa vặn chính là bóng đen k i ê lệ quỷ hóa thành thôn vệ v một cái liền rơi xuống ở bên trong cầm cố lại từ đó phong tỏa ngăn cản nhện quỷ lúc này cả hai tạo thành cân bằng áp chế để nhện quỷ không cách nào chuyển động càng không khả năng công kích bọn họ bóng đen lệ quỷ hiệu quả áp chế vẫn là vô cùng không tệ đường vũ nhìn xem trên mặt đất cái k i a m ộ t bãi đen như mực trong lòng vẫn là rất hài lòng như cùng ở tại trên mặt đất đào hố tựa như nhẹ nhóm liền để lệ quỷ rơi xuống từ đó áp chế lại vào lúc này liền có thể nhẹ nhóm nuốt tuyệt đối là bắt lấy lệ quỷ lợi khí phía trước còn không muốn theo nhện quỷ chạm mặt bây giờ xem ra là hắn đánh giá thấp thực lực của mình nắm giữ hai cái lệ quỷ hắn đối phó một chút cũng không phải rất cường lực lệ quỷ cũng không phải vấn đề thậm chí còn rất nhẹ nhàng quả nhiên cách mình tương đối gần hiệu quả mới có thể đạt đến lớn nhất đường vũ nhìn xem bóng đen kia khoảng cách càng xa trên người ngưng thực trình độ lại càng nhạt dưới loại tình huống này chắc chắn dễ dàng bị khắc lệ quỷ áp chế mà không phải vây k h ố n lệ quỷ thế nhưng bây giờ không có hoàng kim túi các loại không có cách nào đem hắn giam giữ bằng không thì mang ra lại là một số lớn thu vào bây giờ cũng chỉ có thể bỏ vào cái này đến lúc đó xử lý lại a thi thể này đang nhanh chóng hủ hóa đường vũ nhìn thấy bị chôn ở trên mặt đất nửa đoạn chu quân t h ị trên t người nhanh chóng hủ hóa lộ ra bên trong xương cốt loại này rõ ràng là mất đi linh dị chi lực trèo trống phía dưới dẫn đến chu quân thân thể bắt đầu hủ hóa vốn là tại lệ quý ăn mòn phía dưới chu quân cơ thể liền chuyển biến xấu rất nhiều tại chết về sau liền triệt để bộc phát loại vật này thật là đáng sợ lương long thấy cảnh này cũng là bị sợ nhảy một cái có thể lời nói h ắ n lợi này cũng không muốn gặp lại loại vật này có mất tất có được không có thu được nên sức mạnh lời nói đoán chừng liền cùng những học sinh khác như thế trở thành một cỗ thi thể đường vũ lắc đầu nói lương long trầm mặc lời nói này không có sai nhìn như loại lực lượng này rất q u ỷ dị có thể ít nhất có thể để chính mình sống sót v ậ n k h í kém chút liền cùng tòa nhà này bên trong học sinh một dạng rất nhiều người đều đã chết liền dây rủa cơ hội cũng không có đi mau chóng rời đi ở đây lại nói đường vũ một cái vượt qua lương long lần nữa hướng về phía dưới bậc thang phóng đi bởi vì nện q u ỷ áp chế treo ở phía trên tơ nện không chỉ không có hiệu quả hơn nữa còn nhao nhao từ không trung rất xuống cái này khiến bọn hắn một đường thông suốt rất nhanh liền đến trên lầu hai tới nơi thang lầu quả nhiên nơi này quý vực liền không có phía trên giám chắc tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều c h ắ t hắn k h ô n g chế quỷ thủ mấy đầu quỷ thủ một cái liền cắm ở cái kia quỷ vực phía trên tiếp đó ngạnh sinh sinh hướng về bên cạnh đ ẩ y r a lần này liền có thể mở ra mà không phải quá kiên cố liền đ ẩ y ra cơ hội cũng không có đường vũ ngươi cũng sẽ biến thành như thế sao lương long ở bên cạnh đông như i nói đường vũ biết lương long nói là cái gì chính là cái kia linh dị khôi phục dẫn đến cho dù chết cũng sẽ bị lệ quỷ điều động hẳn là sẽ a đường vũ không dám hứa chắc thân thể của mình có thể hay không để cho thể nội lệ quỷ chết máy cả một đời nếu là không có cách nào để lệ quỷ chết máy cả một đời phía sau kết cục đ o á n c h ừ n g cùng chu quân không sai biệt lắm cuối cùng lệ quỷ khôi phục mà hắn cũng biến thành bị lệ quỷ thúc đẩy tồn tại bất quá trước lúc này hắn chắc chắn sẽ để người đem chính mình nuốt lại mà không phải tùy ý ở bên ngoài lắc lư vào lúc này đ ỗ n g nhiên một hồi âm phong từ phía trên thổi qua tới chỉ thấy lương long hơi lung lay phía dưới có loại cảm giác muốn nói có loại cảm giác muốn nói chẳng lẽ bị ngươi lắc nhiều lương long lung lay phía dưới giống như cảm giác lại không chuyện tại mở ra quỷ vực đường vũ quay đầu nhìn thấy tình huống của hắn lúc sắc mặt lập tức biến đổi đồng thời lộ ra cười khổ nói ngươi chúng giải ta chúng giải làm sao ngươi biết ta mua một chú vé số lương long một mặt kinh ngạc ta nói là ngươi tám chín phần mười là cái kia n g ệ n quỷ nhập thân đường vũ nói cái gì lương long lấy làm kinh hãi chợt cẩn thận cảm thụ tình huống trong cơ thể sau đó sắc mặt hắn hơi tái nhuận còn thật đúng là ta cảm giác trong cơ thể mình thêm ra đồ vật gì ân chúc mừng ngươi trở thành ngự quỷ giả tương lai cần đối mặt đồ vật còn rất nhiều đường vũ thở dài cái này không biết là phúc là hoạn vậy ta chẳng phải là có thể sử dụng loại năng lực kia lương long có chút kinh hỉ hắn vẫn là rất muốn có năng lực tự vệ đây chính là một thanh kiếm hai l ư ỡ i chờ sự t ì n h kết thúc về sau ta lại dẫn ngươi đi một chỗ thật tốt hiểu rõ chuyện phương diện này à đường vũ lắc đầu lương long đối với cái này vẫn một mảnh chống không thứ cần phải học tập còn rất nhiều hảo lương long biểu lộ nghiêm túc đường vũ đều nói như vậy chắc chắn không có đơn giản như vậy lúc này đường vũ đã đem quỷ vực sẽ mở cái lỗ hổng đồng thời nói đi ra ngoài hắn trước hết để cho lương long nghiêng người chui vào sau đó lại đi theo một khối ra ngoài tại xuyên qua quỷ vực sau đó cuối cùng loại kia cảm giác bị đẻ nén biến mất an toàn mau chóng rời đi cái này đường vũ mang theo lương long mau chóng rời đi p h í a khu vực này còn chưa an toàn quỷ vực nhưng là sẽ di động nếu là di động xuống bọn hắn lại muốn một lần nữa phá vỡ cái k i a quỷ vực cực kỳ phiền phức đường vũ suy nghĩ hắn đều muốn một cái nắm giữ quỷ vực lệ quỷ bằng không thì đối mặt quỷ vực không dễ đối phó rất nhanh bọn hắn bước nhanh chạy ra lầu ký túc xá phía ngoài p h a án nhân viên đem không thiếu học sinh s ô tan tạm thời vắng mặt phụ cận nhưng hắn lại nhìn thấy phía trước có lấy một phiến khu vực có vẻ như học sinh đều tại cái tia lợi cũng không hề rời đi làm cái quỷ gì đường vũ sầm mặt lại quay đầu cùng bên cạnh phá án nhân viên nói bên k không phá ả i án nhân viên bất đắc dĩ nói đã cùng bọn hắn nói qua có thể cái kia thầy chủ nhiệm khư khư cố chấp bảo là muốn người đối diện giải phụ trách đối với học sinh phụ trách không để chúng ta nhung tay bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ chắc chắn không có khả năng bạo lực xua đỗ a hào một cái người đối diện giải phụ trách đường vũ ánh mắt băng lãnh nơi nào làm sao đều có loại này ngu xuẩn tám chín phần mười là không có trải qua sự kiện linh dị đường vũ lúc này thầy chủ nhiệm lục hầu đi tới nhìn thấy chỉ có lương long cùng h ắ n lúc sắc mặt lập tức không vui không phải ngươi nói đi cứu người sao như thế nào chỉ có ngươi cùng lương long đi ra những người khác đều không có cứu ra lục hầu mặt coi thường đối với đường vũ tràn đầy không cao hứng lương long khuôn mặt sắc trầm xuống chính là muốn nói cái gì lúc đường vũ đi qua chính là một cước đá vào lục hầu trên bụng đông một tiếng bị một cước đạp bay ra ngoài liên tục lăn l ô c vài vòng cả người sưng mặt s ư n g núi lương long t r ò n váng đường vũ lại dám đánh thầy chủ nhiệm chương 4 ố n b ê cấp sự kiện linh dị danh hiệu dạy cỏ lệ quỷ chương 4 ố n b ê cấp sự kiện linh dị danh hiệu dạy cỏ lệ quỷ a a a lục hầu phát ra như g i ế t heo tiếng tê ôm bụng sắc mặt trắng bệnh mà bỏ lên thanh â m run dậy chỉ vào đường vũ đạo ngươi ngươi lại dám đánh ta ta ta muốn ngừng ngươi học ngày mai ngày mai ngươi liền để phụ huynh tới một chuyến lục hầu nổi giận hắn đường đường thầy chủ nhiệm lại bị một cái học sinh đánh nhất là người học sinh này lại là nghèo rất mùng tơi không có bối cảnh để hắn càng là phẫn nộ ba, đường vũ đi qua lại một cái tát quất tới đem lục hầu cho quất đến xoay quanh trên mặt có thêm một cái dấu bàn tay đánh ngươi lại như thế nào giết ngươi cũng không ai dám nói ta đường vũ trong mắt tràn đầy lanh ý hắn đối với lục hầu không có cảm tình gì bình thường liền nữa thích định n o ạ t những cao tầng kia chính là một cái hạ người định n o ạ t bình thường không có gì xung đột nhưng gia hỏa này càng là tụ tập học sinh tại một khối một khối cho giày cỏ quỷ thêm đồ ăn sao lương long ở bên cạnh ngây ngẩn cả người loại l ờ i này cũng dám nói sao hắn cũng không biết ngự quỳ giả trong thế giới những thứ này chính là tôn tép nại nhép nhất là loại này thuộc về ảnh hưởng giải quyết sự kiện linh dị vậy càng là thuộc về tội thêm một bậc vốn là có khả năng chỉ chết một phần nhỏ tại gia hỏa này làm loạn phía dưới lập tức liền để thăng mấy cái cấp bậc kia thật là chết mấy lần cũng không đủ người cũng dám nói như vậy lục hầu nhìn xem bên cạnh những cái kia phá án nhân viên thanh â m run dày đạo các ngươi nghe một chút gia hỏa này lại dám nói muốn giết ta còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao những cái kia phá án nhân viên dùng giống nhìn thằng nóc tựa như ánh mắt đến xem cái kia lục hầu cho dù đường vũ tại chỗ động thủ cũng sẽ không bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì lục hầu gặp những cái kia phá án nhân viên cũng không có để ý chính mình lúc đ ấ y lòng mắt lạnh có vẻ như sự tình không đúng lắm chả chỉ cứu một người đi ra xem ra ngươi khẩu khí còn không nhỏ đường vũ cười lạnh nói ta cảm thấy rất có tất yếu nhường ngươi chính mình đi vào thử thử xem có thể hay không cứu người đi ra nói xong một cái quỷ thủ lao ra một cái nắm lục hầu cổ xếp lên hướng về lầu ký túc xá bên kia đi đến cứu cứu mạng a ta ta sai sai lục hầu dọa đến sắc mặt trắng bệnh loại lực lượng này hắn nơi nào được chứng kiến nhất là sau l ư n g truyền đến cái kia cổ lạnh ý để hắn tâm sinh sợ hãi sai ta cũng không cảm thấy ngươi tạ nhận sai chợt hắn đem lục hầu hướng về lầu bốn phương vị nhấc lên rất nhanh liền từ ban công phương vị nhìn thấy bên trong như là cái sắc không hồn một dạng quỷ nô vừa vặn có quỷ nô quay đầu nhìn về phía bên này a a có quỷ a lục hầu dọa đến hét dầm lên một cỗ chất lỏng màu vàng từ không trung rơi xuống để những cái k i a phá án nhân viên nhao nhao né tránh không nghĩ bị cái này mưa hoàng kim cho sôi đến lớn như thế tiếng thét trói thai cũng là để xa xa các học sinh thấy được đều bị một màn này trò kinh động đường vũ cũng không sợ bị những người khác nhìn thấy năng lực của mình sau này tại người bình thường trước mặt sử dụng năng lực đó là thành thói quen sự tình sau một lát, hắn đem lục hầu một cái vung đến trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói không có bản sự đi vào cũng đừng ở bên ngoài lại nhải ngoài nghề xem náo nhiệt là được rồi dài dòng cái gì kình coi như ta đi vào cũng chỉ cứu một người ngươi cũng không có tư cách đánh giá ta đ ư ờ n g vũ lạnh lùng nhìn xem lục hầu ngự quỷ giả làm việc lúc nào đến phiên bọn hắn để bình luận lục hầu sắc mặt tái nhuận cũng không còn dám nói cái gì bây giờ đi đem học sinh cho ta phân phát đừng lưu ở đây đợi lát nữa ta vẫn nhìn thấy bên kia có một nhóm học sinh lời nói ta bắt ngươi là hỏi đương vũ lạnh rên một tiếng là ta ta ta cái này liền đi lục hầu liền lăn một vòng hướng về bên kia chạy tới cũng không còn dám tới gần đường vũ hắn rất lo lắng đường vũ nộ khí sau khi đi lên đem hắn cho ném vào lầu ký túc xá nam sinh bên trong tại lục hầu lăn thời điểm bận rộn lương long ở bên cạnh thấy nghẹn họng nhìn chân c h ố i có chút phá vỡ hắn nhận thức ngươi đã trở thành ngự q u ỷ giả nhiều khi ngươi có tương ứng đặc quyền chỉ cần có người quấy nhiễu ngươi hành động có thể trực tiếp giết chết bất luận tội đường vũ nói đến phần sau n ữ khí trở nên nghiêm túc lên quy tắc này vẫn luôn có sự kiện linh dị sợ nhất chính là tìm đường chết lệ quỷ cũng sẽ không nói cái gì tình cảm càng sẽ không nói cái gì pháp luật nên động thủ thời điểm ta mệnh t danh là danh hiệu giày cỏ lệ quỷ thuộc về b cấp sự kiện linh dị có khả năng sẽ tăng lên đến a cấp sự kiện linh dị đường vũ gọi hoàng yến điện thoại đồng thời cáo chi đạo giày cỏ lệ quỷ rất có thể bám vào tại quỷ nô trên thân dựa vào hoàng kim hộp giam giữ độ khó có chút lớn ta muốn xin điều động hoàng kim túi ngủ danh hiệu giày cỏ lệ quỷ b ê cấp sự kiện linh dị ta hiểu rồi mười phút trong vòng hoàng kim túi ngủ sẽ đưa đến hoàng yến bên kia không có dài dòng tại ghi chép sau đó liền thời gian bao nhiêu nói hết ra tại cúp điện thoại sau đó đ ư ờ n g vũ chính là yên tĩnh chờ đợi tiện đưa hoàng kim túi ngủ hàn p h ỏ n g đoán cái kia giày cỏ lệ quỷ rất có thể ẩn nấp tại quỷ nô trên thân đến lúc đó áp chế sau đó trực tiếp tính cả cái kia quỷ nô một khối bao lấy dạng này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều ngươi không phải là muốn đi vào a lương long xứng sở hắn nghe được đường vũ gọi điện thoại nội dung cảm thấy không đúng kỉnh đúng vậy hưởng thụ bao lớn đặc quyền liền nên xử lý dạng chuyện gì nơi này sự kiện linh dị không giải trừ lời nói sẽ chết rất nhiều người hơn nữa còn có rất nhiều học sinh ở bên trong đường vũ nghiêm túc nói việc tư xong xuôi bây giờ đến phiên c h u y ệ n công ta cùng đi với ngươi lương long mã đã nói đạo ta bây giờ trở thành tia cái gì ngự q u ỷ giả hẳn là có thể rút một tay hắn thật vất vả trốn ra được hắn chắc chắn không muốn trở về nhưng đường vũ muốn làm người đi ngược chiều hắn chắc chắn sẽ không để đường vũ đơn độc đi vào không được ngươi vừa mới trở thành ngự quỷ giả rất nhiều năng lực đều không quen thuộc hơn nữa dùng linh tinh năng lực lệ quỷ rất dễ dàng hồi phục đường vũ trầm giọng nói muốn hỗ trợ lời nói chờ ngươi thông thạo một đoạn thời gian lại nói lương long hà to miệng cuối cùng cái gì cũng không nói đi ra chỉ có thể gật đầu một cái hắn biết trình độ theo không kịp lời nói rất dễ dàng trở thành đường vũ vương hữu không theo sau ngược lại là lựa chọn tốt nhất quả nhiên không qua bao lâu máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới đồng thời nhanh chóng hạ xuống đem một cái bao giao cho đường vũ rời đi trình thể thời gian không có vượt qua tám phút hiệu suất này đã rất tốt ân không sai bịt lắm n g ư ơ i ở bên ngoài nhìn chằm chằm điểm tình huống chung quanh có cái gì tình huống đặc biệt trực tiếp gọi điện thoại cho ta đường vũ dặn dò vậy ta sẽ ở phụ cận chờ ngươi trở về đến lúc đó một khối chúc mừng lương long lộ ra nụ cười n g ư ơ i cái này p sợ lặt lập phải có điểm kinh khủng đừng mãi ta được chứ đường vũ bất đắc dĩ nói phi phi phi ta kém chút quên không thể nói lương long sửa lời nói chú ý an toàn đường vũ lường hắn một cái quay người liền hướng lầu ký túc xá nam sinh bên trong đi đến bắt đầu chính thức xử lý dạy cỏ lệ quỷ nhìn xem đường vũ bóng lưng rời đi lương long nắm chặt nằm đấm trong mắt tràn ngập kiên định đang cáo biệt sau đó đường vũ m ộ tại thân một mình, một trở mình, lần nữa l lầu ký tốt xá nam sau i n bên trong.、Lúc、này n h tốt Lúc lầu ký、Tốc、xá m mịch, sinh, giống người như trước đó, tràn ngập tính chương trước dết có đó, 45, dạy q y dạy có dết người quy luật luật quy sau dết tại biến biến người động, chương động. Đường có 45, vũ tại sau khi đi vào lập tức lấy chạy nước rút trạng thái hướng về trên lầu tiến lên ít nhất trước mắt hắn p h á n đoán, xông vào là có thể tránh thoát giết người quy luật không đến một hồi hắn liền xông lên lầu bà khu vực ở chỗ này có chút ít quỷ nô ở trên hành lang bồi hồi hắn một đường tiến lên nhìn xem những thứ này quỷ nô chân xem có thể hay không tìm được cặp kia dày cỏ dây cỏ mới là chân thân còn lại cũng là thông thường quỷ nô thôi bởi vì dây cỏ chỉ có một đôi dây cỏ lệ quỷ để dép lê trở thành chính mình vật thay thế tới khống chế những học sinh này tại đường vũ xem ra chỉ cần tìm ra dây cỏ lệ quỷ chân thân thừa dịp hắn không chú ý nhanh c h ó n g áp chế sau đó dùng hoàng kim túi ngủ bao lấy cái kia hết thể đều có thể giải quyết tưởng tượng là mỹ hảo đến tột cùng có thể làm được hay không một bước này lại là ngoài ra thuyết pháp vốn là giam giữ lệ quỷ chỉ cần tránh đi giết người quy luật đồng thời áp chế giới giam giữ độ khó cũng sẽ không rất cao nếu là mỗi cái lệ quỷ giam giữ độ khó cũng rất cao lời nói Tào có có thành thành thật thật bị vây ở trong túc xá học sinh nhìn xem đường vũ lôi phong nghiêm khắc thực hiện mà xuống tới tiếp đó bỏ lại một câu nói liền đi để bọn hắn một mặt ngủ trong lòng bọn họ đều đang nghĩ lấy vì cái gì đường vũ sẽ không có việc gì đâu không đến một hồi đường vũ lại xông lên lầu bốn đem trong trong ngoài ngoài đều thấy mấy lần vẫn là không có tìm được cặp kia dày cỏ phía trước đều chạy lại chỉ có cái lầu năm chắc chắn ở chỗ này đường vũ hít sâu một hơi tại lầu năm nhanh chóng bắt đầu chạy quan sát mỗi một cái quỷ nô hai chân không tốn thời gian nào đường vũ đã đem lầu năm cho lật ra mấy lần không có đường vũ ngây ngẩn cả người hắn toàn bộ quỷ nô chân đều cho nhìn mấy lần ngoại trừ dép lê bên ngoài vẫn là dép lê cũng không có nhìn thấy dày cỏ chẳng lẽ ta ý nghĩ là sai lầm đ ư ờ n g vũ nhớ mày dày cỏ lệ quỷ cũng không có bám vào tại quỷ nô trên thân mà là độc lập chờ ở bên ngoài có người phát động giết người quy luật xem ra chỉ có phát động giết người quy luật mới có thể đem dày cỏ lệ quỷ dẫn ra ngoài đ ư ờ n g vũ định dùng bóng đen lệ quỷ ra ngoài sau đó đem dày cỏ lệ quỷ dẫn ra ngoài bằng không thì căn bản là tìm không thấy dày cỏ lệ quỷ ở đâu hắn cũng không d á m chính mình t r ú n g chiêu g i a hỏa này tám chín phần mười sẽ không chết cơ cái k i ứ hai chân liền cùng thực thể tựa như cũng không tính là linh thể dung nhập trong cơ thể hắn bởi vậy để tên kia tới lấy thay chân mình có thể là một con đường chết hắn cũng không dám muốn hai chân này ngày nào cái kia áo gai lão thi đến tìm hắn có thể gặp phiền thoái nghĩ tới đây đường vũ chỉ có thể lựa chọn để bóng đen lệ quỷ làm m ồ i dụ đem cái kia giày c ỏ lệ quỷ dẫn ra ngoài hy vọng có thể một lần thành công a đường vũ hít sâu một hơi tiếp đó khống chế một đạo hấp ảnh từ trên người dung manh tiền đến ra đứng tại trước mặt hắn tùy thời chờ lệnh cùng lúc đó phụ cận quỷ thủ nhao nhao xuất hiện khoảng chừng mười mấy đầu cái này bố trí xuống thiên la địa võng một khi giày cọ lệ quỷ xuất hiện ngay lập tức đi khống chế lại nó suy nghĩ một chút hắn lần nữa đem cái kia quỷ xe đẩy thức ăn lấy ra cùng sử dụng quỷ thủ đem hắn không để nó chuyển động này làm sao nói cũng là áo gai lão thi trần còn có một đôi không biết cấp bậc linh dị c h i vật g i à y cỏ muốn đơn giản giam giữ sợ là tương đối khó khăn lấy loại này cấp bậc đến xem không có một hai ba cái lệ quỷ trở lên sợ là đều khó mà áp chế lại nó đến đây đi để ta kiến thức uy lực của ngươi đường vũ hít sâu một hơi còn tốt có bóng đen lệ quỷ bằng không thì hắn nào dám nếm thử chỉ có thể không ngừng tìm kiếm c h â n thân nhục thân n mạnh kháng giết người quy luật hoặc là mạnh đáng sợ hoặc là thuộc về dị loại dị loại chính là thuộc về cùng lệ quỷ triệt để dung hợp sau đó tồn tại không phân khác biệt có thể xưng chết máy ra cường thiên bản nằm trong loại trạng thái này ngoại trừ công kích nhược điểm bên ngoài hầu như bất tử tại vạn sự sau khi chuẩn bị xong hắn lập tức điều khiển bóng đen lệ quỷ hướng phía trước bước nhanh tới quỷ xe đ ầ y thức ăn nhưng làm ặ t không biểu tình nhìn xem phía trước rất tốt làm công cụ người nhân vật này bóng đen lệ quỷ tại bước nhanh lúc đi cũng không có trong tưởng tượng xuất hiện giày cỏ lệ quỷ mà là cái gì cũng không có xuất hiện chuyện gì xảy ra chưa từng xuất hiện đường vũ hơi nghi hoặc một chút bóng đen lệ quỷ đều vừa đi vừa về đi vài vòng chính là không có nửa điểm phản ứng cảm giác g à y cỏ lệ quỷ đi ngủ t ự như không đúng không có khả năng sẽ không phát động giết người quy luật chỉ có một cái khả năng chính là tần suất thay đổi đường vũ cao mày rất có thể đi đường tần suất cải biến nhìn như giết người quy luật thay đổi nhưng lại không có đổi nếu là thật như thế vậy cái này thật đúng là đủ quỷ dị nói không chính xác sau một khắc liền trở nên vì chạy là giết người quy luật nhiều nếm thử xem đường vũ tiếp tục nếm thử để bóng đen lệ quỷ động tất nhiên bước nhanh không được vậy thì đi thong thả tại biến thành đi thong thả sau đó quả nhiên có hành động nhưng cũng không phải g i y cọ lệ quỷ xuất hiện mà là những cái tiêu quỷ nâu ngao ngao mà nhào lên liền cùng tìm được đồ ăn t ự như đường vũ khống chế quỷ thủ hướng mặt trước một quyền đập tới đầu lập tức bị h o n h không còn quỷ n ô tại không còn đầu sau đó chính là ngã xuống nửa đoạn dưới liền biến mất liền dép lê cũng không có lưu lại quả nhiên là linh dị dép lê đường vũ chăm chú nhìn phía trước vẫn là không có nhìn thấy dày cỏ lệ quỷ xuất hiện vậy chỉ có thể tiếp tục thử đang kéo dài tăng tốc bước đếm tần suất phía dưới vẫn là chưa hề đi ra chẳng lẽ là chạy đường vũ phía trước chính là lao ra cũng không có gì cảm giác dưới mắt đều thử cũng chỉ còn lại có chạy xuống thứ trong ạ i k chê quỷ xông trước mắt cái này giày cỏ lệ quỷ liền đã cho bóng đen lệ quỷ mặc vào một cỗ kinh khủng quỷ lực đem bóng đen lệ quỷ đứng yên cách ở một điểm sức phản kháng cũng không có quỷ lực áp chế đường vũ sớm đã có chuẩn bị nhưng bóng đen lệ quỷ không có cách nào áp chế giày cỏ lệ quỷ lúc liền đã trong dự liệu vào lúc này hắn nhanh chóng khống chế quỷ xe đẩy thức ăn cầm côn đồng xông về phía trước đâm mà đi một cái đâm tại cặp kia n g ă m đen đồng thời khô héo trên chân lúc này dây cỏ lệ quỷ bị định rồi phía dưới nhưng vẫn là đang điên cuồng kháng cự muốn tránh thoát quỷ xe đẩy thức ăn quỷ vượt áp chế thật mạnh đường vũ tâm thực chất căng thẳng lần nữa khống chế quỷ thủ nhanh chóng chụp vào cái kia khô héo chân v ư ơ n g vàng khóa chặt lại lúc này cuối cùng dây cỏ lệ quỷ bất động quả nhiên cần ba con lệ quỷ mới có thể áp chế dày cỏ lệ quỷ một đôi g i y cỏ lệ quỷ đều mạnh như vậy hắn cảm thấy cái kia áo gai lao thi b ả thể đoán chừng phải cần bốn cái lệ quỷ mới có thể tạo thành quỷ lực áp chế chương bốn mươi sáu áp chế dày cỏ chương bốn mươi sáu áp chế dày cỏ mặc dù sớm đã có chuẩn bị nhưng cần ba con lệ quỷ mới có thể áp chế lúc không thể tránh né cảm thấy chấn kinh cái này thật sự quá mạnh mẽ không chế ba con lệ quỷ ngự quỷ giả lại có bao nhiêu nếu không phải là hắn vừa v ẫ n có ba con lệ quỷ cũng không biết có thể hay không áp chế cái đồ chơi này bất quá nếu là dùng dao ăn tăng cường nói không chính xác hai cái lệ quỷ liền có thể áp chế cái này chỉ dày cỏ lệ quỷ thậm chí một cái đường vũ không có dừng lại mà là bước nhanh đi tới giày cỏ lệ quỷ phía trước không lưng chính là bắt được cái tia giày cỏ cưỡng ép cho tách ra đi ra cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết không phải là p h m vật hắn làm sao có thể bỏ qua tại bắt ở cái tia giày cỏ lúc một cố lanh ý từ đế giày chuyển đến đồng thời thẩm thấu vào đường vũ thể nội hắn có loại cảm giác nếu là giày cỏ lệ quỷ đ ã chính mình một cước chắc chắn trực tiếp mất mạng hắn đều không dám đụng vào cái tia n g ă m đen khô héo bắt chân cái đồ chơi này nhìn khiếp người rất nhưng lại tại hắn cưỡng ép đem g i y cỏ l ộ xuống lúc giày đường vũ tốc chiến tốc thắng đại lực đem g i à y cỏ hướng về bên này nổ n g ạ n h sinh sinh đem g i à y cỏ lấy xuống rơi vào trong tay lúc hắn cảm thấy nặng trĩu giống như là nâng một khối băng linh dị c h i vật cơ bản đều là âm mú lạnh leo c h i vật người bình thường dùng linh tinh rất dễ dàng dương khí bị hút khô mà chết lại đến đây vẫn chỉ là một cái còn có một cái khác không có hai xuống rất nhanh hắn liền tóm lấy một cái khác g i à y c ư ơ n g ép lột xuống không có gì khó nhưng tại hắn muốn tiếp tục c ư ơ n g ép lột xuống lúc dày cỏ lệ quỷ dãy ruộp h ả i càng thêm lợi hại tùy thời có thể từ áp chế bên trong phóng xuất ra đáng chết ra hỏa này quỷ lực còn có thể để thăng đường vũ tâm thực chất c h ầ m xuống dựa theo tiếp tục như vậy còn thế nào giam giữ dày cỏ lệ quỷ rất có thể hắn ba con lệ quỷ áp chế cũng không tính là thuộc về chân chính ba con lệ quỷ hắn quỷ thủ đạt được ra một nửa sức mạnh tới khống chế lại quỷ xe đẩy thức ăn tránh nó chạy loạn loại tình huống này đích xác sẽ dẫn đến không đủ ổn định áp chế trừ phi hắn bỏ qua cái này chỉ dày cỏ đ o á n chừng cái này chỉ dày cỏ lệ quỷ cũng sẽ không vùng đ â y chẳng lẽ chỉ có thể cầm một cái dày cỏ một cái dày cỏ dùng như thế nào không hoàn trình linh dị tri vật hiệu quả khác nhau một trời một vực nhưng vào lúc này một thân ảnh từ phía dưới cực tốc xông lên đường vũ tập trung nhìn vào lại là bạn cứ gây tốt lương long đường vũ ta tới giúp ngươi lương long nhanh chóng hướng về tới thi triển nguyên lệ quỷ năng lực công kích nó đường vũ tâm bên trong vui mừng không nghĩ tới lương long sẽ đến tám chín phần một m ư i ra hỏa này cảm thấy hắn chờ ở phía trên quá lâu mới có thể lô mãng mà xông lên nhưng chính là c ố này lô mãng lại mang đến ngoài định mức áp chế hảo lương long không có khống chế qua lệ quỷ nhưng ở khống chế một cái lệ quỷ sau đó hắn có thể có một loại cảm giác có thể sử dụng cảm giác hết t h ả đều vô sự tự thông một giây sau lương long sau l ư n g bốc lên tám đầu chất nện hóa thành như lưỡi dao h ư ớ n một đôi giày cỏ nhẹ c nhõm tới tay hắn từ trong bọc lấy ra một nho nhỏ hoàng kim cái túi đem giày cỏ cho nhét vào tránh xuất hiện tình trạng lúc này hắn phát hiện tại gỡ xuống cặp kia giày cỏ sau đó bốn phía quỷ vực chợ tiêu thất dây này là quỷ vực chi dày đường vũ tâm bên trong c u n g hỉ phía trước hắn liền nghĩ có thể hay không thu một cái nắm giữ quỷ vực lệ quỷ tới k h ô n g chế hai chân này là có quỷ vực thế nhưng là áo gai lão thi chân hắn nào dám làm loạn bây giờ dày cỏ bị bỏ đi sau đó hắn phát hiện hai chân này liền không có quỷ vực thuần túy là dựa vào này đôi dày cỏ hắn không có đắm chìm tại trong vui sướng đi theo hắn lần nữa lấy ra cái kêu hoàng kim túi ngủ một cái liền bọc tại cặp kia n g ă m đen khô héo trên chân bông ra quỷ lực áp chế đường vũ vội và nói lương long gật đầu một cái đi theo đường vũ đồng thời bông ra lệ quỷ áp chế lúc này hoàng kim túi ngủ hướng phía trước vén lên, lên liền ê n l đem chân cho đặt đi vào tại bị lệ quỷ áp chế sau đó vẫn là xuất hiện thời gian ngắn c h ố n g không trạng thái thời gian không dài có thể chỉ có hai ba giây nhưng đã đủ rồi lúc này hắn nhanh chóng đem khô héo chân cho một cái thu lại đồng thời nhanh chóng kéo túi ngủ quả nhiên tại mới vừa rồi bịt kín sau đó hoàng kim túi ngủ bắt đầu nhảy lên bên trong bị giam giữ d à y cỏ lệ quỷ không đã biến thành chân trần lệ quỷ nó không ngừng tại hoàng kim trong túi ngủ mặt dãy r u nhưng không có ý nghĩa vững vàng bị vây ở bên trong vô luận mạnh bao nhiêu lệ quỷ tại hoàng kim này áp chế đều trở nên không thể làm gì trừ phi hoàng kim này túi ngủ có vấn đề nếu không thì không có khả năng t r á n h thoát lúc này mất đi khống chế quỷ nôi nhao nhao ngã xuống đất máu chảy một chỗ giải quyết đường vũ hít sâu một hơi lần này thu hoạch thực sự là không nhỏ nếu không phải là lương long sung lên hắn sợ là chỉ có thể tạm thời giam giữ giày cỏ lệ quỷ chờ hắn thực lực có chỗ tăng tiến lúc mới có thể phóng xuất á p chế tranh đoạt ai có thể nghĩ tới cho hai chân này cởi giày sẽ để cho phản ứng kịch liệt như vậy người như thế nào đi lên không phải nhờ người ở phía dưới nhìn chằm chằm sao đường vũ thở vào một cái nhìn về phía lương long đây không phải nhìn ngươi ở phía trên quá lâu hơn nữa ta lại nắm giữ giết người quy luật nhìn lại xem có thể hay không hỗ trợ lương long ngượng ngùng gãi đầu một cái nhìn trước mắt tới giống như trợ giúp tính chất không phải rất lớn không trợ giúp tính chất rất lớn đường vũ đưa tay v ỗ bả vai của hắn một cái vừa cười vừa nói nhiệm vụ này có ngươi một phần công lao nhiệm vụ lương long nghĩ hoặc lương long cùng hắn không giống nhau cũng không có đi bên trên cái gì kinh khủng diễn đàn cũng đúng tiểu thuyết kinh dị không có hứng thú gì rất nhiều thứ hắn đều không rõ ràng lắm thỉnh thoảng nghe đến đường vũ lại nại thứ gì linh dị tiểu thuyết đối với chính là nhiệm vụ đến lúc đó ngươi sẽ biết đường vũ cười, cười. bọn hắn g một, một mặt kích động không nghĩ tới đường vũ bọn hắn thành công giải quyết một kiện bê cấp sự kiện linh dị đây chính là khá kinh người chiến tích bê cấp sự kiện linh dị nhiều khi cũng là lấy xua đổi làm chủ tại xua đuổi đến khu vực an toàn lúc liền để cho mạnh hơn ngự quỷ giả tới giam giữ đ ư ờ n g vũ vừa gia nhập vào không bao lâu liền đã hoàn thành một kiện bê cấp sự kiện linh dị có thể không làm cho người kinh ngạc sao ân kết thúc công việc việc làm liền giao cho các ngươi các ngươi cũng khổ cực đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái mỗi lần những thi thể này hay là một chút an trí việc làm cũng là giao cho bọn hắn tới làm không ngài mới là khổ cực nhất bọn hắn kinh sợ theo bọn hắn nghĩ chuyện của mình làm thật là không có ý nghĩa đang nói xong sau đó bọn hắn lôi phong nghiêm khắc thực hiện mà tràn vào lầu ký túc xá lấy tay xử lý kết thúc công việc, việc làm